Chương đánh như thế, nào? 508. Có hắc đánh như thế nào? mọi việc như thế hình tượng tại lam tinh các n g ọ ngách trình diễn ở đằng k i a nói tia sáng trói mắt tiêu tàn sau những cái tia không có dấu hiệu nào biến mất tại h ạ t l a n t i s phó bản bên trong các quốc gia các chức nghiệp giả nhao nhao lại xuất hiện những n à y mất mà được lại chức nghiệp giả bọn hắn thân bằng h ả o hữu một cái liền trong đám người tìm được thân ảnh của bọn hắn nhìn xem mỗi người bọn họ đều hoàn hảo không chút tổn hại sắc mặt như thường lại có ai có thể đẻ nén xuống chính mình nội tâm tâm tình kích động đâu ngay cả h i ê n viên kình thiên cái này thần bí cường đại nam nhân đều tại đây khắc đỏ cả váy mắt trăm vạn chức nghiệp giả cũng không thay đổi một bó đuốc bọn hắn cũng còn tốt tốt còn sống cho chuyện linh tinh bên kia lâm giật bay người lên trước đem toàn bộ người tiến tới ống kính trước các vị vì để cho một ít người lòng lang dạ thú rất rõ ràng tại thế ta không thể không đem các vị khốn tại k i a luyện thiên ma trong đ ỉ n h để bảo đảm kế hoạch tiến hành thuận lợi ta m ạ o g mội rút lấy các vị một tia tinh huyết còn xin các vị thứ lỗi lâm giật hai tay khép lại đối với màn hình một đầu khác các quốc gia tinh nhuệ nhóm đi một cái tràn ngập đại hạ phong thái ôm cử lễ Có chức ngược h không hiểu quyền lễ hàng nghĩa, i giả ệ p mặc ôm dù quyền lễ n chân thành ánh nói đúng nói luyện tiên ma trong đỉnh, không có gì ngoài nhảm chán bên ngoài, bọn hắn cũng không n g giật gì gì. g lâm lỗi, là mắt, ma kia tới. Tại tội thật tất Thứ chưa cả. có rõ ư bị lại chính mắt thấy phiêu lượng quốc chiến thần thúc đẩy một hệ liệt kế hoạch bọn hắn đều rất rõ ràng nếu không phải lâm giật bằng vào lôi đ ỉ n h thủ đoạn cầm xuống trần đông tiên bọn hắn tất cả mọi người đều sẽ thành phiêu lượng quốc đạt thành kế hoạch vật hy sinh tại thời khắc này được thả ra ý nghĩa ở đâu mỗi người đều rất rõ ràng không phải liền là ba đầu ti tan cự thú a có gì có thể phép đối thật coi l à m tinh mấy trăm vạn tinh nhuệ là ăn cơm khô đa tạ lâm giật tiên sinh nhân cứu mạng chúng ta hôm nay phấn thân tái cốt cũng muốn hộ đến đế kinh chu toàn nói phấn thân tái cốt lời nói s ắ c thực h o a chưa chút mấy trăm vạn tinh nhuệ đồng thời ra tay có thể phát huy ra sức chiến đấu đã không phải là trước mắt làm tinh đẳng cấp có thể cân nhắc đối phó ba đầu t i tan cự thú dễ như trở bàn tay chỉ là đại gia hỏa ở đằng tiên luyện thiên ma trong đỉnh thời điểm đều thương lượng xong sau khi ra ngoài đến kêu như vậy bên trên một câu mới khí phách mấy trăm vạn tinh nhuệ cộng đồng hô lên lời nói không nhiều nhưng lâm giật tân cứu mạng mấy chữ này không ai sẽ lý giải không được một cái ý đồ gì thế một cái âm thầm cứu thế lam tinh thiên bình chiều này lấy chỗ k i a n g như v ề đã không thể lại rõ ràng hệ cổ cùng phía sau hắn năm mươi tên cựu chuyển chức nghiệp giả đúng là một c ố lực chiến đấu mạnh mẽ có thể c ố này sức chiến đấu cùng lam tinh mấy trăm vạn tinh nhuệ so sánh quá mức cách xa chút nói không khoa trương mấy trăm vạn lam tinh tinh nhuệ một người một miếng nước bọn đều có thể cho ngại cùng sau lưng của hắn cựu chuyển chức nghiệp nhóm chết bới gian giác hệ cổ trước mặt ba cái đạo cụ tản mát da quỷ dị còn mang đâm xuyên qua quanh mình không gian sau một khắc to lớn đầu rắn cùng đầu sói tuần tự từ trong đó trôi ra không chờ cái này hai đầu ti tan cự thú hoàn toàn hiện hiện làm tinh trăm vạn tinh huệ y n lập tức ngâm sướng lên diên phần mình kỹ năng hướng phía chân hùn găng dứt cùng phẹn dở điên cuồng chào hỏi mà đi đáng thương ti tan cự thú vừa bị tỉnh lại chưa kịp phát tiết bị phong ấn năm trước lửa giận liền bị đến hàng vạn mà tính c a o dài kỹ năng oanh ra chóc thì bong nếu có cơ hội nói chuyện chân găng g dứt cùng phẹn dở khẳng định sẽ biểu đạt một cái rõ ràng lập trường cam tâm tình nguyện đi làm nát phá quốc chi thương nghệ cộ địa ngục tam đầu khiển găng dứt thì căng thảm vết n ư ớ không gian vừa mới sẽ mở đầu cũng không kịp dò ra liền bị đến hàng vạn mà tính cao dài kỹ năng oanh không có sinh cơ hiên viên kình thiên chậm rãi đi tới hệ cổ trước mặt vỗ vô, vô hệ cổ bả vai nói thế nào là đầu hàng đâu vẫn là đầu hàng đâu tại một đối một dưới tình huống hệ cổ vốn cũng không như hiên viên kình thiên húng chi hiện tại hiên viên kình thiên sau lưng còn có mấy trăm vạn các quốc gia tinh anh trước nghiệp giả tại như thế cách xa thực lực sai bệ i t hạ đừng nói phá hủy đế kinh sợ là tổn thương đế kinh mảy may đều làm không được nhìn xem trò chuyện linh tinh bên kia trẻ tuổi khuôn mặt hệ cổ dường như trong nháy mắt liền bị rút đi tất cả lực h ủ xuống trước hiên viên kình thiên trước mặt có h ạ c đánh như thế nào phiêu lựa quốc các châu thị các chức nghiệp giả ở các nơi khu đầu nhi dẫn đầu dưới bằng vào bình chướng nghiệp hộ, cùng đến đây tập kích các quốc gia chức nghiệp giả đánh không phân sàn sàn nhau nhưng theo đế kinh chiến trường thất bại tất cả hộ thành vòng bảo hộ đều trong nháy mắt vỡ vụn không có vòng bảo hộ nhiệm g hộ, bọn hắn như thế nào là các quốc gia chức nghiệp giả đối thủ đâu phóng nhãn toàn bộ thổ địa đều tại mất đi bình chướng trong vòng một phút được thành công cầm xuống bãi đi ra hỏa này vẫn là có chút dùng mắt thấy bãi đi tử vong hắc mộ cùng ở vìn tin tưởng bãi đi tử vong bởi vậy không có nhắc nhở ruột g a tộc thủ lĩnh sửa đội công sự phòng ngự quyền hạ tại h i nguyện trợ g ú t dưới bãi đi lợi dụng chính mình bảo tồn dư Thành công giải trừ công các châu giải lâm giật thành công vỡ vụn hàng nguyên chi nguyên sau cũng không đối bọn hắn tám người ra tay cái này khiến r ộ t gia tộc tám vị thủ lĩnh cảm thấy lâm giật là cái ngu xuẩn thánh mẫu vậy mà từ bỏ tới tay tiêu diệt địch thủ cơ hội cho đến giờ phút này bọn hắn mới hiểu được lâm giật mục đích làm như vậy tận mắt chứng kiến trong tay mình thẻ đánh bạc một chút xíu sói mòn mà vô năng uy lực so ôn in thất bại tới môn thống khổ chiến tranh theo dột g a tộc tan g ã hạ màn đại hạ quán triệt yêu quý hòa bình tôn trị cũng không làm ra đ ổ i tận giết tuyệt cử chỉ còn chịu trách nhiệm đem lâm giật nắm giữ liên quan tới hoang thần tất cả tình báo công chư tại thế tại sao lại tồn tại vạn giới chiến trường tại sao lại xuất hiện hàng nguyên hai cái này bối rối lam tinh mấy ngàn năm vấn đề rốt cuộc được đến giải đáp nhân loại cần đồng tâm hiệp lực các quốc gia cần dắt tay đồng tiến như vậy tại hoang thần bí mật lộ ra ánh sáng trước có lẽ là cái chuyện cười lớn có thể theo lâm giật bằng đại thánh thần uy kích thần sứ hóa thân kia một gậy rơi xuống câu nói này trở thành tất cả lam tinh người tô chỉ sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ tình yêu giá cao hơn nếu vì tự do cho nên cả hai đều có thể ném ý thức là nhân loại đặc hưu thuộc tính đối với mình từ khát vọng không khuất phục sự an bài của vận mệnh là nhân loại đáng quý thuộc tính tam giới lục đạo tại chư thiên thần minh trưởng k h ô n g hạ có thứ tự phát triển bây giờ lam tinh có tất cả lực lượng cũng tới bắt nguồn từ chư thiên thần minh sáng tạo có thể thì tính sao không có một loại sinh vật sinh ra chỉ vì hy sinh hung hiểm vạn giới chiến trường cuối cùng là xuất hiện số không thương vong thời gian không có lục đục với nhau đ ộ c lưu lại canh gác tương trợ vốn là thực lực không kém các quốc gia cơn giả đâu còn có thể ở dị vực sinh vật xâm lấn hạ an vào thua thiệt Chỉ tiếc, kia ở đằng kia vạn giới chiến trọng ư sơn vốn định ngừng ngao su kế thừa thần tiêu hạng đôi mảnh đất này chưa từng nghĩ tiểu ngao su đối lâm giật rất là lấy ỷ lại không muốn một mình sinh hoạt chỉ muốn đi theo lâm giật thế là tại mèo giá thụ ý giới đôi chiến hạm xuất xứ nhiều mấy chục đạo san sát mục đĩa Cuốn bảo tại r o vạn giới chiến trường bên trên đem hết toàn lực cứu đồng đội chỉ bằng điểm này hắn sơ hy đủ để danh thủy thiên cổ bọn hắn nên bị ghi khắc bị coi là thần tiêu kiêu ngạo pháp hệ phục hy viện trưởng cùng thích khách hệ trúc cửu âm viện trưởng trong không l ú cung t r ư hệ cục hậu n t r nghệ học viện viện trưởng hoàng thiếu thiên cười ha hạ đối si vưu viện trưởng lao tần trêu chọc nói à lão phu làm việc từ trước đến nay công đạo ta xác thực không thích pháp hệ chức nghiệp giả nhưng phục hy làm pháp hệ học viện liền nên từ pháp hệ cường giả đảm nhiệm viện trưởng tiểu tử kia tuổi là không đủ có thể hắn có thể cùng lãnh đạo một khối trưởng không cục diện đã nói lên tiểu tử kia đáng tin thực lực phương diện càng là không có chọn liền pháp hệ chức nghiệp giả tới nói phóng nhãn toàn bộ lam tinh ngươi kỹ năng tìm tới so tiểu tử kia càng thêm l ưu tú lại nói phù sa không lưu ruộng người ngoài ngươi không nghĩ biện pháp đem tiểu tử kia buộc lại rồi chẳng lẽ chắp tay nhường cho quân bộ đám người kia mang tiểu tử kia đi khai hoang vạn trọng sơn cùng dương lão nghe nói lời ấy đều là trịnh trọng nhẹ gật đầu lâm giật có bao nhiêu năng lượng đây chính là khó có thể tưởng tượng nếu không dương lão ngươi đi một chuyến là ngươi cho hắn đặc chiêu cơ hội mặc kệ ngươi s á xảy ra chuyện gì tiểu tử kia nhiều ít cũng phải b á n ngươi chút mặt mũi mới lạ thân tiêu học sinh khu biệt thự bên trong lâm giật đang cùng chính mình mấy tên đồng đội tự lấy cũ lần trước g ạ t l à n g t i s phó bản tri hành nam cung lăng tôn đại xuyên cùng phùng tam hữu đều có tham gia đặc biệt là tiểu mập mạp phùng tam hữu vì đem thích hợp lâm giật phụ ma bảo châu cho bảo vệ không sợ cường quyền cùng liễu mân nha đầu kia gọi lên tấm điểm này dù là lâm giật ngoài miệng không nói trong lòng lại có chút cảm động phóng nhãn toàn bộ lam tinh lại có bao nhiêu người năng lực đồng đội làm đến b ư c này dù là cuối cùng tiểu mập mạp không thể thành công đem chính mình chỗ nhặt bảo vật mang ra atlantis có phần này tâm cũng đã đủ nói nói liền nâng lên tiểu mập mạp phùng tam hữu chuyển chức nhiệm vụ giật ca ta rút đến lục chuyển nhiệm vụ có c h ú t khó chỉ sợ cần hỗ trợ của ngươi lâm giật n h ấ p miệng hy nguyện cho ngược trà nhìn xem tiểu mập mạp phùng tam hữu nhẹ gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp không biết có phải hay không là bởi vì giật ca ngươi diệt kia cái gì thần s ứ nguyên nhân đại gia chuyển chức nhiệm vụ độ khó đều tăng lên không ít lần này ta nhận được chuyển chức nhiệm vụ là cấp ss độ khó lấy mười người trở xuống tiểu đội q u mô tham dự đánh g i ế t lờ vờ năm trăm h thế giới bột u đáy lỏng quân chủ ti tàn cự viên đánh g i ế t thế giới bột nhiệm vụ lâm dật tại vừa trở thành chức nghiệp giả không bao lâu thời điểm liên tiếp vào qua nhiệm vụ yêu cầu chỉ là tham dự đánh g i ế t chỉ cần chuyển vận tổn thương mặc kệ là v i ư ớ c vẫn là mấy chục điểm cũng có thể coi là tham dự đánh g i ế t tiểu bản a ta đã là người lớn c h ú t chuyện này tự mình giải quyết ta đơn giản như vậy nhiệm vụ không cần thiết lôi kéo ta thân yêu niên đệ đi làm nam cung lăng nói hướng phùng tam hữu trong tay lấp khối bánh mì ăn nhiều một chút đến mai đánh quái có sức lực ngay xong lời này tiểu mập mạ phùng tam hữu ngây mận không phải nam cung học tỷ ta còn chưa nói xong đâu nhiệm vụ này yêu cầu chuyển vận trước năm mươi a ta tiểu nói này cũng là hợp lý tiểu mập m ạ n phùng tam hữu tuy là thần tiêu học sinh coi như chuyển vận phương diện này tới nói s á c thực quá mức không còn chút sức lực nào thế giới bột kia là đối toàn bộ thế giới mở ra tiểu đội chuyển vận đạt tới trước năm mươi khả năng hoàn thành nhiệm vụ s á c thực khó khăn chút lâm giật vỗ vỗ phùng tam hữu bà vai cười nói đừng xoắn suýt quá nhiều yên tâm đi là được tiện thể hỏi một chút chúng ta học viện có người hay không cùng ngươi nhiệm vụ giống nhau ta mang theo bọn hắn cùng nhau qua phùng tam hữu chưa kịp cảm tạ lâm giật cửa liền bị gõ lâm giật đồng học lao già ta có chuyện tìm ngươi nói chuyện thuận tiện không nghe thấy thanh âm lâm giật liền nhận ra thân phận của người đến đã là bộ trưởng học đích thân đến nghĩ đến chuyện không nhỏ lâm giật vội vàng đứng dậy mở cửa trên mặt tràn đầy ấm áp nụ cười nhưng người lễ nhuộm dương lão ngài thế nào còn tự thân đi một chuyến mau mời vào vừa vặn hy nguyệt ngâm một bình t r à nói xong lâm giật dẫn dương lão hướng phòng khách đi đến nhìn thấy lâm giật trong nhà khách nhân không ít dương lão lộ ra mang theo thần sắc kinh ngạc thế nào dương lão là có cái gì chuyện trọng yếu muốn nói à chúng ta mấy cái là quá tưởng niệm niên đệ mới tới ngài phải có cái gì cơ mật chúng ta mấy cái li nam cung lăng gái đầu cười hắc hắc nói ngay bình thường vị này bộ trường học vậy nhưng là có tiếng nghiêm khắc nhưng hôm nay tìm đến lâm giật nói sự tình lại l à hòa ái rất ngươi nha đầu này muốn nghe cứ việc nói thẳng cũng không phải cái gì trọng yếu cơ mật mấy người các ngươi nghe cũng liền nghe xong dương lão cười ha hả háng dọn một cái sau đó nói ra một phen a kém chút nhường lâm giật nhịn không được đem vừa uống xong nước trà phun ra cũng không phải đại sự gì nhi liền lần trước sở hy chuyện qua đi chúng ta học viện không phải giống hai cái viện trưởng vị trí sao trải qua nhà trường nghiên cứu quyết định hai cái này viện trưởng vị trí dự định nhường lâm g ậ t cùng hy nguyện tới đảm nhiệm n à n g cung lăng ba người đối với cái này cũng là không có gì quá lớn ý kiến phóng nhãn toàn bộ lam tinh lâm dật đều là ưu tú nhất pháp hệ t r ư ớ c nghiệp giả hắn đảm nhiệm phục hy học viện viện trưởng thậm chí đều nhân tài không được trọng dụng đến mức hy nguyện nghề nghiệp của nàng xác thực cùng thích khách hệ không có quá lớn quan hệ nhưng người ta tốt xấu là nắm giữ hợp đạo cấp trí cao pháp tắc chiến thần nhường nàng đảm nhiệm vị trí này thỏa thỏa đức có thể phối vị nhưng đương sự người có vẻ như không mấy vui vẻ không phải dương lão các người đây là dự định làm gì nha ta cái này cũng còn không có tốt nghiệp đâu ta cái này mới vừa lên năm thứ ba liền trực tiếp cho đề bạn trong sân dài đi chương k h ô năm g n trăm một mươi thứ ô n g hai mươi sáu vị chiến thần phong hào long thần chương năm trăm một mươi thứ hai mươi sáu vị chiến thần phong hào long thần lâm i ậ t lý do học viện làm sao lại nghĩ không đến nếu là không có một mươi phần chuẩn bị như thế nào nhường dương lào nhắc tới việc này hay trung quy là ta giả lâm dật khi mười ba ta bộ xương giả này vẫn là không còn dùng được nhà cầu tiểu bối đều cầu đến nước này tiểu bối đều không có ý định yên thuận với ta ai cũng được các ngươi người trẻ tuổi các ngươi có người trẻ tuổi ý nghĩ của mình lao đầu t ử a là cái gần đất xa trời lao đầu đánh lại đánh không lại nói cũng nói bất quá có thể làm gì đâu lúc đầu nghĩ đến đem cuối cùng việc này làm công thành lui thân nghĩ đến cái này về sau chỉ có thể một thối vạn năm nha nói dương lao thở dài trên mặt trợt liền nhiều hơn mấy đạo nếp nhăn lắc đầu run run dày dày đứng lên lâm dật a đã lao già ta nói chuyện không có phân lượng gì này lao đầu tự ta liền đi trước mấy người các ngươi c h ậ m c h ậ m chơi một màn này làm cho nam cung lăng ba người buồn cười lên ngày bình thường ăn nói có ý tứ phó hiệu trưởng hôm nay vậy mà bắt đầu bên trên cái này vụng về diễn kịch quá có thai cảm giác đặc biệt là kêu một n g ụ một m cái thổ trôn một nửa lão đầu tử càng đem lão tử liền muốn đạo đức bắt cóc ngươi lâm giật mấy chữ trực tiếp viết trên mặt nhưng mà ba giây sau dương lão lại nghi ngờ vừa quay đầu không phải lâm giật ngươi thẳng g i à n h con này lão phu cho ngươi mở đầu nói để ngươi tới thần tiêu đến trường ngươi liền báo đáp như vậy lao đầu ta như thế cái mặt mũi cũng không cho lời này vừa nói ra ở đây tất cả mọi người hoàn toàn không k i ế m được ha ha phá lên cười lâm giật đâu cũng không nhường bộ trường học đại nhân xấu hổ lấy bận điệu vị người ngồi xuống a i dương lão ngài cái này không phải làm khó ta à viện trưởng cái này trước vị ta sao có thể đáp ứng chứ ta nhiều ưa thích gây chuyện ngài cũng không phải không biết huống hồ cái gì gây chuyện g i ả m thọ tại lâm giật xem ra đều không là trọng yếu nhất trọng yếu là làm viện trưởng sẽ rất khó khăn tự do đã quen hắn sao có thể cứ như vậy bị vạn trọng sơn lao hồ ly này cho c h ó i lên đâu nói hồi lâu lâm g ậ t vẫn là bấm bình nhưng làm dương lao tức điên lên ngươi tiểu tử túi này cùng ngươi nói hồi lâu ngươi làm một câu không nghe lời ai hôm nay mặc kệ ngươi nói phá t i ê n ngươi cũng nhất định phải đón lấy chức vị này ai tới đều không được việc mắt thấy dương lão thủ trưởng hướng trên bàn v ỗ dự định chơi sỏ lá dáng vẻ lâm giật b ô n g cảm giác không ổn cử động lần này không thể nói cậy giả lên mặt lâm giật thậm chí cũng không thể phát tác ngay tại lâm giật xoắn suýt muốn hay không chạy trước đường thời điểm một cái thanh âm quen thuộc vang lên không biết rõ ta tới đỡ hay không dùng theo tiếng kêu nhìn lại một màn trước mắt nhường lâm g ậ t bọn người sửng ố t hà trấn viễn đẩy xe lăn đi vào lâm g ậ t trong biệt tự trên xe lăn ngồi không phải người khác chính là hứa thịnh nam cung lăng ba người mặc dù không có tự mình tiếp xúc qua bực này cấp bậc nhân vật nhưng bọn hắn cũng tại các loại tin tức cùng tuần san bên trên thấy qua hai người ả n h c h ụ biết thân phận của hai người lãnh đạo ngày sao lại tới đây nguyên bản định khóc lóc gom sòm chơi xấu buộc lâm giật nhậm chức dương lão nhìn người tới trong n g á y mắt đỏ mắt tiến lên cầm hứa thịnh tay hứa thịnh thân thể không tốt chuyện này có chút địa vị người đều có chỗ nghe thấy nghĩ đến hắn ngồi lên xe lăn cùng đoạn thời gian trước là quyết chiến làm chuẩn bị sự t ì n h thoát không khỏi liên quan tuyệt đối là mệnh muốn chết đến xem chúng ta đại anh hùng a lâm giật người trẻ tuổi kia không thích việc lớn hám công to tất cả phỏng vấn tất cả đều vô tình đ ẩ y ra ném cho bộ ngoại giao đám người kia chuyện gì có thể so sánh danh lợi còn trọng yếu hơn ta giả hứa thật tò mò liền tới xem một chút lâm giật một cái liền nhìn ra hứa thịnh tính toán điều gì đầu nhất chuyển lập tức phụ họa lên lãnh đạo ngài thật đúng là đòn o đúng một ngày vi sư trung thân vi phụ thần tiêu thu ta là học sinh cho ta cung cấp nhiều như vậy tài nguyên ta lâm giật sao có thể không có ơn tất báo đâu hứa thịnh nhữ m à y h a ngươi là dự định lưu nhiệm v i trưởng hại vậy nhưng thật là đáng tiếc ta còn tìm nghĩ lấy tại lui khỏi vị trí hàng hai trước mang theo ngươi làm một mò lớn ngươi cũng biết ở đằng kia trận sau khi chiến tranh kết thúc l a m tinh dường như giải trừ một loại nào đó hạn chế xuất hiện rất nhiều trước kia không có xuất hiện qua phó bản k ì a atlantis cũng xuất hiện biển sâu chi tháp chỉ là ai tính toán đã ngươi lựa chọn lưu nhiệm viện trưởng lời nói việc này liền không lôi kéo ngươi tham dự nói xong những n à y hứa thịnh đồng dạng thở dài một nháy mắt hứa thịnh già xuống dưới sáng tỏ trong con ngươi trong nháy mắt đã mất đi hào quang hắn dụ cụp lấy đầu hướng về phía hà chấn viễn k h á t tay áo ra hiệu hắn rời đi dương lao đối hứa thịnh tôn tính vậy cũng không dừng là dừng lại tại ngoài miệm hứa thịnh nhiều năm như vậy đến là đại hạ bách tính làm nhiều ít sự t ì n h là đại hạ tại trên quốc tế tranh thủ nhiều ít lợi ích hắn là biết rõ ràng thân thể đã rất tồi tệ lại vẫn ghi nhớ lấy đại hạ tương lai lãnh đạo như vậy dương lão làm sao lại không bội phục trong lòng vậy sẽ lâm giật trói tại thần tiêu ý nghĩ không khỏi yếu đi mấy phần đừng nói là dương lão ngay cả nam cung l a n g ba người n g h e xong hứa thịnh phát biểu hốc mắt không khỏi đỏ lên lãnh đạo ngài chờ một chút dương lão bước nhanh về phía trước ngăn khuất hứa thịnh trước mặt lãnh đạo cái kia lâm giật đứa nhỏ này trong sân dáng dấp sự tỉnh có thể về sau thoáng cũng không phải quá mau nếu không nhường hắn đi trước hứa thịnh xuất mã nào có không giải quyết được sự t ì n h dương lão rời đi lâm giật biệt thự không bao lâu hứa thịnh liền từ trên xe lăn đứng lên ta sát thế nào lãnh đạo mắt nhìn thấy hứa thịnh sinh long hoạt h ổ bộ dáng cùng vừa rồi hoàn toàn tương phản nam cung lăng ba người hoàn toàn nhìn ngây người lãnh đạo xem ra thân thể của ngài tốt hơn nhiều lâm giật cho hứa thịnh kính c h é n trả cười nói nhờ hồng phúc của ngươi chuyện giải quyết thuận lợi như vậy ta thân thể này muốn không tốt cũng khó khăn à. đại hạ cùng nhân loại sau này hứa thịnh một mực chưa từng bông xuống qua có thể theo lâm giật đem k ê u c ầ u thí thần sứ giải quyết tất cả vấn đề liền đều giải quyết dễ dàng đường phía trước độ tựa như lập tức sáng suốt hứa thịnh nội tâm tất cả lo lắng cũng theo đó bung ô xuống ngài tới thật là kịp thời lần này tới sẽ không phải chuyên môn đến cho ta biết tham dự hành động A, b i ể n sâu chi tháp với ta mà nói rất trọng yếu ta phải tận khả năng thu hoạch càng nhiều hồn hạch liền việc này lời nói ngài không cần tự mình đi một chuyến hứa thịnh mỉm cười lấy ra một cái xinh đẹp tinh xảo mạ vàng hộ đẩy lên lâm giật trước mặt tiệu tử ngươi vẫn là quá thông minh đến mở ra nhìn xem đây là chuẩn bị cho ngươi lâm giật không có khắc khí đơn giản nói t ạ một ph Mở ra hộp. chương ó i kim mắt lóe năm t cái khắc Bài hiện Lệnh dấu Long Văn bài, xuất t r t ầ m một của mươi Lam Tinh, toàn ư một toàn bộ lam tinh chờ đợi thí luyện phó bản thâm hải chi tháp chương năm trăm m ư ơ i một toàn bộ lam tinh chờ đợi t h í luyện phó bản thâm hải chi tháp có hà t r ấ n viễn cùng hứa thịnh đ ú n g tay lâm giật trong sân d á n g dấp kế hoạch cũng chỉ có thể tạm thời phá sản tiểu mập mạng phùng tam hữu cũng là vui vẻ lâm giật trước lúc rời đi đã đáp ứng thỉnh cầu của hắn dùng phùng tam hữu lời nói nói có giật ca căn đoan đừng nói là mở ra thế giới buột liền xem như chấn hồn cấp phó bản hắn cũng không mang theo sợ lúc trước atlantis phó bản bị phiêu lượng quốc gái bẫy k h ố n trụ lam tinh các quốc gia tinh nhuệ vì thế các nước đều điều động không ít lặn xuống nước loại chức nghiệp giả chui vào atlantis di tích xem xét tình huống cái này do một hơi cầm hơn nửa tháng vất vả phí bởi vậy do xét làm việc cũng không bởi vì chiến tranh kết thúc mà kết thúc ngược lại còn kéo dài một đoạn thời gian ngắn cái này không tại lâm g i ậ t làm song hoang thần sau ba trăm năm vừa mở ra atlantis phó bản nhập khẩu phát sinh biến hóa kiêu định kỳ mở ra hàng nguyên nhập khẩu biến thành một đạo khắc i ấ u lấy cổ lao văn tự thần bí đại môn sau đại môn một tòa treo ngược thâm hải chi tháp rõ ràng hiện ra tại lặn xuống nước, chức nghiệp giá trước mặt. Lặn xuống nước các chức nghiệp giả vốn định tiến vào bên trong tìm tòi hư thực chưa từng nghĩ thâm hải chi tháp chung quanh là cực kỳ bền bỉ trong suất kết giới trừ bỏ nước biển lớn ép bên ngoài trải qua ngành tương quan cẩn thận nghiên cứu đi sau hiện hát giáp hải ngư nhóm tại vận chuyển là đại lượng h ộ t hạch tăng thêm thâm hải chi tháp cấu tạo cơ hồ cùng treo ngược thiên không chi tháp nhất trí các quốc gia các chức nghiệp giả nhau nhau hiểu rõ ra kia không phải cái gì thâm hải chi tháp không phải liền là có thể cung cấp đại lượng hồn hạch đặc thù thí luyện phó bản g nhớ ngày đó lam tin h các quốc gia vì treo ngược tiên không chi thắp tiến vào danh lạch đánh gọi là một cái t ú i bụi trọng yếu như vậy tài nguyên các quốc gia sao có thể bình tĩnh được cùng mấy năm trước khác biệt lần này lam tin h các quốc gia không có vì tài nguyên lựa chọn đánh nhau tàn nhẫn ngược lại là đem phát hiện hồi báo cho lam tin h chức nghiệp giả liên minh hứa thịnh chuyên tòa bên trong lâm d ậ t tại hà t r ấ n viện giới thiệu quan sát các quốc gia lặn xuống nước chức nghiệp giả từ a t l a n t i di tích chỗ quay chụp ra hình tượng long thần c h i thần lần này phó bản khai hoang có chắc chắn hay không hà t r ấ n viễn xưng hô này nhiều ít cho lâm giật chỉnh có chút ngượng ngùng thâm h ả i chi tháp khai hoang cùng còn lại phó bản khai hoang không giống nhau lắm hiện tại lam tinh các quốc gia quan hệ trong đó tương đối hài hòa thậm chí lật đổ thường ngày tài nguyên phân phối phương thức tại hoang thần bị hủy diệt trước các quốc gia đối tài nguyên phân phối phương thức căn cứ các quốc gia thực lực tiến hành nước định nói cách khác đại hạ cùng phiêu lượng quốc loại này quốc lực hạc giữa bảy gà quốc gia có thể phân đến khá nhiều tài nguyên theo hứa thịnh trở thành lam tinh chức nghiệp giả liên minh quan chỉ h u tối cao sau tài nguyên phân phối đội thành theo có thể phân phối bất luận quốc tịch chỉ luận thực lực nói cách khác bất luận là quốc gia nào cơn giả chỉ cần ngươi có đủ thực lực đồng thời làm ra tương ứng cống hiến liền có thể thu hoạch được đối ứng tài nguyên cái này một hạng cải cách đối những cái kia có thiên phú tiểu quốc chức nghiệp giả tới nói là cực lớn tin mừng cũng làm cho đến các quốc gia quan hệ càng thêm đoàn kết may mắn được hứa thịnh lần này điều chỉnh nếu không thâm hại chi thắp xuất thế khó có thể tưởng tượng sẽ ở lam tinh nhấc lên như thế nào một phen dung chuyển cục diện atlantic di tích tại vạn mét biển sâu bên trong đối lặn xuống nước chức nghiệp giả tới nói xác thực có thể rất nhẹ nhàng lặn xuống nhưng bọn hắn không có cách nào bằng vào tự thân lực lượng mở ra atlantis cửa vào di tích càng không nắm chắc ứng đối kia t r o n g kết giới hát giáp quái ngư đối với chiến đấu loại chức nghiệp giả tới nói mở cửa không phải việc khó cũng không thuận dựa vào cỡ lớn dụng cụ lặn lặn xuống đến vạn mét sâu đáy biển cơ hồ là không thể nào tâm h hải chi tháp khai hoang với ta mà nói không phải việc khó gì tại hệ cổ vẫn lạc về sau lâm giật thành công cầm vệ bỏ xấy đồn tam xoa kích cũng lấy được tam xoa kích hải tâm hải thần tri tâm tài liệu này đã là nhiệm vụ đạo cụ cũng là lâm giật thu hoạch càng thêm cường đại năng lực không thể thiếu đạo cụ đem hải thần tri tâm đặt vào thể nội lâm gi chỉ bằng điểm này lâm g i ậ t có thể nhẹ nhõm đến đáy biển atlantis di t r ỉ dù là đến tiếp sau nghĩ thoáng thả cái này t â m h ả i chi t h á p lâm g i ậ t cũng có thể thông qua h ả i thần c h i tâm điều khiển nước biển tách ra một con đường nhường các quốc gia chức nghiệp giả tiến vào biển sâu việc này ta vẫn rất hứng thú trải qua lần trước một trận chiến ta ý thức được võ hồn tầm quan trọng lâm g i ậ t nói ánh mắt bắt đầu hoảng hốt lên Ngày ấy đại thánh thần uy, rõ ràng trước mắt. Thành công đem võ hồn đáng cấp tăng lên ấy uy, cấp đại đem trước mắt. chức sau, rõ võ là vì cảm tạ đại thánh thời khắc mấu chốt ra tay cũng là vì thủ hộ đại hạ nhà nhà đốt đèn thủ hộ chính mình chỗ quý chọn người lâm g i ậ t nhất định phải tận khả năng đem võ hồn đẳng cấp tăng lên vậy liền quá tốt rồi có người hết sức giúp đỡ lần này phó bạn khai hoang khẳng định sẽ thuận lợi hứa thịnh c ù n g hà chấn viên ý cười đầy mặt nói minh mông b ắ t ngát cực địa phóng tầm mắt nhìn tới đều là tuyết trắng lúc trước có thể đánh phá mảnh này h o a n g vũ chi địa yên tĩnh chỉ có kia ngẫu nhiên tiếng vọng tình minh thanh â m nhưng bây giờ cái này cực địa náo nhiệt rất nhiều đến hàng vạn mà tính các quốc gia tinh anh trước nghiệp giả ngồi các quốc gia phi thuyền hội tụ ở、này. từ atlantisji chỉ truyền ra hình tượng để bọn hắn vô cùng hưng phấn đều muốn thông qua bản lãnh của mình làm phó bản khai thác cống hiến một phần lực c h ỉ t i ế c bất luận là chuyên môn luyện thể chiến sĩ vẫn là tinh thông các loại kỹ năng pháp sư đều cầm kia lạnh buốt vạn mét biển sâu không có biện pháp、Soạn. tại đến hàng vạn mà tính chức nghiệp giả nhìn soi mói một cố lạnh buốt nước biển phóng lên t ậ n trời sau đó một tên người mặc danh o châu đặc biệt truyền thống phục sức cường tráng chức nghiệp giả từ nước biển bên trong vọc da hắn toàn thân run dậy làn da đông phát tím một đôi trắng loan răng hàm lấy cực nhanh tiết ấu đục vào nhau lấy chật, chật chật không được không được căn bản bị không được. tên này doanh châu đặc biệt chức nghiệp giả dùng sức ôm chính mình từ trong nước biển vật ra mặt mũi tràn đầy tiếp lối biểu lộ đối mặt đại gia hỏa chờ đợi ánh mắt cái gì ngươi không phải nói các ngươi doanh châu đặc biệt chức nghiệp giả lâu dài chui vào l ã n h vớt trong nước biển săn cá voi a xuống hồ ngươi không g i à n kia hệ kỹ năng không phải có thể đem nước biển ngăn cách ra không cùng ngươi tiếp xúc à. đúng vậy à, cái này đều không được trong lúc nhất thời cực địa huyên náo lợi hại theo càng ngày càng nhiều người đem ánh mắt tụ tập tại cực địa trên không xuất hiện một không ấn có đại hạ tiêu chí trên phi thuyền sau toàn bộ cực địa bỗng nhiên yên tính trở lại khai thác thâm hải chi tháp hy vọng trong nháy m t r ư ơ n g năm trăm mười hai lấy thần chi danh b i ệ n lớn quỷ sát t r ư ơ n g năm trăm mười hai lấy thần chi danh b i ệ n lớn quỷ sát hắc doanh ngưu đ ặ c v i n h đệ ta hỏa hệ pháp sư tới nướng cái lửa đường dày vỏ lúc này là thật không cần buồn ta ngồi đợi phó bản mở ra a chúng ta ngày này chờ thật lâu rồi ở trên vạn đạo chờ đợi ánh mắt nhìn soi mói trôi nổi tại cực điệu bầu trời đại hạ phi hành khí bắn ra một đạo q u a n mang đem lâm giật chuyển đến trước mặt mọi người sau biến mất không thấy gì nữa khụ ném cho ta một người thật được không lâm giật nhìn thấy phi hành khí trôn xa phương hướng ngượng ngùng nói rằng chớ lo con đường phía trước không chi kỷ thiên hạ người nào không biết quân câu nói này g i ờ phút này được đến cụ t ư ợ n g hóa tại một trận đại chiến sau lâm giật danh tự vang vọng toàn bộ lam tinh cái kêu anh tuấn khuôn mặt cũng đã trở thành vô số chức nghiệp giả trong suy nghĩ nam thần biết được lâm giật nằm trong tay h ả i thần c h i tâm đại gia hỏa rất hiểu chuyện đem vị trí cho nhường lại đem biểu hiện ra cơ hội nhường cho lâm giật lâm giật tới một tên thân mang cơ giáp chiến thần cấp chức nghiệp giả từ đám người bên trong đi ra đồng thời mở ra mặt nạ hướng phía lâm g ậ t đưa tay ra hửng đã lâu không gặp à sợ tặc tiến sinh lâm g ậ t xưa nay không là cái gì ý tài mà kiêu nhị hóa lời này vừa ra sợ tặc cùng đến từ các quốc gia tinh nhuệ nhao nhao nhẹ nhàng thở ra có sự tỉnh bằng khoa học kỹ thuật là không cách nào nghịch chuyện có chút tự nhiên phát tác ngay tại trong đó liệt kê ta chiến giáp tuy có lấy siêu cường kháng áp lực bị kín tính cùng kháng lệch tính nhưng cũng không có cách nào xâm nhập vạn mét trở lên băng dương đáy biển ngay sau sợ tặc giàn thuật lâm giật đối hứa thịnh an bài bắt đầu đội phục lên lâm dật thủ đoạn đặc thù có thể nói là mở thâm h ả i chi tháp điều kiện tiên quyết đại hạ thậm chí đều không cần đến trừ lâm dật bên ngoài bất kỳ một cái nào trước nghiệp giả dù sao tại thần sứ treo sau l a m tinh hà nguyên n g chi lực liền bắt đầu không bị k h ô n g chế còn nhiều mới phó bản trở lấy các quốc gia cường giả khai hoang đâu lâm dật không nói nhảm thân phụ cơ giới chi dực bay lên trời cao tại mọi người nhìn soi mói chắp tay trước ngực bắt đầu ngâm sướng ta lấy hải thần chi danh hào tứ hải bắt hoang mở dạng dỡ kim quang tại lâm g ậ t mi tâm lấp lóe cuối cùng ngưng tụ thành một đạo tràn ngập thần thánh cùng uy nghiêm khí tức tam xoa kích đồ án trong chốc lát, một cố cường đại uy nghiêm lại khí tức thần thánh như mãnh liệt sóng cả giống như hướng phía vô n g ầ n mặt biển cấp tốc trải rộng ra kia băng lãnh vô tình mênh mông vô n g ầ n làm cho hơn vạn tên chức nghiệp giả nhức đầu không thôi băng d ư ờ n g dường như cảm giác được chúa tể trí cao vô thượng giáng l â m tại thời khắc này nó tựa như tiền bối thần tử rất cung kính hướng lâm giật hai bên túi người quỳ xuống một đầu sâu không thấy đáy tĩnh mịch đến có thể thôn vệ tất cả quang mang thâm viên thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người cái này cái này đây chính là làm tinh đệ nhất thiên tài a hải thần chi danh hoàn toàn xứng đáng ta đi gia nhập đại hạ cần gì điều kiện ta đột nhiên cảm thấy làm cái đại hạ con dân rất tốt tại vực sâu vô tận trên không lâm giật nhỏ bé dường như một khỏa bụi bặm h á n thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm kia đáy biển vực sâu và trượng bằng vào toàn thị chi nhãn cùng hỏa nhãn kim tinh thấy rõ ràng trong video phát ra qua từ đáy biển chi tháp bên trong đem hồn hạch vận chuyển giá hát giáp quái ngư trên đỉnh đầu lờ mờ rơi xuống dương quang đưa tới quái ngư nhóm chú ý lực một nhóm sách hồn hạch hát giáp quái ngư nâng lên vậy không có chòng trắng mắt bên ngoài lồi ánh mắt hướng phía trên mặt biển nhìn lại một đạo thân phụ cơ giới chi dực người trẻ tội ảnh đang ch chính là khóa chặt lâm giật thân ả n h đơn giản đối mặt lâm giật liền phát hiện cái này hắt giáp quái ngư chỗ kỳ lạ quái ngư nhóm chẳng những có được cực kỳ nhạy cảm giác quan vạn m é t bên ngoài khoảng cách một cái liền có thể khóa chặt lâm giật vị trí không nói còn có cực kỳ cao trí thông minh bọn hắn nguyên một đám ngay ngắn trật tự thu thập lấy vận chuyển lấy h ồ n hạch đưa lên tới đặc thù trong thủng sau đó mang đi như thế cách làm rõ ràng chính là độ cao xã hội hóa thể hiện hẳn là bọn này hắt giáp quái ngư là ạ t làn t ị t duệ dân trừ cái đó ra bọn hắn tại cùng lâm giật đối mặt thời điểm ánh mắt không giống nhau có quái ngư đầy mắt nghi ngấm có có càng là hướng về phía lâm à hướng phía về l giật ngóc ngón tay cái này, tay tại đây cái là khỏe i ê u khích ta. Lâm giật khỏe miệng không nhịn được kéo ra còn chưa kịp cùng các quốc gia làm tình chức nghiệp giả giải thích do atlantis di tích tình huống liền đã có không ít tám chín chuyển chức nghiệp giả phát động phi hành kỹ năng hướng phía đáy biển vào xuống dưới các vị sông lên a lâm giật đại lao đã vì chúng ta giải quyết khó khăn nhất vấn đề tiếp xuống liền nhìn chúng ta ha ha sông lên a ta cần phải tranh thủ một cái tới đáy biển chi tháp tu luyện danh l ệ lúc đầu đâu lâm giật cảm thấy sinh tử hữu mệnh phú quý tại tiên bọn này chức nghiệp giả sông mạnh như vậy ăn chút thiệt thòi cũng không cái gì có thể hắn trong đám người thấy được một cái thân ảnh quen thuộc sở t ạ c tiên sinh chuẩn bị cứu người à, phía dưới đám k i a quái ngư không đơn giản nói xong lâm giật đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang hướng phía ạ t l a n t i s di chỉ, g á p xuống atlantis di chỉ, trong kết giới mấy chục đầu hát giáp quái ngư dừng tay lại bên trong vận chuyển động tác cùng nhau nhìn về phía từ trên trời giang xuống lít nha lít nhít nhân loại trước nghiệp g i ả ông o n g o n g vận chuyển hồn hạch hát giáp quái ngư nhóm trên chán một khối lân phiến chợt l ó lên quỷ dị quan mang ngay sau đó vận chuyển hồn hạch quái ngư nhóm nhao nhao vứt xuống ở trong tay hồn hạch qu hoa rồi hoa rồi nói ra lời nói t i ê u che kín miệng rộng sắc bén răng nanh cũng h i ể n lộ ra bên ngoài kết giới một tên cầm trong tay cự phủ nghề nghiệp chiến sĩ người dùng r a tự thân bắt giai đại lực khai thiên bổ ý đồ trực tiếp nát bấy bao vây lấy hạt lạn g tisji chỉ kết giới cái gì răng cơm âu phá ngày cung các loại số lớn vũ khí các dạng chức nghiệp giả s ử x u ấ t giữ nhà bản lĩnh hướng phía kết giới đánh tới khiến người ngoài ý chính là cái t i ê u đạo kết giới dường như chỉ có thể ngăn cản nước biển không cách nào chống cự bọn hắn công kích t ư n g đạo công kích cùng bóng người đúng là thuận lợi đã rơi vào hạt lạn t i s i chỉ bên trong làm tin các chức nghiệp giả t h o n g đám hải thắp người là càng gần b c Thí luyện kịp phản i hoang, đúng là đơn giản như vậy sao? đ ứng tình hình không ổn pakistan huỳnh đệ an đồ đang muốn quay người chạy ra di chỉ kết giới thời điểm lại đối diện đụng phải một đạo kiên cố tường không khí mắt nhìn thấy một đầu hát giáp quái ngư mở ra huyết b u ồ n đại khẩu hướng chính mình đánh tới an đồ tuyệt vọng nhắm mắt lại hắn rất biết rõ bằng thực lực của mình không cách nào tại hát giáp quái ngư trên tay đào thoát có thể trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức cũng không đánh tới ngược lại là nghe được một câu nhường hắn vô cùng an tâm lời nói ngơi ư cái xấu đồ chơi cũng nhớ tới mua à. mở hai mắt ra một đạo ký ức khắc sâu bóng người ngăn khuất trước mặt mình chương 513. t h ử linh c h i môn mở chương 513. t h ử linh tri môn mở không có sao chứ một cái hát giáp quái ngư bị lâm giật nằm trong tay không ngừng giấy a lâm giật khinh thường nhìn nhiều thứ nhấp mắt xoay người hướng phía an đồ hỏi nhìn xem xuất hiện tại trước mặt để cho người ta cảm thấy vô cùng an tâm mặt đẹp trai an đồ trong nháy mắt đỏ cả váy mắt không nghĩ tới chính mình lại vẫn có thể hữu cơ sẽ tiếp tục sống quanh mình tràn ngập chiến đấu tiếng gào thét bị ngược sắt tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng sẽ có đồng bạn chân cụt tay đức từ trước mắt của mình bay qua làm cho khai hoang đội sợ hãi tất cả lại chưa cho an đồ mang đến bất kỳ sợ hãi bởi vì hắn trước người đứng đấy là lâm g ậ t là tuyệt đối cảm giác an toàn lâm g ậ t minh đệ ta không sao đông nhiên an đồ ra vẻ hoảng sợ vừa muốn mở miệng nhắc nhở lâm giật chú ý trước mặt bệnh nhân hai đầu h ắ c giáp quái ngư đen nhánh lợi chảo cuốn lên làm cho người sởn hết cả gai ố c gió thanh hướng phía lâm giật đầu không lưu tình chút nào công tới an đồ đang muốn đẩy ra lâm giật lấy thân thể của mình thay lâm giật n mạnh kháng quái ngư tập kích thời điểm lâm giật dĩ nhiên đã bung lỏng ra bóp lấy quái ngư cũng trong nháy mắt phát động gấp mấy vạn ngang trọng l ự c ông ngắn ngủi không gian chấn động sau bị lâm giật nắm ở trong tay h ắ c giáp quái ngư tựa như cùng như đạc tháo đột nhiên bắn ra ngoài vừa vặn đón nhận hướng lâm giật phát động tập kích một đầu hát tại c ư ờ n g đại lực trùng kích tác dụng dưới bắn ra hát giáp quái ngư hóa thân đạn pháo đang phát sinh va chạm song phương cường độ nhất trí dưới tình huống chỉ cần lực trùng kích đủ cường đại chỉ có thể có một loại kết quả cái kia chính là song song nắp á t tại đụng nhau trong bấy. bóng Phang. Hai nhau đen đụng ngay đạo m t bị cự lực đẻ é thành t hai ấy m một mắt, bánh hát giáp quái cái cái hát giáp nướng đang trùng ngư thân năng hạn ngư trong kích thể khả chịu hai h vượt được trước qua lực có cực quái mắt hóa thành huyết tr hóa lấy vụ sắc bén tràng kích hướng phía lâm giật trên mặt trào hỏi mà đến không đợi sau lưng an đồ thấy rõ huyết hồng tràng kích đã gần s á t lâm giật gương mặt chẳng lẽ lâm giật minh đệ muốn không có an đồ tâm trong n g á y mắt ngồi đi hát giáp quái ngư lực công kích hắn có thể tương đối tin tưởng dù là lấy cường độ thân thể làm ngạo cựu chuyện chiến sĩ hệ t r ư ớ c nghiệp giả cũng không cách nào ngăn cản quái ngư trào kích húng chi chưa đạt thất truyện pháp sư lâm giật hát giáp quái ngư một tát này rơi xuống lâm g ậ t đầu không được bị một phân thành hai bình thường pháp sư xác thực e ngại bị địch nhân c ẩ thân lâm g ậ t như thế nào bình thường pháp sư Hán thân ể để thuật, h đủ c làm pháp c h i sư lâm giật chỉ là đơn giản một cái phổ công liền nhường hấp dấp quái ngư đầu không biết tung tích trừ bỏ an đồ bên ngoài không ít chạy tới chiến trường chức nghiệp giả đều thấy được lâm giật xuất thủ một màn tại thời gian không tới một giây bên trong hắn ung dung không v ộ i tiêu diệt ba cái thực lực đủ để địch nổi bình thường cựu c h u y ể n chức nghiệp giả hát giáp quái ngư cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hình lục giáp chiến sĩ như quỷ mị thân pháp cùng thiên quân chi vi nằm đấm thật sự là chiến sĩ nhìn lất đầu thích khách nhìn rơi lệ n g ư ờ i đánh chết lở vờ ba trăm tám mươi mặc lân công ngư ba thu hoạch được điểm kinh nghiệm một trăm hai mươi thu hoạch được cảm ứng xích l ầ n ba công cá lâm giật nghe hệ thống thanh â m nhắc nhở có chút giật mình đánh lam tinh khai hoang đội trở tay không kịp đám ra hỏa đúng là thuần túy công nhân bốc vác sử dụng trọng lực điều khiển đánh giết hai đầu lâm dật r n lập tức có chủ ý sách trong tay công cá thân thể tàn phế không thì có tác dụng sao thử linh năng lượng d ấ t vào tại người chết phục sinh tác dụng dưới lâm dật thành công đem không đầu công cá biến thành khôi lỗi của mình cùng thời khắc đó hai đạo hoạt bắt bóng hình x i n h đẹp từ tử linh không gian bên trong bước đi ra hai người tới đúng là thời điểm lâm thiên thiên cái này tiểu lò lì chấp và ra các loại thực lực cường đại vật thí nghiệm nàng nối vong linh sinh vật nghiên cứu có tương đối trình độ đem ba viên cảm ứng xích lân giao cho lâm thiên thiên trong tay sau lâm giật phân phối lên nhiệm vụ đây là s giặc nhất tộc cảm ứng lân t h i ế n có thể tiếp thu được cao tầng mệnh lệnh những này quái ngư cùng chúng ta ngôn ngữ không thông ta cần ngươi dùng cái này ba viên cảm ứng xích lân làm ra có thể tiếp thu s g ặ c nhất tộc mệnh lệnh cùng kế hoạch khôi lỗi cái này không đầu công cá ngươi lấy trước đi dùng đến tận mắt nhìn thấy lâm giật cùng nhau đi tới không dễ chứng kiến lâm giật đảm đường sau lâm thiên thiên đối lâm giật h ả o cảm đã không cần thông qua tỷ tỷ lâm u phóng xạ đối lâm giật phân phối cho nhiệm vụ tất nhiên là vô điều kiện bằng lòng trước mắt lam tinh các quốc gia là một sợi dây thừng bên trên châu chấu coi như bọn hắn mỗi người có tâm tư riêng ta cũng không hy vọng xuất hiện qua nhiều thương vong cho nên lâm u chiến trường liền giao cho ngươi tại lâm giật nói chuyện lúc lại còn có một cái mặc lần công ngư ý đồ tập kích bất ngờ đối mặt quái ngư lợi trào răng nhọn lâm g ậ t thậm chí đều chẳng muốn ngầm trong chốc v lát tất cả tại atlantis gì chỉ nội chiến đấu đơn vị bất luận là làm tinh chức nghiệp giả hay là đến từ một tinh cầu khác s dập nhất tộc mặt lân công ngư nhao nhao bị hấp dẫn lực chú ý chống rông xuất hiện đại môn loé ra không thuộc về thế giới này hảo quang màu xám nông đậm tử linh khí thức đập vào mặt những nơi đi qua vạn vật vắng lặng lui bước màu sắc đại muôn hạ là lâm giật cực kỳ triệu hoàn vợt nhìn thấy trẻ tuổi anh tuấn khuôn mặt ở vào trong kết giới lam tinh các chức nghiệp giả vặn lấy lông mày cuối cùng là ra, ra quá tốt rồi được cứu rồi còn có cái gì là so lâm giật càng thêm đáng tin to rõ long n â m tự tử linh trong cửa lớn chuyển ra sau một khắc một đầu tử linh cự long phá không mà đến bay tới kết giới trên không sau túi người gầm thét trong nháy mắt toàn bộ kết giới bịt kín một tầm băng vụ chương năm trăm mười bốn ta vong linh quân chủ theo ta chiến đấu chương năm trăm mười bốn ta vong linh quân chủ Theo ta công h cũng cùng vô cùng tận h i tại ế đến n đấu, trạm k đầu cá nhóm vì sao có thể ở lâm giật đẩy ra nước biển sau trước tiên khóa chặt lâm giật vị trí đó là bởi vì sinh hoạt tại s dắc tinh cầu bên trên sinh vật đối quang có tương đối độ mất cảm cũng nắm giữ cực kỳ nhạy cảm thị lực cùng lam tinh như thế xem như đêm vị mặt tinh cầu mong muốn tăng thực lực lên cũng chỉ có thể thông qua cướp đoạt đồng vị diện tinh cầu tài nguyên mới có thể làm tới điểm này lúc trước có thần sứ trường khống ezra tinh cầu sinh vật không cách nào phá mở lam tinh bảo hộ tiến vào bên trong bây giờ không có thần sứ bọn hắn mới có cơ hội bước vào lam tinh vô số tử linh sinh vật cùng vật thí nghiệm theo sát tử linh cự long sau lưng hướng phía vậy đèn công cá đánh tới đen nghị tử linh đại quân tiếp nhận chiến trường lập tức liền quay chuyển chiến trường thế cục đã chết qua một lần tử linh sinh vật chỉ có chiến đấu bản năng không có đối tử vong e ngại bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý mù quáng trùng s á t sẽ mang đến hậu quả gì chỉ có thể nghe theo lâm giật mệnh lệnh đối với s giặc t ì n h cầu sinh vật không ngừng phát động công kích tiếp xuống nên làm như thế nào ngươi biết ta đi trước một bước tiến vào thâm hải chi tháp nhìn xem lâm giật nói xong đem tốc độ toàn bộ triển khai hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua chiến trường tiến vào thâm hải chi tháp bên trong ở đây làm tinh chức nghiệp giả bên trong có tử linh hệ cùng hệ triệu hoán có thể kia đủ để gọi ra hơn vạn vòng linh sinh vật tử linh chi môn hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết dưới gầm trời này sao có thể có như thế khoa trương thiên tài tinh xảo thể thuật n h ư n g các hệ cường giả cả lại thêm các hệ c ấ m chú có thể nói là không có chút nào nhược điểm ngay cả tử linh hệ triệu hoán pháp thuật đều dùng đến như thế lô hỏa thuần thanh lâm g i ậ t thật sự là một tên đẳng cấp gần như chỉ ở lục c h u y ể n chức nghiệp giả đại hạ đến tột cùng gánh chịu lấy cỡ nào nịch thiên quốc vật có thể đạn sinh ra như thế nịch thiên quái vật dù là có tử linh sinh vật làm dịu áp lực các quốc gia các chức nghiệp giả cũng không có dừng tay ý tứ hát giáp quái ngư bộc phát ra thực lực kinh khủng mở ra được hoang đội trở tay không kịp không ít chức nghiệp giả tận mắt nhìn thấy đồng đội bị xẻ thành mạnh nhỏ chuyện này làm sao có thể dễ dàng như vậy bỏ qua tại thực lực cường đại đồng thời số lượng cực kỳ khủng bố từ linh sinh vật phối hợp xuống mặt lân công ngư rất nhanh liền bị tiêu diệt hầu như không còn nhưng mà ngay tại khai hoang đội môn coi là đến từ dị giới quái vật sẽ như vậy toàn diện thời điểm thâm hải chi thắp trên không lạng yên không tiếng động xuất hiện một đạo tản ra dị giới khí tức vết nứt không gian vê a n g ẩm ẩm tiếng vang liên tiếp t r u y ề n vào mỗi một vị chức nghiệp giả trong lỗ thai mỗi một tiếng vang thật lớn đều sẽ nương theo lấy atlantis di chỉ rung động từng đạo mặt thân ảnh màu xanh lục tự trong cái khe rơi xuống trùng điệp đập vào atlantis di chỉ bên trong Hạ lạc màu xanh sông c ử vật tại di chỉ bên trên nhấc lên đầy trời bụi mù nhìn qua một màn trước mắt không ít tham dự khai hoang chức nghiệp giả trong lòng dân lên dự cảm không tốt cái kia đạo quỷ dị trong cái khe rơi ra đến t u ộ t cùng là thứ đ ồ gì mặc dù không thấy rõ ràng lại l ờ mơ thấy được so mặt lần công ngư càng thêm giữ tợn quái vật ta dị dối ta vật giả thần giả quỷ một tên đạp gió mà tương lai không rơi quốc chiến thần cường giả hư l ệ n h một tiếng mang theo đầy trời phong nhận xông vào kia đầy trời bụi mù ở trong không hổ là chiến thần c ư g i ả khi thế kia chính là châu dị dối quái vật mà tôi vốn có lực lượng pháp tắc chiến thần cường giả trước mặt bất quá là đồ chơi sốc xếp tiếng đánh nhau từ đó truyền đến đồng thời kèm thêm rung động dữ dội ngay tại tham dự khai hoang các chức nghiệp giả nhao nhao coi là xông vào trong bụi mù chiến thần cường giả có thể đem dị r ơ i đám ma vật đánh cho tê người dừng lại thời điểm tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong bụi mù chuyển ra t ậ t phong chiến thần hắn ngay tại một tên mặt trời không lặn quốc chức nghiệp giả dự định mạnh mẽ thổi phồng một phen vị kia đầu tiên xuất thủ chiến thần lúc im bặt mà dừng tiếng kêu thảm thiết nhường hắn lợi vừa ra đến k h ỏ miệm tất cả đều l ư ớ xuống một tiếng vang thật lớn lần nữa chuyên r a bao phủ hơn phân nửa di chỉ bụi mù đ ố n g nhiên tảng ra đem đến từ dị giới bọn quái vật hiện ra tại khai hoang đội trước mặt mở nói đùa cái gì đây chính là chiến thần cường giả a tại sao ta cảm giác những quái vật kia thực lực còn mạnh hơn ta nhiều ta thế nhưng là cựu truyền hậu kỳ trước nghiệp giả nếu không trước t r ố n a lâm giật tiên sinh không tại mặt trời không lặn quốc tật phong chiến thần thân thể thành bánh thịt bị một cái toàn thân màu lam nhạt thân hình so với mặt lần công ngư cường tráng lên gần như gấp mười quái ngư trong tay vớt vớt lam giáp quái ngư sau lưng là số lượng năm mươi có thừa hình thể gần như mặc lần công ngư gấp năm lần màu xanh sẫm lân phiến k h á i ngư bọn hắn có được càng thêm sung mãn cùng giữ tợn cơ bắp toàn thân trên dưới mỗi một phiến vải cá đều có sắc bén n ô lên từng đầu đỏ tươi lưới dài tại bọn hắn trong miệng tham lam nhảy lên n ô ra ánh mắt bên trong là cực độ khao khát không hề nghi ngờ bọn hắn đem ở đây t r ư ớ c nghiệp giả tất cả đều xem như con mồi nhìn xem quái vật giữ tợn ánh mắt nhìn lại một chút tật phong chiến thần kia mẹo không nhận ra thi thể tham gia khai hoang các chức nghiệp giả đều can đảm sợ lạnh rất khó tưởng tượng tật phong chiến thần sinh tiền đến tột cùng tr nghĩ đến chính mình rất nhanh cũng biết bước t ậ t phong chiến thần theo gót các chức nghiệp giả nhao nhao sợ hai đến lui về phía sau mấy bước có nhát gan thậm chí hướng phía mặt biển trốn cũng mà đi ngay tại lam tinh khai hoang đội khí thế dần dần h ề phải đi xuống thời điểm một đạo hơi có vẻ nhỏ nhắn x i n h x ắ n bóng hình x i n h đẹp chậm rãi tăng lên di chỉ trên không hồn chi vãn ca nằm ngang ở trước người ánh sáng s á m nở rộ lâm u một kiếm chém r a kiếm khí màu xám từ lam tinh khai hoang đội k h ẽ quét mà qua ngũ giai tử linh hệ kỹ năng phủ văn chú ma từ lúc hai tỷ m ộ i từ di tích trở về lâm ngũ thực lực liền được đề cao lớn đặc biệt là cho đồng đội bên trên trạng thái việc này quả thực chính là chăm hay không bằng tài quen toàn bộ lam tinh khai hoang đội các chức nghiệp giả lập tức liền thấy vũ khí mình bên trên biểu hiện phụ ma trạng thái tiên huyết phù văn ôn dịch phù văn cùng chớ chú phù văn nhìn xem vũ khí mình bên trên biểu hiện bờ uff khai hoang đội ngũ các chức nghiệp giả lại lần nữa trận mắt hốc mồm chớ chú phù văn tại công kích chúng đích mục tiêu lúc có tỷ lệ kèm theo trở xuống phù văn hư nhược mười rùa m ệ nhọc mười rùa đâm mù mười rùa ách hầu mười rùa yếu ớt mười rùa l đến tột u cùng là cái quái vật gì phạm vi lớn như thế tăng phúc bờ uff nói có thể quyết định chiến tranh thắng lợi cũng không đủ à ta lâm u vong linh quân chủ lâm giật triệu h o á n vật lam tinh các vị theo ta chiến đấu lâm u thanh âm quanh quẩn toàn bộ di chỉ trên không phân chấn lấy mỗi một tên khai hoang đội viên sĩ khí cử động lần này không hề nghi ngờ chọc giận từ s giặc tinh cầu tới quái vật ba đầu màu xanh sấp quái ngư đột nhiên thoát ra hướng phía lâm u cắn xé mà đi lục đạo vô niệm trảm thiên đạo chương năm trăm mười lăm toàn phương vị thuộc tính cắt giảm chân chính giảm chiều không gian đà kích chương năm trăm mười lăm toàn phương vị thuộc tính cắt giảm chân chính giảm c h i ề u không gian đạ kích lâm u giản dị tự nhiên một kiếm t r e o đến ở đây cơ hồ tất cả c ư ờ n giả g mặt mũi tràn đầy hãi nhiên xem như lâm giật triệu hoa vật di tất h ký ư ớ c thượng vị thần t ử linh vị diện thiên thai quân chủ lâm u tự nhiên c ó thể gần như hoàn mỹ mượn dùng lâm giật nắm giữ hợp đạo cấp lực lượng pháp tắc ẩn chứa luân hồi pháp tắc bên trong trôn vùi chi lực kinh khủng trắng kích t i ê u nhìn như thường thường không có gì lạ công kích trong đó ẩn chứa lực lượng khó có thể tưởng tượng bị l u ồ n kiếm khí màu xám này trung đích sẽ có cỡ nào thống khổ phóng nhãn toàn bộ atlanty di trị ngoại trừ đã hướng phía lâm u đánh tới phát động công kích màu xanh sông quái ngư bên ngoài lại có ai sẽ nghĩ không thông chính diện n lạnh kháng một cách này kiếm khí màu xám theo phi hành khoảng cách gia tăng không ngừng mở rộng lấy diện tích c h e phụ tích những nơi đi qua thế gian vật vật i ế n lặng t ấ t sắc atlantisji chỉ chỗ thời gian tựa như tại lúc này đình chỉ ba cái vô ý bị kiếm khí t r ú n g đích màu xanh sông quái ngư cùng thế giới này cùng một chỗ nhưng ngừng lại ta nhất thời k h á c lại không cách nào xê dịch thân thể nửa phần mà bọn chúng sau lưng cái khác đồng loại thì tại bản năng điều khiển hoặc là nhảy lên thật cao hoặc là nằm dạp trên mặt đất khó khăn làm tránh thoát lâm u một ki không có hoa lệ đặc hiệu cũng không có dọa người đọc tĩnh ba cái rừng ở nguyên địa màu xanh sông bánh ngư hóa thành bụi bặm theo gió mà đi một cách này cực lớn cổ vũ làm tinh khai hoang đội khí thế đồng thời chen ép ẻ s giặc người xâm nhập phách lối khí diễm hai con mắt màu s á m bên trong lóe ra làm cho người sợ hãi con trạch lâm u ngạo kiều đem cái c ầ m ngóc lên một cái hơi phô trương góc độ tại di tích trên không bệ nghệ lấy ẻ s giặc các xâm lấn giả các vị vũ khí tăng thêm đã đúng chỗ từ linh đại quân sẽ lấy cái giá bằng cả mạng sống tận khả năng bảo vệ các vị chu toàn hiện tại giết giảng lời trong lòng dù là lâm giật có được tại lam tinh cơ hồ không người có thể cùng địch n ổ i sức chiến đấu kinh khủng nhưng các quốc gia cường giả cũng không từ đáy lòng tán thành cái này vị trẻ tuổi đừng nói là lâm u dù là lâm giật ở đây những cái kia tu luyện mấy chục thậm chí hàng trăm năm chiến thần cường giả cũng sẽ không cam tâm tình nguyện nghe theo lâm giật hiệu lệnh giờ phút này các cường giả thỏa hiệp x u lợi tránh hại bản năng để bọn hắn là giữ được tính mạng tạm thời bung ô xuống đáng thương kia kiêu ngạo nghe theo lâm u chỉ huy cùng các quốc gia cao d a các chức nghiệp giả cùng nhau tạo dựng một đạo cường hãn tiến công hòa tuyến hướng phía kia màu xanh sấm k h á i ngư đánh tới mắt thấy lam tinh khai hoang đội khí thế đầu linh kia màu làm quái ngư cũng không cam chịu yếu thế giật lên toàn thân lân t h i ế n dùng trên c h á n xích lân phối hợp đặc thù sóng âm phát ra mệnh lệnh cơ hồ cùng thời khắc đó tất cả màu xanh sấm quái ngư trên đầu khối kia vẫy màu đỏ lõe lên hồng quang nhàn nhạt, nhạt theo sát lấy bọn hắn cũng phát ra lộc cộc lộc cộc đặc thù sóng âm liền tựa như nhân loại trước khi chiến đấu tăng lên sĩ khí h ò hét đ ồ n g dạng có tử linh sinh vật không tiếc bất cứ giá nào y ể m hộ làm tinh khai hoang đội các chức n h ậ p giả xuất hiện thương vong tỷ lệ so với trong tưởng tượng thấp hơn nhiều vừa bắt đầu màu xanh sấm quái ngư nương tựa theo thực lực cường đại cùng quá cứng tố chất thân thể đánh bọn hắn cứng r ắ n s ắ c ngoài cung cấp siêu lực phòng ngự cao đủ để cho bọn hắn miễn dịch đa số chức nghiệp giả kỹ năng như thế biến thái năng lực phòng ngự cho những n à y quái ngư tự tin bọn hắn cơ hồ thuần một sắc tiếp tục sử dụng n mạnh kháng kỹ năng tác chiến phương thức không có đánh bao lớn một hồi quái ngư nhóm liền phát hiện không thích hợp làm tinh khai hoang đội chức nghiệp giả phần lớn công kích xác thực không cách nào có hiệu quả lại có tương đối khả quan tần suất công kích chỗ chết người nhất chính là theo bị đánh chung số lần gia tăng quái ngư nhóm phát hiện tự thân toàn phương vị trị số tại trên diện rộng hạ xuống thậm chí còn bị phủ lên ph tạo vật chủ là công bằng Cùng là hạ vị diện thế giới tinh cùng trong t、so so、những c ngày tứ chi phát triển đầu óc mu si sinh vật phát hiện tình huống không thích hợp thời điểm đã không còn kịp rồi phủ văn chú ma mặt trái hiệu quả đã thành công kèm theo tại những quái vật này trên thân đường nhìn lâm vũ cho khai hoang đội vũ khí bên trên bờ uff cho quái ngư mang đến giảm mít cắt giảm thuộc tính tỷ lệ không nhiều có thể toàn phương vị thuộc tính cắt giảm xuống tới không khác cho quái ngư nhóm thực lực dán dán chắc chắc hàng một cái cấp bậc như thế khai hoang đội tăng thêm t ử linh đại quân đối đầu thực lực cường hãn màu xanh xâm quái ngư cũng không đánh quá mức phí s ứ c thậm chí mơ hồ có chút để lại xu thế cổ lao thâm hải chi tháp từ vực sâu vạn trượng bên trong h i ệ n hiện ra vẫn chưa đi qua quá nhiều thời gian nó cùng treo ngược thiên không chi tháp cực kỳ tương tự ngay t r ỗ ngọn n g tháp tại dưới đáy lộ ra bộ phận kia là rộng nhất đáy tháp lâm giật tiến vào thâm hải chi tháp rất thuận lợi cũng không lọt vào bất kỳ ngăn trở nào tòa này giấu kín tại bên trong biển sâu tháp chỗ áp dụng kiến trúc vật liệu. cùng treo ngược thiên không chi tháp cực kỳ tương tự có thể trong tháp chỉnh thể phong cách nhìn qua lại cùng treo ngược thiên không chi tháp hoàn toàn tương phản hoặc là lâu dài ngâm tại trong nước biển nguyên nhân cấu thành đáy biển chi tháp mỗi một khối vật liệu đều bịt kín một tầng nhàn nhạt, nhạt màu xanh lại cực kỳ vơng vức bóng loáng hoặc là tòa này cự tháp ẩn nấp tại đáy biển không cách nào được đến dương quang chiếu rọi lộ ra cực kỳ ảm đạm rộng lớn thâm hải chi tháp không tầng bao phủ tại trong bóng tối vô tận có hỏa nhãn kim tinh cùng toàn thị chi nhãn lâm giật có thể thấy rõ ràng kết cấu bên trong chưa hề bị người đặt chân qua thâm hải chi tháp không cùng treo ngược thiên không chi tháp như thế thiết lập các quốc gia tu c h ỉ n h doanh đ ị a thông hướng t ầ n g thứ nhất lối vào tẩn nấp tại không đáng chú ý trong bóng tối tí tách lưu lại tại mỗi một t ầ n g đỉnh tháp bộ nước biển đang không ngừng nhỏ xuống tại chống trải thâm hải chi tháp nội bộ phá lệ rõ ràng s á n g tỏ hô hấp lấy tràn ngập tại trong tháp thiên nhiên nhàn nhạt mùi tanh lâm giật lộ ra hài lòng vẻ mặt lam tinh bị nhân loại khai phát nhiều năm như vậy nếu không phải có hàng nguyên chi lực cùng các loại quái vật chế hành chỉ sợ lam tinh sớm đã ở vào sụp đổ biên giới toàn thân lô chân lông lông lỏng lâm giật từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ lấy khó được điểm t Cốc cốc cốc. bén nhọn vật thể rơi xuống đất gạch bên trên thanh â m theo thâm hải chi thắp một tầng lối vào chỗ chuyển đến ngồi xếp bằng lâm giật thậm chí lười giơ lên n g ẩ n g đầu lên nhìn kia đâm đầu đi tới đồ chơi cho đến tiếng bước chân kia đi tới trước mặt của mình n g u y ê tốt làm tinh sinh vật trong không khí mùi hôi thối theo ẻ ẹ g i ậ t người xâm nhập đến trước mặt nồng đậm tới cực điểm khó ngửi khí vị mạnh mẽ cho lâm giật thư sướng hào tâm tình cho đánh vỡ n g ư y i muốn chết ta lâm giật lạnh lùng hỏi sau một khắc gấp mấy vạn trọng lực liền thêm tại trước mặt quái vật trên thân chương năm trăm mười sáu ta hải dương tri chủ chương năm trăm mười sáu ta hải dương c h i chủ xương quốc không chịu nổi cự lực mà gào thét tiếng tạch tạch chuyền đến lâm giật trong lỗ thai nhàn nhã hắn giờ phút này từ từ mở mắt cùng đi đến trước mặt mình ba đầu quái vật ánh mắt đụng vào nhau kia là hai cái đi dọc đường toàn thân dắt cứng thực lực ở vào trên cùng hoàn giai ngoại hình cực giống đứng thẳng con cua người hầu cùng toàn thân trong suốt đối mơ hổ lộ ra tà mị màu hồng bạch t u ộ c bạch t u ộ c thực lực đối lập mạnh một chút đạt đến chuẩn đế giai cường độ loại này đẳng cấp q á i vật tăng thêm viễn siêu lam tinh sinh vật siêu cường tố chất thân thể ra bên ngoài vừa để xuống tuyệt đối là lam tinh khai hoang đội ác hậu có thể có mạnh đến đâu sinh vật đi vào làm giới hạn trong đẳng cấp vị diện cùng l à m tinh không kém nhiều còn lại tinh cầu sinh vật thần sứ loại kia đặc thù địch nhân loại trừ bên ngoài nhất định phải tuân thủ l à m tinh quy củ l à m tinh cái gì quy củ không biết rõ pháp tác trí thượng từ s d ậ c tinh cầu mà đến người xâm nhập tố chất thân thể xác thực muốn so l à m tinh sinh vật mạnh lên rất nhiều nhưng ở hợp đạo cấp trí cao pháp tác trước mặt không có chút nào năng lực chống đỡ lâm giật giao phó chính mình trọng lực điều khiển kỹ năng luân hồi pháp tác nhẹ nhõm đem ba tên s dập tinh cầu người xâm nhập theo trên mặt đất ma sát không sai là thật ma sát qua lại ma sát loại kia lâm giật nói đến đây tâm niệm vừa động tăng cường trọng lực bội xuất con cua người hầu kia đã tới cực hạn gần như sụp đổ thân thể tại lâm giật tận lực cản g cường lực độ sau trực tiếp sụp đổ bị cứng rắn giáp sát bảo hộ lấy tản ra tanh hôi từ s á t huyết n ụ c tản mát đầy đất nhất làm cho người cảm thấy buồn nôn cũng không phải là khí vị mà là kia xen vào nhân loại cùng côn trùng ở giữa xấu xí khí quan biết được trước mặt nhân loại cường đại nhìn xem nhân loại trước mặt lộ ra càng thêm căm ghét biểu lộ kêu màu hồng bạch tột u vội vàng đổi lại dễ nghe giọng nữ cùng lâm giật yếu thế lên nhân loại cường giả là ta cân nhắc không chu toàn giống sắc quái loại này hạ đẳng sinh vật liền không nên xuất hiện tại trước mặt của ngài gây ngài không vui mong rằng ngài thứ lỗi chưa thỉnh giáo đại nhân tục danh nghĩ không ra như vậy vẻ nho nhã lời khách sáo Có theo ể từ một t cái ta được biết bạch t u ộ c cũng không phải là loài lưỡng tính sinh vật sẽ không phải các ngươi e s giặt tinh cầu bên trên sinh vật cùng chúng ta làm tinh khác biệt thực tế ngươi là Muốn ta h thời có thể hoán đổi tính những sinh vật khác tại sông chính mình hiệu, không ậ vật t một tùy tại là cái có đổi nói o sông nũng k trường, giật t lâm có hai ể đem b ữ cơm đêm lâm đ qua phun ra ạ nhân, ngài nói đùa, có lẽ tiểu nhân không có sinh trường ở ngài thẩm mỹ bên trên, có thể tiểu nhân đúng là cái giống cái sinh thẩm thể là tiểu tiểu cái cái có có có đùa, lẽ ở mỹ vị ậ t Ta hai v thủ hạ quáy dày lâm đại nhân ngài nhã hứng hiện tại đã bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống không biết rõ lâm đại nhân ngài phải chăng có thể đại nhân không chấp tiểu nhân nghe tiểu nhân một lời dù là lâm giật ra tay giết tộc nhân của bọn nó bọn hắn vẫn như cũ thái độ cung kính chỉ bằng đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cởi chó điều quy tắc này lâm giật cũng không nên quá mức khó xử cái này bạch t u ộ c đã như vậy nói một chút mục đích của ngươi hoặc là nói là các ngươi nhất tộc mục đích lâm giật sắc mặt hơi hơi dịu đi một chút gấp mấy vạn tại bình thường trọng lực lực lượng kinh khủng thoáng chốc bị triệt hồi khôi phục năng lực hành động sau màu hồng bạch t u ộ c đứng người lên hướng phía lâm giật bái không nghĩ tới cái này ez dặc tinh cầu sinh vật vì lấy lòng chính mình làm nhiều như vậy bại thợ cũng là có lòng đa tạ lâm đại nhân chúng ta ez dặc nhất tộc muốn cùng ngại thương lượng sự tình là cùng là hạ vị diện tinh cầu ez dạ tinh thực lực cùng l a n tinh cơ hồ nhất trí thiếu k hết u y sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo s giặc sinh vật rất rõ ràng ngắn n g ủi cùng nhân loại giao thủ xác thực có thể thu hoạch được nhất định ưu thế thậm chí để ép nhân loại đánh theo thời gian trôi qua tăng thêm cũng không phải là bản thổ tác chiến một khi toàn diện khai chiến s giặc nhất tộc tỷ lệ lớn là muốn lặp lại vừa vặn rất tốt dễ dàng mở ra thông hướng những tinh hệ khác thông đạo s giặc tinh cầu bên trên nhóm sinh vật như thế nào sẽ bỏ qua cấp đoạt tài liệu cơ hội tốt m â u hồng bạch t u ộ c giới thiệu chính mình tên là lệ tư đặc là s giặc tinh cầu trí tuệ cao nhất sinh vật nàng đại diện toàn quyền s giặc tinh cầu thống lĩnh cùng lâm giật nói chuyện nàng biết lâm dật dẫn đầu làm tinh khai hoang đội đến thâm hải chi tháp vì có thể tăng lên võ hồn đẳng cấp hồn hạch cho nên ed giặc tinh hệ thống lĩnh hứa hẹn lâm dật chỉ cần hắn không nhúng tay vào chuyện này cũng chính là đem cái này thâm hải chi tháp nhường cho ed giặc nhất tộc ed giặc nhất tộc có thể làm lâm dật cung cấp hải lượng hồn hạch để báo đáp lại lâm dật ra vẻ có bộ dáng hứng thú hỏi tới hải lượng hồn hạch đến t ộ n cùng là thế nào số lượng mắt lâm đại nhân hải lượng hồn hạch tuyệt đối xứng đáng ngài mong muốn tộc ta hứa hẹn sẽ cung cấp đủ để cho lâm đại nhân ba cái võ hồn tăng lên đến mát cấp hải lượng hồn hạch xem như đối với ngài h ngài cũng đã giảm bớt đi tự mình soát tháp c h í n h tự ngồi mát ăn bắt vàng ngài thấy thế nào tộc ta cùng nhân loại không giống chúng ta rất đơn thuần sẽ giữ đúng hứa hẹn điều kiện cũng là rất mê người nhưng mưu như toan lấy điều kiện này dung chuyển lâm giật lập trường ít nhiều có chút ý nghĩ hao huyền có thể khiến cho ed giặc nhất tộc kiên kỵ như vậy làm ra như thế hứa hẹn lâm giật dựa vào cái gì bằng chính là ed giặc nhất tộc thủ lĩnh đều không có đầy đủ tự tin đánh bại lâm giật bằng chính làm à u hồng bạch t h ộ c nhất tộc xem nói ra cùng lâm giật khai chiến ed giặc tinh tướng sẽ tổn thất nặng nề kết cục này mới khiến lâm giặc có ngồi mát ăn bắt vàng vốn liêng a không luận v các ngươi cũng là rất có thành ý a cũng không biết các ngươi thủ lĩnh trong đầu trang là bột nào a lâm giật ánh mắt một lăng bộ phận nước biển liền xông phá di tích phía trên kết giới trói buộc trực tiếp xông về phía thâm hải chi tháp nội bộ cũng tại đến trong nháy mắt đó hóa thành trên trăm thanh nước biển lưỡi dao quán xuyên lệ đặc biệt tư thân thể đem nó mạnh mẽ đính tại không t ầ n g tháp gạch phía trên đường nói là atlantis di tích phóng nhãn toàn bộ lam tinh tất cả biển cả đều thần tại ta lâm giật chỉ là như vậy điểm hôn hạch ý đồ đội ta nhớ kỹ ta hải dương tri chủ chương năm trăm mười bảy hắn thật là thần a chương năm trăm mười bảy hắn thật là thần a Cùng lấy a cao điểm người kia chưa m điểm tinh thế tại trí người như đứng x u t trước, tồn tinh vật trùng tộc tại tinh trên, tiến hiện sinh khắc sinh phần mình ích, khắc không hành chém ngải loại riêng lợi ngải giết, bên ngừng đoạn. các cướp ở đâm đều đâm là l ấ trí thông minh tăng trưởng đặc thù sinh vật lệ đặc biệt tư cũng không ngoại lệ mấy trăm năm thời gian bên trong không biết có bao nhiêu bén nhọn c h i vật đâm xuyên qua nó kia thân thể mềm mại đau đớn nó đã cảm thụ qua vô số lần thậm chí đã hoàn toàn quen thuộc có thể hôm nay đau đớn n h ư n g lệ đặc biệt tư cảm thấy vô cùng lạ lẫm đối toàn bộ ngại đâm khắc tinh cầu sinh vật tới nói nước biển thành cùng sinh mệnh chặt chẽ không thể tách rời nhu yếu phẩm ngài đâm khắc tinh cầu nhóm sinh vật s u n g kính lấy biển cả ngước nhìn biển cả mở rộng cửa lòng đi ôm ấp nó dù là có được siêu việt nhân loại bình quân trình độ trí thông minh lệ đặc biệt tư cũng không cảm tưởng qua một ngày kia chính mình sẽ bị chính mình chỗ sùng kính biển cả đâm bị thương màu hồng n h ạ t trong suốt chất lỏng tự lệ đặc biệt tư miệng vết thương cốt cốt chảy ra lâm giật câu kia ta hải dương c h i chủ tại trong đầu của nó không ngừng q u e n quần hán thật là thần a chậm rãi đi đến lệ đặc biệt tư trước người lâm giật k h á c tay á o kia vọt tới biển sâu chi tháp nội bộ nước biển tựa như thu vào mệnh lệnh đồng dạng nghe lời hướng phía ngoại bộ dũng mánh lao tới trả lệ đặc biệt tư một cái tự do thế nào chính mình mang theo người lan vẫn là ta ra tay đưa các ngươi đi lệ đặc biệt tư biểu hiện ra kiên nhẫn thành lâm giật tha cho nó một mạng lý do chi tiết giống lệ đặc biệt tư loại tầng thứ này sinh vật là không có cách nào quyết định chính mình cả đời chiếm lĩnh biển sâu chi t h á p mệnh lệnh nó chỉ có chấp hành tại cương đại t r ị chữa trị năng lực g i a trì dưới lệ đặc biệt tư tổn hại thân thể rất nhanh khôi phục nó nương t ự theo chính mình đối với nhân loại hiểu rõ huyên hóa thành tuổi trẻ nữ từ bộ dáng lấy dạng này hình thái cùng lâm giật nói chuyện là lệ đặc biệt tư biểu đạt cảm tạ phương thức lâm tiên sinh đã n g à i không cân nhắc tộc ta nói lên điều kiện vậy ta tộc chỉ có thể mạo phạm lệ đặc biệt tư hướng phía lâm giật bái tại n g ầ g đầu trong nháy mắt đó hai cái mảnh khảnh cánh tay bỗng nhiên kéo dài một trái một phải hướng phía ngoài tháp dò ra theo hai bên chuyển đến tiếng gió bén nhọn lâm giật đại khái đoán được trước mặt đầu này bạch tuộc quái dự định làm những gì thổ thoát bích nhị giai thổ hệ kỹ năng tại lâm giật điều khiển dưới thuấn phát ba trăm tám mươi sáu tại thái sơ hỗn độn đa trọng thi pháp ảnh hưởng dưới biển sâu chi tháp n g i bộ hai bên trống rông xuất hiện độ dày đạt vài trăm mét cao lớ lệ đặc biệt tư dỗi ra hai cái cánh tay còn không tới kịp đem bắt lấy cự thạch trở về mang công kích lâm giật liền bị chống rông xuất hiện thuẫn tưởng trực tiếp chặt đứt cánh tay cảm giác đau nhường lệ đặc biệt tư xuất hiện một nháy mắt l â y người một g i â y sau biển sâu chi t h á p ngoại bộ chuyển đến ầm ầm tiếng vang lệ đặc biệt tư thậm chí không có bắt đầu suy nghĩ ngoài tháp đến tột cùng xuất hiện loại nào biến cố tính ra hàng trăm thuẫn tưởng phân biệt từ hai bên bay tới hướng phía lệ đặc biệt tư đánh tới phanh phanh, phanh. thanh thúy tiếng nổ tung bên trong từng đạo phiến đã ứng thanh vỡ vụn đầy trời bụi tràn ngập toàn bộ biển sâu chi thác không tầng đợi đến tảng ra. Biển sâu chi tháp không tầng bên trong. đâu còn có lệ đặc biệt tư thân ảnh bị nhiều như vậy nói thuẫn tưởng song hướng xung kích thân ở trong đó lệ đặc biệt tư chỗ nào còn giữ lại được dấu vết gì chiến đấu cứ như vậy kết thúc toàn thị chi nhãn nói cho lâm giật lệ đặc biệt tư hp vẫn chưa về số không tâm niệm vừa động sử dụng kỹ năng gọi ra t h u ẫ n tưởng trong nháy mắt biến mất hiện ra một k h ỏ a màu hồng hạt trâu cùng đầy đất chất nhảy băng một đầu người mặc nhạt lấp vảy màu vàng lóng tiểu long lạng yên hệ ra ngao su chủ nhân viên kia màu hồng hạt trâu thật tốt ăn dáng vẻ ở ta có thể ăn a n g a o su thế nhưng là cái vô lợi không dậy sớm tiểu gia hỏa ngay bình thường nó đều ở tại lâm giật chiến sùng trong không gian nghỉ ngơi nhớ nàng chủ động hiện thân trừ phi xuất hiện trước mặt cái gì đặc biệt có giá trị có thể ăn đồ vật n g a o su chấp ngập nước mắt to một mặt mong đợi nhìn xem lâm giật nhìn vẻ mặt này tam thành là coi là lâm giật cũng nghĩ ăn trên mặt đất viên kiêm màu hồng hạt châu ngươi muốn ăn liền ăn thôi n g a o su khíu r ắ c hẳn là lão l ỉ n h mẫn mới đúng chẳng lẽ lại tiểu gia hỏa này người không thấy ngài đâm khắc tinh cầu bên trên sinh vật đều mang theo một cỗ khó ngửi mùi hôi thối đừng nói đem kiêm màu hồng hạt châu bỏ vào trong miệm chỉ sẽ xuất hiện phiên giang đ ả o hải cảm giác trừ phi đồ chơi kia có có thể khiến người ta thăng liền mấy trăm cấp tác dụng nếu không lâm giật là không thể nào ăn liền hai câu này công phu kia đầy đất chất nhầy điên cồn g hướng phía viên k i ê màu hồng hạt châu hội tụ mà đi lệ đặc biệt tư khôi phục nó nguyên bản dáng vẻ lâm đối bình thường chiến thần tới nói lệ đặc biệt tư thực lực không kém tăng thêm kinh khủng năng lực khôi phục đủ để cho lệ đặc biệt tư trở thành một cái đối thủ khó dây dưa có thể đụng tới lâm giật loại này mạnh đến tên biến thái liền rất đơn giản mấy trăm năm chưa từng thể nghiệm qua bị miễu sắt cảm giác nhường lệ đặc biệt tư trên mặt n h ị không được phủ lên vẻ có thể đối lâm giật tán dương lời nói còn chưa nói ra lâm giật liền lập lại chiêu cũ lần nữa lấy trên trăm nói thói tưởng oanh kích lệ đặc biệt tư phanh phanh phanh đa trọng thi pháp dưới đề dài kỹ năng phối hợp thêm trọng lực điều khiển có thể phát huy ra không thua kém một chút nào cấm chú kỹ năng uy lực lệ đặc biệt tư cái này không am hiểu chiến đấu ngại đâm khắc trí giả nào có l ự c hoàn t h ủ gì lịch sử luôn luôn kinh người tương tự lệ đặc biệt tư còn lại lời nói bị đầy trời bụi bặm chỗ vùi lấp lâm g ậ t triệt hồi đầy đất đá vụn trong thác mặt đất còn lại vẫn như c ũ là màu hồng h ạ châu cùng tản ra thanh hôi chất nhầy lần này lâm giật không có cho lệ đặc biệt tư cơ hội khôi sử dụng trọng lực điều khiển đem viên kia mấy trăm lần đoàn kích đều không có cách nào phá vỡ hạt trâu bắt được trong tay a an d y ngao s u cũng không để ý cùng lâm giật kia ghét bỏ ánh mắt không chút do dự liền đem màu hồng hạt trâu nuốt vào trong bụng sau một khắc lại vẫn hưởng thụ liếm miệng một cái nhìn lâm giật kia là một mặt ghét bỏ mất đi hoạch tâm chất nhảy lại không thể gây dựng lại thân thể của nó chính là ngao s u cái này miệng vừa hạ xuống đưa tới một cái ghê gớm ra hỏa trước mặt không gian không có dấu hiệu nào xuất hiện một vết nứt không chờ người tới hiện ra thân hình nam đạo sắc bén vết cạo liền bao trùm lâm g ậ t cờ s ạ nát nốt rủ d ì n ắ m trong tay lục đạo vô niệm c h ạ m thiên đạo trong nháy mắt chém ra cũng đem ngao s u tiểu gia hỏa này bảo hộ ở sau lưng Ông ngong ngong! vết cảo cùng c h ạ m kích va chạm cũng không sinh ra trong tưởng tượng to lớn bạo tạc hai cỗ hoàn toàn khác biệt công kích bởi vì ẩn chứa năng lượng lực lượng ngang nhau nguyên nhân đúng là c u ố n q u y ế t lấy nhau bóp méo lâm giật trước mặt cả vùng không gian Ông ngong ngong! hai cỗ năng lượng dây dưa càng thêm chặt chẽ một màn này tại toàn thị chi nhãn xem ra rõ ràng sẽ b ộ c phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực để cho người ta may mắn chính là trong tưởng tượng b ộ c phát cho đến một khắc cuối cùng cũng chưa xuất hiện hai cỗ năng lượng lẫn nhau làm hao mòn cuối cùng gió êm sóng lặng hợp đạo cấp luân hồi phát tắc tiểu tử có chút thực lực á t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i tám đánh cược một lần lớn t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i tám đánh cược một lần lớn theo tiếng têu nhìn lại một tên đưa thân vào tre lấp bên trong trên da có khảm xích hồng lần phiến nam tử từ trong vết nước không gian chậm rãi bước ra hắn quanh thân quanh q u ầ n lấy một tầng vị dị khí thế ngươi có thể rõ ràng xuyên thấu qua khí thế nhìn thấy mê vụ sau tất cả vì sao nói tầng này khí thế quỷ dị đâu là bởi vì tại lâm giật toàn thị chi nhãn bên trong bao quả ở đẳng kia đặc thù khí thế sau tất cả là không tồn tại đây là hợp đạo cấp hỗn độn pháp tắc trí cao pháp tắc một trong giờ phút này toàn thị chi nhãn dường như mất hiệu lực nó không có bất kỳ cái gì mong muốn giải đọc trước mắt nam nhân ý tứ trước đó đụng tới đối thủ bất luận như thế nào cường hãn toàn thị chi nhãn đều sẽ cho ra khác biệt giải đọc thời gian có thể đối bên trên nam nhân này toàn thị chi nhãn vậy mà không có đem hắn đặt vào giải đọc liệt kê là thật khiến người ngoài ý chỉ là đẳng cấp của ngươi tựa hồ có chút quá thấp á nam nhân đạp trên un dung không đội bộ pháp đi tới lâm giật trước mặt vốn định hương sư vấn tội hắn khi nhìn đến lâm giật trên cổ quấn quanh lấy màu vàng kim nhạt tiểu long lúc hoàn trước mắt địch nhân thực lực làm sao không tin tưởng có dạng gì năng lực thiện dùng dạng gì thủ đoạn cũng là ẩn số vì phòng ngừa ngao su trong lúc chiến đấu bị bắt đi lâm giật đem ngao su thu nhập chiến sùng không gian bên trong cái này vừa thu lại lập tức liền rước lấy nam nhân than t h ở hắc tiểu tử ngươi nhỏ mọn như vậy làm gì ta chính là nhìn xem lại không dự định bảo thủ nhanh ngươi lại đem nó lấy ra nhìn một cái ta lập tức hạ lệnh nghe sức tinh cầu tất cả sinh vật không được ngăn cản ngươi tiến vào biển sâu chi tháp như thế nào điều kiện này xác thực thật không thể đem ngao su lấy ra nhìn hai mắt ngược lại sẽ không có tổn thất gì nhưng ngao su là ngao huyên tiền bối trên thế giới này còn sót lại huyết mạch cố nhân nhờ vả lâm dật cũng sẽ không lấy ra làm giao dịch thẻ đánh bạc ta nói đ ạ i ca nhìn trên đầu ngươi đỉnh lấy kia đối s ừ n g rồng tối cao cũng chính là tổ lòng cấp bậc huyết mạch ta cô nương kia là long thần huyết mạch n g ư ơ i nhà cũng đừng nhớ thương đến mức biển sâu chi tháp ta muốn vào liền bảo b à ngươi cũng ngăn không được ta nam tử thu hồi cái kia si h á n đồng dạng ánh mắt chăm chú đánh giá trước mặt người trẻ tuổi nếu không có bản địa bảo hộ cơ chế lời nói một đối một hắn có thắng qua lâm dật nắm chắc bản địa bảo hộ cơ chế đến sự thận trọng của hắn về sau thuộc tính sẽ biên độ nhỏ cắt giảm nhưng tại lam tinh lời nói liền không tốt làm nói suy tư một phen về sau nam tử không có lựa chọn trực tiếp đập thủ trái lại làm lên tự giới thiệu tên ta đỏ cầu ẹ p giặc tinh hệ thủ lĩnh ta là tổ lòng ngươi nhìn ra đây cũng là không dối gạt ngươi ta muốn đột phá vị diện này gông cùng x i ề n g xích nâng cao một bước cần ngươi kia chiến s ủ n g huyết mạch ngươi muốn giữ vững cái này b i ể n sâu c h i tháp tài nguyên không có vấn đề ta có thể nhường cho ngươi chỉ cần ngươi đưa ngươi chiến s ủ n g tại mười năm sau giao cho ta ta có thể dựa theo ý của ngươi xử lý đồng thời sẽ không đả thương nàng mảy may ngươi suy tính một chút ngao i xu cũng ầ chính là ta chiến sủng cổ nhân nhờ vào ngươi hiểu a cầm nàng cùng ngươi làm giao dịch việc này a ta làm không được nếu không đánh một chầu người nếu có thể thắng ta ta lại suy nghĩ một chút lâm dật trả lời nhường đỏ cầu có chút ra ngoài ý định hợp đạo cấp trí cao phát t á c tăng thêm tổ long vốn là cường đại năng lực đặc thù đỏ cầu tại estating ngồi vững vàng đầu đem ghế xếp từ đó về sau hắn bắt đầu từ từ ý thức được cướp đoạt những tinh cầu khác tài nguyên hắn mới có cơ hội tiến thêm một bước cướp đoạt về cướp đoạt nó chưa hề nghĩ tới bằng thủ đoạn h è n hạ thắng qua người khác lâm dật một phen phát biểu để nó vị này cao nạo tổ long đôi trước mặt người trẻ tuổi có vẻ tán thưởng đỏ cầu tại đến lam tinh trước đỏ cầu hiểu qua lam tinh nắm tay lễ đối đầu chính mình tán thành đồng thời tôn trọng tinh nhân hắn không ngại dùng tới nắm tay lễ lâm g i ậ t tự giới thiệu sau hai người l i ế h nhau đem ý nghĩ đ ạ t thành nhất trí lúc này triển khai khai chiến tư thế vớn quanh tại đỏ cầu quanh thân khí thế đột nhiên nổ t u n g hóa thành một đoàn hát vụ đem hắn che chắn ở bên trong lâm g i ậ t thì là sử dụng pháp tắc của mình đạo cụ vô hạn chi cầu cũng đem cờ xạ nạt nọt rủ dị kiếm nằm ngang ở trước người mình giống một tiếng to g i long âm chấn ra hát vụ hiện lộ ra đỏ cầu chân thân dài ước chừng ba trăm mét cự hình xích long lâm dật trận chiến này nếu ngươi thắng ta liền tạm hứa hẹn ngươi một tháng bên trong lại không đặt chân l a n tinh ngươi nên hiểu rõ ta gánh vác đồ vật rất nhiều nếu ngươi thua ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ một chút điều kiện của ta lâm giật lười nhác tiếp lấy nói nhảm é giặc tinh đầu lĩnh vậy mà b ồ i chính mình chơi to lớn như thế tiền đặt cược hắn có chút ngoại ý muốn đem luân hồi chi lực chú vào tay c ử xạ nạt n o t rủ dị kiếm sau lâm giật dồn đủ sức lực hướng phía đỏ cầu đầu ném ra ngoài ngươi tiểu tử này đỏ c ầ u mặt lộ vẻ vẻ giận đem hỗn độn pháp tắc kèm ở răng nhọn phía trên một ngụm liền hướng phía c ử xạ nạt nod rủ dị kiếm cắn pháp tắc đôi bính cảnh tượng cũng không xuất hiện bao vây lấy lực lượng pháp tắc long nha sắc bén vô cùng cắn xuống một cái trong nháy mắt đem c ử xa nạt nốt rủ dì cắn thất linh bắt lạc một giây sau thưa thất c ử xa nạt nốt rủ dì mảnh vỡ hóa thành mấy đạo cường lực dòng điện trong nháy mắt nổ tung kinh khủng sấm chấp mưa bão hóa thành hào quang long ánh xua tán đi toàn bộ đáy biển tri thấp không tầng h tám không nhìn phòng ngự tạo thành chân thực tổn thương cho đỏ cầu mang đến thống khổ cực lớn cùng ngắn ngủi tê liệt hiệu quả cấm chú không sai k i u giai lôi hệ kỹ năng lôi thần chi nội chín đại thánh bởi vì lần trước thoát lực tạm thời lâm vào ngủ say nhưng lâm giật đã nắm giữ võ hồn kỹ năng nhưng như cũ có thể s lâm dật tiêu hao thuấn phát c ầ m chú bổ sung năng lượng s ử suất một k í c h này cắn một cái nổ chín đạo l ô i hệ c ầ m chú đọ cầu thật đúng là cái dũng sĩ theo lý thuyết bị hôn đ ộ n pháp tắc bao khỏa đọ cầu dù là đối đầu chín đạo l ô i hệ c ầ m chú không nên chịu ảnh hưởng quá lớn mới đúng đáng tiết lực lượng pháp tắc bảo hộ là nó trước kia r ă n g nhọn mà lôi thần c h i nộ tạo thành là cực lớn phạm vi tổn thương lúc này mới có thể lập tức cho nó điện tê c ầ m chú vô danh hư không trước mắt hủ hóa kỹ năng thạch chỉ thương năm trăm mười chín quét sạch nhân gian sóng lửa trải qua vô minh hư không hủ hóa tam giai thổ hệ kỹ năng đưa nó đặc hữu đặc tính p h bị vô minh hư không hủ hóa về sau kỳ kỹ có thể hình thái biến thành diện tích che phủ tích cực rộng khắp khống chế hiệu quả cực kỳ cường hãn vĩnh hằng tri thổ ngưng tụ thành cự long siêu siêu siêu lấy ngàn mà tính màu đen thổ long lấy thế x é t đánh lôi đỉnh từ bốn phương tám hướng thoát ra hướng phía xích cầu phủ tới thổ long căn kích cũng không trí mạng có thể mỗi căn xuống một cái thổ long liền sẽ cấp tốc quấn lên xích cầu thân thể dùng đủ để ngăn cách thời gian vĩnh hằng c h i thổ đem xích cầu cùng thế giới liên hệ bóc ra một tầng vĩnh hằng c h i thổ có lẽ khốn không được xích cầu có thể mười 10 tầng trăm tầng ngàn tầng nó lại như thế nào tránh thoát trong tháp không gian không đủ không có việc gì lâm giật sẽ ra tay đối thổ hệ kỹ năng có tuyệt đối độ thuần thục hắn có thể phối hợp bên trên chính mình trọng lực điều khiển kỹ năng mức độ lớn nhất á p xúc chính mình thổ hệ kỹ năng đem địch nhân buồn ngủ càng gia tăng hơn thực hơn tám đầu thổ long có khả năng chiếm cư không gian là biển sâu chi thắp không tầng gấp mấy trăm lần bị điện giật tới đầu váng mắt hoa xích cầu chưa lấy lại tinh thần liền bị lâm giật bằng vào không thể tưởng tượng kỹ năng độ thuần thục không đến xích sao toàn thân huyết n h ụ c bị ép loạn thất bát tao không nói thậm chí liền xương cốt đều bị toàn bộ ép thành bã vụn như lệ đặc biệt tư còn sống nói không chừng nó sẽ vung tha cho nhiệm vụ của mình cương đại xích cầu từ nhỏ có thực lực đến nay còn chưa hề bị thua thiệt lớn như vậy nhìn qua treo ở trước mặt mình to lớn bùn cầu lâm giật không có chút nào dừng tay ý tứ hắn biết rõ xích cầu xem như e d giặc tinh cầu người mạnh nhất sẽ không như vậy tùy tiện liền bị chính mình đánh bại bất luận là kia lôi hệ c ô m chú vẫn là áp suất đến cực hạn vĩnh h à n g tri thổ đều không có cách nào hoàn toàn vây khốn ra hòa này mong muốn thắng xích cầu chỉ có liên tiếp không ngừng cường công mới có thể làm được c ô m chú bạo phá chuyển hoán lâm giật đột nhiên sông lên trước đem thủ l n tại vây khốn xích cầu to lớn bùn cầu bên trên sau một khắc to lớn bùn cầu đã xảy ra m màu đen vĩnh h à n g c h i thổ bùng cầu trong chớp mắt liền biến thành thuần trắng không đợi xích cầu tránh thoát không chế một hồi chói lọi chói mắt cường quang tự biển sâu chi thắp bên trong sáng lên tình trạng cháy bỏng di chỉ bên trong chiến trường tất cả mọi người bao quát ép giặc tinh cầu tới kẻ xâm lược đều bị cái k i a đạo thuần túy năng lượng quan g đoàn hấp dẫn đáng sợ như vậy năng lượng quan g đoàn chút nào nói không q u a trường cuộc đời ít thấy dù là quan g đoàn quy mô đơn giản mánh khỏe nhưng cũng để cho người ta cảm nhận được nó ẩn chứa lực lượng kinh khủng lâm u quyết định thật nhanh gọi ra trên tay mình tất cả thí nghiệm thể từ linh sinh vật ngăn khuất lam tinh khai hoang đội trước mặt. vật thí nghiệm t ử linh sinh vật trừ thực lực cường đại bên ngoài rõ rệt nhất ưu điểm chính là hay thay đổi thân thể bọn hắn có thể đem tự thân xương cốt cơ bắp theo tự thân ý chí gây dựng lại từ đó cải biến thân thể hình thái tại lấy ngàn mà tính vật thí nghiệm ngăn khuất l à m tinh khai hoang đội trước mặt một phút này bọn hắn chặt chẽ nối liền lại cùng nhau hóa thành lớp kín cao lớn dày đặc bức tường Vâng, vô nóng bỏng sóng lửa như mánh liệt như thú phóng lên tận trời, khiến vô số lửa liệt kia thú trời, cự c pham sóng lửa những nơi đi qua đều một mảnh đen kịt sinh cơ hoàn toàn không có d u n g động dữ dội tùy theo c h u y ể n gia đóng tại trên mặt biển làm tinh khai hoang đội còn chưa kịp thoáng nhìn trong vực sâu hỏa diễm chân dùng liền đã bị kia kinh khủng nhiệt độ cao xâm nhập trên da thịt trong nháy mắt che kín đốt bị thương vết tích tại sóng nhiệt đưa tới gió mạnh cùng đến từ đáy biển kinh khủng chấn động ảnh hưởng dưới cực địa mặt biển lại không cách nào giữ vững bình tĩnh không có chút nào quy tắc kinh khủng hải p i ế u một cái xuất hiện hướng phía bốn phương tạm hướng dũng mánh lao tới cái này một bộ thiên địa đại loạn tận thế trí cảnh nhìn đóng g i trên mặt biển khai hoang đội sởn ánh lửa ngút trời mà lên thẳng tới vạn mét không trung bị lâm giật sử dụng hải dương chi tâm mở ra bông dương đại hải trong nháy mắt sôi trào lên vài tòa vạn năm chưa từng hòa tan cực địa sông băng tại bị sóng lửa liên lụy một nháy mắt biến thành trắng xóa hơi nước nhìn qua không ngừng toắt ra nóng của bông dương đại hải cùng từng con lộ ra cái bụng bị bỏng đến đỏ bừng sinh vật biển đóng giữ mặt biển làm tinh các chức nghiệp giả không khỏi hoảng sợ nuốt một n g ụ m nước bọt rất khó tưởng tượng kia vực sâu vạn trượt phía dưới đến tội cùng chuyện gì xảy ra những cái kia trước một bức khai hoang các đồng bạn còn sống hay không khụ lâm u nhìn xem k ụ p tại b biển sâu chi tháp nội bộ đến tột cùng chuyện gì xảy ra lại nhường lâm giật chơi điên cuồng như vậy lâm thiên tiên khó khăn tạo ra hoàng gia thực lực vật thí nghiệm bị bạo tạc trực tiếp diện một đồng lớn cùng lúc tiếp cho lâm vũ tạo thành thường tổn không nhỏ một hồi gió lạnh đảo qua hạt l a n tịt di trị từ hơn ngàn hoàng giai vật thí nghiệm tạo thành vách tường đã bị đốt tối đen bị gió quét qua bọn hắn nguyên bản bền bỉ vô cùng thân thể nao nhao hóa thành đèn xám bay là tạ tại di trị bên trong vật thí nghiệm vách tường trước mấy chục cái lục sắc bánh ngư đã bị đốt cháy khét tất cả đều mất đi sinh khí loạn thất bát tao nằm tại di trị bên trong. Vật thí nghiệm bức tường sau. làm tinh khai hoang đội các đội viên toàn thân run dậy nhìn xem phóng nhãn đều là cho tàn đáy biển di tích nói không khoa trương nếu không phải lâm u ra tay kia quét sạch nhân gian sóng nhiệt có thể ở trong chốc lát mang đi bọn hắn chiến thần phía dưới tất cả cường giả tính mệnh biển sâu chi thắp không hổ là có thể dẫn tới hai cái tinh cầu các cường giả tranh đoạt tài nguyên bản thân nó cường độ kia là hoàn toàn không thể chê dẫn tới toàn bộ đại dương m ê n h mông rung động kinh khủng bạo tạc sửng sốt không cho cái này biển sâu chi thắp một viên mói một viên gạch tạo thành tổn thương khói đặc tán đi lâm g ậ t vẫn hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại hắn nguyên bả toàn thân bịt kín một tầng tối đen vật chất chật vật nằm trên mặt đất lâm giật bay người lên trước chọc chọc há to miệng trận trắng mắt khói đen buốc lên nằm trên mặt đất hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng xích cầu nghi ngờ nói xích cầu lao hình tốt xấu ngươi cũng là tổ long à. loại cấp bậc này bạo tạc không nên sẽ có lấy đưa ngươi nổ chết uy lực mới đúng ngươi không nên lời còn chưa dứt lâm giật liền cảm nhận được một cỗ cực hạn hàn ý từ sau lưng của hắn dâng lên không tới kịp làm ra né tránh một thanh t i ê u đốt lên xích viêm hòa đao liền xẹt qua cánh tay trái của hắn chừng năm trăm hai mươi đi thử một chút hai càng khẳ chương năm trăm hai mươi đi thử một chút hai càng khẳng đánh làm sao lại thành tựu hợp đạo cấp bậc trí cao pháp tắc về sau lâm giật còn chưa hề nhận qua tổn thương có bất hủ trái cây g i a trì lâm giật hoàn toàn không cần lo lắng lực lượng pháp tắc tiêu hao cùng bình thường chiến thần không giống lâm giật có thể không có chút nào tiết chế sử dụng chính mình trí cao pháp tắc dù là đang đánh nhau thời điểm vẫn sẽ sử dụng hợp đạo cấp luân hồi pháp tắc bao khỏa tại toàn thân của mình để phòng ngừa địch nhân sử dụng thuấn phát kỹ năng đánh lén mình liền xem như mặt đồng cấp đối thủ khác hợp đạo cấp trí cao pháp tắc cũng có thể vô hiệu hóa đại đa số công kích hộ lâm g ậ t chu toàn có thể vì sao Cảm tại h cánh ụ được tay trái hôn độn pháp tắc bao khỏa phía dưới lâm giật hoàn toàn không có cách nào sử dụng toàn thị chi nhãn đọc đến tin tức của hắn xem thấu công kích của hắn có thể phát giác xích cầu xuất hiện ở sau lưng mình vẫn là dựa vào hỏa nhãn kim tinh treo ở lâm giật sau lưng xích cầu trên thân nhảy lên đỏ thám liệt diễm một lát sau dập tắt vớt vớt trong tay chồng tao xích cầu trên mặt tràn đầy vẻ nhẹ nhàng ngươi đã hiểu như vậy long tộc vậy ngươi hẳn phải biết cấp bậc khác nhau trên thân rồng đều có năng lực đặc thù à. thế nào nói cho ngươi đâu ngươi là không giết chết được ta năng lực của ta chính là bất tử đồng thời ha ha quên nói cho ngươi ta còn có ngươi không tưởng tượng nổi lực lượng bất hủ trái cây cung cấp năng lực khôi phục rất khoa trương tại lâm giật ngươi người cùng xích cầu phổ cập khoa học năng lực bản thân thời điểm một đầu hoàn toàn mới cánh tay liền tự lâm giật tay trái chỗ đức nhanh chóng học ra đầu tiên là xương cốt lại là kinh mạnh cùng cơ bắp cuối cùng là da thịt nếu không nghe một chút ý kiến của ta đừng đánh nữa Ta sẽ k h ô nếu g thương ngươi đả h i c n sùng tính mệnh, ngươi hưởng này biển ngươi nhìn, như thế nào. tinh giúp ta thậm thể tháp, thế chí chi có đọc cái đáy ầ trí bất truyền. cơn nhiên danh bất hư Nếu giả, quả hư là bình thường chiến thần đụng tới xích cầu khoa trương như vậy đối thủ sau khi ăn xong một lần thua thiệt sau không phải ngoan ngoãn bằng lòng xích cầu đề nghị nhưng lâm giật a trời sinh tiêu ngạo chân này a chính là không túi xuống được trong lòng tiêu ngạo càng ném không dưới một thanh đặt tại vừa mọc ra trên cánh tay trái tinh tế trở về chỗ vừa rồi đau đớn cùng kinh ngạc lâm giật khoe miệng bắt đầu hiện hiện mang theo điên cuồng đủ cười xích cầu a ngươi là một đối thủ không tệ n g ư xích cầu đang một mực lâm dật này nhân loại là như thế nào biết được chính mình phá pháp năng lực hiệu quả lúc ba cái tản da tinh hồng quang mang chữ lớn tự lâm dật sau lưng chậm rãi bay lên ở đằng kia xích mang chiếu rọi xuống xích cầu đáy lòng sinh ra một loại đến từ sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi hắn rõ ràng cảm giác được tự thân các loại thuộc tính trong nháy mắt giảm xuống ba mươi độ long giả mang theo quỹ dị khí tức xích sắc lưu quang nhuộn đỏ toàn bộ đáy biển chi thấp không tầng sợ hai từ đáy lòng dâng lên một nháy mắt một đôi con mắt thật to quỵ dị tự xích cầu sau lưng mở ra luân hồi chi miệt cưỡng chế định thân một giây không chờ xích cầu quay đầu nhìn lại lâm giật liền xuất hiện ở trước người hắn bàn tay đặt tại xích cầu giật mình mở ra miệng bên trên sau đó vừa dùng lực đem nó trùng điệp đập vào đáy biển chi thắp trên mặt đất ta người này à khuyết điểm lớn nhất chính là không tin tả thổ long phược 6.921 m màu đen đất long liên tiếp không ngừng hướng phía xích cầu miệng bên trong chui vào bên bị tổ long thân thể trong nháy mắt bị chống đỡ hoàn toàn biến hình liền tựa như nhanh bạo tạc bóng ra đồng dạng chống túi lên giờ phút này lâm giật dường như hóa thân chân chính biến thái không ngừng hướng xích cầu trong miệng đút lấy giống áo lợi cho đồng dạng đất đen mấy ngàn đầu thổ l o n g vào trong bụng xích cầu lại lần nữa bị hoàn toàn hạn chế hành động chỉ có thể trơ mắt nhìn lâm giật dùng đất hệ c ầ m chú bổ sung bị động đem thể nội tất cả bùn đất biến thành cương liệt thuốc nổ vì không để cho chính mình thao tác tác động đến ngoài tháp người vô tội lâm giật đặc biệt dùng xích cầu miệng nhắm ngay biển sâu chi tháp sàn nhà Vâng! kinh khủng bạo tạc năng lượng bị xích cầu kia dăn chắc thân thể cản lại đương nhiên xích cầu thân thể cũng tại lần này bạo tạc bên trong biến thành mảnh vỡ đáng chết lâm giật quay người một cái chỉ đạn đánh ra không t ớ i kịp trúng đích mục tiêu liền bị xích cầu một cái đấm thẳng đánh vào trên ngực sau một khắc lâm giật thân thể như là như đạn pháo bay ngược mà ra thể nội huyết khí cùng thời khắc đó dối loạn tức l ò n g làm cho lâm giật mặt đỏ lên quả nhiên xích cầu có thể xử x u ấ t ngũ trạo kim long đặc hữu phá pháp chi lực tại biết được đối phương sẽ phát động tập kích bất ngờ sau lâm g ậ t sớm phát động hồ chí minh mong muốn thông qua thăm dò tương lai phương thức lẩn tránh xích c có thể hiệu quả không như trong tưởng tượng tốt như vậy chống giống ngưng tụ ra thân thể xích cầu trực tiếp xuất hiện tại lâm giật sau lưng lâm giật vừa định quay người phòng ngự liền bị trực tiếp trúng đích ngực giống nhau hộ thể luân hồi phát tắc cũng không xảy ra bất cứ hiệu quả nào mắt thấy chính mình lại lần nữa chiếm thượng phong xích cầu không chút nào cao hứng không nổi hắn không thể nào tiếp thu được lâm giật đã bắt đầu c h ậ m chậm đuổi theo tốc độ của mình thừa dịp trên người đỏ thám chi hỏa còn tại thiêu đốt giờ phút này xích cầu lại lần nữa đối lâm giật phát khởi công kích một cách này là ngũ giai đơn thể bộ phát kỹ năng liệt tâm long trào xích cầu đối thắng lợi nhất định phải được nhưng mà một giây sau lâm giật lại lấy cực kỳ quái dị thân pháp tránh thoát xích cầu công kích tiểu t ử này đây là thân pháp gì liệt tâm long c h ả o vô h ồ p sau xích cầu trên thân tiêu đốt đỏ thắm chi hỏa trong nháy mắt dập tắt đồng thời lâm giật trên thân sáng lên kim sắc quang mang xích cầu biết cái gì gọi là ba dây chân nam nhân sao lâm giật đột nhiên ra tay tại xích cầu chưa kịp phản ứng trong nháy mắt đó bắt lấy xích cầu cánh tay mắt nhìn thấy pha pháp mất đi hiệu lực xích cầu mở ra huyết bùn đại k h u hướng phía lâm giật phun ra, ra nóng hổi long viêm có thể để xích cầu cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là lâm giật lại không có bất kỳ cái gì né tránh ý tứ cười lạnh lấy dùng mặt tiếp đón nhận nóng dực l o n g viêm người này điên rồi lâm giật liệu lính vương thức tác chiến nhường xích cầu trong nháy mắt hoảng loạn vừa dự định đối với lâm giật đầu đến một phát thất d à i kỹ năng thổ tức khẩu pháo lúc lâm giật đem tịch diệt chi thủ d ơ lên xích cầu trên mặt chỉ đạo thanh t h ủ y búng tay âm thanh quanh quần tại đáy biển chi tháp không tầng nương theo mà đến còn có xích cầu kia tê tâm liệt phế thống khổ chu lên nếu không chúng ta đi thử một chút ai càng khăn đánh chỉ đạn công kích nhìn như cho cười đồng dạng lại có thể buộc phát ra h uy lực cực kỳ khủng bố trực kích bản nguyên chân thực tổn thương rơi vào xích cầu che kín không thể phá vỡ trên vải rồng chưa từng nhắc lên bất kỳ vợn sóng nào nhưng chính là như vậy không đáng chú ý công kích mạnh mẽ chôn vùi xích cầu trên đầu một cái xương rồng may vị này s giặc tinh cầu người mạnh nhất có được cực kỳ nhạy cảm chiến đấu giác quan tại lâm giật xuất thủ trong nháy mắt liền đã nhận ra nếu không vừa rồi một kích này chỉ đạn cũng đủ để cho xích cầu mất đi một con mắt tại đau đớn kích thích phía dưới xích cầu long trào bạo phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố hướng phía lâm giật đầu trực tiếp vô Cho dù có hỏa nhãn kim tinh gia trị, cho dù kim theo i n gia trạng động, giật cũng không thể kịp thời làm ra né tránh động chúng minh thái thời tiếp đinh. ra trì, trí trợ, thể thể tránh tác, trực t cho có có địch địch phụ hành h báo dù dự mộ sớm lâm làm quân nẻ kịp bị thanh thúy nổ đùng âm vang lên một cỗ cường đại chấn động trong n g á y mắt tự biển sâu chi thắp bên trong tảng ra lật ngược ở vào di chỉ trong kết giới tất cả bao quát chưa tình hồn lam tinh khai hoang đội nguyên bản khai hoang đội trưởng đang đánh quét chiến trường cùng e sắp các xâm lấn giả liều chết một trận chiến nhường lam tinh khai hoang đội xuất hiện tổn thương dù là có lâm u triệu hồi g a tử linh sinh vật hiện trợ vẫn không cách nào tránh khỏi xuất hiện thương vong đ ỗ n g nhiên t u ầ n ra chấn động dẫn tới tất cả mọi người không tự chủ được ngừng động t á c trong tay mắt không chớp nhìn về phía biển sâu chi t h á p phương hướng lâm giật lách qua chính diện chiến trường đi đến cái này tòa tháp vừa bắt đầu còn có không ít bụng dạ hẹp hỏi chức nghiệp giả cảm thấy lâm giật đem vấn đề ném cho bọn hắn sớm nhập tháp hưởng thụ tài nguyên nhưng hôm nay xem ra cái này không phải đi hưởng thụ tài nguyên a rõ ràng là liều mạng a nơi đ ó đầu đến tột cùng sẽ ra chuyện gì trong tháp liên tiếp buộc phát ra kinh khủng động tĩnh đến tột cùng là cái gì lâm giật có thể an toàn trở về a các chức nghiệp giả là đi vào ngóng ó vẫn là trước hết chờ một chút không ít có lương tâm chức nghiệp giả đoán được lâm giật rất có thể tại trong tháp đụng phải phiền thoái n g a o n g a o dự định xuất thủ tương trợ nhưng bọn hắn còn chưa bước ra mấy bước đ â u liền bị lâm u cùng với triệu hoán tử linh sinh vật cho cản lại ngươi tiểu cô n ư ơ n g này là chuyện gì xảy ra lâm giật không phải chủ nhân của ngươi à, chủ nhân của ngươi gặp phải khó khăn ngươi không giúp coi như xong còn không cho chúng ta giúp đúng vậy à, chúng ta cũng không phải hạ người ham sống sợ chết nhường lâm giật một người xông vào đằng trước mở đường chúng ta làm sao có ý tứ đâu nhanh tránh ra không riêng các ngươi đại hạ chiến thần lợi hại chúng ta cũng không phải ăn chay ngay tại lâm u dự định mở miệm giải thích thời điểm sợ tặc chắn giữa bọn hắn nhìn trước mắt nói chuyện mấy vị chỉ nắm giữ bình thường lực lượng pháp tắc các chiến thần kia lòng đầy căm phẫn biểu lộ sợ tặc thở dài nói chút đả thương người mấy vị có mấy lời ta thật cũng không muốn nói ra có thể các ngươi thế nào sẽ cho lâm giật bằng thêm phiền thoái chiến thần ở giữa cũng có khoảng cách pháp tắc cường độ trình độ nhất định quyết định chiến thần cường giả hạn mức cao nhất thân phụ trí cao pháp tắc bình thường chiến thần tại lâm giật trước mặt đi không được mấy hiệp n h ư n g lâm giật tại biển sâu chi thắp bên trong làm ra to lớn như thế động tĩnh còn chưa phân thắng bại đối thủ có thể là cái bình thường nhân vật mấy cái này lòng tin tràn đầy chiến thần đi chỉ sợ tác dụng còn không có đánh ra liền thành thi thể cãi nhau sự tình lâm vũ không muốn tham dự nàng bây giờ có thể làm chính là trốn vào tử linh không gian bên trong chờ lâm giật c ẩ n trợ giúp thời điểm từ đó nhảy ra thúc đẩy mấu chốt một kích xích cầu một c h ả o vỗ t r ú n g lâm giật đầu đem nó mạnh mẽ đánh tới hướng mặt đất sau đó cấp tốc lách mình tiến lên đối với lâm giật sẽ cắn một bộ liên chiêu nước chảy mây trôi tần suất công kích lạ thường nhanh nhưng mà xích cầu vượt ra tay nội tâm cũng liền càng nghi hoặc xem như ez d ắ t i n cầu trí cường giả sự thông minh của hắn không thể nói hắn có thể nhìn ra s giặc tinh cầu sinh vật liền thể chất tới nói so l a m tinh nhân loại mạnh rất nhiều mặc cho chính mình gió táp mưa rào giống như công kích như thế nào trung đích tản ra nhàn nhạt kim quan g lâm giật từ đầu đến cuối không có nhận mảy may tổn thương theo lâm giật khôi phục vòng tiếp theo cầm chú lần nữa đánh tới nương tựa theo hỗn độn pháp tắc kiểm hộ xích cầu năm lần bảy l ư ợ t hóa giải lâm giật công kích lâm giật cũng nương tựa theo luân hồi pháp tắc lực lượng cùng t h i ể m quang cái này đặc thù kỹ năng bị động tránh thoát xích cầu các loại sắt chiêu nương tựa theo siêu cao chiến đấu trí thông minh lâm g ậ t đại khá hiểu rõ xích cầu kỹ năng l o n g tộc bất luận cái gì đẳng cấp đều có được chuyên môn năng lực đặc thù đẳng cấp là tổ l o n g cấp bậc xích cầu càng là có được bình thường l o n g tộc không cách nào tưởng tượng cường đại năng lực xích cầu năng lực đặc thù có chút cùng loại lâm giật bảo mệnh kỹ năng t h i ể m quang t h i ể m quang có thể cung cấp trăm phần trăm né tránh cùng ngắn ngủi vô địch hiệu quả xích cầu kỹ năng là phục sinh lâm giật nương tựa theo hỗn độn thái sơ bị động hiệu quả đem các loại cường đại cạnh tranh phát huy ra có thể so với viễn cổ cầm trú hiệu quả cho dù là tổ lòng cấp thân thể cường hãn cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản cái tia đáng sợ tổn thương tăng thêm vô hạn chi cầu mang đến tăng phúc hiệu quả. xích cầu tại đôi bính kỹ năng phương diện này tới nói tuyệt đối là ăn phải cái lô vốn có thể bằng vào kia vô hạn phục sinh cùng phục sinh sau mang đến ngắn ngủi phá pháp hiệu quả xích cầu cũng có thể đem cái này yếu ớt thế yếu lật về một thành lần nữa đôi bính sau hai người kéo dài khoảng cách đồng thời ăn ý ngừng động tác trong tay hôm nay chiến đấu dừng ở đ â y a xích cầu trước tiên mở miệng long tộc kiêu ngạo là khắc vào trong xương nắm giữ tổ long huyết mạch xích cầu thống linh nguyên một hành tinh tại đẳng cấp hoàn toàn nghiền ép dưới tình huống không có ở lâm giật trong tay lấy được bất kỳ ưu thế nào tiếp tục đánh xuống xích c ầ cũng là không nhất định thua mỗi lần trùng sinh xích cầu đều sẽ đổi mới trạng thái cùng kỹ năng làm lạnh tương đương với kèm theo bất hủ trái cây long tộc tiêu ngạo nhường hắn bên trong gãy mất cuộc chiến đấu này ngươi thắng tại kỳ hạn bên trong én giặc tinh cầu tất cả sinh vật sẽ không bước vào làm tinh nửa bước ngươi có thể trong đoạn thời gian này tận khả năng tăng lên chính mình thực lực lần sau gặp mặt chính là ngươi chết ta sống chém giết không đến cuối cùng m ộ t khắc ta sẽ không hâu ngừng ngắn ngủi giao thủ xuống tới hai người có cùng chung trí hướng cảm giác lẫn nhau đem đối phương xem như một cái hợp cách đối thủ toàn bộ quá trình chiến đấu song p ư ơ n g không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn hạn h ạ đều đang ra sức chém giết biển sâu chi t h á p khai thác đối lam tinh tới nói ý nghĩa trọng đại đối lâm dật cũng giống như thế mong muốn hoàn toàn giải tỏa đại thánh cần đại lượng hồn hạch lâm dật dứt khoát không k h á c h k h í chấp nhận lần chiến đấu này thắng lợi của mình đúng rồi xích cầu ta có lời muốn nói với ngươi đấu tranh tính bao hàm cùng một tính bên trong đồng dạng là hạ vị diện tinh cầu bất luận là lam tinh vẫn là e i r a đều hy vọng chính mình có thể trở nên càng thêm cường đại như thế liền có thể thu hoạch nhiều tư nguyên hơn trái lại tăng lên lam tinh thực lực tổng hợp không sống n ú n chết là tự nhiên phát tắc sẽ không đình chỉ nhưng nếu làm tất cả cố gắng chỉ là vì những cái kia cao cao tại thượng thần、mình. cũng là rất có phản kháng tất yếu chương năm trăm hai mươi hai biển sâu chi tháp ban t h ư ở n g cùng quy tắc chương năm trăm hai mươi hai biển sâu chi tháp ban t h ư ở n g cùng quy tắc lâm giật biết được nhân tính gây tưởng làm người cẩn thận có thể thông qua xích cầu sảng khoái nhận thua điểm này hắn hiểu được xích cầu là cái có thể tin cậy đối thủ đến mức kia sau một tháng s ầ m lấn cũng không phải là xích cầu có thể chi phối hắn xem như s giặc kẻ thống trị hắn l ư n g đeo là toàn bộ s giặc tinh lợi ích thế là tại xích cầu cùng biển sâu chi thắp bên trong s giặc nhất tộc sinh vật trước khi đi lâm giật lần nữa cùng hắn nắm tay đồng thời thông qua ngắn ngủi nắm tay đem chính mình bộ phận ký ức cho xích cầu phục chế đi qua vô cùng rõ ràng ký ức tràn vào trong đầu xích cầu lập tức lên ngẩn hắn không nghĩ tới tự nhận là huyết mạch cao quý tại trong mắt của người khác bất quá là cao cấp một chút chất dinh dưỡng mà thôi vung ra cùng lâm giật giữ tại cùng nhau tay xích cầu vẻ mặt nghiêm túc đang định mở miệng hỏi thăm tình h u ố n cụ thể thời điểm lâm g ậ t hướng phía hắn làm một cái im lặng thủ thế ta đánh vỡ chỉ là lam tinh công cùng xiến xích hố ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn bị ta đánh bại sau. Bàn b những này, chỉ có cứng giả, mới xứng nắm giữ quyền nói chuyện. lại giả, mới giữ chỉ có ấ tại luận là lâm Dật, vẫn là lời cầu, đều giật, nhận vẫn phương lời nói bên trong cảm nhận được chân thành. cảm đối thể từ t sức có được atlantis chỉ chờ đợi làm tinh khai hoang các đội viên tự lâm giật cùng xích cầu sau khi chiến đấu kết thúc tất cả đều mở ra trạng thái chiến đấu nếu là lâm giật thắng vẫn còn tốt như bại bọn hắn chỉ sợ là khó còn sống rời đi lâm vào trong yên t ĩ n h di tích thần bí bên trong lộ ra quỷ dị ai cũng không nắm chắc được sau một khắc tiêu biển sâu chi thắp bên trong sẽ toát ra nhiều đáng sợ đồ vật bọn hắn phải chăng có thể chống đỡ ngay tại đại gia hỏa căng thẳng thần kinh bắt đầu ngâm sướng phòng ngự kỹ năng thời điểm một đạo màu lam địa u a n g tự biển sâu chi tháp bên trong nhảy lên mà ra là lâm giật thấy rõ người tới sau tất cả làm tinh khai hoang đội viên nhẹ nhàng thở ra sau đó liền có cường giả từ trong đám người bước ra hỏi thăm lâm giật trong tháp đã phát sinh sự tình đối trong tháp chuyện đã xảy ra lâm giật cũng không có dấu dấu diếm diếm đem quái ngư lai lịch cùng làm tinh khai hoang đội các thành viên đại khái nói một lần đồng thời cũng giảng thuật mình cùng xích cầu tiền đặc cược cùng thắng được một tháng đáy biển chi tháp quyền sử dụng chuyện một tháng thời gian sử dụng a ép ra tinh cầu sinh vật thực lực như thế nào lam tinh khai hoang đội viên cơ bản đều kiến thức qua nếu như không phải lâm vũ tử linh sinh v ậ tiềm t hộ hôm nay sợ là có hơn phân nửa khai hoang đội muốn chết tại đáy biển này gì chỉ trước mắt lam tinh là một cái vận mệnh thể cộng đồng ta muốn không có người sẽ cam tâm làm kia thần sứ cho s ă n một tháng mặc dù rất ngắn nhưng cũng có thể cải biến rất nhiều có lẽ đầy đủ ưu tú võ hồn cũng đem tăng lên tới đẳng cấp cao thậm chí hoàn toàn giải phóng có thể đem sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng trải qua một lần lại một lần sự kiện trọng đại lâm giật tại toàn thể lam tinh chức nghiệp giả trong suy nghĩ địa vị đã bắt đầu biến trở nên thần thánh tại lâm giật lúc nói chuyện tất cả chức nghiệp giả đều hết sức chăm chú đang nghe liền nói như vậy tòa tháp này quyền sử dụng là ta tranh thủ tới nếu như không có ta ra tay lam tinh các vị đều khó có khả năng an tâm ở bên trong soát vật liệu ta an bài nhập tháp tăng thực lực lên trình tự nghĩ đến các vị hẳn là sẽ không có ý kiến chứ toàn thể khai hoang đội thành viên đều làm trả lời khẳng định ủng hộ lâm giật quyết định võ hồn đối thực lực tăng lên còn quyết định bởi người sử dụng bản thân thực lực muốn chỉ có thể là tăng lên lam tinh lực lượng lâm g ậ t có thể làm chính là an bài lam tinh tất cả đến chiến thần cấp khắc cờ giả lần lượn tiến vào biển sâu chi tháp bên trong tại xích cầu dẫn người sau khi rời đi lâm dật tiến vào biển sâu chi tháp tầng thứ nhất hiểu rõ cái này đáy biển thí luyện chi tháp quy tắc cùng treo ngược thiên không chi tháp không giống đáy biển thí luyện chi tháp không có số lượng phong phú quái vật cũng không có từng cái đội ngũ độc lập mở không gian biển sâu chi tháp hết thể một trăm tầng mỗi một tầng có m ộ ư ơ i ba chỉ số lượng không giống nhau thực lực tại tổ lòng phía trên quái vật mỗi xâm nhập một tầng quái vật các phương diện thuộc tính liền sẽ so với bên trên một tầng tăng lên ba mươi nhưng cũng may cái này phó bản tổng cộng có thể dung nạp năm mươi tên người tham dự cộng đồng tham gia mỗi thông quan một tầng biển sâu chi tháp mỗi một tên t h í luyện chi tháp người tham dự đều có thể thu hoạch được ban thưởng là cố định số lượng hồn hạch cùng ngẫu nhiên võ hồn mỗi một tầng tổng chuyển vận tại một hai ba tên người tham dự có thể đạt được ngoài định mức chín sáu ba lần hồn hạch ban thưởng nói cách khác chỉ cần lâm giật có thể ở soát tháp thời điểm lấy hạng nhất chuyển vận thành công qua đi một tầng tháp liền có thể thu hoạch được gấp m ộ ư ơ i lần so với bình thường người dự thi số lượng hồn hạch tôn đại thánh ngủ say trước lâm giật đã từng hỏi qua hắn mong muốn hoàn toàn giải tỏa đại thần hình thái hết thể cần bao nhiêu hồn hạch hầu tử không cho cụ thể số lượng chỉ nói Rất nhiều. Như thế thông quan cơ chế, cũng là có thể thỏa mãn lâm g i ậ t hiện tại cần thiết yêu cầu đem phó bản quy tắc đại khái cùng khai hoang đội thành viên nói về sau lâm g i ậ t nói ra chính mình muốn dẫn đầu dẫn đội chiến thần cấp khắc cường giả tiến vào biển sâu chi tháp ý nghĩ tám chín chuyển các chức nghiệp giả rất rõ ràng lâm g i ậ t không phải không lọt mắt bọn hắn chỉ là trước mắt thời gian cấp bách muốn hoàn toàn bảo trụ biển sâu chi tháp cung cấp toàn làm tinh chức nghiệp giả sử dụng phương pháp tốt nhất chính là tận khả năng nhường làm tinh đỉnh tiêm sức chiến đấu nâng cao một bước chủ yếu nhất là đề nghị này cũng không có bất kỳ cái gì thiên vị đại hạ ý tứ lam tinh khai hoang đội nơi nào sẽ không đồng ý theo lâm giật trở thành thứ hai mươi sáu vị chiến thần tin tức công khai sau lâm quốc đóng cặp vợ chồng lại lần nữa về tới đế kinh trải qua một số người cùng sự t ì n h hai người già tâm cảnh đã xảy ra không ít biến hóa bọn hắn hiện tại cơ bản sẽ tự tuyệt tới chơi người có hy nguyện cái này chuẩn nàng dâu hầu ở bên người hai người già trên mặt cả ngày đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc bá mẫu ta tới đi ngay hôm đó sau khi cơm nước xong hi nguyệt như cũng dẫn đầu đứng dậy thu thập bắt b ú a có thể sớm đem hi nguyệt xem như con dâu hai người già chỗ nào bỏ được nhường cái này chiến thần nàng dâu động thủ đâu hứa thanh phương liên tục không ngừng giữ chặt hi nguyệt tay cũng hướng phía lâm quốc đ ố n g chép miệng nhường lâm quốc đ ố n g tranh thủ thời gian động hi nguyệt ta ngươi cùng tiểu tử thúi kia chuyện lúc nào lâm m ậ u nói sắn lên hi nguyệt cánh tay mặt mũi tràn đầy t ừ á i nhìn xem hi nguyệt ánh mắt kia à là càng xem càng ưa thích cùng lâm g ậ t có cái danh phật chuyện hi nguyệt làm lớn thật không nghĩ qua chủ động đưa ra bởi vì nàng sớm đã làm xong đi theo lâm g ậ t sau l ư n g cả đời dự định bám ấu, việc này. h i n g u y ệ t mặt mũi tràn đầy t h à n thùng đang định nói ý nghĩ của mình thời điểm trò chuyện linh tinh vang lên kết nối điện thoại một đạo rõ ràng hình chiếu ba d hiện ra h i n g u y ệ t linh v i ệ t đã tiếp vào hiệu t r ư ở n g bọn hắn nắm chặt thời gian một khối đến cực điểm một chuyến chương năm trăm hai mươi ba nhập tháp chương năm trăm hai mươi ba nhập tháp nhìn thấy trò chuyện linh tinh đầu kia nhà mình nhi t ử trưng trạc đàng hoàng giám vẽ lâm mẫu hiện ra nụ cười trên mặt lúc này ngừng lại ngươi tiểu tử thúi này có ý tứ gì cùng nhà chúng ta h i n g u y ệ t nói chuyện nghiêm mặt là có ý gì lâm mẫu lời này vừa ra lập tức cho lâm giật làm nhà mình lao mụ đây là thế nào Hy n g u ệ tại n h lâm giật thuyết minh sơ qua tình hôm sau hy nguyệt cũng rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc đơn giản thu thập nhu yếu phẩm sau nói chút nhường lâm d ậ t phụ mẫu an tâm lời nói liền bước lên đến đây tiếp ứng linh duyệt linh duyệt hạng bên trên cơ bản đều là khuôn mặt cũ trinh tiêu nghèo già dân hổ quý vân lễ chu hạ vũ cùng hai tên đồ đệ của hắn đều đã lên linh duyệt vừa bước vào linh duyệt không gian thời điểm quý vân lễ đang cùng mấy người đàm luận lâm giật nói không khoa trường lần kia trên đại hội nhìn tiểu tử kia ra tay ta liền biết hắn sau này thành tựu tất nhiên không đơn giản không nghĩ tới à thời gian mới trôi qua bao lâu hắn liền đã siêu việt chúng ta linh duyệt lối vào mở ra hiên ngang anh tư bước vào thành công hấp dẫn anh mắt mọi người nói được nửa câu quý vân lễ cười ngừng lại cùng hy nguyện trò hỏi hy nguyện đến khiến cho quý vân lễ tâm tình tại đại hạ ơ n m thứ n nói hai mươi sáu vị chiến thần tự mình dẫn đội soát bản tin tức thả ra về sau các quốc gia chiến thần cường giả đều tranh nhau chen lấn chạy tới nam cực tri địa tham dự mới thí luyện tri tháp khai thác có thể khiến cho các chiến thần như thế tích cực chủ yếu có hai cái nguyên nhân thứ nhất hôn hạch cái này đặc thù vật liệu chỉ có một loại thu hoạch con đường dù là đem thực lực tăng lên đến chiến thần về sau mỗi vị chiến thần cường giả trên tay hàng tồn cũng không nhiều thứ hai xem như chiến thần mọi thứ muốn tận mắt nhìn thấy lâm giật thực lực hủy diệt rột gia tộc d i ệ t thế âm mưu các quốc gia tinh nhuệ đều xem ở trong mắt là không thể nghi ngờ trở thành sự thật tại nguy nan bên trong cứu thế cũng không phải đại hạ tự biên tự diễn đáng tức là lâm giật tại trong truyền thuyết cùng thần sứ giao thủ cũng đem đánh bại hình tượng cũng không bị ghi chép lại xem như một tên trước nghiệp giả làm rõ ràng cùng đồng cấp cường giả ở giữa trinh lệnh cũng tăng thêm một bước là mỗi cái chức nghiệp giả khắc vào trong xương bản năng thần s ứ thực lực như thế nào phải t r a n g bình thường chiến thần đều có thể đem đánh bại mỗi lần nghĩ đến cái này những cái kia chưa thể tận mắt nhìn thấy thần s ứ thực lực chiến thần trong lòng nhiều ít là có chút k h ô n g phục k h ô n g phục các chiến thần làm sao có thể cự tuyệt cùng lâm giật tổ đội tận mắt chứng kiến lâm giật thực lực cơ hội đâu cái này không không đủ thời gian nửa ngày châu nam cựcatlantis di chỉ chỗ đã tụ tập sáu mươi lăm tương lai tự các quốc gia chiến thần cường giả khiến người không tưởng tượng được chính là mỗi lần có chiến thần cường giả đến mặt biên lúc không khỏi bị trước mắt chi cảnh rung động minh mông v ô bờ đóng băng đại dương minh mông trái với lẽ thường mở ra một đạo sâu không thấy đáy hát quên chỉ bằng cái nhìn này nhường các quốc gia chiến thần trong lòng k h ô n g phục hoàn toàn bỏ đi a có cái gì tốt xoắn suýt mặc cho lâm giật n g u y ệ n an bài thế nào tiến vào phó bản danh ngạch liền an bài thế nào nếu là không có lâm giật à đừng nói tiến đáy biển chi thắp bên trong thu hoạch hồn hạch ngay cả nhà bị s g i ặ t tinh hệ đám ra hỏa trộm cũng không biết đến mức cái gì nát b ẫ kế hoạch mờ và tờ cũng không cần xoắn suýt liền chi phối hải dương điểm này tới nói toàn bộ lam tinh có người thứ hai có thể làm được chút nào nói không khoa trương coi như lâm giật đụng phải chuyện xui xẻo gì dẫn đến thực lực cả một đời không cách nào tinh tiến trên thế giới này cũng không có khả năng có cái thứ hai trước n h ậ p giả có thể g i a o động lâm giật địa vị vị này tuổi trẻ chiến thần m ô i sống một ngày đại hạ tại lam tinh vị trí chủ đạo liền sẽ tồn tại một ngày bởi vì trên thế giới này không có bất kỳ một quốc gia nào có thể chống đỡ hải thần c h i nộ năm mươi tên chiến thần cường giả đội ngũ rất nhanh tập kết h o à n tất đáng tiếc là tại cái này năm mươi tên chiến thần cường giả bên trong nằm giữ trí cao pháp tắc chiến thần chỉ có sáu vị tại lâm giật dẫn đầu dưới một nhóm năm mươi người hóa thành thái sắc lưu quang bay vào biển sâu chi tháp bên trong chưa rời đi di chỉ khai hoang đội nhìn xem tia từng đạo bay vào biển sâu chi tháp c h ó i lọi lưu quang không ai không n h i ệ t huyết sôi trào năm mươi tên chiến thần c â n giả tia là đáng sợ cỡ nào một c ỗ lực lượng bọn hắn một khối ra tay trên thế giới này lại có cái gì phó bản có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn đâu s i ê năm mươi đạo lưu quang lần lượt rơi vào âm ú biển sâu chi tháp không ngừng run dậy lên yên lặng gáy biển đặc thù thí luyện phó bản thời gian qua đi mấy ngàn năm rốt cục n ê n đón đội hình như thế xa hoa vượt con người nó dường như có cảm ứ n g giống như thông hướng một tầng lối vào chỗ vang lên giống như cười mà không phải cười quỷ dị tiếng vang nghe lối vào t r u y ề n r a quái dị âm thanh cảm thụ đối diện đưa tới tanh h n ồ n g chi khí năm mươi vị chiến thần đều kích động bản phần bất luận quốc gia nào chiến thần cơn giả tại thu hoạch được phong hào ngày đó liền không còn hoàn toàn thuộc về mình chớ nói cùng người hẹn đánh nhau hướng sướng rồi c à y phó bản coi như cùng người loại bản đều cần cùng quốc gia mình cao tầng đề phòng cái này không tại người được kia hơi có vẻ xa lạ tanh đồng vĩ lúc nội tâm kia yên lặng đã lâu chiến đấu tri tâm bị lần nữa tỉnh lại lúc này phó bản thông cáo vang lên kiểm tra tới năm mươi người quy mô đội ngũ biển sâu chi tháp đặc thù thí luyện phó bản mở ra tiếp xuống tuyên đọc phó bản quy tắc quy tắc một phó bản này là bỏ tháp phó bản thông qua trước đưa cửa hải sau giải tỏa đến tiếp sau cửa hải vượt quan tư cách quy tắc hai biển sâu chi tháp âm vang hữu lực đem quy tắc truyền vào mỗi một tên người tham dự trong thai quy tắc tuyên đọc hoàn tất tiếp xuống xác định tiến vào t h í luyện chi tháp đội ngũ thành viên đại hạ long thần chiến thần lâm g ậ t hy nguyện chiến thần h i nguyệt linh tê chiến thần trình tiêu đội ngũ thành viên xác nhận hoàn tất mời các vị tiến vào phó bản làm người tham dự than sẽ bị truyền tống ra thí luyện chi tháp không cách nào tiến vào đồng thời không cách nào tiếp tục thu hoạch đ ư ờ n g hồn hạch cùng võ hồn ban thưởng truyền vận hạng nhất ban thưởng lâm dật không có lý do nhường ra đi tăng thêm sớm giải quyết mỗi một tầng quái vật có thể cam đoan làm tinh các quốc gia chiến thần tận khả năng cầm tới càng nhiều ban thưởng cái này không lâm dật dẫn đầu bước vào phó bản một tầng khi nguyện b ọ n người theo sát phía sau khi tiến vào một quyển trong nháy mắt đó một cái cảm giác quen thuộc đập vào mặt lâm dật không khỏi trong lòng giật mình kia là hợp đạo cấp vĩnh hằng chi lực cũng đen nhánh mở tối lối vào hoàn toàn khác biệt một tầng trong không gian rộng rãi sáng tỏ phóng tầm dù là đối với hàng phát h quan cảnh, tắc r o n g nhất thời, cảm giác chút không kịp lâm dật như vậy nhạy cảm tốn hao chút thời gian kết hợp bên trên toàn bộ một tầng tản gia thấu xương hàn ý cũng có thể chuẩn xác phát giác trong đó muôn đạo tầng thứ nhất liền muốn đối đầu hợp đạo cấp trí cao pháp tạc ca thâm h ả i chi tháp phó bản độ khó lại cao như thế tại toàn thị chi nhãn tác dụng dưới lâm giật một cái liền nhìn ra ở vào trong không gian mắt thường cơ hồ không cách nào quan sát được một k h o a cùng một tầng không gian màu lam không khác to lớn băng thụ đi đi qua nhìn một chút lâm giật chỉ vào băng thụ nói khi n g u y ệ t bọn người tuy có chút n g ộ n g vẫn không chút do dự đi theo lâm giật bước chân cho đến đi đến băng thụ trước vài mét các vị chiến thần mới nhìn ra cái này một tầng không gian bên trong lại đứng thẳng một gốc mắt thường khó mà phát giác băng thụ cái này đáy biển chi tháp đến cùng là cái gì quỷ năm mươi tên chiến thần quay t r u n g quanh tại băng thụ t r u n g quanh cẩn thận quan sát phóng lên tận trời băng thụ toàn viên trầm m ặ t cũng không nhìn ra trước mặt cái đồ chơi này có cái gì chỗ không đúng lâm giận người ánh mắt tương đối tốt cái này thí luyện chi t h á p một tầng ngoại trừ cái này k h ỏ a băng thụ nhưng còn có cái gì khác đặc thù tồn tại phóng tầm mắt nhìn tới đều là óng ánh trong suốt băng lam chi sắc ở trong môi trường này bất luận thân ở cái gì nơi hẻo lánh đều sẽ bị t r ư ớ n g mắt quang mang bắn thẳng đến tại không gian này bên trong dạo chơi một thời gian càng dài t r ư c nghiệp giá xuất hiện quán tuyết chứng xác suất sẽ càng cao đồng dạng thân ở như vậy đặc thù hoàn cảnh bên trong mong muốn b đồng dạng là rất khó làm được chuyện tự biết bằng tự thân bản sự khó mà dò xét toàn bộ một tầng phó bản tình huống trình tiêu không chút do dự lựa chọn đem việc này giao cho lâm d ậ t tại cái này tĩnh mịch trong không gian trình tiêu thanh â m bị vô hạn phóng đại rõ ràng truyền đến mỗi một tên chức nghiệp giả trong lỗ thai tất cả mọi người đem chờ đợi ánh mắt ném tới lâm d ậ t trên thân một tầng bên trong tình huống lâm d ậ t sớm đã dò xét hoàn tất rất đáng tiếc toàn bộ một tầng ngoại trừ cây kê vóng ánh băng thụ bên ngoài lại không một vật lâm g ậ t sắc mặt nghiêm trọng lắc đầu cũng chỉ có cây này liên quan tới phó bản thông quan cũng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở chúng ta đoán c h ừ n g chỉ có thể từ cái này khỏa băng thụ vào tay các vị tiếp thu ý kiến quần chúng nắm chặt thời gian thời gian càng kéo dài quan tuyết chứng sẽ tìm tới chúng ta hơn nữa t ầ n g này trong không gian vĩnh hằng phát t á c không giờ khác nào không tại xâm nhập chúng ta có lực lượng phát t á c đều có thể cảm nhận được ca thật đúng là lâm giật một phen nhường ở đây tất cả chiến thần đáy lòng phát lệnh người kiểu gì cũng sẽ theo bản năng lấy chính mình nhận biết đi xem kỹ thế giới này khi tiến vào thâm h ả i chi tháp trước bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới thâm hại chi tháp độ khó cùng treo ngược thiên không chi thắp hoàn toàn không tại một cái tầng cấp phía trên địch nhân cường đại cũng không đáng sợ đáng sợ là liền thân ảnh của địch nhân đều không có dấu vết mà tìm kiếm a đã không gian này bên trong chỉ có cái này k h ỏ a băng thụ lời nói vậy thì từ cái này k h ỏ a băng thụ vào tay a ta đến một tên đến từ xạ họa tỷ c a quốc tạo hình cùng mù tăng trí cao chi quyền cực kỳ tương tự chiến thần từ trong đám người trôi ra một chiêu ngũ giai kỹ năng cuồng lôi phá vô tình đánh vào băng thụ phía trên cuồng lôi phá cái này một ngũ giai trường pháp không thể nói quá mức cao minh nhưng từ chiến thần trong tay dùng ra Cũng lực tác, kích lực, chí sung bên trên lực lượng tác, một này lực, thậm chí muốn bổ qua một thậm vượt pháp chuyến vi xa họa tỷ cả tiểu lý thanh tiên nụ cười tự tin theo hắn một t r ư ờ n g vỗ ra sau dần dần biến mất t i ê u nhìn không có chút nào điểm sáng băng thụ tại bị hắn một t r ư ờ n g đánh trúng sau trong tưởng tượng bạo liệt cảnh tượng cũng không xuất hiện thậm chí từ tiểu lý thanh trong tay bắn r a đỏ lôi cùng ma lực đều bị quỷ dị hấp thu cái gì sấm to mưa nhỏ công kích d ư ớ lấy các quốc gia cường giả xì xào bà tán dù là không có toàn nghe rõ ràng tiểu lý thanh cũng có thể tưởng tượng ra đại gia hỏa nghị luận nội dung một cỗ manh liệt xấu hổ cảm giác sông lên đầu tiểu lý thanh lập tức mặt đỏ tới mang h a i nghĩ đến đi ra ngoài ở bên ngoài tử tất cả đều là chính mình cho chính mình cái này bỗng nhiên vô dụng thao tác thiết thiết thực thực đánh chính mình xạ h ỏ a tỷ cả quốc mặt tiểu lý thanh tại giận dữ xấu hổ đàn sen phía dưới bắt đầu ngâm sướng lên chính mình cầm chú không đúng công kích này không thể tiếp tục nữa một cỗ quen thuộc đồng thời nhường lâm giật có chút kiên kỵ cảm giác từ đáy lòng của hắn dâng lên tinh thông băng hệ pháp t h u ậ t hắn đối băng hệ kỹ năng nắm giữ có thể nói là lô họa thuần thanh kia trực kích sâu trong linh hồn rét lạnh kia đặc hưu hào quang màu đen ngoại trừ vậy ngay cả lâm giật đều không sa hỏa tỷ c ả quốc tiểu lý thanh tại giận dữ xấu hổ đàn sen dưới tình huống lý trí hầu như không còn lại hoàn toàn không có chú ý tới trong s u ố t băng thụ bên trong một đoàn quỷ dị đen nhánh k h ớ i băng từ băng thụ nội bộ tạo ra cũng lấy tốc độ cực nhanh đón tiểu lý thanh năm đấm dũng mánh lao tới h á c băng lực phá hoại không mạnh có thể nó đặc hữu lan tràn cơ chế cùng không cách nào bị thập giai trở xuống thuật pháp tiêu trừ thuộc tính rất là khó chơi sa hỏa tỷ c ả quốc tư nguyên thưa thớt có thể ra chiến thần cấp khắc cường giả đã không dễ ngươi còn trông cậy vào bọn hắn chiến thần cường giả có thể đem tự thân kỹ năng thêm đến viễn cổ cầm trú dừng lại cho ta lâm dật hét lớn một tiếng đáng tiếc tiểu lý thanh nghe không vào lấy quyền pháp xông ra thanh danh hắn bị nhiều người như vậy chất vấn quyền pháp của hắn hắn có thể nhịn à tuy nói lam tinh trước mắt trở thành vận mệnh thể cộng đồng có thể quốc cùng quốc vẫn là có giới hạn tiểu lý thanh tự nhận là không có lùi bước lý do phía sau hắn là xa họa tỷ cả quốc lâm dật đại sư ngài không cần phải lo lắng ta một k í c h mạnh nhất nhất định có thể nát b ấ y băng thụ dẫn đầu chúng ta đi hướng phía dưới một tầng lâm dật vốn nghĩ đại gia cùng là lam tinh trước nghiệp giả tật khả năng tăng thực lực lên đối chống cự sau một tháng s giặc sâm lấn có chỗ tốt nghĩ lại thôi được rồi tiểu ê n lý thanh hét lớn một tiếng quanh thân nguyên lực hóa thành mắt trần có thể thấy hình dòng lực lượng phát tắc bao khỏa lên hắn hai nằm đấm sau đó trùng điệp truy lên trước mặt băng thụ tiểu lý thanh mai nở hai độ vẫn lấy làm tiêu ngạo công kích rơi vào băng thụ bên trên cũng không nhấc lên bất kỳ gợn sóng ngược lại là bị băng thụ chỗ bài tiết ra hát băng quấn lên nằm đấm cực hạn rét lệnh tại vĩnh hằng pháp tắc vào xâm nhập tiểu lý thanh thân thể như vào chỗ không người tùy ý lưu t r u y ề n vẹn vẹn thời gian trong n g á y mắt xạ họa tỷ cạ quốc chiến thần liền bị hát băng hoàn toàn báo khỏa máu của hắn đầu cũng tại mắt trần có thể thấy hạ xuống l ấy hoàn toàn đem nó bao trùm hát băng không có đ ỉ n h chỉ xuống tới ý tứ lấy tốc độ cực nhanh hướng phía chung quanh đơn vị cấp tốc lan tràn t a đi mau trốn thân phụ bình thường pháp tắc các chiến thần nhạy cảm đã nhận ra trí cao pháp tắc đáng sợ bọn hắn cấp tốc tản ra hướng về sau phương tối lui ồn ào đám n g ờ duy trì có lâm giật thân ảnh vượt khó tiến lên thanh niên cầm trong tay cửa nạt not du di kiếm một kích lục đạo vô niệm c h ạ m thiên đạo quét ngang mà ra bá đạo chôn vùi chi lực trong nháy mắt tan giã m ả n g lớn hát băng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm bắt đầu hiện hiện thanh máu băng thụ một tầng tiến vào giai đoạn hai chương năm trăm hai mươi lăm bắt đầu hiện hiện thanh máu băng thụ một tầng tiến vào giai đoạn hai giờ này phút này thân phụ trí cao pháp tắc ưu thế hoàn toàn thể hiện ra ngoài người mang trí cao pháp tắc sáu vị chiến thần tại đối mặt đáng sợ hát băng lúc như c ũ duy trì lúc đầu ưu nhã cùng bình tĩnh đối với người mang trí cao pháp tắc chiến thần tới nói hát băng bất quá là bình thường băng hệ bắt giai kỹ năng nhưng đối với những cái kia chỉ có được lấy bình thường p h á p tắc chiến thần tới nói hắc băng bởi vì chứa vĩnh hằng cái này một hạng trí cao p h á p tắc liền biến vô cùng khó giải quyết đây cũng là hắc băng có thể khiến cho lam tinh một đám chiến thần sợ hãi như thế nguyên nhân nhưng cái này cũng không thể nói lam tinh chiến thần không có gì hàm kim lượng mong muốn tan giã hắc băng trừ bỏ cùng là trí cao p h á p tắc lực lượng p h á p tắc bên ngoài cũng chỉ có thể dựa vào thập giai kỹ năng ứng đối ở đây tất cả chiến thần trừ bỏ lâm giận bên ngoài lại có ai có thể đem kỹ năng thêm đến thập giai bình thường hợp đạo cấp phát tắc có thể trình độ nhất định chống cự hắc băng lại không cách nào hoàn toàn đem hắc băng tan g ã ở đây chiến thần đều rất rõ ràng một khi bị hợp đạo cấp bậc trí cao pháp tắc nhiễm vải bọn hắn đem không có bất kỳ cái gì thủ đoạn hoàn toàn đem hắc băng xâm nhập giải quyết đây cũng là làm t i n h các chiến thần sợ hãi như thế cố lực lượng này nguyên nhân nhìn xem lâm giật xuất kích h i n g u y ệ t mấy người cũng tranh thủ thời gian đứng ở sau lưng hắn lâm giật những n à y hắc băng cùng ngươi dùng ra hắc băng không phải tại một cái cấp độ phía trên cẩn thận một chút t r i n h tiêu lên tiếng nhắc nhở cờ xã nạt nốt rủ gì kiếm nằm ngang ở trước ngực nồng đậm luân hồi pháp tắc không cầm được tràn ra ngoài giờ phút này lâm giật quanh thân mắt trần có thể thấy tản ra cực kỳ cường đại khí thế Hắn hướng thụ vẹn vẹn hướng băng thụ một các h không ặ n g trước, bất có c kỳ i gì ra tay, chán ra luân hồi Pháp tắc chi lực, liền có thể áp chế đến những cái kia hắc băng, không cách chí có Các thể những không phần, thậm chí mơ hồ có hướng băng thụ dựa sát vào xu thế. liền kia tiến lên dựa đến băng, nào nửa băng sát áp vào mơ xu quốc gia chức nghiệp giả về nghĩ bọn họ vừa rồi dáng vẻ cùng chim sợ cảnh còn có gì dị nhát gan như vậy bộ dáng nếu là bị bọn hắn f a n hâm mộ nhìn thấy k i a đến bị chế rêu thành loại trình độ nào nhìn lại một chút người ta đại hạ chức nghiệp giả liền hướng nơi đó như thế vừa đứng tia khó giải quyết hắc băng liền bị dọa đến không dám đến gần khó trách lâm giật sẽ bị gọi nát bấy diện thế kế hoạch anh hùng chi tiết gia hỏa này cứu không được lâm giật nhìn chằm chằm trước mặt bị hắc băng hoàn toàn bao trùm xạ h ỏ a tỷ cả quốc chiến thần dần dần hướng không tới gần thanh máu nhịn không được lắc đầu thật sự là ứng câu nói kia hảo nôn khó khuyên đáng chết quỷ hắn rõ ràng đã nhắc nhở qua kia xạ h ỏ a tỷ cả quốc chiến thần ai ngờ người ta rất tự tin cứng rắn muốn biểu hiện một phen tiếng nói vừa mới rơi xuống đáy biển chi tháp thông cáo liền vang lên xạ h ỏ a tỷ cả quốc cổn g quyền chiến thần hp về không đào thải gỡ ra phó bản thành công theo một đạo hàn mang h i ệ lên bị bao quả tại hắc băng bên trong cổn quyền chiến thần tại tất cả mọi người ngay dưới mắt biến mất không còn tăm hơi đông nhiên l Vào tới thổ long phược 8147. tâm r ư ớ t niệm vừa động tám ngàn dư đầu tráng kiện màu đen thổ lòng tự lâm giật sau lưng chống rông xuất hiện mỗi một đầu đều gạt hét tại lâm giật điều khiển biển dưới vận sức chờ phát động căm chú bạo phá chuyển hoãn là không sai tiến công thủ đoạn là lâm g i ậ t đem thổ hệ kỹ năng thêm đến cấm chú lúc lãnh n ổ kỹ năng bị động lâm g i ậ t có thể đem tiếp xúc đến thổ chất hoặc bằng đá vật chất chuyển hóa thành là cương liệt thuốc nổ cũng có thể điều khiển những n à y thuốc nổ tùy thời bạo t ạ g lâm g i ậ t hai tay mở ra chạm đến bên thân đất đen c ự long vẹn vẹn trong nháy mắt hơn tám nghìn đầu đất đen c ự long toàn bộ biến thành màu trắng hy nguyện trình tiêu giúp ta đem những vật này bỏ vào kia băng thụ bên trong hy n g u y ệ t cùng trình tiêu cũng không tin tưởng lâm dật làm ra những n à y màu trắng c ự long có hiệu quả như thế nào nhưng bọn hắn nghe xong lâm dật lời nói liền minh bạch chính mình có thể trong trận chiến đấu này phát huy hiệu quả như thế nào diệt giấu kín tại hy nguyệt giáp n g ư ợ c dưới cơ giới t r í tâm l ó e lên sán l ạ n con trạch một giây sau cao đến c ự nhân mang theo một thanh cự hình pháo la s e r lạng yên xuất hiện đối với băng thụ thân cây phát ra mang theo lực lượng hủy d i ệ t xích hồng xạ tuyến một màn này tay ngược lại để hy nguyệt có chút chấn kinh d i ệ t vong xạ tuyến là thành tựu hợp đạo cấp hủy d i ệ t pháp tắc lúc lĩnh nộ kỹ năng kỹ năng này trên lý luận có thể đánh tan tất cả phòng ngự là hy nguyện dựa vào pháp tắc đạo cụ sử dụng đón sát thủ kỹ năng một trong tại đối đầu kia kỳ quái băng thụ lúc hiệu quả đúng là cực kỳ bẽ nhỏ mẫu đỏ xạ tuyến tại hủy diện pháp tắc ra chi dưới mạnh mẽ tại băng thụ bên trên mở cái động, có thể cái này động. lại là cực kỳ nhỏ b ấ t quá bóng bàn lớn nhỏ dù là hiệu quả không lý tưởng khi nguyệt cũng không cấp trên hắn biết rõ lâm giật toan tính mục đích lập tức rút lui pháp tắc của mình kỹ năng đem tiếp xuống biểu diễn giao cho trình tiêu tại diệt vong xạ tuyến biến mất trong c h ư ớ c mắt ấy một cái đ ầ u hà lan lớn nhỏ l ô đen tại trình tiêu trong lòng bàn tay nương kết sau đó liền bị trình tiêu ném ra ngoài trực tiếp ném vào băng thụ bị đánh ra lô rách bên trong một giây sau l ô đen buộc phát ra hấp lực cường đại lâm giật sau lưng lấy ngàn mã mà tính màu trắng tự lỏng đột nhiên phát lực theo lô đen hấp lực cường đại toàn bộ tràn vào băng thụ thân cây bên trong cùng, cùng lúc đó tia quỷ dị băng thụ liền đã xảy ra biến hóa cực lớn thẳng thân cành cùng phân nhánh đánh cây bắt đầu co vào tại tất cả nhìn soi mói nhanh chóng coi lại thành một cái to lớn hình bầu dục nói đúng ra là một quả trứng a ta lâm giật có thể cho ngươi cơ hội này đang nhìn ra băng thụ có thanh máu trong nháy mắt đó lâm g i ậ t cũng đã biết trước mặt băng thụ đại khái sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào lúc trước không có thanh máu thời điểm làm tinh vượt q u a n người có lẽ có thể áp dụng không đánh mà thắng phương thức thông qua cửa thứ nhất này chỉ khi nào đọc thủ hát băng hiện hiện băng thụ xảy ra hình thái cả i biến cũng chỉ còn lại có chiến đấu một con đường ủy dị băng thụ phải hoàn thành hình thái biến hóa cần thời gian nhất định trong đoạn thời gian này sử dụng thổ hệ cấm chú dẫn đổ nó nói không chừng có thể đem băng thụ trực tiếp bốc chết tại trình tiêu trong mắt băng thụ có thể bằng vào tự thân lực lượng cường đại cưỡng ép chữa trị tổn thương giải thích do ứng đối lên càng thêm khó giải quyết. nhưng tại lâm giật xem ra băng thủ cử động lần này không khác vẽ r ồ n g điểm mắt tại cấm chú bị động chuyển đổi hạ nguyên n g bản đưa đến khống chế hiệu quả thổ lòng phược biến thành uy lực to lớn thổ lòng bạo đạn uy lực nổ tung k i n h khủng bực nào lâm giật là biết nhiều như vậy làm tinh chiến thần tại thâm hải chi thắp một tầng bên trong cực kỳ dễ dàng bị tác động đến băng thủ chính mình đem uy lực kinh khủng thuốc nổ vùi vào thân cây bên trong ngược lại để lâm giật hoàn toàn không có nỗi lo về sau bạo chương năm trăm hai mươi sáu các chiến thần kính sợ nghiền ép trí cao pháp tác lực lượng chương năm trăm hai mươi sáu các chiến thần kính sợ nghiên ép trí cao pháp tác lực, lực lượng theo lâm giật búng tay rơi xu hóa thành trứng ư ớp lạnh quái dị băng thụ trong nháy mắt bị to lớn bạo tạc chống đỡ hoàn toàn biến hình trứng ư ớp lạnh lượng máu theo bạo tạc đưa tới đáng sợ chấn động trong nháy mắt về không không ngờ một giây sau vỏ trứng vỡ vụn một đạo hóng ánh sáng long lanh thân ảnh màu xanh lam theo trứng bên trong bay r a lâm giật treo ở bên miệng giải quyết hai chữ sống sờ sờ nuốt trở vào tại toàn thị chi nhãn băng ắ t giữ hạ, b thụ biến thành trứng ư ớp lạnh thanh máu s á t thực không nhưng lâm giật cẩn thận nhìn lên là thanh máu chuyển rời đến kia thân ảnh màu xanh lam đi lên kia là một cái lơ lửng giữa không trung băng lam lớn ve nó phe phải cánh một đôi Chầm chầm t h đồng, đồng dạng nắm giữ lấy chân lý pháp tắc sơ tác thân phụ chiến giáp bay tới lâm giật bên thân chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu không nghĩ tới tầng thứ nhất này phó bản liền có như thế độ khó là thật để cho người ta mở rộng tầm mắt ma hùng quốc thân phụ bất hủ pháp tắc gấu bạo chiến thần cách khác theo sát lên sơ tác bước chân đứng ở lâm giật sau lưng các ngươi chỉ còn sống ta sẽ thay các ngươi trị liệu một tên khác m a hùng quốc thân phụ sáng sinh pháp tắc thánh nữ chiến thần nạ tạ xạ t ế ra trị liệu của mình phát trượng tùy thời trở lệnh lục đại thân phụ trí cao pháp tắc chiến thần đồng thời ra tay thâm hải chi thắp một tầng bên trong không khí khẩn trương trong n g á y mắt liền bị gỡ bình không ít nghèo ra cùng chu hạ vũ bọn người nhìn xem một màn này cũng là không khỏi cảm t h ắ n lên không nghĩ tới chính mình một ngày kia lại sẽ bị người trẻ tuổi cho mang bay trước trước hy nguyệt trình tiêu tuần tự ra tay liền không khó coi ra chỉ dựa vào mượn bình thường lực lượng pháp tắc là không cách nào cùng tầng thứ nhất này quỷ dị băng ve chỗ chống lại bọn hắn những người này tùy tiện ra tay nghĩ đến chỉ làm cho lâm giật bọn người cản trở không bằng thật tốt chờ tại nguyên chỗ tìm kiếm phù hợp cơ hội xuất thủ các k h ắ c nổi giận gầm lên một tiếng kỹ năng phát động cả người hắn tiến vào trạng thái chiến đấu hình thể trong nháy mắt bành trướng mấy lần không nói bên ngoài thân trong nháy mắt trải rộng lên lóe ra kim loại sáng bóng lông tóc cả người hiển nhiên biến thành một đầu c u ầ n bạo ngân gấu lâm giật huynh đệ ta nhịn đánh ta trước hết lên ngân gấu phát ra to rõ tiếng gầm gừ treo đến toàn bộ một tầng không gian một hồi run rẩy sau đó thân hình mánh liệt bắn lấy gấu ô n tư thế hướng phía treo ở giữa không tr gấu bạo chiến thần c á t khắc là có ý tốt trong chiến đấu tận khả năng biết được địch quân tin tức liền có thể càng thêm thuận lợi lấy được ưu thế hắn ỉ vào chính mình khá mạnh sức khôi phục lựa chọn là lâm giật bọn người đánh n h i ệ m trợ đồng thời tận khả năng ngoi ra địch nhân kỹ năng hiệu quả hắn xác thực làm được c h ỉ t i ế c hắn dò ra tình báo giá trị cũng không lớn b a n g ve không gian t r u n g quanh tự nó hoàn thành thuế biến trong nháy mắt đó liền đã bị vĩnh hằng pháp tắc chỗ đông kết bất kỳ cái gì sự vật bước vào trong đó đều tránh không được bị tác động đến dù là có vĩnh hằng pháp tắc phù hộ các khác cũng không thể hoàn toàn miễn dịch vĩnh hằng pháp tắc đông kết hiệu quả theo cùng băng ve khoảng cách càng thêm tiếp cận các k h ắ c tốc độ cũng liền biến càng chậm tại khoảng cách băng ve chừng năm mét khoảng cách lúc cả người thậm chí đỉnh trệ ở giữa không trung không chờ đám người tiến hành bước kế tiếp động tác băng ve k i a đối mắt kép bên trong liền loé lên một v ẹ t v ẻ n g o a n lệ theo băng ve cánh kích động vô số màu đen băng thứ hướng phía các k h ắ c bắn mạnh tới máy móc đổi thành sợ tạc tay mắt l ê n h lẹn tại hắc băng băng thứ rơi xuống một cái chớp mắt phát động thuấn phát kỹ năng sử dụng đổi thành trang bị đem gờ hóa sau các khác trực tiếp kéo lại nắm giữ bất hủ phát tắc thì t ư ơ n g đương với có vô hạn sức h ô i phục các khác bị hắc bị hắc băng vì tiếp xuống phó bản có thể nhiều nhẹ nhõm một chút đồng thời cũng cân nhắc tới nhân loại cần cộng đồng tiến bộ s ở tạc không chút do dự liền ra tay đem người cho kéo lại đồng thời xua tán đi các khắc trên người hà n khí như thế hòa hợp quan hệ cùng chặt chẽ phối hợp đặt ở trước kia kia là căn bản không dám nghĩ một câu đơn giản nói lời cảm tạo về sau các khắc phát động cường hóa hình kỹ năng tạ nạ tạ xạ phụ trợ kỹ năng ra chỉ dưới lần nữa đối băng ve phát khởi công kích hy nguyệt cùng trình tiêu hai người đồng dạng không có nhàn rỗi tại không lãng phí lực lượng pháp tắc dưới tình huống phối hợp với các khắc phát động chặt chẽ công kích không ngờ cái này thâm hải chi thắp một tầng a là càng đánh tâm tính càng nổ. kêu b ă ngay ve quái dị tại năm tên chiến thần định dùng xuất từ thân mạnh nhất pháp tắc kỹ năng cùng kia băng vẹ cùng chết thời điểm lâm giật ngăn khuất trước mặt của bọn hắn tốt đều tiết kiệm chút khí lực đi thứ này không đơn giản giao cho ta liền tốt thế nhưng là ma hùng quốc các khắc vừa dự định nói thứ này năm người một khối ra tay cũng không dễ dàng đối phó một người sao được lúc sợ tắc lại là vẻ mặt thành thật vô vô bờ vai của hắn ra hiệu hắn lui ra sợ tắc cùng lâm giật gặp nhau không nhiều nhưng hắn biết rõ lâm giật là cái hạ người gì hắn chưa từng sẽ khinh thường làm chính mình không cách nào làm được chuyện đánh đang khởi kình băng ve dường như cảm nhận được lâm giật cuồng n ạ o khí gào lên sau một khắc băng ve bạo phát ra tốc độ k h ủ n g khiếp cuốn lên một hồi hắc băng gió lốc thẳng bức lâm giật thân hình lấp lóe lâm giật trong nháy mắt vượt qua vài trăm mét khoảng cách xuất hiện ở băng ve trước mặt g i à n dị tự nhiên một cái hát hổ đào tâm nhẹ nhõm phá vỡ băng ve phòng ngự đem một cái hóng ánh sáng long lanh lớn chừng bàn tay màu l a m khối lập phương từ băng ve thể nội móc ra đây chính là người tiêu nạo g vốn lương a cực địa c h i hạch là của ta tất cả mọi người ở đây đều là chiến thần cơ bản nhất nhãn lực độc đáo vẫn phải có lâm g i ậ t xuất thủ một máy mắt bạo phát ra hoàn toàn nghiền ép c h í cao pháp tắc lực lượng cố lực lượng kia làm cho băng ve vĩnh hàng pháp tắc mất hiệu lúc này mới có thể không nhìn vĩnh hàng pháp tắc đông kết hiệu quả phá vỡ băng ve phòng ngự xuất ra cái kia màu làm khối lập phương tiệu từ này vận khí không tệ a Vĩnh hàng pháp trong c tắc, pháp tắc đạo cụ, không có pháp không bất đạo ngờ gì xảy a kia lập tức liền có thể đem cái thứ hai a dưới tiểu liền cái tình tử tức thể thứ trí huống, lập có c đem pháp tác t ă lên đến hợp đạo cấp trong đám ế n Trong hợp cấp đạo đ bậc. người mèo giả lộ ra một mặt vẻ hâm mộ nói rằng nhà mình cái này học sinh là thật có chút quá mức lịch thiên không có khả năng à mèo giả đây là chuyện xảy ra khi nào tiểu tử kia lúc nào nắm giữ cố lực lượng kia chu hạ vũ con người địa chấn nhìn về phía lâm giật ánh mắt tràn đầy lạ lẫm không chỉ là hắn tham dự thí luyện chi tháp vượt quan chiến thần cấp cừng giả nhìn về phía lâm giật ánh mắt không, không theo lúc đầu tồn kinh biến thành tính sợ chương năm trăm hai mươi bảy thấy nữ thần nghe trần lý t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy thấy n ữ thần nghe chân lý khởi nguyên trung yên thiên hạ văn vật đều bắt nguồn từ cái này hai đại thái sơ pháp tắc biến hóa đa đoan hiệu quả khác nhau lại mạnh mẽ pháp tắc cùng trí cao pháp tắc nơi phát ra cùng nơi hội tụ còn không ra cái này hai đại lực lượng chính tiêu câu kia hai đại pháp tắc như đến thứ nhất toàn bộ lam tinh dễ như t r ở bàn tay nơi này khắc được đến ứng nghiệm nhường tham dự vượt qua các chiến thần nhức đầu không thôi vạn năm bam ve tại mất đi pháp tắc đạo cụ trong nháy mắt đó nó thân phụ hợp đạo cấp trí cao pháp tắc cảnh giới đột nhiên rơi xuống kia làm cho người sợ hãi nhường một đám thân phụ bình thường phát tắc chiến thần cảm thấy vô cùng c h é n ép lực lượng trong nháy mắt biến mất chi chi kít băng ve nhìn chòng chọc vào tay cầm cực địa chi hạch người trẻ tuổi bắt đầu chậm r i hướng lui về phía sau trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu chói thai dù là lam tinh đám người không hiểu cái này băng ve ngôn ngữ nhưng cũng không khó nghe ra lần này khắc băng ve nội tâm sợ hãi tia đối to lớn mắt kép bên trong cuồng ngạo đã không có dấu vết mà tìm kiếm rất khó tưởng tượng trước đó không lâu còn đuổi theo lam tinh một đám các chiến thần đánh bằng vào vĩnh hằng chi lực nhường một đám chiến thần thúc thủ vô sách kinh khủng băng ve lại cũng có toàn thị chi nhãn quét mắt trong tay vòng ánh màu lam hình lập phương lâm giật khó nén nội tâm kích động trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ đây là rơi vào trong tay mình cùng trời b ụ i vân kiếm như thế có thể tăng lên pháp tắc lĩnh ngộ độ đến hợp đạo cấp bậc pháp tắc đạo cụ chỉ cần bỏ chút thời gian lĩnh ngộ lâm giật thực lực lập tức liền có thể cao hơn một tầng giờ phút này lâm giật lười nhác nhìn nhiều cái kia băng ve một cái nếu không phải thông quan cần lâm giật thậm chí lười nhác đối cái kia băng tiền xuất tay tại thu hồi cực địa chi hay lúc lâm giật tâm niệm vừa động thuấn phát kỹ năng một đạo trói ánh mắt trụ từ trên trời dàn xuống mang theo nhiệt độ nóng dực cùng khí tức h theo ự làm t i n bắn bên băng ngoài nhập hạt lạng chỉ bên trong, chuẩn xác khóa chặt vạn ra khóa gì hoạt chỉ chặt tịt sắc v Không có hợp có đ ạ cấp bậc tác căn pháp băng bản hộ thần, ve lâm à không có cách chống cự lâm giật định vị pháo laser. Tăng thêm có cự l giật Tăng băng giật trong ráng xuống đối khiếp lại tới kia trời thêm toàn thực thế thể từ trên định đắm vị hoàn nó như nào pháo chìm chú hủy ve laser. lâm lực lúc sợ, có ở ý dật i i ệ t tuyến Theo xạ đấu ấm ấm.、Theo、lâm g kỹ năng thiếu đốt không ai bị nổi băng ve hoàn toàn trôn vùi thâm h ả i chi tháp một tầng thông quan thành công bột dị hóa vạn năm băng v e đã bị đánh giết mỗi vị tham dự phó bản chức nghiệp giả sẽ thu hoạch được ban thưởng hồn hạch 1.000, dựa theo tổn thương xếp hạng ban thưởng long thần chiến thần thu hoạch được hồn hạch 1.000 không h i nguyệt chiến thần thu hoạch được hồn hạch 7.000, linh tê chiến thần thu hoạch được hồn hạch 4.000 đặc thù ban thưởng đã phát động hoàn thành đối dị hóa vạn năm băng v e thủ sát thu hoạch được đoàn đội ban thưởng truyền thuyết cấp vạn năm băng vé võ hồn ba mời tiếp tục thâm nhập sâu thâm hải chi tháp truyền thuyết cấp võ hồn vẫn là ba cái cái này thủ sát ban thưởng như thế phong、phú. nhìn xem ba cái óng ánh sáng long lanh màu lam nhạt hồn phao từ vạn năm băng ve nơi ngã xuống c h ậ m rãi toát ra một tầng trong tháp không ít chiến thần cường giả đều kích động liếm môi một cái truyền thuyết cấp bậc võ hồn phóng nhãn toàn bộ lam tinh cường giả liệt kê có thể xuất ra cũng không mấy cái a treo ngược thiên không chi tháp rất sớm đã đối với chiến thần c ấ p cường giả mở ra tại các chiến thần không hoàn toàn trưởng thành thời điểm treo ngược thiên không chi tháp x o á t cũng sẽ không quá mức nhẹ nhõm điều này sẽ đưa đến bọn hắn lấy được võ hồn chất lượng không phải đặc biệt cao dù sao không phải mỗi một vị chiến thần cường giả đều có thể tại vừa mới tiến tháp thời điểm li tia từng đạo khát vọng cùng ánh mắt nóng bỏng lâm giật đều đang nhìn trong mắt không ít cơn ư giả g đặc biệt là những cái tia nắm giữ vinh hàng pháp tắc dưới nhánh cây bình thường pháp tắc chiến thần đối truyền thuyết này cấp võ hồn khát vọng tới cực điểm nhưng bọn hắn có tự mình hiểu lấy ba cái đặt hồn phao bên trong băng ve võ hồn là đoàn đội ban t h ư ờ n g không giả bọn hắn cũng không dám mở miệng đi mớn nói không khoa trương k i a băng ve cơ h ồ n là lâm giật dựa vào sức một mình đánh bại lâm giật không cho bọn hắn cái nào có ý tốt mớn không có xuất lực còn có thể lăn lộn đến số lượng không ít hạch các quốc gia chiến thần đã rất thỏa mãn lâm giật lại cũng không thèm để ý những này. Tâm chính là toàn bộ lam tinh hoang t h ầ n bất diệt nhân loại lại như thế nào có thể thoát khỏi kia bị nuôi nhốt vận mệnh các vị hai tầng lối vào đã mở ra bất quá ta trong tay có chuyện cần giải quyết cũng là không cần quá lâu thời gian cái này ba viên băng ve hồn hạch ta cảm thấy ưu tiên phân phối cho nắm giữ lệ thuộc vào vĩnh hằng lực lượng pháp tắc chức nghiệp giả tương đối phù hợp có ý kiến khác biệt lời nói có thể nói ra lâm giật t h ầ n sắc bình tĩnh ngữ khí lạnh nhạn một lời nói thí luyện chi tháp bên trong chức nghiệp giả trong đáy lòng cũng không dám có chút ý kiến trước bất luận lâm giật thực lực cùng trận chiến này cống hiến liền ngay ấy trong hội nghị hứa thịnh biểu hiện ra hung hăng thủ đo liền cho những chiến thần này lưu lại không ít bóng ma tâm lý không không không. đại lão ngài nhìn xem a n bài xử lý xong ban thường phân phối sau lâm giật không có chậm trễ một giây đồng hồ cầm lấy pháp tắc đạo cụ cực địa chi hạch ngồi xếp bằng xuống bắt đầu đối lực lượng pháp tắc cảng nộ đem nguyên lực dốc vào cực địa chi hạch một giây sau lâm giật cảnh tượng trước mắt đ ỗ n g nhiên biến đổi lớn hàn phong lôi cuốn lấy hạt tuyết như mũi lao giống như s ẹ t qua lâm giật gương mặt xinh lạnh đau g ư ơ n g mắt nhìn lên ánh mắt chiếu tới đều là một mảnh mờ mịt tại mảnh này độc lập với thần thức không, gian bên trong, thiên địa không giới vạn vật t ị lại tính cả thời gian cũng cùng nhau bị dừng lại hoang vu tĩnh mịch cảm giác ngay cả lâm giật chính mình cũng sinh ra có chút chán ghét chi ý đợi nhiều năm như vậy cuối cùng là chờ được người thừa kế tê d ạ i vũ mị thành tuyến tự lâm giật quanh mình v ă n g lên sau một khắc một đạo băng tuyết phong bạo quét sạch đến lâm giật trước người lấy tuyết trắng mênh mang tạo hình ra một đạo tuyệt mị bóng hình xinh đẹp nàng tự xương hàn lăng liệt bền trong đạp không mà đến bao khỏa chân ngọc dày trượt băng mỗi bước ra một bước đều sẽ chống rông sinh ra một khối đặt chân chi đ i ệ một bộ băng lam trường bào chập chân trong g i ó lóe ra nhọ vụ ngân quang áo chẳng ngân bạch tóc dài như xương như thác nước theo gió khí vũ lãnh d i ễ m tuyệt mỹ đến cực điểm khuôn mặt đập vào mắt trong lúc nhất thời lại nhường lâm d ậ t có h o à n g hốt cảm giác nàng chính là trong thiên địa này băng tuyết thống trị thi trưởng vĩnh hằng thần lâm d ậ t xin ra mắt tiền bối còn mời tiền bối vui lòng chỉ giáo băng tuyết nữ thần gật đầu cười một tiếng cùng lâm d ậ t nói đến vĩnh hằng chân lý đáy biển chi tháp một tầng l a m tinh các chức nghiệp giả đã hoàn thành đoàn đội ban t h ư ở n g phân phối thừa dịp lâm d ậ t hấp thu pháp tác đạo cụ công phu mục sư vũ em loại chức nghiệp giả tranh thủ thời gian giúp đỡ đồng bạn khôi phục trạng thái khi nguyện bọn người đối kia băng vẽ võ hồn không nhiều hưng thu lắm tất cả đều ngồi tại lâm giật Lĩnh một màn h này các g i ậ t m ớ i đ ầ u không h có t a y đ ổ i gì, c ó thể theo thời i g a n trôi q u a pháp thuộc ắ c l ĩ n đ ẩ y v à o t o à n bộ thí l u y ệ n c h i thắp mộ t tầng n hợp i tại một đoạn thời ệ t một độ đoạn khắc t hạ h xuống. Dù là có ợ đạo c ấ pháp p tắc hộ thân chiến thần các c ư ờ n giả g đều nhịn không được đánh lên dù n g mình cảm thụ được rét lạnh nguyên vị trí một đám cường giả n h a o n h a o đem ánh mắt xê dịch về đang nhắm mắt tính t ỏ a lâm giật trên thân một cỗ mông lung hạt khí chẳng biết lúc nào bao phủ tại trên người hắn nông đậm vĩnh hằng pháp tắc lấy lâm giật làm trung tâm điên cuồng hướng về chung quanh phóng xạ một màn này các vị ở tại đây đều vô cùng quen thuộc đây là muốn lĩnh mộ hợp đạo pháp tắc húc nhạc dạo a chương năm trăm hai mươi tám chư thiên thần minh chế dê ước chương năm trăm hai mươi tám chư thiên thần minh chế dê ước sáng chói hào quang bên trong thánh khuyết cao lanh nữ thần hư ảnh tự lâm giật sau lưng chậm dãi hiện hiện nàng cặp tia cao l ã n h con người bệ nghệ thế gian v ậ t vật duy chỉ có rơi vào lâm giật trên thân thời điểm mới hiện lộ ra một tia dịu dàng mỹ tới tuyệt trần dung nhan không chỉ có nhường nàng tính cắt chiến thần một mặt si cùng nhau cũng mê hoặc nữ tính cắt chiến thần ánh mắt tại chúng cường giả nhìn soi mói nàng dỗi ra ra như mỡ đông thon thon tay ngọc tự lâm giật sau lưng đem hắn chậm dãi ôm lấy vào thời khắc ấy lâm giật trên th theo lâm giật sau cùng phát lực vĩnh h à n g pháp tắc lấy hắn tự thân làm trung tâm phóng lên tận trời bao trùm quanh mình tất cả toàn bộ atlantis di chỉ trong nháy mắt này bị bịt kín một tầng nhàn nhạt màu lam theo lâm giật mở ra hai con ngươi cả vùng không gian thời gian tại lúc này dừng lại trừ bỏ hy nguyện ngang vác trí cao pháp tắc năm vị chiến thần bên ngoài còn lại tất cả mọi người đều bị lâm giật phát ra vĩnh h à n g pháp tắc ảnh hưởng cứng rắn khống như vậy một cái trước mắt thành trình tiêu trên mặt nụ cười tiến lên họ ỏ ừng thành lâm giật bình tĩnh dáng vẻ cho người ta một loại vợ sẹo lẹt cảm giác ưu tú chiến thần cường giả thân phụ một loại trí cao pháp tắc cũng đủ để người cái này người mang hai loại vẫn còn biểu hiện bình tĩnh như thế là thật làm giận a thành công lĩnh nộ g loại thứ hai t r í cao pháp tắc cùng hợp lý phân phối đoàn đội ban thường thao tác hoàn toàn đặt vững lâm giật tại lam tinh chiến thần cường giả trong suy nghĩ địa vị có thể làm được điểm này lâm giật dựa vào là không chỉ là chính mình mấy ngàn năm qua nhân loại trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua bị hai đại thái sơ pháp tắc ưu hái qua cường giả nhưng ở lâm giật thu được hai đại thái sơ pháp tắc sau mới hiểu được cũng không phải là pháp tắc chưa ưu á i qua bất luận kể nào mà là bị ưu hái mà không biết lam tinh các quốc gia canh gác tướng trợ Là nhiều ít làm lắm nhiều tin người mong cùng trong mong chuyện đáng không đụng hy thấy hết thầy. mọi tiếc, Tại cuộc ít rốt rõ đây sở vì à o trong sở sở hy thi thể chất chẳng những biết được sở hy bị ham ấy, mắt giật biết t hại r được lâm bị quá n càng h là từ sao ở hy thể nội, thu h nội, được i đại lĩnh ngộ độ là thái độ lĩnh là ngộ phát 0.1% tắc. sơ s Vì a sở hy ưu tú như vậy người tại bước vào kiểu chuyện tại vạn giới chiến trường bên trên rực r ỡ hào con sau vẫn chưa lĩnh ngộ bất kỳ lực lượng phát tắc là thật kỳ quái không phải hắn không có cái thiên phú này cũng không phải hắn kỹ năng tính đ ặ thù mà là bởi vì hắn l ư n g đeo là khởi nguyên cùng trung yên hai đại lực lượng phát tắc sở hy là chân chính tuyệt đỉnh thiên tài có thể hắn sinh tiền thực lực còn chưa đủ lấy dẫn xuất hai đại p h á p tắc liền xem như lĩnh ngộ hợp đạo cấp bậc trí cao p h á p tắc lâm dật cũng chỉ có thể lấy một lĩnh ngộ độ trưởng k h ô n g cái này hai cố lực lượng từ sau lúc đó lâm dật còn phát hiện một cái bí mật kinh thiên h ả i thần c h i tâm lại cũng là cái ghê gớm p h á p tắc đạo cụ sau đó lâm dật mang theo đám người tiến vào thâm hải c h i tháp hai tầng tầng này định nhân không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy một là một đầu lợi dụng lực lượng phát tắc tại cứng rắn thân tháp bên trong tự do xuyên thẳng q u a sát thủ hà nguyên q u ồ n cá mập đầu này q u ồ n cá mập hành động tấn mãnh lực s á、so、tại, tại đánh bại tầng thứ hai bộ thời điểm ban thưởng lần nữa cấp cho tầng thứ hai ban thưởng cùng tầng thứ nhất so sánh mạnh mẽ đem hồn hạch ban thưởng số lượng tăng lên một cái cấp bậc số lượng tăng lên một nghìn có lẽ là bởi vì bột quá mức đơn giản duyên cớ tầng thứ hai thông quan thời điểm cũng không cấp cho võ hồn ban t h ư ở n g rời đi thâm hải chi tháp tầng thứ hai tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm lâm giật b ô n g nhiên nhớ tới một sự kiện s t ằ n g các s â m lấn giả cũng không đánh g i ế t kia băng ve lại có thể từ thâm hải chi tháp bên trong chuyển ra hồn hạch nghĩ đến ngoại trừ đánh g i ế t bột bên ngoài bây giờ còn có khác thông quan phương pháp nhưng lâm giật không muốn đi nghiên cứu những này đường tắt việc cấp bách là tận khả năng tăng lên chính mình thực lực tại liên tục thông quan tầng m ư ơ i ba về sau những người tham dự hiểu quy tắc theo số tầng xâm nhập thông quan ban thường sẽ thay đổi càng thêm phong phú chuyện đương nhiên đ ố i ứng muộn cũng liền biến càng thêm cường đại đến mức kia võ hồn rơi xuống thuần ngẫu nhiên cùng treo ngược thiên không chi thắp khác biệt cái này thâm h ả i chi thắp bên trong quái vật mỗi một tầng đều có đặc biệt cơ chế vì tận khả năng lăn lộn càng nhiều ban thưởng biết thực lực bản thân không đủ các chiến thần biết thành thành thật thật đem cơ hội xuất thủ nhường cho cường giả đỉnh cao nếu không sơ ý một chút liền bị đào thải có ma hùng quốc nữ chiến thần nạ tạ xạ hiệp trợ các chiến thần rơi trạng thái khôi phục rất nhanh lâm giật loại này đại lao tồn tại đối lam tin các chiến thần tới nói là một cái chuyện may mắn thâm hại chi thắp bột cơ chế phức tạp, thực lực cường đại, ứng đối lên. chắc chắn sẽ có dạng này phiền thoái như vậy những phiền thoái này tại lâm giật trước mặt đều không phải là sự tình theo toàn thị chi nhãn phân tích cùng khóa chặt b ộ t khuyết điểm bị định vị lâm giật luôn có thể tại thời khắc mấu chốt ra tay một k í c h chế địch cứ như vậy la m tinh nhóm đầu tiên tiến vào thâm h ả i chi tháp các t r ư ớ c nghiệp giả tại lấy tốc độ cực nhanh đẩy vào lấy thâm h ả i chi tháp số tầng đang không ngừng xâm nhập quá trình bên trong thu hoạch càng thêm phong phú tài nguyên tại lâm giật cố gắng tăng thực lực lên thời điểm mấy chục năm ánh sáng bên ngoài một khỏa tinh cầu màu đen bên trên một trận bi kịch ngay tại lạng yên trình diễn thần sứ không hổ là thần sứ t ế thiên đại thánh cùng lâm dật toàn lực phân chiến hạ hai ách hóa thân bị kích phá cái này khiến hắn trong lúc nhất thời thành đông đảo thần sứ bên trong trò cười hóa thân mặc dù không phải bản thể nhưng cũng có được một bộ phận thần minh lực lượng bị tầng dưới chót nhất không khỏi hạ đẳng sinh vật đánh tan hai ách xác thực có đủ mất mặt nhưng mà hai ách nhưng không bị ở vào thượng vị thần trách phạt vài ngàn năm trước đại thánh tại phát giác thần minh nhóm âm hưu sau liền tự nguyện từ bỏ thần tịch tiêu dao cả đời có thể tưng muốn số liệu bại lộ sau chúng thần lại không yên lòng đại thánh không có tùy ý rời đi trái lại tập thần mình chi lực đem nó tiêu diệt đại thánh bỏ mình, có thể nói lại chưa tiêu. chư thiên thần minh nhóm đau khổ tìm nhiều năm chưa từng phát hiện liên quan tới đại thánh dấu vết để lại khi biết đại thánh trở thành võ hồn về sau thần minh nhóm cười bọn hắn cười đại thánh kết cục bí thảm vốn có thể hưởng thụ hạ vị diện dân cúng nguyên lực làm cao cao tại thượng thần minh hầu ca lại không h i ể u c h â n quý rơi vào cái n ụ c thân không còn chỉ có thể ăn nhờ ở đậu cô hồn giã quỷ bọn hắn cười đại thánh vô c h i vạn giới tại chư thiên thần minh không chế phía dưới thuận lợi vận chuyển vài vạn năm thần minh nhóm tăng cơ như thế nào một cái đắc đạo hầu tử có thể giao động bọn hắn cười đại thánh bây giờ thất vọng ngày xưa mỹ h ậ u vương chi danh cùng trời uy đủ thậm chí suýt nữa giao động thượng vị thần nhóm trưởng khống vạn giới căn cơ nhưng ai lại có thể nghĩ đến bây giờ đại thánh thành cái không cách nào cầm về toàn bộ lực lượng hồ tôn t h ầ n minh nhóm rất tự tin bây giờ đại thánh là thần sứ bản thể nhẹ nhóm liền có thể cầm xuống bởi vậy bọn hắn đem việc này toàn quyền giao cho hai á c h đi làm hai á c h gia hòa này cực kỳ cẩn thận vì phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện hắn đặc biệt tìm tới s giặc tinh cầu hiếu chiến phái lấy tìm kiếm hợp tác đoạt lại đại thánh võ hồn chương năm trăm hai mươi chín lạng yên mà tới nguy cơ chương năm trăm hai mươi chín lạng yên mà tới nguy cơ một trận nhằm vào lam tinh chính xác tới nói là lâm giật cùng với trên thân tề thiên đại thánh võ hồn âm mưu liền triển khai như vậy rượu nhật mọc lên ở phương đông lặn về phía tây tùy thời ở giữa trôi qua hoàn toàn rơi xuống mang đi cực địa tất cả quan mang hạ nguyễn huy quang không cách nào xuyên qua vạn mét thâm nguyên bắn vào kia thâm hải chi tháp bên trong nhường vốn là ảm đạm thâm hải chi tháp lâm vào trong bóng tối vô tận cho dù nắm giữ pháp tắc lực lượng bình thường chiến thần bên trong cũng không có bao nhiêu có thể tại không có chút nào sáng ngời chi địa thấy vật lâm giật cân nhắc qua thôi động viễn cổ cầm chu phong thần vương tọa cấp tốc t h ư n g quan bất đắc dĩ mỗi một quan đ ị c h nhân đều có khác biệt cơ chế hoặc là cần đạt thành một loại bố trí trước điều kiện mới có đối địch bộ tư cách hoặc là vật lý miễn dịch pháp thuật miễn dịch những này đặc thù cơ chế đem mọi người tiến lên bước chân mạnh mẽ kéo chậm một đường hát vang tiến mạnh xông qua bốn mươi sáu xem xét lâm giật cao dài kỹ năng cơ hồ đều lâm vào làm lạnh bên trong nghĩ đến cũng không có mấy người có thể trong đêm tối thấy vợt không bằng ngay tại chỗ nghỉ ngơi một chút khôi phục kỹ năng làm lạnh đồng thời dưỡng dưỡng tinh thần tại lâm giật làm ra nguyên địa chỉnh đốn quyết định sau Tinh thông quan có kẻ ỹ n n ă may mắn tại n lâm giật trợ dắt dùng giúp giới thu hoạch truyền thuyết thậm chí là thần thoại cấp võ hồn đại lượng hồn hạch nhường nguyên bản liền nắm giữ võ hồn chiến thần cường giả võ hồn đẳng cấp tiến triển cực nhanh giải tỏa đủ loại cường lực mà thực dụng kỹ năng thực lực được đến rõ ràng tăng lên muốn nói nhất làm cho người đố kỵ vẫn là được đến vạn năm băng ve võ hồn ra hỏa trong đó một vị lại được đến vĩnh hằng pháp tắc y ê u hái dù là lĩnh ngộ trình độ bất quá một phần trăm cũng đã đủ để cho người ta hưng phấn dù sao vạn sự khởi đầu nan không có trí cao pháp tắc y ê u hái lại lấy ở đâu sắp tới cao pháp tắc tăng lên đến hợp đạo cấp cơ hội khác bởi vì lâm g i ậ t mang tới chỗ tốt các quốc gia các cường giả chân chính làm được hoàn toàn bông xuống ngày xưa khúc mắc canh gác tương trợ tại chiếu sáng kỹ năng toàn bộ sau khi tắt thâm hải chi tháp bốn mươi sáu tầng dần dần yên tĩnh trở lại lâm giật cùng hy nguyệt cùng một chỗ ở tại n à n g máy móc trong phòng điều kiện muốn so những người còn lại tốt hơn nhiều đàm luận một phen liên quan tới g i ạ t sâm lấn kế hoạch t á c c h i ế n sau hai người gần như đồng thời bước vào m ộ t cảnh toàn bộ atlantic di tích tại lúc này lâm vào yên lặng bóng đêm vô tận đáy biển thâm l i ê n chỉ có lam tinh khai hoang đội doanh địa chiếu sáng linh tinh vẫn đang phát tán ra q u a n g mang phụ trách bên ngoài cảnh giới khai hoang đội viên bị tính mịch khí tức lây nhiễm tất cả đều chìm vào trong giấc ngủ không biết qua bao lâu mấy trăm đối loe da tinh hồng quang mang mắt đỏ lạc yên không tiếng động tự thâm hải chi thác bên trong sáng lên bọn hắn trải rộng tại thâm hải chi tháp các tầng số lượng khổng lồ không một không không tầng đều có thân ảnh ở vào bốn mươi sáu tầng trở xuống tự tháp chỗ sâu bắt đầu trèo lên trên ở vào bốn mươi sáu tầng phía trên tụ tập ở cùng nhau có thứ tự hướng phía lâm giật bọn người vị trí xuất phát nếu là phụ trách cảnh giới khai hoang các đội viên còn t ỉ n h dậy tuyệt đối có thể nhìn thấy cả tòa thâm hải chi tháp có vô số ánh sáng màu đỏ đang hướng phía nào đó một tầng dựa sắt vào nguy cơ l ạ g yên tiến đến đây là nơi nào lâm giật mở to mắt nhìn trước mắt xa lạ cảnh tượng có chút n ậ hắn thân phụ cơ giới chi dực treo ở không trùng dưới chân làm ê n h mông vô b a nơi h như như lưới dao, không kích nồng biển, ngừng sung gió lưới tựa trên mặt. dao, Cùng ở trận trận đây không có một tia sáng toàn bằng toàn thị chi nhãn lâm giật mới có thể thấy rõ hết thẻ t r u n g quanh có thể bóng tối vô tận nhiều ít có thể cho lâm giật mang đến k i ể m chế cảm giác đ n g nhiên đỉnh đầu tiếng sấm đại tác tráng kiện lôi xả xé rách đêm đen như mực không ngắn ngủi chiếu sáng lâm giật quanh thân hạ cám lôi quang lấp lói lúc một đạo tráng kiện thân ảnh thình lình xuất hiện ở lâm giật trước mặt xích cầu lóe ra quang trạch lân giáp x u n g mãn tới khoa trương cơ bắp lạnh lùng ánh mắt tăng thêm sát ý lạnh như bằng một cỗ khó nói lên lời cảm giác c á t bách trong nháy mắt bỏ đầy lâm giật toàn thân nguy rồi ở trong loại hoàn cảnh này đụng tới xích cầu tuyệt đối phải ăn tiệt tói biết được đối phương có thể đem hỗn độn chi lực bao khỏa toàn thân lấy tránh né toàn thị chi nhãn khóa chặt lâm giật trợn cảm thấy khó giải quyết h ỏ a nhãn kim tinh có thể xuyên thấu lực lượng phát tắc nhìn thấy hỗn độn chi lực sau xích cầu lại không cách nào cùng hắt nhìn trong ban đêm ba không chờ lâm giật làm ra phản ứng sau một khắc một cái dữ tợn lòng trạo liền đã bót ở cổ của mình phía trên xa lạ ngạt thở cảm giác chuyển đến một phút này lâm giật đã đối mặt che kín lân phiến xấu xí khuôn mặt tiểu tử ta nói qua đầu kia tiểu mẫu lòng là ta người nếu không muốn chết mau đem nó rao ra xích cầu trong miệng phun ra ra tanh hôi khí thức cọ rửa lâm giật khuôn mặt đồng thời tăng thêm trong tay l ự c đạo lâm giật ý đồ phản kích ý đồ tránh thoát xích cầu k h ô n g chế chưa từng nghĩ thân thể của hắn đang không ngừng cho hắn t r u y ề n lại từ bỏ chống lại tín hiệu ta làm sao lại tại đây ta nên tại thâm hải chi thắp bên trong nghỉ ngơi mới là có thể cái này ngạt thở cảm giác lại là chân thực như thế không đúng nắm giữ bất hủ trái cây ta như thế nào sẽ ngạt thở? t h i ệ m quang vì sao cũng tại lúc này mất hiệu lực đây không phải là thật đây là ngộ gian g i ắ c xích cầu đầu khôi phục b ả n tượng mở ra huyết bùn đại khẩu đột nhiên hướng phía lâm giật nửa người cắn xuống ngay tại suy tư lâm giật bị cái này một cỗ toàn tâm bay thẳng c h á n đau đớn lôi trở lại suy nghĩ bên trên bầu trời lôi quang lấp lóe rõ ràng chiếu sáng cảnh tượng trước mắt mặt lộ vẻ giữ t á n x í c h cầu, say x ư a ngon lành ngai nuốt lấy chính mình nửa người tại lôi quang chiếu g ọ i một màn này biến cực kỳ khủng bố phun ra không ngừng máu tươi xấu xí đầu giống dữ tợn cùng kia khó có thể chịu đựng thống khổ đều tại thử nghiệm ăn mòn lâm giật tâm lý phòng tuyến tiểu tử ngươi còn muốn kiên trì sao tranh thủ thời gian giao ra đầu kia tiểu mẫu long liền có thể bảo trụ tính mạng của ngươi thế nào suy nghĩ thật kỹ c ẩ n nhắc mắt nhìn thấy lâm giật lâm vào t u y ệ t cảnh xích cầu trong con mắt vẻ điên cuồng càng lớn vốn cho rằng lâm giật lập tức liền sẽ bắt đầu sợ hãi bắt đầu sợ hãi sau đó hướng mình cầu xin tha thứ chưa từng nghĩ sau một khắc lâm giật đúng là nợ nụ cười ha ha ngươi thứ này thật sự là thú vị lãi ý độ tại trong giấc mộng của ta đem ta nắm là thật có ý tứ làm sao、lại? xích cầu trong con mắt là chợt lóe lên bồi dối cũng chính là xích cầu hốt hoảng một cái trước mắt lâm giật trên thân lóe lên một vệ k i m quang một cụ lực lượng cường đại đem xích cầu long trào bắn ra theo kim quang lan tràn lâm giật nguyên bản vỡ vụn thân thể bắt đầu chữa trị l u ô n dần cả vùng không gian h ắ cám tại lúc này sụp đổ chương năm trăm ba mươi tìm người mạnh nhất khai đao thật có ánh mắt chương năm trăm ba mươi tìm người mạnh nhất khai đao thật có ánh mắt h ắ cám dần dần rút đi sáng chói dương quang phá vỡ mây đen huy sái tại lâm giật cùng xích cầu trên thân sóng lớn cuộn trào mặt biện tại thời khắc này biến bình tĩnh tất cả kiềm chế cảm giác nơi này lúc tan thành mây khói sao làm sao có thể ngươi là làm sao mà biết được một k h ắ c trước còn hăng hái xích cầu giờ phút này rõ ràng hoảng loạn trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin qua lại trong ngộng mấy ngàn năm nó chưa hề thất thủ qua càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là lâm g i ậ t rõ ràng nhìn qua tuổi không lớn lắm lại có được so đám lao quái vật còn cứng cắp hơn tâm tính là thật khoa trương ngươi chỉ là cái gì trước mắt ảo r a ca lâm g i ậ t cười đáp muốn xem phá đây hết thể rất khó sao ta rõ ràng là vô địch lại muốn bị như thế ngược cái này hợp lý a vừa dứt tiếng lâm giật hóa thành thiềm điện xông đến xích cầu trước người một cái đấm móc rán rán chắc chắc mạnh bên trong xích cầu cái c ằ m kinh khủng l ự c đạo tại xích cầu cái c ằ m nổ tung đem xích cầu xoay tròn lấy đánh phía bầu trời không chờ xích cầu làm ra ứng đối cử chỉ lâm giật đã bay tới xích cầu đỉnh đầu một cái đá ngang đem xích cầu mạnh mẽ rút đánh ra đi ngay sau đó một câu ngang trọng lực tự xích cầu trên thân nổ tung k i a tráng kiện thân thể đột nhiên hướng lâm giật dựa s á t vào lần nữa rắm chắc chịu lâm g ậ t một cái k h ị tai kích lâm g ậ t thân ảnh trên không trung trằn trọc xê dịch lấy sắc bén liên kích đem xích cầu đánh thành một trái bóng ra. c h ọ n vẹn liên k í c h mấy phút đồng hồ lâm giật mới ngừng lại được giờ phút này xích cầu toàn thân trên dưới không có một khối tốt ngay cả trên đầu xương rồng đều bị đánh gãy ngươi ngươi đến tột cùng là cái quái vật gì xích cầu rốt cuộc không k i ế m được hiện ra nguyên hình một đầu toàn thân lông trắng tứ chi dài đến không hài hòa lão mô quái vật n g ư ơ i nhà mới là quái vật đã mồm dài đến dài như vậy dài tứ chi chiều dài cùng thân thể tỷ lệ cực không hài hòa làm tinh bên trên rõ ràng không có hạng này sinh vật mới là ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu cái này hợp lý sao theo lâm giật tâm lánh cười một tiếng kinh khủng trọng lực trong nháy mắt thêm tại lông trắng lão m Chỉ là trong n、so、duy chỉ có lâm giật là cái dị loại phía sau hắn quấn quanh lấy vừa mới ở trong giấc mộng bị chính mình đánh têu cha gọi mẹ lông trắng la mô lúc này lão mô mở ra huyết bùn đại khẩu lộ ra miệng đầy sắt bẻ lên răng nhắm ngay lâm giật cái cổ không chờ lâm giật mở miệng sau lưng lão mô dẫn đầu làm khó dễ nó dùng đến cực kỳ sứt s ẹ o đại hạ lời nói đối với lâm giật nói rằng ngươi mau để cho đồng bạn của ngươi thả đồng bạn của ta nếu không ta cắn một cái đoạn cổ của ngươi màu trắng lao mô rõ ràng không ngờ tới lần này tiến vào thâm h ả i chi tháp vượt u a n người như thế khó đối phó ở trong mơ dựa nhập mộng người trong lòng kiên kỵ sự vật đánh nhập mộng người nội tâm từ đó đạt tới đoạt xá thực hiện tân sinh mộng mô nhất tộc nơi nào nghĩ tới một ngày kia sẽ đụng tới như thế khó làm đối thủ. Phóng nhãn nhìn lại, không khó nhìn ra tìm tới mục tiêu mậu mô nhất tộc cơ hồ lạc bại tại làm tinh các chiến thần trong tay mậu mô nhất tộc không có sức chiến đấu gì bọn hắn duy nhất thủ đoạn chính là thông qua đánh tan nhập mậu người ý chí hoàn thành đoạt xá toàn bộ thâm hại chi tháp có chừng mấy vạn con mậu mô coi như sức chiến đấu tới nói tùy tiện sách mấy cái làm tinh chiến thần đi ra đều có thể đem bọn họ tra tấn một phen tìm tới lâm giật cái kêu mậu mô bởi vì không thể thừa nhận lâm giật trong mậu đối với nó tra tấn cưng ép phá vỡ lâm giật mậu cảnh mang theo lâm giật về tới trong hiện thực phát hiện tình huống không đúng đó đành phải lựa chọn lấy d à i đến quá mức tứ chi quấn quanh cũng vây khốn lâm giật phương thức uy hiếp lâm giật đồng bạn lấy đổi được bị bắt ngậu mô nhóm sống sót theo lâm giật xuất hiện không ít chiến thần cơn giả g ánh mắt đều bị lâm giật sau lưng lông trắng ngậu mô hấp dẫn tất cả mọi người rất hiếu kỳ đến tột cùng thần thánh phương nào có thể đem lâm giật cái này mạnh đến tên biến thái bắt lại nhân loại chẳng lẽ các ngươi không muốn để cho đồng bạn của các ngươi sống sót ra? Chúng ta chúng ta cái này căn xuống một cái đi hắn hẳn phải chết không nghi ngờ lông trắng ngậu mô tiếp tục mở miệng uy hiếp có thể n ó một lời nói lại trêu đến lam tinh các chiến thần suy nở nhìn thấy lâm giật bị mộng mô uy hiếp càng là cười lăn lộn trên mặt đất lên ha ha ha ngươi tiểu tử này cũng có hôm nay a quá đặc sắc bị một chỉ tương đương với vương giai trình độ quái vật bắt lại ha ha chết cười m è o già ta k h i n g u y ệ t cùng trình tiêu bọn người cũng là không giống m è o già như vậy cười khoa trường nhưng đều là không ngầm miệng được lần này lấy lâm giật làm con tin lão mô có thể mộng không phải đám người này cười cái gì a cái này thật buồn cười a tên là lâm giật tiểu tử không phải chỉ có lục c h u y ể n đ ỉ n h phong đẳng cấp a chẳng lẽ lại là bởi vì tên này gọi là lâm giật tiểu tử thực lực quá yếu nguyên nhân bọn này chiến thần cấp những nhân loại khác không quan tâm a ta không có ở đùa giỡn với ngươi các ngươi bọn này nhân loại ngu xuẩn tranh thủ thời gian thả đồng bạn của ta nếu không ta liền động thủ lâm giật sau lưng lão mô vốn định khiến nhân loại nhóm tốt nhất áp lực không ngờ lại đưa tới càng lớn tiếng cười ha ha t i u lông trắng quái vật đ ừ n g k h á c h khí đ ừ n g k h á c h khí ngươi đừng nhìn ra hỏa này tội trẻ hắn nhưng là chúng ta đám người này bên trong thực lực mạnh nhất ta ngược lại thật ra thật cảm thấy hứng thú một tên vương giai đẳng cấp quái vật nên làm như thế nào mới có thể gây tổn thương cho tới hắn ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng ngheo ra ôm bụng c ư ờ i như điên nói đừng nhìn chúng ta ngươi nếu là dự định đối cái khác người động thủ chúng ta có lẽ sẽ xoắn suýt xoắn suýt ai biết ngươi hết lần này tới lần khác tìm tới hắn ta chỉ là hiếu kỳ ngươi k ê u m i ệ n g rằng như thế nào mới có thể giữ được c ắ n a đ ừ n g k h á c h khí mọi việc như thế lời nói nghe được lông trắng lao mô không hiểu ra sao lắc lắc đầu nó kiên định nội tâm ý nghĩ nó tìm tới lâm giật rõ ràng là trong đám người này đầu đẳng cấp thấp nhất làm sao có thể l à mạnh nhất đang nghi hoặc đâu lâm giật mở miệng đừng xoắn suýt sớm một chút động thủ sớm một chút kết thúc căn cứ đã hành động lần này bị thật lớn có thể kéo cái đệm lưng liền kéo cái đệm lưng nguyên tắc lão mô đối với lâm giật cổ một ngụm liền cắn chuyện quỷ dị đã xảy ra lâm giật rõ ràng bị lông trắng lao mô tứ chi k h ô n g chế gắt gao lại bằng vào cực kỳ quái dị thân pháp tránh thoát lông trắng lao mô cắn xé lông trắng lao mô ngây ngẩn nó kia vốn cũng không lớn nào dung lượng nghĩ mãi mà không rõ lâm giật đến tột cùng là thế nào tránh thoắt không tiện a ta sợ đau không có chuẩn bị tâm lý thật t nghe nói lâm giật lời nói này lông trắng lao mô là hoàn toàn lên đầu tình huống này còn dám khiêu khích ngươi này nhân loại là thật không có đem lão tử đưa vào mắt tại tháng bại muốn điều khiển lão mô lấy hết rút khí cũng không đi cân nhắc lâm giật quanh thân nổi lên kim quang là chuyện gì xảy ra bản bản chính chính một ngụm liền hướng về phía lâm giật cổ cắn giang d ắ c theo miệng đầy răng vỡ vụn lông trắng lao mô tâm cũng tại lúc này đi theo nát chương năm trăm ba mươi một cái này đến tột cùng là dụng ý gì nha lão mô nhìn qua trên mặt đất chính mình kia vỡ vụn t à n mát răng nội tâm tràn đầy kinh ngạc cùng chán nản nó toàn bộ thế giới xem đều trong nháy mắt này sụp đổ thân làm ngậm mô nhất tộc từ sinh ra bắt đầu liền dấn thân vào tại đối từng cái vị diện sinh vật nghiên cứu bên trong bọn hắn biết rõ các loại sinh vật nhược điểm minh bạch loại nào sơ hở dễ nhất đột phá h i ể u đ ư ợ c chế tạo loại nào mậm cảnh có thể tinh chuẩn đánh tan sinh vật tâm phòng tiến tới thực hiện đoạt xá mục đích tại bọn chúng truyền thừa ghi chép bên trong nhân loại một mực là yếu ớt đại danh tử nhưng hôm nay trước mặt cái này nhìn như nhân loại nhỏ bé có thể lấy tự thân yếu ớt nhất bộ vị, đưa nó kiên lợi không chỉ là lâm giật sau lưng cái tia lông trắng lao mô lâm vào thật sâu hoang mang ngay cả bị làm tinh các chiến thần chế phục cái khác mà mô cũng đều chừng lớn hai mắt mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc phát sinh trước mắt tất cả vượt ra khỏi bọn chúng nhận biết phạm chủ bọn hắn như thế nào còn dám xem nhẹ nhân loại lâm giật thong dong đứng d ậ y sắp mặt một mảnh lạnh nhạt hắn đưa tay nhẹ nhàng vô vô lông trắng lao mô bà vai dùng toàn thị chi nhãn giải đọc trước mặt quái vợt một m ấ y mắt lâm giật trong mắt có quang không cần như thế vẻ vải các ngươi còn chưa lâm vào tiệc cảnh chỉ cần đem mấy cái tia bị các ngươi đọc x á người thả ta liền cho các hắn có chút dừng lại trong ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác âm hiểm nếu không trong chốc lát toàn bộ không gian nhiệt độ kịch liệt hạ xuống dường như mùa đông khắc nghiệt lạnh thấu xương hàn phong trong nháy mắt của tới chỉ thấy hàng trăm cây tản ra lạnh lẽo hàn quan g băng thứ chống rông hiện hiện lơ lửng tại mỗi một cái m ộ n g mô đỉnh đầu phía trước băng thứ bên trên hàn khí từng tia từng sợi tràn ngập ra nhường không khí chung quanh đều dường như bị đông cứng m ộ n g mô nhóm bị bất thình lính uy áp bao phủ thân thể không bị khống chế run dày lên không phân rõ cái này run dày là nguồn gốc từ sâu trong nội tâm sợ hãi vẫn là cái này băng h thanh âm vẫn như cũ bình ổn chứ ngươi không phải mưu toan dùng tính mạng của ta đi bước hiếp bọn h ắ n sao vậy theo các ngươi m ộ n g mô nhất tộc quan niệm đồng bạn tính mệnh hẳn là cực kỳ trọng y ế u a nắm n chặt thời gian đi thuyết phục đồng bạn của ngươi ngươi chỉ có một cơ hội này cần phải suy nghĩ kỹ lông trắng lao môi nhìn qua lâm giật trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu nó thực sự khó có thể tưởng tượng trước mắt cái này nhân loại đến tột cùng là một loại tồn tại như thế nào vì sao có thể sử dụng bình tĩnh như vậy ngữ điệu nói ra như vậy lánh khóc vô tình lời nói đây quả thực cùng tới từ địa ngục các mà không khác c h ắ c không được những cái kia làm tinh các chiến thần sẽ chế rêu nó chọn sai mục tiêu trêu chọc tới như thế một cái khó giải quyết nhân vật lúc này kia bốn tên đã thành công đoạt xá m ộ n g mô cũng tại cái này t h ẩ n t r ư ờ n g không khí hạ ngừng cùng nhân loại chiến thần nhóm đối kháng ánh mắt của bọn nó tại lâm g i ậ n hòa đồng bạn nhóm ở giữa giao động trong lòng cũng bắt đầu lung lay giờ này phút này tại m ộ n g mô nhất tộc mà nói chỉ có dứt bỏ bộ phận lợi ích bỏ qua kia đã đoạt xá thân thể mới có thể là tộc còn nhu cầu một chút hy vọng sống làm kéo dài con đường có thể kéo dài tới lâm dận tất nhiên tuổi trẻ tại đẳng cấp phương diện so sánh lẫn nhau những chiến thần khác có chút kém có thể hắn thực lực lại rõ như ban ngày đơn nhìn kia trống rông trợi hiện tinh chuẩn k h ó a chặt tất cả mộng mô hàng trăm cây băng thứ liền có thể thấy được l ố n đốm lạnh thấu xương hàn g ý cùng sừng xưng phong mang phía dưới ẩn chứa đủ để trong nháy mắt hủy diệt bốn mươi sáu tầng toàn thể mộng mô bàng bạc lực lượng đây là sinh cùng t ự treo kiếm cũng là không cho kháng cự uy hiếp thế là tại sau khi cân nhắc hơn tiệt bốn cái mộng mô bất đắc di từ bỏ đoạn xá thể xác lấy hồn thể hình thái hiện lộ trước người bất quá giây lát liền ở trong thiên địa này dần dần tiêu tán dường như chưa từng tồn tại đồng dạng lông trắng lao mô còn không tới kịp mở miệm c hàng trăm cây băng thứ trong nháy mắt tiêu tán mẫu mô nhất tộc đang âm thầm may mắn coi là trận này kinh tâm động p h á c h p h o n g ba sắp vẽ lên dấu c h ấ m trọn cho dù tập kích bất ngờ không có kết quả nhưng cũng có thể toàn thân trở ra giữ được tộc quần mấy phần nguyên khí thật tình không biết lam tinh chiến thần lại chưa giải trừ trong tay kỹ năng dường như biểu thị tràng nguy cơ này chưa chân chính giải trừ lâm lâm giật đại nhân cái này đến t ộ t cùng là dụng ý gì nha chúng ta mẫu mô nhất tộc đã tuân theo yêu cầu của ngài làm ra không nhỏ hy sinh a ngài là không phải đến giúp đỡ nói một chút mẫu nhất tộc trí thông minh cùng nhân loại có t r ư ớ gần nhắc tới cũng kỳ những n à y bộ dáng ngày thường có chút quái dị thậm chí có chút xấu xí quái vượt học lên tiếng người đến cũng là có bài bản hẳn hoi rõ ràng nhưng dù cho như thế giờ phút này bọn hắn trong lòng vẫn như cũng tràn đầy thấp t h ỏ g hoàn toàn đoán không ra lâm giật cử động lần này phía sau thâm ý chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí mở miệng h ỏ i thăm k i a từng đôi hoặc lớn hoặc nhỏ trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng bất an sợ l à m tinh c ấ p cường giả lại có cái gì càng nghiêm khắc cử động để bọn chúng cả tộc quần lâm vào chỗ vạn tiếp bất phục lâm giật k h ỏ môi nhẹ câu lộ ra một tia ý vị thâm trường cười xấu x a nụ cười kia th mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mở miệng nói à chuyện này thật không thể trách ta à các ngươi cũng đều tin tưởng các bậc của ta cứ như vậy cái tình huống tại cường giả này như mây thế giới bên trong thật sự là thấp cổ bé họ à. lời nói ở giữa ánh mắt của hắn có chút t ạ m đạm toát ra một chút vẻ mất mát tiếp tục nói các ngươi được rõ ràng các ngươi lần này làm việc đắc tội có thể xa không chỉ ta lâm giật một người n g ắ m lại xem như hôm nay để các ngươi mộng mô nhất tộc tại cái này trong mộng cảnh đều phải xính chúng ta ở đây những người này không đều phải khó giữ được tính mạng hắn hơi hơi dừng một chút vẻ mặt hơi chậm lại ra vẻ rộng lượng khoát tay á o ta người này à từ trước đến nay tương đối rộng rãi cũng không muốn so đo cái này rất nhiều có thể những người khác lâm g i ậ t không có nói hết lời chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem mậu mô nhóm trong mắt thâm ý để cho người ta sinh ra hàn ý trong lòng ta người này à từ trước đến nay không có nhiều tồn tại cảm ta nói nha tất cả mọi người cũng không nhất định sẽ nghe vào đâu như vậy đi các ngươi mậu mô nhất tộc tại cái này thâm h ả i chi thắp chiếm cứ nhiều năm như vậy chắc là để dành không ít hồn n g ư ta lâm g i ậ t vừa nói bên cạnh dỗi ra một đầu ngón tay hướng phía mậu mô nhất tộc những mày nói tiếp chính là số này ta nếu để cho bọn hắn thả các ngươi rời đi như thế nào Các ngươi nhưng phải biết, bọn gia hỏa này tính tình gia gọi phải biết, hỏa lâm à một cái táo cái bạo, b y quấy dày giờ ngươi bị các thanh ộ n giật đến đừng n lúc đó đừng nói các vị đang ngồi đi không nổi. Chỉ sợ sắt sạch này một tới bị đến Lâm nói đến gọi là một cái sinh động như thật đem lam tinh các chiến thần miêu tả thành tựa như nhân quân mắc có siêu hùng hội chứng biến thái đồng dạng hắn c á i này ý đồ đã lại rõ ràng bất quá đơn giản chính là muốn từ m n g mô nhất tộc chỗ này vớt điểm chỗ tốt nếu là không cho nhà vậy cũng đừng trách bọn hắn đối mậu mô nhóm thống hạ sát thủ mậu mô nhất tộc như thế nào lại nhìn không ra lâm g ậ t đánh điểm này tính toán nhỏ nhất đâu chỉ là bây giờ cái mạng nhỏ của bọn nó đều bị nắm tại trên tay người khác cũng chỉ có thể là đánh nát r ă n g hướng trong bụng ư ớt có nỗi khổ không nói được ca t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai thôi động thời đại người t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai thôi động thời đại người rơi vào đường cùng mẫu mô nhóm đành phải phát ra một hồi kỳ quái tiếng vang tựa hồ là đang triệu hãn đồng bạn của bọn nó đến đây không bao lâu bốn mươi sáu tầng bên ngoài mẫu mô thu cấp tốc tụ tập một phen bận rộn sau gom góp vật liệu từ đại biểu cung cung kính kính đưa đến lâm giật trước mặt đồng kia tích như núi hôn hạch trong mắt mọi người không thể nghi ngờ là một hoàn tài phú kết xù nhưng mà lâm giật nhưng lại chưa triển lộ ra chút nào vẻ mừng, một khác đồng hồ sau bọn hắn cắn răng mở ra thế giới khác không gian thông đạo nương theo lấy lam tinh các chiến thần trận trận tiếng cười vui mậu mô nhất tộc lòng tràn đầy thất lạc cùng không cam lòng rời đi mảnh này bọn hắn chiếm cứ đã lâu địa phương một đêm này đối với mậu mô nhất tộc mà nói có thể nói là trời đất sụp đổ nhất tộc mấy ngàn năm vất vả để dành tới phong phú tích xúc cứ như vậy bị lâm giật lấy cực kỳ thủ đoạn cứng rắn vơ vét đến còn thừa không có mấy cơ hồ một đêm trở lại trước giải phóng ai bảo bọn hắn mộng mua loại sinh vật này thiên tính trọng tình trọng nghĩa vì an nguy của đồng bạn chỉ có thể nhịn đau cắt thịt tiếp nhận cái này nặng nề g h t ố n thất tại bốn mươi sáu tầng trong tháp l a m tinh các chiến thần giờ phút này đều nhảy c ỡ n hoan hô mừng rỡ như điên nhân quân mười vạn hồn hạch như vậy số lượng ngoại ý muốn chi tài không nói k h a trường chút nào đủ để cho bọn hắn trong giấc mộng đều cười ra tiếng đã từng khan hiếm khó cầu chân quý tài nguyên bây cái này chẳng lẽ chính là đi theo lâm giật lẫn vào chỗ tốt sao nói thật ra lần này tham dự bò tháp các chiến thần có thể thành công đánh bại mộng m mộ ồ chế tạo ác mộng hoàn toàn dựa vào lâm giật kia thực lực siêu cường đưa cho cho cảm giác an toàn nếu không phải lâm giật cho thấy siêu cường thực lực cho bọn hắn tuyệt đối tự tin bọn hắn làm sao có thể đánh bại trong lòng sợ hãi bây giờ có thể đem võ hồn tăng lên đến mắt cấp đều là lâm giật thủ đoạn cùng như lược tại trẹo trống c h ắ c không được đại hạ có nhiều cường giả như vậy đều khăng khăng một mực đi theo lâm giật xem ra đi theo vị này đại lão cho dù là tao n ộ thái họa cũng có thể xảo diệu đem nó chuyển hóa làm niềm vui như vậy đại lão ai không muốn đi theo suốt cả đêm la tinh các vị các chiến thần đều hưng p h ấ n đến khó mà ngủ tại thu hoạch hải lượng tài nguyên về sau bọn hắn rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động c h i tình lúc này liền bắt đầu tiến hành võ hồn đẳng cấp tăng lên công việc phải biết võ hồn thế nhưng là cấu thành sức chiến đấu tứ đại trọng yếu bản khối một t r ồ n g một khi võ hồn đẳng cấp được đến tăng lên có khả năng mang tới sức chiến đấu tăng thêm có thể xương to lớn bình thường tới nói mong muốn thu hoạch kỹ năng mới thường thấy nhất biện pháp chính là tiêu hao điểm kỹ năng đi thêm điểm từ đó giải tỏa kỹ năng mới trừ cái đó ra võ hồn tăng lên đồng dạng không thể bỏ qua phẩm chất ưu tú võ hồn tại đẳng cấp lên cao về sau thường thường có thể thu hoạch được hết sức xuất sắc kỹ năng chuyện này đối với thực lực tăng trưởng có không thể khinh thường trợ lực mặt khác làm lực lượng pháp tắc tăng lên đến hợp đạo cấp một lúc cũng biết bổ sung tương ứng kỹ năng bất quá cái này một con đường tương đối mà nói độ khó khá cao chỉ có thể nộ g mà không thể cầu thời gian lạng yên trôi qua mà lâm giật đã tại trong lúc lơ đẳng trở thành thôi động vòng xoay lịch sử tiến lên mấu chốt lực lượng nhìn lại quá khứ hôn hạch tại chức nghiệp giả sinh ra sau mấy ngàn năm năm tháng dài đẳng đắng bên trong vẫn luôn là chỉ có thể nộm à không thể cầu chân quý c h i vật khan hiếm trình độ cực đại hạn chế các chức nghiệp giả trưởng thành cùng phát triển theo thâm hải c h i tháp thành công khai phát cùng tối nay trận này đối mộng mô nhất tộc cướp đoạt hành động hồn hạch khan hiếm cục diện bị triệt để đánh vỡ đã từng vô cùng chân quý hồn hạch bây giờ số lượng tăng lên rất nhiều không còn là vạn kim khó cầu tồn tại nguyên nhân chính là như thế lam tinh chỉnh thể sức chiến đấu sắp nên đón một lần bay vọt về chất thực hiện tăng lên trên diện rộng tối nay qua đi lam tinh đem từ quá khứ đơn nhất ỉ lại kỹ năng thêm điểm thời đại sải bước vào điểm kỹ năng cùng võ hồn song tu chung tiến toàn bộ mới giai đoạn phát triển Cái này một lịch sử tính không nghi ngờ gì là lâm tinh tương lai mở ra càng rộng lớn hơn t i ê n địa nhường tại chư thiên thần minh thống trị vạn giới bên trong nắm giữ mạnh hơn đặt chân gốc rễ mà hết thể này làm cho người chú mục biến đổi vậy mà đều xuất từ một người c h i thủ ai có thể ngờ tới cái kia cải biến toàn bộ lam tinh cách cục nhân vật mấu chốt vẹn vẹn một cái tuổi chưa đầy hai mươi tuổi trở thành chức nghiệp giả còn chưa đủ hai năm người trẻ tuổi lâm giật từ nay về sau lâm giật không chỉ có là đại hạ quốc chủ cột tinh thần cho mọi người vô tận hy vọng cùng lực lượng càng la bằng vào siêu phàm lực ảnh hưởng cùng thực lực tuyệt đối trở thành tả hữu toàn bộ lam tinh vận mệnh đi hướng nhân vật mấu chốt hắn đứng dưới xưa nay chưa từng có sau này không còn ai công tích vĩ đại đã định t r ư ớ c sẽ bị đời đời kiếp kiếp đám người truyền tụng cùng ca tụng thành tựu k i a trải qua vạn năm mà bất hủ tấm địa to một đêm này duy chỉ có lâm giật một người rất nhàn hắn nhìn ra xa mấy vạn mét bên ngoài tinh không yên lặng nắm thật chặt nắm đấm đại thánh đợi ngươi trở về ngày ta lâm giật tất nhiên để ngươi khôi phục toàn bộ thực lực trời trong mưa cạnh l a m tinh các chiến thần cảm thấy mình lại đi kinh nghiệm một đêm cùng võ hồn rèn luyện lan tinh các lộ chiến thần tự giác đã đem võ hồn kỹ năng hoàn toàn nắm giữ cái này không trước khi đến thứ bốn mươi bảy tầng thời điểm nhau nhau tự tin biểu thị muốn thay lâm giật mở đường đồng thời lấy được tổn thương xếp hạng ban thưởng đều muốn cho tới lâm giật trong tay có người làm công lâm giật nào có lý do cự tuyệt không có gì bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn lập tức tới ngay có thể ở cái này thâm hải chi thắp bên trong làm bốt nào có hạng người bình thường cái này không bọ tháp đội ngũ vừa đặt chân thâm hải chi thắp bốn mươi bảy tầng liền cơ hồ toàn viên ngã xuống duy chỉ có lâm giật mẹo già cùng d ầ n hổ ba người có thể bảo trì thanh tỉnh đứng lặng nguyên đ i ệ vạn trọng sơn cùng dân hổ có thể đứng là bởi vì bọn vào thiềm quang vô địch hiệu quả tránh né địch nhân toàn bộ đồ kỹ năng gây choáng dù là thời gian qua đi mấy trăm năm mẹo già vẫn có thể rõ ràng nhớ kỹ trước mặt mình kia ba tấm gương mặt dân hồ nhìn t r ằ m t r ằ m tam cự đầu mặt nội tâm càng là không cầm được kích động n g à i ngài ba vị còn sống ngài ba vị không phải đã tại mấy trăm năm trước trận kia trong chiến tranh vẫn là sao ba đầu nhan sắc khác nhau cự long hoành không xuất thế bọn hắn uy phong lẫm lẫm xoay quanh tại mênh mông trên đường chân trời quanh thân lại quanh q u ầ n lấy đã thực chất hóa chí cao lực lượng phát tắc t ư n g kia từng sợi lực lượng phát tắc lóe ra thần bí mà hào quang trói sáng dường như như nói bọn hắn chí cao vô thượng uy nghi n g trong lúc d ơ tay nhấc chân tiêu cường đại đến làm người sợ hãi long uy tựa như cùng xôi trào mánh liệt thủy triều đồng dạng liên tục không ngừng hướng cái này rộng lớn giữa thiên địa t ỏ a ra đến toàn bộ thiên địa tại ba đầu cự long làm k i n h sợ bao phủ tại một loại trang nghiêm túc mục lại tràn ngập cảm giác gác bách trong không khí ha ha vạn trọng sơn dân hổ may m à các ngươi còn nhớ rõ chúng ta lao bất tử thế nào cùng nhân loại tiêu tan hiểm khích lúc trước một khối xuất động là muốn cùng chúng ta là ga chương năm trăm ba mươi ba đại hạ tam tổ long hồng trung đồng dạng thanh âm tại thâm hải chi tháp bốn mươi bảy tầng quanh quẩn Ba、vị tổ long cấp long tộc trời n sinh liền nắm trong tay siêu phàm tuyệt luân đặc thù lực lượng cùng giai cường giả tới so sánh lẫn nhau thường thường chỉ có bị vô tình nghiến ép số mệnh ngao liệt ngao chiến ngao đục ba vị cường giả vốn nên tại mấy trăm năm trước trận mượn kia thảm thiết trong chiến tranh vẫn lạc nhưng hôm nay lại kinh hiện tại cái này thần bí thâm h ả i chi tháp còn đảm đương lên thứ bốn mươi bảy tầng thủ q u a n buốt mấy trăm năm bên trong đến tột cùng đã xảy ra nhiều ít không muốn người biết cố sự dân hồ cùng mèo già trong lòng đều hiểu bọn hắn giờ phút này còn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này trò chuyện hoàn toàn là ba vị tổ long nhớ tới ngày xưa quen biết c h i tình hạ thủ lưu tình mà thôi ba vị tiền bối ở trong đó sợ có hiểu lầm chúng ta tuyệt không mạo phạm c h i ý chỉ là muốn mượn cái này thâm h ả i chi tháp lực lượng tăng lên tự thân tu vi mà thôi đến mức cùng nhân loại quá khứ ân đoán chúng ta từ lâu thoải mái dù sao cũng không phải là tất cả nhân loại đều là vạn trọng sơn lời nói chưa nói xong ngao liệt liền đột nhiên nổi lên chỉ thấy long c h ả o vung lên lạnh thấu xương cương phong trong chốc lát quét sạch toàn bộ bốn mươi bảy tầng không gian mèo già không tránh kịp bị hung hăng tung bay nặng nề g h mà đâm vào tháp trên vách đá phát ra tiếng vang trầm nặng vạn trọng sơn mặc dù thân làm chiến thần nhưng tại cái này tổ long cấp cường giả uy áp phía dưới lại có vẻ nhỏ bé như vậy y ế u ớt vẹn vẹn long c h ả o vung lên mang ra kinh phong liền đem hắn đánh cho chật vật không chịu nổi tổ long chi uy quả thật danh bất hư truyền ngao liệt hiển nhiên đã mất đi kiên nhẫn sau một khắc kia sắc bén long trào trực tiếp thẳ ngươi lại có lời gì nói lúc này m è o trắng kề sát tháp b ích ở đằng kia kinh khủng cự lực trùng k í c h vào xương c ố t cùng hết u y nhục từ thể sát bên trong đặt ra vô cùng thê thảm dân hồ biết rõ chính mình nếu không thể cho ra khiến ngao liệt hài lòng trả lời chắc chắn hạ trang nhất định so m è o già càng thê thảm hơn một phen cân nhắc về sau dân hồ dự định trước dạng chút ba vị tổ long thích nghe lời nói làm cho người ngoài ý muốn chính là hắn chưa mở miệng một đạo hơi có vẻ thon g ầ y nhưng lại lộ ra vĩ nạn khí tức thân ảnh đã lặng yên ngăn khuất hắn cùng ngao liệt cự trào ở giữa ngao liệt thế nhưng là ngươi nhớ năm đó đại hạ long tộc thảm t a hủy gi bây giờ lại tại này đối cùng là thần thú van bối đánh nhau tàn nhẫn như vậy hành vi thật đúng là có sai lầm phong phạt a ba đầu tổ long đối với nhân loại nhất là đại hạ nhân loại mang khắc cốt m ì n h tâm tự hận ngao liệt liếc nhìn lại thấy cái này nói năng l ô mãng người đúng là một vị lục chuyển đỉnh phong lao đầu tiểu tử ngao liệt lập tức giận không kìm được cặp k i ê u kim s ắ c dựng thẳng đồng bên trong dường như thiêu đốt lên có thể tiêu h hủy tất cả hừng hực liệt hòa trải qua năm tháng dài đằng đắng ngao liệt duyệt vô số người bất luận là cường giả vẫn là kẻ yếu kẻ ngu vẫn là trí giả nhiều vô số kể có thể ngao liệt còn chưa hề gặp qua như thế cồn ngươi đây là tự tìm đường chết vừa dứt tiếng ngao liệt đột nhiên ra tay to lớn l o n g c h ả o buộc phát ra đáng sợ cương p h o n g mạnh mẽ hướng phía lâm giật v ỗ tới song phương hình thể cách xa chỉ là một cái l o n g c h ả o đối lâm giật tới nói liền cùng như ngọn núi lớn nhỏ có thể người trẻ tuổi đối mặt đánh tới l o n g c h ả o vẫn như cũ dáng người thẳng tắp đại tắc c u ầ n phong thổi đến lâm giật toàn thân quần áo không ngừng run r u dậy lại không thể g i a o động bản thân hắn nửa phần trên khuôn mặt một vệ mỉm cười thản nhiên như ngày xuân nắng ấm giống như ấm áp nhưng lại lộ ra mấy phần không bị trói buộc cùng thoải mái tại ngao liệt kia giống như như thực chất nặng nề lại kinh khủng tổ long uy áp phía dưới ngay cả không khí chung quanh dường như đều bị áp xúc đến n g ư n g kết không gian cũng dường như không chịu nổi gánh nặng mà có chút v ặ n vẹo biến hình nhưng chính là lâm giật người trẻ tuổi kia lại đem nao g liệt phẫn nộ người mặt làm n ơ hắn vẫn như c ũ vẻ mặt như thường trên mặt không thấy mảy may bồi dối cùng e ngại hắn hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là t r ư ớ c núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc một giây sau ngao liệt cự trào ầm vang rơi xuống ngao liệt trong hai con người thiêu đốt lên p ẫ n nộ chi hỏa kia mánh liệt sắt ý dường như thực chất hóa mà hắn mỗi một t ứ c vẩy rồng đều đang tức giận run r à y phát ra sàn sạt tiếng vang dường như như nói hắn đối lâm giật tất sát quyết tâm toàn thân long lực giống như lao nhanh giang hà điên cuồng hướng lấy hắn nâng lên tay phải hội tụ cái kia to lớn long trào đang c u ộ n trào lực lượng q u a n chú toát ra c h ó i mắt kỳ mang tùy tiện sẽ rách không gian cùng thời gian hàng rào nhưng mà ngay tại ngao liệt bàn tay sắp chạm đến lâm giật một phút này không thể tưởng tượng nổi chuyện đã xảy ra lâm giật thân hình như là cắm rẽ giữa thiên địa bất hủ tấm địa to vững vàng đứng lặng tại m ư ơ n chỗ không có chút nào lung lay ai có thể nghĩ đến lâm g ậ t kia nhìn như nhìn nhỏ bé hắn chỉ dựa vào nhục thân liền mạnh mẽ tiếp nhận ngao liệt cái này nhất định phải được sát chiêu một màn này tự nhiên thấy chóng ngao liệt sau lưng hai vị tổ long ngao liệt tại so đấu khí lực cái này một hạng thời điểm bại bởi đẳng cấp không bằng chính mình nhân loại không cho ngao liệt bất kỳ mở miệng hỏi thăm cơ hội lâm giật đột nhiên phát lực lôi kéo ngao liệt long c h ả o đem nó cả một đầu đều d ơ lên một giây sau lâm giật mạnh mẽ đem nệm ngao liệt trên mặt đất ngao chiến cùng ngao đục không tới kịp ra tay trợ giúp đồng bạn lâm g ậ t liền đã cầm trong tay cỡ xạ nạt nod dù dị kiếm đem ngao liệt giấm tại dưới chân ngươi không phải ưa thích cho ngươi là muốn ngoan ngoãn thần phục với ta vẫn là bị ta đánh một trầu về sau thần phục với ta ba vị tổ long ánh mắt đều rất tốt bọn hắn có thể không tin lâm giật thực lực cũng không dám hoài nghi trên tay c h ô i k i ế pháp tác đạo cụ cường đại nhảy lên luân hồi chi lực n g i kiếm không cần hao phí bao lớn lực lượng liền có thể đem ngao liệt đầu đâm xuyên bọn hắn không hoài nghi chút nào lâm giật có thể muốn ngao liệt tính mệnh ngao chiến ngao đục mắt sáng như l u ố c nhìn t r ò n g chọc vào trước mặt người trẻ tuổi hai vị này đại lão cũng không thể nghi đến liền hơi hơi sơ sẩy trong chốc lát toàn bộ cục diện lập tức lâm vào bị động a hẹn hạ nhân loại vô xỉ hôm nay lão phu cho dù chết ở chỗ này cũng không có khả năng lại một lần nữa hướng nhân loại cúi đầu ngao liệt lời nói nói gọi là một cái kiên cường nhường lâm giật nhịn không được giơ ngón tay cái lên đã ngươi đều nói như vậy vậy liền để ta xem một chút đến tột u cùng là ngươi đầu này lão long mạnh miệng vẫn là của ta cờ xạ nạt nod rủ dị cừng rắn ngao chiến ngao liệt ngao đục đồng sinh cộng từ nhiều năm không phải huynh đệ hơn hẳn huynh đệ ngao chiến cùng ngao đục lại như thế nào có thể đi đến trơ mắt nhìn ngao liệt bị lâm giật chém giết tình trạng chậm rãi nhân loại ngươi có điều kiện gì cứ việc nói ra có thể làm được chúng ta tận lực thỏa mãn lúc này nao liệt trong lòng tràn đầy quyết tuyệt tia đối cao ngạo lòng nhãn chậm dài khép kín giống như một vị sắp khẳng khái chịu chết dũng sĩ quanh thân tản ra một loại bi tráng mà kiên nghị khí tước mỗi một chiếc vải rồng đều căng thẳng dường như như nói hắn đối vận mệnh không cam lòng lại như đang vì cái này sắp đến kết cục làm lấy chuẩn bị cuối cùng cũng may ngao chiến cùng ngao hồn kịp thời mở miệng cùng a lúc đó cái n tia thanh sen lẫn luân hồi pháp tắc cỡ xa nạt nọt rủ dị kiếm cũng bị hắn cấp tốc thu hồi toàn bộ quá trình một mạch mã thành dường như đ â y hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh dường như trước mắt ba vị tổ lòng cũng không phải là đủ để cho thế nhân nghe tin đã sợ mất mật kinh khủng tồn tại mà là hắn trên b à n cờ mấy k h o a quân cờ tùy ý hắn bài bố tam tổ tim rồng bên trong âm thầm suy nghĩ bọn hắn cùng nhân loại liên hệ tuế nguyệt dài d à n g d ặ c mà đ ắ g chát tại bọn hắn trong nhận thức biết nhân loại tham lam cùng h è n hạ như là vực sâu vô tận vì truy đuổi lợi ích cùng thỏa mãn tư dục không từ thủ đoạn không có chút nào ranh giới cuối cùng cùng tiết tháo có thể nói nhưng mà trước mắt cái này tên là lâm giật người phong cách hành sự hoàn toàn phá vỡ bọn hắn đối với nhân loại cố hữu ấn tượng nhìn xem lâm giật thu hồi vũ khí vung lòng dáng vẻ ngao chiến cùng ngao hồn đáy lòng kia sôi trào mãnh liệt chiến ý cũng như thủy chiều xuống nước biển đồng dạng trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa bọn hắn minh bạch trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ nhân loại tuyệt không phải hạng người bình thường nếu là tùy tiện ra tay thắng bại khó liệu thả cái này nao g liệt không có vấn đề gì nhưng là ta có một cái điều kiện lâm giật thanh â m tại cái này không gian chống trải bên trong rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi một người đổi lại ngày thường nhân loại ý đồ cùng tổ long nói điều kiện tất nhiên dứt ba vị tổ long đúng là chăm chú nghe ba người các ngươi cùng ta tỉ thí một trận như ta thua rồi đặt ở ta cái này một cái mạng các ngươi liền cầm trở lại nếu ta thắng các ngươi ba vị cùng ta về đại hạ như thế nào ngao liệt nghe xong lời này lập tức nổi trận lôi đình lửa g i ậ n trong lòng giống như là núi lửa phun trào trong nháy mắt buộc phát cái gì gọi là đặt ở ngươi kia một cái mạng lao tử khôi phục tự do hắn ở trong lòng giống giận long tộc kia sâu tận xương thủy kiêu ngạo lại để cho hắn không cách nào đem những lời này nói ra miệng cổ họng của hắn giống như là bị thứ gì ngại ở kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt chỉ có thể tức giận chừng mắt lâm giật từng ng trước kia đại hạ đâm lưng long tộc một màn kia màn thảm thiết hình tượng dường như đang ở trước mắt mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể thấy rõ ràng đó là bọn họ trong lòng vĩnh viễn không cách nào xóa đi đau xót cũng là bọn hắn cùng đại hạ ở giữa không cách nào vượt qua hầm câu lâm giật nếu không ngươi cùng lao phu đến một trận nếu ngươi thắng lão phu cùng ngươi về đại hạ như lão phu thua ngươi thẳng lao liệt ngao đánh chìm nghĩ thật lâu rốt cục mở miệng nói ra thanh âm của hắn trầm ồn mà nặng nề mang theo một loại trải qua t u ế nguyệt lắng đ ộ n g uy nghiêm có thể đề nghị của hắn nhưng lại không được tới lâm giật tán thành chỉ thấy lâm giật lắc đầu liên tục trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên dường như đang c ư ờ i nạo ngao chiến đề nghị này quá mức ngây thơ chẳng lẽ lại trước mặt tiểu tử này là sợ cũng không kỳ quái hắn bất quá lục chuyển đ ị n h phong nhân loại tiểu tử nào dám cùng cao quý long tộc liều chết một trận chiến đem ngao liệt cầm xuống nghĩ đến cũng là dùng cái gì bí pháp thù ngao chiến vốn định thuyết phục lâm giật lần không đợi hắn mở miệng lâm giật câu nói tiếp theo lại là hoàn toàn chấn kinh ba vị tổ lòng cái gì đơn đấu kia rất không ý tứ huống hồ cùng các ngươi từng bước từng bước đánh tốn nhiều k i n h a ta đ ể nghị nhà vì tận khả năng cam đoan công bằng ba người các ngươi liền cùng một chỗ bên trên vừa vặn ta thời gian đang g ố c đi tới một tầng、Cũng. tiểu tử này còn quả thực không biên giới chỉ là lục chuyển đỉnh phong chức nghiệp giả g i á m tại thực lực có thể so với cao giai chiến thần tổ lòng trước mặt tỏa sáng như vậy hùng biện lời này ngoại trừ hiện lộ rõ ràng lâm g ậ t quần ngạo bên ngoài càng nhiều giống như là đang đánh hắn ngao liệt mặt nghĩ đến cái này ngao liệt liền dẫn đầu hướng phía lâm g ậ t phát động công kích Tam đại tổ đại l nga tại mấy trăm năm trước còn có một cái mấy năm còn có v n g d ộ i danh hảo, tam đại thai hại. Vì sao đến này hảo, đại hại. i Vì b ệ t hiệu, bởi vì ba vì vị này tổ long, đều nắm à y tổ lông, n đều trong tay ghê gớm sức mạnh sức tự nhiên tri h e o ngao lực là hải dương chỉ là tâm niệm vừa động mấy cái dài chăm thức giữ tợn thủy lòng liền tự thâm hải chi thắp bên ngoài sông vào trong tháp mạnh mẽ hướng phía lâm giật cắn nhìn qua lâm giật không có cái gì mong muốn tranh né ý tứ nga o liệt lập tức ha ha phá lên cười tiểu tử đi chết đi thủy long cán bạo hung manh thủy long tại nga o liệt điều khiển dưới lấy lâm giật làm mục tiêu phát động tập kích coi như làm nga o liệt công kích nhanh c h ú n g đích lâm giật thời điểm k i a mấy cái trăm mét tử lòng rơi mất dây xích một giây trước còn hung thần á c sát thủy l o n g tại sắp tiếp xúc đến lâm giật một máy mắt tất cả đều biến biết đ i ề u lên cảm giác kia tựa như là cậu cậu nhìn thấy hồi lâu không thấy chủ nhân như thế bọn hắn chẳng những không có cán bạo lâm giật ngược lại còn lần đầu tiên hướng về phía lâm giật nũng nịu lên lần này nga liệt càng thêm lúng dưới cơn nóng giận ngao liệt lại lần nữa phát động chính mình trưởng khống nước năng lực triệu hoán gia vạn thanh thủy nhận đột nhiên hướng phía lâm giật đâm vào thể phải đem lâm giật đâm thành c á i sản g lịch sử luôn luôn kinh người tương tự ngao liệt thủy hệ công kích không một có thể tạo được hiệu quả đều là tại sắp chạm đến lâm giật một cái trước mắt hoàn toàn mất đi hiệu lực nhìn xem ngao liệt lần nữa lâm vào k h ố n cảnh ngao liệt tên kia giống như môn bại ta đi giúp hán so với lại lần nữa gia nhập đại hạ ngao hồn càng muốn mất mặt ai biết lại lần nữa gia nhập đại hạ có thể hay không bị đại hạ chức nghiệp g i lần nữa bán ngao liệt ta đến g i ú p ngươi năm g a o hồn hét l ớ trăm tiếng, t gia chiến nhập ư n nó g giật ba mươi năm vận mệnh trọn đùa đế tử lâm dật toàn bộ phương vị nghiền ép Ngao hồn hai con người bên trong, chẳng kinh hai hãi đầy vẻ kinh hãi. Tự trong năm tháng dài đằng đắng nó một mực tự tin với mình đối thổ hệ kỹ năng khống chế đã đạt đến siêu p h ạ m nhập thánh hóa cảnh hôm nay nó lại tận mắt nhìn thấy một tên nhân loại không cần ngâm sướng chú ngữ liền có thể tại trong nháy mắt thi triển mấy ngàn đạo cụ có kinh khủng uy năng thổ hệ công chú làm nga hồn vẫn lấy làm kiêu ngạo thổ hệ công kích tại lâm giật trước mặt hiện ra thời điểm trong nháy mắt đảm đạm phai m ở một phút này nga hồn trong lòng không khỏi nổi lên một tia khó nói lên lời cảm giác bị thất bại trước tia tự tin lại xuất hiện từng tia từng tia vết rách những ai có thể ngờ tới càng làm cho người ta sinh lòng tuyệt vọng cảnh tượng còn tại đằng sau ngao chiến thân phụ thao túng bầu trời nguyên tố lực lượng cường đại bất luận là cuồng phong gào thét vẫn là chấn thiên kinh lôi tại nó mà nói đều chẳng qua là hạ bút thành văn sở trường cho hay vì có thể một lần hành động đem lâm giật đưa vào chỗ chết ngao chiến ngưng tâm tụ khí toàn lực điều động tòa này tháp cao bên trong lần chứa tất cả lôi nguyên tố chi lực ở sau lưng hắn chậm rãi ngưng tụ ra một đầu thân dài trăm trượng quanh thân dòng điện tứ ngược lao nhanh thanh sắc cự long chỉ thấy kia cự long uy nghiêm địa bàn ngồi tại bốn mươi bảy tầng đỉnh tháp sau đó như như mũi tên rời cung lôi cuốn lấy vô tận lôi đình chi uy hướng phía lâm giật p h ả n p h ấ t muốn đem tất cả vật ngăn trở đều hóa thành một mịn cơ hồ cùng một thời khắc một tôn tản gia thần bí mà uy nghiêm khí tức tự điện hư ảnh tự lâm giật sau lưng chầm c h ầ m nổi lên lúc này lâm giật tựa như k i a cao cư tại cựu thiên tri thượng thần minh vẻ mặt lạnh lùng hắn ánh mắt một lăng tự điện hư ảnh trong tay nắm chặt một thanh từ sắc bén từ điện quấn quanh mà thành trường kiếm đột nhiên vung xuống nương theo lấy trói mắt đến làm cho người cơ hồ mù lôi quang hiện lên ngao chiến chỗ triệu hoàn thanh long đứng đầu ngay tại cái này điện quang thạch hỏa trong n h y mắt bị vô tình chém xuống ẩm vang vỡ vụn thiên băng địa li lâm giật vậy mà tại trong chốc lát phát ra lôi hệ cầm chú lấy một loại không thể ngăn cản thế như t r ẻ che khí thế cường đại đem ngao chiến toàn lực thi triển chiêu thức trong nháy mắt tăng giã ngao chiến ngao liệt cùng ngao hồn ba vị từ thái cổ hỗn độn bên trong đi tới cường giả lấy không thể địch n ổ i thực lực cường đại đứng ngạo nghệ thế gian bọn hắn thân làm tổ long trong huyết mạch chạy xuôi thuần túy nhất lại lực lượng của bạo bẩm sinh thân thể cường hãn phối hợp bằng đối tự nhiên c h i lực trường khống nhường thực lực của bọn nó tiến vào siêu phàm nhập thánh cảnh giới trải qua thời gian dài bọn hắn nương tựa theo tự thân ưu thế tung hoành ngao dọc ở trong thiên điện làm cái này ba long hội tụ một thể lúc kia b ộ c phát ra sức chiến đấu càng là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ dường như thế gian vạn vật đều sẽ tại dưới chân của bọn nó thần phục không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể chống lại nhưng tại cái này ba long dốc hết tất cả v ừ a liếng diên phần mình tế ra kia đủ để phá vỡ c ả n k h ô n sở trường tuyệt chiêu nhi sống có lúc lâm giật lấy một loại hoàn toàn nghiền ép thủ đoạn phong khinh vân đạm ở giữa liền đem cái này ba long từ cao cao tại thượng đám mây mạnh mẽ đánh rơi nga liệt một vị có thể rời sông lớp biển điều khiển triều tịch hải dương bá chủ đem hết toàn lực triệu hồi ra nước biển đánh út về phía lâm g ậ t vốn cho rằng sẽ là một trận nghiền é lại chưa từng ngờ tới kia xôi trào mãnh liệt ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt nước biển dường như đột nhiên nhận lấy một loại nào đó càng cường đại hơn lực lượng thần bí tác động cùng thúc đẩy hoàn toàn vi phạm với ngao liệt ý chí trong nháy mắt tới cái một trăm tám mươi độ bước m ặ t lớn kia nguyên bản c u ồ n g bạo tứ ngược nước biển giờ phút này lại giống như là một đám tín đồ tại gặp được bọn hắn mệnh trùng chú định chân chính trí cao vô thượng quân vương về sau nhao nhao quỳ gối quỳ xuống đất túi đầu sưng thần tình thế chuyển tiếp đột n ộ t t r ư ớ một khắc còn bị ngao liệt coi là đòn sát thủ biển cả sau đó một khắc dường như tiếp đến q u lệnh lấy một loại điên quần mạ quy từ bốn phương tám hướng hướng phía ngao liệt bản nhân lao nhanh gào thét mà đi đối ngao liệt tới nói thân mật nhất biệt cả lại hóa thành từng thành từng thanh hàn quang l ấ p lóe vô cùng sắc bén tuyệt thế đại đ a o không chút lưu tình tại ngao liệt trên thân thể tứ ngược vô tình cắt chém trong lúc nhất thời vải d ò n g nương theo lấy gây mũi mùi máu tươi như hoa tuyết giống như bay là tả nhẹ nhàng rớt xuống ngao liệt k i a thân thể cao lớn phía trên trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ cốt cốt dâng trào máu tươi phá lệ trói mắt lại xem ngao hồn bên này thi triển kỹ năng cũng là thanh thế to lớn rụ động l ò người chỉ thấy nó hai tay múa ở giữa đến hàng vạn mà tính gai đất từ sâu trong lòng đất đột ngột từ mặt đất mọc lên mang theo đủ để xuyên thấu thương k h ô n g sắc bén chi khí hướng phía lâm g i ậ t t ề xạ mà đi u i lực của nó mạnh cho dù là sơn nhạc nguy nga vắt ngang phía trước cũng khó có thể ngăn cản thẳng tiến không lùi c u ầ n bạo chi thế thường nhân trong mắt có thể xưng vô địch kinh khủng kỹ năng tại lâm g i ậ t t h ổ hệ cầm chú trước mặt lại tựa như là giấy giống nhau y ê u đ ấ t không chịu nổi làm nga o hồn gai đất cùng lâm dật đất đen đầm vang đụng nhau một phút này kia nguyên bản không thể phái mắt hóa thành vô số nhỏ bé bột phấn theo gió phiêu tán mà đi tràn ngập mà lên quần, quần đem chiến trường bao phủ trong đó đợi đến kia đầy trời bụi mù chậm rãi t á n đi một bức làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối hình tượng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người chỉ thấy kia nguyên bản n ắ m trong tay đại địa chi lực uy phong lấm lấm không ai bị nổi nga o hồn tại màu đen thổ l o n g c h ó i buộc phía dưới không thể động đậy để cho người ta nhất không thể nào tiếp thu được chính là vậy sẽ nó gắt gao c h ó i buộc tại nguyên chỗ kẻ cầm đầu lại là nó ngày bình thường thân mật nhất khắc hít đồng sinh cộng tử chiến hữu một màn này tràn đầy hoang đường cùng châm chọc ý vị đến mức a o chiến hạ chẳng cũng là cũng không khá hơn chút nào nó vì cho lâm giật một kích điều động thể nổi mỗi một tia lôi nguyên tố chi lực lúc này mới ngưng tụ ra một đầu thân dài trăm trượng quanh thân c u ố n quanh lấy c u ầ n bão lôi điện thanh sắc c ử long nhưng mà hiện thực lại cho ngao chiến một cái nặng nề vô cùng c á i tát nó lòng tràn đầy tự tin nó một k í c h mạnh nhất đủ để đem lâm giật hôi phi yên giữ lúc lâm giật lại lấy một loại để cho người ta không thể tưởng tượng phương thức dễ như t r ở bàn tay mà đem lôi hệ cự long trong nháy mắt chém đầu k i a nguyên bản uy phong l ấ m lẫm không ai bị nổi cự long như là giấy đồ chơi đồng dạng trong nháy mắt sụp đổ hóa thành vô số rời dạc điện mang tan đi trong trời đất dường như chưa hề tại thế gian này xuất hiện qua. Theo kỹ năng vỡ bụt, Ngao chiến chỉ cảm thấy nhưng đến ạ i h h đây chấm dứt coi như quá làm ta thất vọng lâm dật thân ảnh tại ba vị tổ long chấn kinh cùng sợ hai sen lẫn trong ánh mắt chậm rãi dâng lên vệ nghệ chúng sinh chương năm trăm ba mươi sáu trực kích linh hồn không cách nào kháng cự lực lượng chương 536, t r ự c kích linh hồn không cách nào kháng cự lực lượng mắt thấy trước kia có thụ tôn sùng tiền bối tại lâm giật thế công hạ bảy biện ra như thế khó xử thái độ d ầ n hổ ở sâu trong nội tâm lại mơ hồ nổi lên vẻ bất nhận c h i tình đồng thời một loại không hiểu cảm giác hưng ơ phấn cũng đang lặng lẽ sinh sôi mấy lao già này lần này xem như đụng phải tấm sát cùng lâm giật t i ể u tử kia đối nghịch thuần túy là tự tìm phiền toái ta cái này học sinh chân tâm không sai còn biết giúp trường học thở dài một hơi ngay tại nửa phút trước mẹo già còn bị đánh cho thoi thóp không còn hình dáng tại bất hủy bảo châu kinh khủng sức khôi phục tác dụng dưới thân thể bên trên từng đống vết thương lấy cực nhanh tốc độ cấp tốc khép lại chỉ chốc lát liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu không thấy mảy may từng bị trọng thương vết tích mèo già d ư ơ n g mắt nhìn lên vừa thấy ngao liệt bị lâm giật đánh ngao ngao gọi bậy chật vật không chịu nổi trong lòng lập tức dâng lên một hồi cười trên nỗi đau của người khác chi ý khoe miệng không tự giác d ư ơ n g lên để ngươi vừa rồi đánh ta đánh ác như vậy lâm giật đã chiếm thừa phong nhưng lại chưa thừa thắng xông lên lại lần nữa ra tay trong lòng của hắn tin tưởng đại hạ long tộc đối đại hạ đầy cói lòng tam hận cái này phía sau đều là, định tự nhiên, đó mới là ngao h â ạ chiến o ngao đ liệt chỗ ngao hồn tam long nhìn qua trước mắt một màn này chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ trên sống lương dâng lên dường như bị một thanh nòng súng lạnh như băng trống đỡ đầu một loại thật sâu cảm giác bất lực cùng sợ hãi tự nhiên sinh ra chẳng lẽ cứ như vậy n h ậ n t h u a một lần nữa trở lại đại hạ trường không phía dưới cái này nhất niệm đầu vừa trong lòng bọn họ dâng lên liền bị bọn hắn cấp tốc b ắ t bỏ mấy trăm năm trước phản bội là trong lòng bọn họ một đạo không thể vượt qua hừng câu có thể nào dễ dàng như vậy liền bị xóa đi nhưng nếu không nhận t h u a lại có thể có biện pháp nào đâu tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực gặp thảm như vậy đau thất bại loại này cảm giác bị thất bại giống như mánh liệt thủy triều đem sự kiêu ngạo của bọn họ cùng tự tin một chút xíu thốt vệ để bọn hắn lâm vào thật sâu mê man cùng dãy rủa bên trong đang lúc tam long nội tâm trần chờ không quyết thời điểm lâm giật kia băng lanh Các vị tiền bối đây lúc à là này nào? dự định địa vị vị, nhận Nếu như liền năng, như buông xuống. tiền trong long vẫn như cũ không giảm, như thua thu hồi thế vậy, vậy ta tại tộc sao? l việc bối giảm, kỹ Các cũ trước trong lúc giao thủ tam long có thể cảm thụ ra lâm giật tại nước thổ lôi tam hệ kỹ năng tạo nghệ không phải tầm thường đặc biệt là không ngâm sướng thuấn phát mấy ngàn đạo cầm chú cảnh tượng càng là thật sâu xúc động nga o hồ nội n tâm nhưng sự thật không cách nào không thừa nhận lâm g ậ t không cần quá mức chăm chú chỉ cần bằng vào kia lấy ngàn má tính thổ hệ cầm chú liền có thể đem tam long cho đánh bại tại thành t i ể u hợp đạo cấp vĩnh h à n g pháp tắc về sau bổ sung vĩnh h à n g pháp tắc thổ long phược đã thay ra đổi thịt nhận thua có thể trở lại đại hạ dưới trướng chỉ sợ cũng khó thoát nhưng khiến tam long không thể nào tiếp thu được chính là lâm giật để bọn hắn tam long trở lại tích nhật long tộc địa vị lời nói này là thật quá mức tại mấy trăm năm trước trận đại chiến kia bên trong đại hạ long tộc đã nguyên khí đại thương trong tộc người ngàn không còn một dạng n à y long tộc tam tổ còn có cái gì làm giá trị đâu côn vọng nga liệt nghe nói lời ấy cũng không để ý thương thế trên người chỉ vào lâm giật đầu liền chú mắng lên ăn nói bừa bãi tiểu tử chúng ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi có thể long tộc tôn nghiêm cũng không phải ngươi cái này bao đầu tiểu tử có thể trả đạp nhục ta long tộc hôm nay ta ngao liệt liền xem như liều lên hình thần câu diện cũng muốn kéo ngươi xuống nước mắt thấy ngao liệt xuất thủ lần nữa ngao chiến cùng ngao hồn theo sát phía sau ba đầu lão long kích động phản ứng trong nháy mắt cho lâm giật làm bó tay rồi được tiểu ra hỏa tiếp xuống d a o cho ngươi lâm giật bất đắc dĩ gian g tay tâm niệm vừa động mở ra chiến sùng không gian thông đạo sau một khắc lâm giật quanh thân lóe lên trận trận kim quang nó nớt lại thanh em vi nghiêm theo kim quang mà đến vỉ xuống cho ta mang theo tức giận một câu vang vọng toàn bộ bốn mươi bảy tầng làm tiếng nói truyền vào tam long trong thai một cái trước mắt một cỗ quen thuộc vừa xa lạ cường đại khí thế phóng xả ra kia là bắt nguồn từ sâu trong linh hồn run dày đơn giản bốn chữ như là vô hình x ứ n g xích vây khốn tam đại tổ long hành động dù là tam đại tổ long kiên định chết tại lâm giật trong tay cũng không thể lại hướng nhân loại khuất phục ý nghĩ giờ phút này thân thể lại không bị khống chế hướng phía lâm giật quỳ xuống ngơi ư cái này nhân loại ti bị đến tột cùng đối với chúng ta làm cái gì đại ca làm sao bây giờ thân thể của ta giống như không bị khống chế đã hoàn toàn hóa thành hình người nhanh hướng phía hắn quỳ xuống đại ca ta cũng là nên làm cái gì không biết lực lượng thường thường là kinh khủng nhất lâm giật cho thấy kinh khủng chiến l ự c không đủ để nhường tam long cảm thấy e ngại có thể cỗ này có thể điều khiển bọn hắn quỳ xuống lực lượng tam long là thật sợ theo kim quan g dần dần nhặt mở một đạo thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện ở tam đại tổ long trong mắt vẹn vẹn một nháy mắt thời gian bọn hắn liền minh bạch kia cố để bọn chúng không thể không quỳ xuống lực lượng đến tột cùng x u ấ t từ nơi nào treo ở lâm giật đầu bên cạnh thân phụ lớp vẫy màu vàng lóng tiểu long cái này cảm giác này là lòng thần. thần làm sao có thể là ngươi liều lĩnh đánh cược tính mệnh cùng địch nhân chiến đấu chỉ vì tín ngưỡng của mình mà sống lúc ngươi biết được một cái tàn khốc t r ậ n tướng tín ngưỡng của ngươi cho sớm địch nhân của ngươi làm chó ngươi sẽ nghĩ như thế nào ngao su thân phụ long thần huyết mạch là khôi phục long tộc phồn hoa thần tuyệt đối lanh tụ nhân loại ti b ỉ vậy mà khinh n h u n long thần tam đại tổ long mắt thấy lâm giật thao tác đều lên cơn giận dữ đốt lại tất cả sợ hãi làm cho ba vị tổ long nhặt lại lòng tin lần nữa đối lâm giật phát khởi công kích chưa từng nghĩ chiêu thức còn chưa chuẩn bị xong long thần nói ra câu nói thứ hai quỳ xuống nếu không chết đông, đông đông tam đại tổ long chân mềm lún hóa thành hình người chỉnh chỉnh tề tề quỳ gối phóng tới lâm giật trên đường tiểu ngao su xoay quanh mà lên khí phách mở miệng ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống trước mặt tam long tại tam long chấn kinh cùng ánh mắt hoảng sợ bên trong ngao su đối với lâm giật gương mặt thân mật cọ sát lâm giật mặt ba vị tiền bối có chỗ không biết tại đoạn thời gian trước đã xảy ra một trận ngoài ý mớn phúc địa của các ngươi nại mỡ lần chẹn phó bản bạo phát một trận diện tàu c n g y ê u các ngươi long hoàng é gì nhìn không thể bảo trụ đối với toàn lam tinh long tộc tới nói các ngươi là cực kỳ trọng yếu có long thần cấp huyết mạch lại có các ngươi dẫn đầu các ngươi nói long tộc phải chăng có thể lại xuất hiện ngày xưa chi vinh quang lúc này tam long mới hiểu được lâm g i ậ t một câu kia để bọn hắn trở lại ngày xưa ngày xưa địa vị lời này có bao nhiêu hàm kim lượng t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy đại nhân ta có thể làm ngài chiến sùng sao t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy đại nhân ta có thể làm ngài chiến sùng sao long thần vị trí t ư ờ n g thụy tụ tập chi địa ngao su cái này một thân huyết mạch không chỉ là thực lực biểu tượng càng l à khí vận vị trí đừng nhìn nàng trước mắt nho nhỏ một cái lại là làm cho trước mặt thực lực mạnh mẽ tam đại tổ l o n g vui vẻ thần phục t h ầ n tích đây là thần tích ta nhìn t r u n g đại hạ long tộc thời kỳ cường thịnh cũng không từng xuất hiện như long thần cấp bậc cường giả l o n g cái này sinh vật vốn là thuận theo thiên địa mà thành sản phẩm cho dù là bình thường nhất long đều mang theo không ít t ư ở n g t h ụ y chi k h í càng đừng đề cập l o n g chính là thần cấp long có khả năng mang tới tăng lên đại hạ long tộc trải qua mấy trăm năm trước kiếp số xác thực tổn thất nặng nề gần như tuyệt chủng ba đầu tổ long dù có tạo hóa thiên địa c h i thần lực lại không cho là mình có năng lực tái hiện long tộc ngày xưa vinh quang bởi vậy mấy trăm năm trước ba đầu tổ long mới có thể đang tránh được một kiếp sau lựa chọn phá vỡ không gian tiến vào cái này thâm hại chi tháp bên trong t ị thế thâm h ả i chi tháp chẳng những ngăn cách càng là có thể ở thủ tháp quá trình bên trong từ vượt con người trên thân thu hoạch một chút tài nguyên tăng thực lực lên bây giờ nhìn thấy long thần phong thái ba đầu tổ long rốt cuộc vô tâm mấy trăm năm trước gần đoán đầu kia toàn thân kim lân tiểu l o n g trong mắt bọn hắn cái nào là ai loại chiến sủng rõ ràng là tái hiện l o n g tộc ngày xưa vinh quang chìa khóa nội tâm kích động lộ rõ trên mặt ba đầu tổ long đều ở trong lòng tính toán l o n g tương ộ c t lai trước đây không lâu bị lâm giật n g h i ề n ép sinh ra cảm giác bị thất bại trong nháy mắt tan thành mây khói lấy bình thường thủ đoạn đánh không lại lâm giật không quan hệ có thể đốt đốt sinh mệnh thu hoạch lực lượng cường đại hơn c ù n g lâm giật đánh cược thua cũng không quan hệ mặt dạng mày dày không nhận là được tại long tộc lợi ích trước cá thể vinh dự đáng là gì đâu chỉ cần có thể nhường ngao su trùng hoạch tự do trọng trấn long tộc cường thịnh nhường cái này ba đầu lão long bỏ ra cái giá gì bọn hắn đều sẽ không cự tuyệt quỳ trên mặt đất ngao chiến ba người ra sức đem đầu nâng lên nhìn về phía b ả n tại lâm giật trên vai ngao su mặt mũi tràn đầy kiên định nói rằng long thần đại nhân ngài chịu khổ chúng ta cái này đằng khi nói chuyện tam đại tổ long đình lấy áp lực cỡ ép đứng lên y đổ hướng phía ngao su đi đến có thể dưới chân vừa bước ra một bước một cố c ả n khủng bố hơn u y áp không nói lời gì liền t r à o hỏi tại ba người trên thân tam long thật vất vả đứng thẳng chân lần nữa gây xuống dưới long nhãn bên trong tràn đầy hãi nhiên cùng không hiểu vì sao bọn hắn long thần muốn ra tay với bọn họ là bị lâm giật dâm vi bức bách sao ba vị tổ long tập kích lâm giật hoàn toàn có thể lý giải dù sao việc quan hệ l o n g tộc phục hương đại kế ba vị đừng quá kích động ta biết ngao xu hướng các ngươi tới rất trọng yếu nhưng đ ừ n g đội lại làm ra quá kích hành vi ta không cách nào cam đoan an toàn của các ngươi cho dù tam lão chỉ trong lòng khó chịu tới cực điểm nhìn xem kia một mặt ngạo kiểu quận tại lâm g ậ t trên người long hoàng đại nhân cũng chỉ đành nhẫn lại tính tình nghe lâm dật giảng thuật mái bờ lần chen chuyện đã xảy ra cùng ẹ、e、gì n h ì n phó thác tại hiểu rõ lâm dật cùng ngao huyên quá khứ sau tại cảm nhận được lâm dật thể nổi cái kia đạo đặc thù tinh huyết khí t ứ c sau ta m tổ l o n g không thể không tiếp nhận một cái sự thật tàn khốc đối l o n g thần ngao su tới nói lâm dật không riêng gì chủ nhân cùng chiến sùng đơn giản như vậy quan hệ giữa bọn hắn sớm đã chặt chẽ không thể t á c h r ờ i không cách nào dứt bỏ đối phương chiếu l o n g tộc kia k i u ngạo bản tính mong muốn nhường ngao su rời đi lâm dật chỉ có một khả năng tính cái kia chính là lâm dật vô tình phản bội bây giờ trông cậy vào loại sự tình này xảy ra tự hồ là không quá hiện thực tam nào chỉ hai m bắt đầu ngao đổi nội t dần dần su, su cô gái nhỏ này lập tức cảnh giác lên đang định cho ngao chiến tam lão chỉ thật tốt giao hấn yếu một lần tam lão chỉ lại ngoài ý liệu trực tiếp quỳ gối lâm giật trước mặt lâm giật đại nhân ngài có thể hay không cho chúng ta trở thành ngài chiến sùng t r o như g miệng ngược một một lời nói một câu ngược lại câu k ô n năm nay n g kỳ Kỳ quái. quái đầu lại là, cao sẽ có h vậy dai thần thú chủ động yêu cầu trở thành nhân loại chiến thần thú trở thành chủ nhân Như cầu động sủng. yêu vậy phát biểu hoàn toàn ngoài lâm giật dự kiến không phải ba vị lại nói thông tất cả mọi người là đại hạ con dân liền cũng không cần như vậy k h á c h k h í ta cùng ba vị tiền bối nói những này không phải nhường ba vị tiền bối bông xuống quá khứ thần phục với ta ý tứ ta bất quá là muốn ba vị tiền bối có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước lại cho đại hạ một cái cơ hội dù sao chúng ta đã được đến thiên vận chiếu cố không bằng một khối liên thủ làm phiếu lớn sở dĩ nhẫn mại tính tình cùng tam lão chỉ nói nhiều như vậy tất cả đều là bởi vì đã từng đã đồng ý é di nhìn cùng ngao huyên muốn đem ngao su nha đầu kia cùng long tộc mang lên một cái cao độ toàn mới tam lão chỉ nghe lâm giật như vậy trả lời nghĩ lầm lâm giật là muốn cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn lập tức đứng lên đổi lại một bộ nịnh mọi khuôn mặt tranh thủ thời gian giải thích lên lâm giật đại nhân ngài hiểu lầm chúng ta không có bất kỳ cái gì miễn cưỡng ý tứ chúng ta thật sự là cam tâm tình nguyện làm ngài chiến sủng hy vọng lâm g ậ t đại nhân có thể suy nghĩ một chút cho ba huynh đệ chúng ta một cái cơ hội ba huynh đệ chúng ta thực lực là so ra kém lâm g ậ t đại nhân ngài nhưng chúng ta đối đầu bình thường chiến thần tuyệt đối sẽ không cho ngài mất mặt tổ long cấp bậc chiến sủng hẳn là rất có mặt bài nghèo già vạn trọng sơn cùng d ầ n h ồ nhìn xem một màn trước mắt tâm tình phức tạp không phải cái này đây coi là cái gì a cùng là chiến thần thế nào tranh lệch lại lớn như vậy chứ nghèo già tại tam lão chỉ trước mặt không chịu nổi một í c h d ầ n h ồ tại tam lão chỉ trước mặt không dám co i hành động lâm giật có thể đồng thời nghiền ép tam lão chỉ không nói có thể nhường tam lão chỉ tranh làm chiến sủng đánh không lại lâm giật coi như xong hiện tại liền lâm giật chiến sủng đều đánh không lại sao còn có hay không để cho nghèo sống còn có hay không để cho hồ sống hai thần thú xấu hổ ở giữa bị đánh choáng váng c á c chiến thần bắt đầu lần lượt tỉnh lại may mắn nghe được tam lão chỉ lời nói chiến thần đều nghi ngờ hoài nghi mình có phải hay không không hoàn toàn tỉnh lại xuất hiện nghe nhầm ngao chiến bọn người đưa ra yêu cầu như vậy cũng không kỳ quái bọn hắn tam lão chỉ mong muốn lưu tại ngao s u bên người đồng thời tùy thời hiểu rõ vị này lòng thần huyết mạch tình huống cũng chỉ có thể trở thành lâm giật chiến sùng đối bọn chúng tới nói tự do cùng lòng tộc tương lai so sánh tính không được cái gì đơn giản suy tư một phen sau lâm giật đáp ứng tam lão chỉ thỉnh cầu tam lão chỉ nói không sai phải biết đây chính là ba cái hơi thắng nắm giữ trí cao pháp tắc chiến thần một bậc chiến s ủ n g a tại thời khắc này lang tinh các chiến thần rốt cuộc để ý hiểu vì sao lâm giật sẽ có long thần chiến thần như thế cái phong h ả o hâm mộ lời nói đã lười nhác lại nói có nhiều thứ đã định trước cùng chính mình không dính dáng cùng nó suy nghĩ chiến thần cấp khác chiến s ủ n g không bằng thật tốt suy nghĩ suy nghĩ làm cái dạng gì võ hồn tăng lên lớn nhất không thể không nói có mới chiến sùng gia nhập lâm giật bỏ tháp biến dễ dàng rất nhiều ngao s u tiểu nha đầu này thân phụ long thần huyết mạch việc này không giả có thể tiểu gia hỏa này còn không c o i trưởng thành trông cậy vào nàng đang bỏ tháp thời điểm hỗ trợ có chút không thực tế đến tiếp sau thâm h ả i chi tháp lâm giật cũng không có đụng tới quá mức phiền thoái đối thủ thủ tháp buộc cơ bản đều là dựa vào các loại kỳ hoa cơ chế mới biến đối lập khó giải quyết tại toàn thị chi nhãn người sở hữu trước mặt mong muốn không ở vào hạ phòng ngươi nhất định phải mạnh hơn hắn hôm nay lâm giật đã thu hoạch hai loại hợp đạo cấp trí cao lực lượng phát tắc muốn toàn thị chi nhãn phán định là so lâm g ậ t cần mạnh nói nghe thì dễ cứ như vậy lâm g ậ t bằng vào toàn thị chi nhãn biến thái hiệu quả dẫn theo lam tinh một đám chiến thần lấy tốc độ cực nhanh giết tới thâm hải chi tháp chín mươi bảy tầng hết hạn nhập tháp cho đến bây giờ lâm giật bọn người hết thạy bỏ ra hai ngày hai đêm thời gian đợi đến giết xuyên chín mươi bảy tầng sau thâm hải chi tháp lại lần nữa bị hắc cám bạo phủ m ộ n g mô nhất tộc khi biết lam tinh một đám chiến thần cường đại sau tại ngày thứ hai ban đêm hoàn toàn trung thực xuống dưới không dám tiếp tục tiến hành bất kỳ quấy dối hành vi trừ bỏ m ộ n g mô nhất tộc cái này kỳ quái giống loài bên ngoài thâm hải chi tháp bên trong thật cũng không sẽ chạy ra lãnh địa mình sinh vật cứ như vậy lam tinh một đám chiến thần vượt qua một cái bình tĩnh ban đ dù là lâm giật cũng hoàn toàn đoán không ra sau một tầng sẽ có cái gì khó giải quyết đồ chơi cùng lúc trước tất cả tháp tầng không giống bước vào chín mươi tám tầng trong nháy mắt đó lâm giật chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi hoàn toàn tại toàn thị chi nhãn phân tích về sau lâm giật được đến chính xác tin tức lâm giật đã t h u ầ n gian c h u y ể n t ố n g tới một cái khác không gian đặc thù trước mắt chi cảnh thê lương một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi trên đại địa trải rộng đến không hết hố bom lợm trầm khe danh ở giữa có hừng hực liên hỏa đang không ngừng thiêu đất lên không khó coi ra đây là một mảnh bị chiến tranh trả đạp thổ đ i ệ duy nhất nhường lâm g ậ t cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là trên vùng đất này, lại k hơn mười người tìm kiếm thật lâu cũng chưa từng tìm tới bất kỳ cùng hiện đại khoa học kỹ thuật móc lên câu sản phẩm hòa diễn kéo dài vài dặm tất cả nhìn qua đều là như vậy vắng vẻ giờ phút này ngay cả lâm giật cũng không khỏi cảm thấy có chút mê mang cái này chín mươi tám tầng tháp địa đồ lớn có chút quá đáng ngoại trừ đưa mắt rách nát đại đ ị a bên ngoài không gặp lại những vật khác lâm giật có đầu mối sao khi nguyệt tiến tới lâm giật bên người dịu d à n g mà hỏi toàn thị chi nhãn cũng không bắt được bất kỳ tin tức hữu dụng có lẽ là tại cái này đặc thù không gian bên trong toàn thị chi nhãn mất hiệu lực lâm giật sắc mặt có chút ngưng trọng hồi đáp lúc trước có thể thuận lợi dẫn đầu lam tinh các chiến thần một đường lên như diều gặp gió thuận lợi đến tầng này cơ bản dựa vào là toàn thị chi nhãn giải độc như kỹ năng này mất đi hiệ một đám chiến thần chỉ có thể lựa chọn m ò đá qua sông càng hỏng bét tình huống là lâm giật chờ chiến thần ngày bình thường sử dụng kỹ năng cũng biết đồng thời mất đi hiệu lực như thật đã xảy ra bết bát như vậy tình huống cục diện sẽ vô cùng bị động cái này h i nguyệt có tương đối nhạy cảm chiến đấu trực giác mỗi khi trong nội tâm nàng mơ hồ nổi lên bất an thời điểm cơ bản sẽ có đại sự xảy ra chủ nhân có cái gì chỗ không đúng sao ngao chiến ngao liệt cùng ngao hồn tam lão chỉ lúc đầu là ô n thủ hộ long thần an nguy mới trở thành lâm giật chiến sùng theo thời gian trôi qua cùng lâm giật ở chung tam lão chỉ dần dần lãnh hội tới lâm giật mị lực đi theo lâm giật cùng đuổi theo hảo vận không、khác. b ấ tại luận l cái gì o hình địch nhân, chỉ cần đứng tại lâm giật t r ư ớ chỉ mặt, n ư phương ợ c chỗ che công có trực c điểm đều đơn biết liền giật giản hiệu tiếp Tại giật thể lâm nắm. lâm phu, hữu không thân. Không thân. nhất pháp, h lớn ra bao lớn biết công phu, liền có thể bị lâm lấy huy hạ tác chiến ngươi có thể cảm nhận được toàn phương vị đè ép đối diện đánh cảm giác lâm giật chưa hề đề cập qua chính mình lãnh đạo địa vị truyện có thể hơn bốn mươi tên chiến thần đối với hắn đều phát ra từ nội tâm k í n h sợ tại tài nguyên cùng chiến lợi phẩm phân phối phương diện hắn luôn có thể làm được làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục ngay cả tràn đầy kiêu ngạo long tộc đối với việc này đều chỉ có thể cảm thấy không bằng theo lâm giật một ngày một đêm vừa mới láo chỉ được dứt phù hợp lời lâm giật hỏa nhãn kim tinh liền bắt được một đạo dấu ở vết thương đại địa bên trên thân ảnh lâm giật thanh nhãm im bặt mà rừng đám người nao h nhau đã nhận ra mánh khỏe đều theo lâm giật ánh mắt chỉ phương hướng nhìn sang lại là không thể nhìn thấy bất kỳ vật sống đây là lâm giật chưa bao giờ thấy qua như thế xấu xí sinh vật theo bản năng giơ tay lên hướng phía đối phương phát động kỹ năng trọng lực điều khiển ý đồ lấy ngang trọng lực đem chính mình bắt được mục tiêu kéo lại trước người một giây sau lâm giật lần nữa bị khiếp sợ đến vừa mới một phen một câu thành sấm toàn thị chi nhãn mất đi hiệu lực cũng không phải là ảo giác lâm giật rõ ràng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình tràn đầy pháp lực t r ị cũng có thể tại kỹ năng bảng bên trên nhìn thấy kỹ năng làm lạnh hoàn tất n h ấ c nhở chính là không cách nào phát động kỹ năng cùng kỹ năng cùng pháp lực chị đồng thời mất liên lạc cảm giác lại lần nữa đ á n tới cảm giác này lâm g ậ t tại sòng bạc trong phó bản thể nghiệm qua một lần cấm ma thạch không sai tuyệt đối là cấm ma thạch đồng thời số lượng cực kỳ to lớn đã như vậy vậy liền không có biện pháp phát tắc vĩnh hằng chi tiễn cùng lúc trước lĩnh ngộ hợp đạo cấp bậc luân hồi p h á p tắc đồng dạng lâm g i ậ t tại lĩnh ngộ hợp đạo cấp vĩnh hằng p h á p tắc thời điểm cũng lĩnh ngộ ba cái p h á p tắc kỹ năng vĩnh hằng chi tiễn liền là một cái trong số đó vĩnh hằng chi tiễn phát động vĩnh hằng lực lượng p h á p tắc áp s ụ n g ngưng tụ ra một chi từ vĩnh hằng chi lực tạo thành băng tiễn băng tiễn sẽ xuyên thấu người sử dụng ánh mắt chiếu tới tất cả mục tiêu cũng bổ sung vĩnh đóng hiệu quả băng tiễn duy trì liên tục thời gian 30 phút băng tiến tỷ lệ chính xác chịu người sử dụng khóa địch năng lực ảnh hưởng nhiều nhất đạt tới tất trúng hiệu quả vĩnh đống lấy vĩnh hằng chi lực vĩnh cựu đồng kết mục tiêu này hiệu quả không nhận trí cao pháp tắt trở xuống hiệu quả ảnh hưởng ghi chú tại vĩnh hằng trước mặt vạn vật không chỗ c h e t h â n cấm ma thạch có tệ nạn l à ngươi biết rõ ràng tác dụng nguyên lý sau liền có thể dựa vào cường đại thủ đoạn trình độ nhất định không nhìn cấm ma thạch hiệu quả tại lâm giật hỏa nhãn kim tinh khóa c h ẳ n hạn đạo thân ảnh tia còn chưa kịp phản ứng liền bị vĩnh hằng pháp tắc tới lạnh thấu tim truy đuổi tự do bước chân cũng chính là tại thời khắc này lam tinh một đám c á c chiến thần mới chú ý tới t i ê gập ghềnh trên đại địa lại ẩn giấu đi như thế xấu xí một cái sinh vật bị vĩnh hằng chi đóng băng lại sinh vật có chân mềm da trắng bén nhọn răng nanh dường như hưng móng đ u ố t cùng cùng ba đầu tổ lòng khác biệt không lớn sừng rồng có thể cái đồ chơi này ngũ q u a n không hề giống lam tinh l o à i rồng như thế có rõ ràng hữu lực đường cong khí phách hình dáng ngược lại cực kỳ giống dị dạng nhân loại không sai bị lâm giật không ở sinh vật là một con rồng người có thể đầu này long thể tích muốn so tam đại tổ long thể tích nhỏ không biết bao nhiêu lần ba mét có thừa thân cao nhìn qua không có chút nào huy nghiêm kêu toàn thân trắng non da thịt lộ ra cực kỳ xấu xí t r u n g chiến thần vây quanh xấu xí bạch long biến thành băng điêu chờ lấy lâm giật tiến hành b ư ớ c kế tiếp động tác thản ra hàn khí âm ú hàn băng lóe ra quỷ dị q u a n trạch lấy vĩnh hằng lực lượng pháp t ắ c xử suất kỹ năng chỉ sợ ngoại trừ cùng là trí cao pháp t ắ c pháp t ắ c kỹ năng bên ngoài đều không thể phá vỡ tại lâm giật điều khiển dưới không thể phá vỡ vĩnh hằng chi băng trong nháy mắt tàn lụi bị giam ở trong đó da trắng long nhân mảy may không có phát rác được đánh chính mình bị băng phong sau trong khoảng thời gian này đến tột cùng xảy ra chuyện gì da trắng s ỉ u long bất luận là tư duy vẫn là linh hồn đều tại vĩnh hằng chi lực tác dụng dưới đông kết bởi vậy s ỉ u long cảm thấy chính mình bất quá là nháy mắt công phu trước mắt liền trong nháy mắt xuất hiện mấy c h ụ c đạo xa lạ bóng người liên lần này trực tiếp cho s ỉ u long dọa đến c ó quắp ngồi trên mặt đất ngươi các ngươi là đồ vật da trắng s ỉ u long có thể run run dày dày miệng nói tiếng người là thật khiến người ngoài ý cũng chính là cái này năng lực đặc thủ cứu được nó một mạng dưới tình huống bình thường lâm g ậ t tại đụng tới phi nhân loại sinh vật đều sẽ đem nó một cách mất mạng luân hồi tiếp xúc có thể so sánh thẩm vấn đến thực tế nhiều nhìn xem như thế xấu xí đồ chơi còn có thể rõ ràng nói chuyện cái này khiến ngao liệt lập tức nổi giận hắn cất bước tiến lên một thanh kéo lại ra t r ắ n g x ỉ u lòng cổ ai cho phép ngươi bộ dạng như thế xấu mẹ nó vượt nôn chết ta ngao liệt tâm tư đối lập đơn thuần nó mảy may không che giấu được chính mình nội tâm ý nghĩ trong mắt không hết c ă m ghét cùng s á c ý chăm chăm đến ra t r ắ n g x ỉ u lòng toàn thân run dậy kia là thật muốn giết chết nó a đừng động thủ ngươi không thể giết ta chỉ cần ngươi dám động thủ với ta b ạ làm đại nhân lập tức liền có thể phát giác được dị thường của ta đến lúc đó các ngươi ai cũng đi không được tại b ạ làm đại nhân trước mặt các ngươi g i a trắng xỉu long lời còn chưa nói hết cả con rồng liền bị ngao chiến ôm đồm tới trên tay sau đó ác hung hăng trận mắt nhìn ngao liệt một cái từ hắn trong ánh mắt không khó coi ra chỉ trích ý vị b ạ làm là cái gì ngươi lại là cái gì ta đếm tới ba ngươi nếu là nói không nên lời cái như thế về sau ta cắn một cái nát đầu của ngươi g i a trắng xỉu long rõ ràng là chưa thấy q u a lớn như thế cảnh tượng nó có thể cảm giác được rõ ràng vây quanh ở nó bên cạnh hơn mười người cùng ba đầu lòng đều là chính mình không cách nào đối địch c a o thủ đ ỗ n g nhiên xuất hiện sức chiến đấu mãnh liệt như vậy một nhóm cường giả phương thế giới này tất nhiên bị đánh phá lúc trước cách cục sửu long không thể nghi ngờ là muốn đem chính mình nắm giữ tình báo hồi báo cho cấp trên bất đắc dĩ còn không tới kịp bước ra liền bị một đám chiến thần cường giả cho vòng vây ở ta các vị đại gia đường độc thủ ta nói ta nói có thể miệng nói tiếng người đã nói lên có cùng nhân loại tương cận trí thông minh có cùng nhân loại tương tự tư tưởng chiếu màu trắng sửu long nói tới nơi đây là long tộc thế giới chỉ có điều thế giới này long tộc cùng lam tinh long tộc thiết lập không giống nhau lắm cái này long tộc sinh ra cũng không cần kia cái gọi là long tộc tri nguyên chỉ cần có long loãn có đầy đủ gấp thời gian long loãn liền có thể biến thành long nhân c bạn cũng làm n nghĩa, g thực giới này sinh t r ở lực、so、h là là cường, nó cường đại từ hắn xuất hiện tại tinh cầu này bên trên về sau nô dịch tinh cầu này bên trên dân bản địa nhân loại tại màu trắng long nhân giới thiệu lâm giật bọn người đại khái hiểu rõ viên tinh cầu này thâm hải chi thắp chín mươi tám tầng truyền thống vị trí là tên là thiên duy tinh một khỏa cùng lam tinh cực kỳ tương tự tinh cầu ngươi cũng có thể đem viên tinh cầu này xem như lam tinh thế giới song song tại lúc đầu đoạn thời gian kia thiên duy tinh nhân loại cùng lam tinh nhân loại như thế lấy nguyên khí rèn đúc thân thể tu luyện đẳng cấp tăng thực lực lên thiên duy tinh nhân loại cùng lam tinh như thế giữa các nước có mâu thuẫn tiểu đả tiểu nháo không ngừng thậm chí có quốc gia biến mất tại trong dòng chảy lịch sử bất luận nhân loại thế nào n à o đều là thiên duy tinh chính mình sự tỉnh nhưng lại tại một ngày khách không mời mà đến b ạ làm mở ra không gian thông đạo đ ặ t tới thiên duy tinh b ạ làm đầu này l o n g cực kỳ g à o hoạt nó tại mới vừa đến đạt thiên duy tinh thời điểm cũng không thể hiện ra cái gì dã tâm cho đến nó đem đại lượng cấm ma thạch trôn đến chỗ sâu trong lòng đất sau mới bắt đầu đối với nhân loại đặc thủ không cách nào sử dụng kỹ năng nhân loại tại bà làm trước mặt lộ ra nhỏ yếu bất lực bình thường vũ khí cũng không cách nào đối bà làm đưa đến bất kỳ tác dụng gì cứ như vậy tại bà làm cùng nó chỗ sinh hạ dòng roi từng b ư ớ c ép sát h ạ n nhân loại rốt cục bị triệt để đánh tan cuối cùng trở thành long nhân nô lệ nhân loại không hổ là nhân loại tại đối mặt ngoại địch xâm lấn thời điểm rốt cục có thể làm được vứt bỏ hiếm khích lúc trước nhất trí đối ngoại chỉ là bọn hắn hôm nay không cách nào sử dụng kỹ năng chỉ có thể dựa vào vũ khí hiện đại cùng long nhân tác chiến có nhân loại tại thông qua sử dụng vũ khí đánh giết long nhân sau lập tức ý thức được một sự kiện đã không cách nào sử dụng kỹ năng cùng long nhân tác chiến kia sao không nghĩ đến phát triển khoa học kỹ thuật lấy khoa học kỹ thuật đánh bại long nhân đâu tại ý thức tới điểm này về sau may mắn còn sống sót tất cả nhân loại tụ tập lại một chỗ trải h h kháng chiến, bắt đầu phát à n quân lập đầu bắt t i nghiên ể thể n xuyên tấu long nhân làn ra vũ khí nóng. khoa kỹ khí học thuật, ra cứu có tấu t r vũ qua hơn trăm năm phát triển thiên duy tinh nhân loại rốt c ụ c nghiên cứu ra nhiều loại vũ khí nóng đồng thời bằng vào những n à y vũ khí nóng thòng l o n g tay của người bên trên đoạt lại một phần nhỏ thổ địa mặc dù như thế quân kháng chiến nhóm vẫn như c ũ không cách nào cải biến đại bộ phận nhân loại bị nô dịch diện tích lớn thổ địa bị chiếm lấy sự thật thông qua thủ đoạn của chiến tranh đoạt lại mất đi thổ địa cuối cùng khu trục tất cả ngoại địch giải phóng nhân loại cái này chính là thiên duy tinh người tâm nguyện cái này cũng là tia xấu xí bạch long biết tất cả nhiều thăng trầm vận mệnh sẽ ở khác biệt quốc gia trình diễn cũng tương tự sẽ ở khác biệt vị diện trình diễn n g h e xong những n à y lam tinh chiến thần mọi thứ cảm thấy lòng đầy căm phẫn chương năm trăm bốn mươi cảm giác g á p bách bạo dạng làm giã hoang mạc dung chuyển chương năm trăm bốn mươi cảm giác g á p bách bạo dạng làm giã hoang mạc dung chuyển phải biết tại lam tinh so long nhân cao quý nhiều thực lực cường đại nhiều long tộc cũng không thể tạ i nhân loại trên tay lật ra quá sóng lớn hoa cái này xấu xí lại đê tiện long nhân có thể tại cái này thiên duy tinh trở thành toàn bộ tinh cầu thống trị đây không phải đảo phản thiên tương cùng lúc đó phó bản thông cáo rốt cục vang lên hoan g n ê n các vị người khiêu chiến đi vào thiên duy tinh người khiêu chiến đã thành công giải tỏa thiên duy tinh kịch bản mời tại bảy ngày bên trong hiệp trợ thiên duy tinh nhân loại quân kháng chiến tiêu diệt nguyên tố long thần bạ l ạ m nếu vô pháp hoàn thành mục tiêu thì coi là thông quan thất bại đáng chết phó bản mục tiêu rốt cục xuất hiện lần này phó bản liền xem như lâm giật cũng không dám đánh cược có thể mang bay l à m tinh tất cả mọi người tại bị cấm ma thạch phóng xạ toàn bộ tinh cầu địa phương lâm giật ưu thế giảm bớt đi nhiều cũng may tiến vào cái này phó bản lam tinh cường giả đều là chiến thần nếu không phải như thế nào có đôi kháng bạ làm tư cách hiện nhiên 98 t ầ n g là lần đầu nên đón người khiêu chiến màu trắng long nhân khi nhìn đến nhiệm vụ nhắc nhở thời điểm là đầy mắt kinh ngạc đánh giết bà làm chăm chú sao tại nhân loại cùng long nhân xung đột số thời gian ngàn năm bên trong nhân loại không ít cùng bà làm chính diện v à chạm có thể chuyện xưa kết cục cho tới nay chỉ có một loại phiên bản kêu bà làm tựa hồ là có được gần như vô hạn sinh mệnh lực mặc kệ gặp như thế nào cường lực đặc kích cũng sẽ ở trong nháy mắt khôi phục thiên duy tinh nhân loại quân kháng chiến trị cần đụng tới bà làm không hề nghi ngờ đều là thảm bại kết cục cân nhắc tới kỹ năng bị cấm dùng lâm giật cũng không sốt ruột giết chết màu trắng long nhân tiếp theo lại bắt đầu tại cái này màu trắng long nhân trong miệng đào móc tin tức hữu dụng ngươi tiểu tử này đã dám nhìn trộm chúng ta nghĩ đến tình báo của ngươi năng lực cũng không tệ lắm nếu như ngươi dẫn chúng ta đi một chuyến quân kháng chiến doanh địa, ta cân nhắc để ngươi đi bị bắt lại màu trắng long nhân không có lựa chọn ngược lại chính mình nắm giữ tình báo cơ bản đều nói hết lại nói một chút thì thế nào cuối cùng tại màu trắng long nhân dẫn đầu dưới lâm giật bọn người thành công tìm tới quân kháng chiến căn cứ kia là một tòa đứng sừng sững ở tên là làm giã trong hoang mạc thành thị m ạ n thiên p i vũ công sa vô tình đánh vào cao ngất kiến tr p h á trải a qua mấy ngàn năm nghiên cứu thiên duy tinh quân kháng chiến khoa học kỹ thuật đã phát đạt tới tương đối trình độ nếu như không phải là bởi vì điều kiện hạn chế tài liệu khan hiếm ở vào làm giã trong hoang mạc quân kháng chiến căn cứ tất nhiên có thể có càng thêm tiên tiến khoa học kỹ thuật tại lâm giật bọn người bước vào làm giã hoang mạc một phút này đại lượng cảm giác trang bị liền đã, đã nhận ra mấy người đến chỉ cần trong chốc lát hưởng ứng lâm giật bọn người đến hình tượng biểu hiện ra tại thiên duy tinh quân kháng chiến trước mặt phụ trách làm giã hoang mạc gan toàn phòng thủ thiết bị đều tại cùng thời khắc đó tìm tới lâm giật bọn người. Kêu là lít nha lít nhít, số lượng cao đến hơn ngàn loại hình công kích người loại Kêu kích là lít lít cao số mọi á máy, y này Lâm liền lâm bước bước điểm, giật những công kích này hình người máy, liền đã khóa chặt lâm giật với thời thứ chặt bước bước b kích ra khóa hình đã n n g ư ờ người h ữ n thủ đoạn này đối phó đoạn đối này n g vì sao tự tiện xông vào ta nhân loại quân kháng chiến doanh địa? chẳng lẽ kêu bạn làm đã buồn nôn tới có thể tạo ra đến cùng nhân loại giống nhau như lúc đời sau sao ngay mang theo uy hiếp n g ữ khí lâm giật một đoàn người cơ hồ đều không vui lên nhao nhao ở trong lòng mắng các người thiên duy tinh quân kháng chiến đều là tròn o á n g có thể đem làm tinh một đám người cùng kia xấu xí long nhân liên hệ tới ít nhiều có chút không tôn trọng người lâm giật cũng không nói nhảm liếc mắt ra hiệu sau ngao liệt từ phía sau hắn xông ra hiện ra chân thân cho thiên duy tinh quân kháng chiến nhóm mang đến tương đối cảm giác áp bách long. long lại tới bắt ngao u sâu ồ n trong nội tâm sợ hãi trong nháy trong từ tâm mắt ở sợ o giã hãi Làm h vỡ đê. n nóng, tại thời khắc này Điên Cuồng nói ra, bọn chúng công kích lại không n g mạc tại lại khắc kích, cách vũ khí thời Phu à ra, có hiệu quả. Ngao liệt chỉ cần tiêu hao chút lực lượng phát tắc liền có thể điều động toàn bộ thiên duy tinh thủy nguyên tố tại một nhóm bốn mươi chín người chung quanh tạo thành to lớn thủy t r ứ n g bích đem làm giã trong hoang mạc tất cả công kích ngăn cách bên ngoài đ ừ n g nhìn ngao liệt đối đầu lâm giật rất ă n thiệt h ỏ i đã cảm thấy nó thực lực cực kỳ cải bắp một khi cho nó đổi một cái bình thường đối thủ nó lập tức có thể cho ngươi mang đến kinh diễm vũ khí nóng phun ra ngọn lửa kéo dài đến nửa phút mới dừng lại nhiệt độ cao tại cùng thủy trướng bích va chạm xuống sinh ra đại lượng hơi nước đợi đến thủy khí tiêu tán một phút này không có chút nào phát tổn thương lam tinh đám người lại một lần nữa xuất hiện cái gì làm d ã trong hoang mạc quân kháng chiến bộ chỉ huy tất cả tham dự hội nghị người toàn bộ nhìn ngây người người này là chuyện gì xảy ra nó làm sao có thể ở chỗ này phương thiên địa sử dụng kỹ năng công kích chẳng lẽ lại ma pháp mất đi hiệu lực là sự thực đã định mấy ngàn năm thời gian trôi qua thiên duy tinh nhân loại đã bắt đầu thích ứng không có tu luyện thời gian bọn hắn bắt đầu chú trọng nhiều loại kỹ xào kết đấu Bắt bộ trọng khoa học kỹ thuật tiến bộ đến mức mất đầu đến đi hiệu chú học mức khoa kỹ lúc ự c chế tắc Có việc có được. ma làm. làm pháp, bị hoàn toàn vứt bỏ. Nhân loại không phải pháp phải hoàn Nhân không không nghĩ không hạn kháng thể không thể bị bỏ. bị bà toàn loại này năng tiện liền vứt tới tùy lấy l đối kỹ đầu thiên duy tinh có trên trăm tên nắm giữ hợp đạo cấp pháp tắc chiến thần cờ ư n giả g b ạ làm thấy do nhân loại tự tư sau tại phát động long nhân cùng nhân loại đối lập chiến tranh trước tiên liền đem những chiến thần này phân lượn cho đánh chết từ sau lúc đó nhân loại liền không còn xuất hiện chiến thần cấp khác cờ giả mong muốn tại một cái bị cấm ma tinh cầu bên trên đem đẳng cấp tăng lên tới đầy đủ độ cao cũng nắm giữ hợp đạo cấp bậc lực lượng pháp tắc hoàn toàn liền là chuyện không thể nào cho nên thiên duy tinh người khi nhìn đến ngao liệt đem thủy trận bích gọi ra một phút này mới có thể khiếp sợ như vậy xong thiên duy tinh quân kháng chiến hoàn toàn xong lần này tới không phải b ạ làm lại có thể khiến cho thiên duy tinh đa số người đều cảm nhận được mơ hồ tuyệt vọng thì càng đừng đề cập b ạ làm đích thân đến đáng chết căn cứ vẫn là bại lộ sao tiếp xong trước màn hình một người trung niên nam nhân cầm n ắ m đấm trung điệp đánh vào trên mặt bàn người trẻ tuổi cùng nữ chiến sĩ nhóm trước trốn hôm nay tới đối thủ không phải bình thường không nỗ lực chút một cái g i lớn sợ là chúng ta muốn toàn diện ở chỗ này một tên khác cùng hắn ăn mặc giống nhau trung niên nam nhân nhẹ gật đầu đi thôi dường như chỉ có cùng tên kia liều mạng ngay tại thiên duy tinh quân kháng chiến nhóm đ ề u gào hướng lâm giật bọn người xông tới thời điểm lâm giật chậm rãi mở miệng không muốn chết tốt nhất bỏ vũ khí xuống trong nhiệm vụ cũng không có nói không thể đem bạn làm cùng các ngươi một khối làm thịt Trước Thiên duy Tinh Trước Thiên Tinh trang tiên tiến tất thể thị. Người Người chiến sức chiến cũng Hy Hy kháng nhân khả khí nhiên không khinh hắn lại Vọng Vọng Quân quan nóng, Bọn Duy Duy đấu vũ số là bị hai người sức chiến đấu căn bản không tại một cái tầng cấp nhìn những cái kia mũi nhọn vũ khí nóng duy trì liên tục phun ra ngọn lửa điên c u ồ n g phát tiết lấy u i lực còn không chờ chạm đến lam tinh bất luận một vị nào trước nghiệp giả liền bị vô hình lực lượng pháp t á c nhẹ nhõm nhấn g át tiêu tán thành vô hình các chiến thần mỗi tiến về phía trước một bước k i a cường đại khí thế tựa như mánh liệt s ó n g cả giống như hướng quân kháng chiến trận tuyến ép đi làm bọn hắn sinh lòng sợ hãi lâm giật vì sao đối với mấy cái này cùng là nhân loại quân kháng chiến quyết tuyệt như vậy kỳ thực là vì lần tránh phiền t h á i thế gian này chưa từng thiếu lòng mang thánh mẫu tình kết người c lâm giật thân phụ nhiệm vụ tự nhiên không muốn lộ ra mục đích nếu không một khi bị những cái k i a mặt dạy vô s ỉ người quân lên không dứt yêu cầu hỗ trợ vậy coi như phiền t h i quân thân còn n ữ a nói vạn vật đều có quy luật phát triển thiên duy tinh nhân loại bị bạ l ả m mang tới long nhân chiếm trước gia viên tất nhiên thê thảm nhưng bị long nhân bức bách đến tình cảnh như vậy trình độ nào đó cũng coi là vật cảnh thiên trạch kết quả n h ư không phải là bởi vì nhiệm vụ mang theo lâm giật tuyệt đối sẽ không ra tay can thiệp ngao chiến ngao liệt cùng ngao hồn cái này ba đầu lòng tại cái này phó bạn bên trong sở thu ảnh hưởng cực kỳ bẽ nhỏ gần như không năng lực của bọn nó bẩm sinh tuyệt không phải chỉ là cấm ma thạch có thể áp chế giờ phút này tam long treo ở lâm giật sau lưng trong chốc lát một cố làm cho người hít thở không thông cảm giác gác bách như cồn u phong giống như quét sạch toàn bộ làm giã h o a mạc làm giã h o a mạc danh xứng với thực một mảnh hoang vu vô sinh cơ tại chống cự quân chưa đặt chân trước đó nơi này chỉ có đầy trời cắt vàng tùy ý bay múa không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể tại cái này cực độ ác liệt hoàn cảnh bên trong tìm được một tia sinh tồn chất dinh dưỡng tương n g ạ n sống sót quân kháng chiến bất quá là nương tựa theo khoa học kỹ thuật thủ đoạn từ ngoại giới thu lấy tài nguyên mới lấy tại cái này trong hoang mạc miễn c mảnh này hoang mạc lại diễn ra vượt quá tưởng tượng cảnh tượng chỉ thấy hồng thủy không hề có điểm báo trước mãnh liệt mà đến trong nháy mắt h ó a thành từng đầu dương nhanh múa vớt cự hình thủy lòng từ bốn phương tám hướng lao nhanh mà tới cùng lúc đó trong hoang mạc ngoan thạch lại chậm rãi dâng lên tại chống cự quân trong ánh mắt kinh ngạc huyên hóa thành từng tôn nguy ngạc cự nhân bọn hắn phát ra đinh t h a i n h ớ c cóc g ầ m thét n ệ n bước bước chân nặng nề hướng phía quân kháng chiến doanh địa từng bước ép sát cái này chính là pháp tắc lực lượng đây chính là khoa học không cách nào giải thích lực lượng làm giã hoang mạc là có công sự phòng ngự không sai có thể công sự phòng ngự nhằm vào chỉ là b ạ làm cùng long nhân nhất tộc chống lũ công sự là thật không bỏ ra nổi đến phải biết tại lâm giật bọn người đến trước đó cái này làm d ã hoang mạc thế nhưng là chỉ có c ắ t vàng hoang vu liền gió đều đều không muốn đặt chân nơi đây ai có thể nghĩ đến hoang vu như vậy địa phương một ngày kia lại vẫn có thể bị hồng thủy manh thu xâm tập không có chống nước trang bị căn cứ một khi tiến vào nước tất nhiên tê liệt quân kháng chiến chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này nội tâm cực độ sụp đổ không ít người thậm chí tuyệt vọng đến bước xuống vũ khí trong tay nhắm mắt lại đứng tại chỗ lặng trở tử thần đến trong phòng chỉ huy hai vị trung niên nam nhân càng là khi đem móng tay đều móc tiến vào trong thịt c ù ngay tại hai vị quan chỉ huy cởi thẳng quân trang dự định đích thân đến tiền tuyến thời điểm đánh tới thủy long cùng thạch cự nhân nhao nhao ngừng tiến lên bước chân tại chống cự quân nhóm trong ánh mắt kinh ngạc lâm giật đạp tại ngao chiến trên đầu đứng lơ lửng giữa không trung thiên duy tình quân kháng chiến đại biểu mau chạy ra đây ta có việc bàn giao lâm giật mục đích rất đơn giản an bài kế hoạch tác chiến cùng thu hoạch càng nhiều tình báo Toàn thị chi nhãn tại tràn thạch tinh này nhãn chi cái cấm cầu đầy ma bọn trên, hắn o toàn mất đi hiệu là o thông quân kháng chiến hai vị thủ lĩnh minh cùng nụ ở minh cùng nụ ở cũng không phải là hai vị này chân chính danh tự chính mình tên gọi cái gì bọn hắn cũng quên không sai bị lắm tại cái này nhân loại không gian sinh tồn cực kỳ nhỏ hẹp tinh cầu bên trên là không xứng có danh tự có chỉ là khác biệt danh hiệu lâm giật không có bất kỳ cái gì nói nhảm tại nhìn thấy hai vị thủ lĩnh về sau lập tức biểu đạt chính mình ý đồ đến trợ giúp quân kháng chiến đánh giết bạ làm cùng tinh cầu này bên trên long nhân trợ giúp thiên duy tinh nhân loại trùng hoạch tự do vừa rồi đậu thủ bất quá là vì biểu hiện ra thực lực lâm giật một phen n h ư ờ n g mình cùng nụ ở t h ở p h à o một cái Cái loại cảm giác này giống như là đánh liên minh thời điểm đục phải thông thiên đại đồng thời thông thiên đại bị phân phối đến đội ngũ của ngươi bên trong loại chuyện tốt này ai có thể cự từ đâu đến mức lâm giật phân phối kế hoạch tác chiến minh cùng nụ ơ đều rất thuận theo đáp ứng xuống có được mũi nhọn vũ khí nóng quân kháng chiến đúng là có không nhỏ sức chiến đấu nhưng phát huy những n à y sức chiến đấu điều kiện tiên quyết là không có đụng tới đặc biệt cao cấp long tộc đừng nói b ạ làm cấp bậc hơi cao một chút long nhân phòng ngự vũ khí nóng đều không có cách nào phá vỡ nhường quân kháng chiến đi đối phó b ạ làm long nhân dòng roi việc này cũng là đúng rồi khẩu vị cái gì nói xong kế hoạch tác chiến sau lâm giật liền hướng minh c ù n nụ ơ một h ố i yêu cầu lên bạn làm tình báo bạn làm long tộc. lực phòng ngự có thể xưng b i ế n thái trước mắt quân kháng chiến nắm giữ vũ khí bên trong chỉ có mạch súng pháo điện từ khả năng phá vỡ b ạ làm lân tiến làm bị thương b ạ làm có thể vũ khí này tụ lực thời gian đặc biệt dài b ạ làm từ lúc đến qua một lần thua thiệt về sau đôi cái đồ chơi này liền đặc biệt cảnh giác một khi đầu này rồng có cảnh giác mong muốn chúng đích b ạ làm liền sẽ biến cực kỳ khó khăn quân kháng chiến xác thực cùng b ạ làm giao không ít tay có thể bọn hắn cơ bản không có ở b ạ làm trên tay chiếm được bất kỳ tính thực chất chỗ tốt cũng không tìm tới bất kỳ b ạ làm ư ợ điểm bởi vậy nụ ở cùng mình cho ra trả lời nhường lâm giật có chút im lặng không lạ sẽ bị b ạ làm cùng nó dòng dõi đẹ lên đánh đâu hợp lấy cái này thiên duy tinh nhân loại là yếu gà a lâm giật mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh minh cùng nụ ở đều xem ở trong mắt hai người đưa mắt nhìn nhau ngượng ngùng gãi đầu lâm giật tiên sinh rất xin lỗi đối với việc này cho ngài cung cấp bất kỳ trợ giúp nào chúng ta rất hổ thẹn nhưng chống cự long nhân binh sĩ sự t ì n h ngài cứ yên tâm đi chúng ta nhất định có thể làm tốt chương năm trăm bốn mươi hai tập kích thánh long thành khách không n ợ i mà đến chương năm trăm bốn mươi hai tập kích thánh long thành khách không ngợi mà đến suy nghĩ một hồi phun trào lâm giật cuối cùng bình thường trở lại tại h u y đại lượng hồn g hạch chống đỡ giới những chiến thần này nhóm đem tự thân võ hồn mạnh mẽ tăng lên tới mắt cấp đồng thời còn thu được rất nhiều võ hồn bổ sung kỹ năng võ hồn bổ sung kỹ năng cùng pháp tắc kỹ năng như thế đều là không nhận cấm ma thạch hạn chế kỹ năng bốn mươi chín vị chiến thần đừng nói là tao nộ một đầu thế giới khác tới long cho dù là đụng tới long thần cũng có thể bẻ người ta một cái răng thiên Duy tinh rộng lớn vô ngẩn cùng lam tinh lớn nhỏ tương tự hoàn cảnh cũng cùng lam tinh cực kỳ tương tự chỉ có điều lâm g i ậ t một đoàn người vừa bước vào viên tinh cầu này lúc c h u y ề n t ố n g vị trí là nhất là hoàng vũ chi điệm thiên vi tinh phồn hoa nhất chỗ là b ạ làm cung điện tọa lạc thánh long thành tại mấy trăm năm trước tòa này thành thị phồn hoa nhất có khác danh tự nhưng theo b ạ làm xâm lấn thánh long thành nguyên bản danh tự dần dần bị phủ bụi tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đắng thánh long thành đưa mắt trông về phía xa đều là xa hoa lộng lấy tòa thành trong đó cao lớn nhất rộng rãi kiến trúc chính là bạ làm tầm cung nhân loại tại thánh long thành cùng với xung quanh có chút phổ biến cơ hồ mỗi đi mấy bước liền có thể gặp phải mười mấy người chỉ là những người này cũng không phải là dân chúng bình thường bọn hắn là trên mặt bị có in dấu long tộc ấn ký nô lệ tại thời kỳ này thiên d u tinh long nhân chiếm cứ vị trí chủ đạo là cái tinh cầu này chân chính thống trị đã từng quát tháo phong vân nhân loại bây giờ bất quá là long tộc phụ thuộc kiến tạo cung、điện. xây dựng trụ sở xử lý trong thành thị vật dơ b ẩ n chờ tất cả công việc bẩn t h i u mệt nhọc đều bị áp đặt cho nhân loại nhân loại hình thể chỉ có long nhân một nửa tố chất thân thể càng là xa xa không kịp long nhân tại thánh long thành cùng xung quanh thành thị mạo xưng làm nô lệ nhân loại p h à m là hơi không cẩn thận t r e o đến long nhân không vui liền tránh không được gặp một trận đánh đập thậm chí sẽ bị trực tiếp sát hại không sai tại cái này long nhân chi phối thời đại nhân loại địa vị cực kỳ hèn m ọ t nhân loại tính mệnh thậm chí thành tiền tệ tính toán đơn vị ngay hôm đó thời tiết sáng sủa ấm áp dương quang chiếu xuống thánh long thành mỗi một châu ngóc ngách đường phố phồn hoa b có thể nhìn thấy xấu xí da trắng long nhân nhóm chuyện trò vui vẻ mỗi một cái long nhân bên cạnh đều đi theo lấy một tên hoặc nhiều tên nhân loại nô lệ những nhân loại này nô lệ phụ trách chăm sóc bọn hắn tất cả v i ệ c vặt chỉ cần làm việc đắc lực trên cơ bản có thể khỏi bị nỗi khổ da thịt có có thể được long nhân ăn thừa cơm thừa canh c ạ n dù là sống được không có chút nào tôn nghiêm nhưng cũng nuôi đến trắng trắng mập mập mà những cái kia người có cốt khí loại cận kề cái chết cũng không muốn hướng long nhân túi đầu bọn hắn tại từng tòa thành thị phồn hoa bên trong xử lý lấy gian khổ nhất nhất nặng nghề lao động ngoan cường mà sinh tồn lấy long nhân roi vô tình quật trên người bọn hắn. cung cấp đồ ă một đến tên h ư g người gầy xương, cảm, chơ cả đám đói đến tiếp này làn mưu t o thông da ngâm chế thức, phương hoàn đánh đồ ăn phương thức, hoàn toàn đánh đám người này, này t đám đen hình dung tiêu tụy h trong đầu không ngừng dần hiện ra cùng người nhà đoàn tụ một đường ấm áp hình tượng khi đó hắn cùng quân kháng chiến cùng nhau sinh hoạt vùng bỏ hoang hoang mạc tất nhiên hoang vắng lại chưa từng làm lạnh lòng người hắn xem như quân kháng chiến trận địa một viên mỗi ngày đều tại cần cù chăm chỉ khai thác kim loại hiếm là vũ khí mới nghiên cứu phát minh công hiến một phần lực lượng của mình có một ngày hắn gặp gỡ bất ngờ để cho mình tâm động không thôi cô nương tất cả mỹ hảo bởi vậy triển khai trong bất chi bất giác tắm rửa dưới ánh mặt trời nam nhân trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc k h i ê n to lớn hòn đá đứng tại chỗ cười ngây nô lên một màn này chọc giận phụ trách giám sát long nhân mắt thấy có nhân loại giám tại lao động lúc thất thần giám sát long nhân không chút gì nương tay che kín gai sắc roi ra đột nhiên kéo xuống tại trên lưng của nam nhân lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu đắm chìm trong hạnh phúc nam nhân cũng bị sau lưng chuyển đến kịch liệt đau nhức từ mỹ hảo trong hồi ức túng trở về thao lao tử liệu mạng với ngươi cái này hình như cây gỗ khô nam nhân đã bị nô dịch hơn mười năm tại cái này hơn mười năm bên trong treo chống hắn sống tiếp tín nhiệm chỉ có nhân loại thắng lợi cùng cùng người nhà trùng phùng hai điểm này cứ việc nam nhân này mỗi ngày đều tại l ậ p đi l ậ p lại khuyên bảo nhân loại mình cuối cùng sẽ có một ngày sẽ thắng lợi chính mình một ngày nào đó sẽ lại lần nữa nhìn thấy vợ con có thể hắn cũng biết rõ đây bất quá là bản thân an ủi mà thôi vừa mới hồi ức như vậy chân thực như vậy hạnh phúc đây là mười mấy năm qua một lần duy nhất như thế rõ ràng hạnh phúc lại bị cái kia đáng giận long nhân một roi đánh tan cái này khiến nam nhân làm sao có thể chịu đ ư ợ c không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là hắn cùng thế nữ một lần c ố i dưới cơn thịnh nộ hắn quên đi tất cả nam nhân cơ g ầ y còm nằm đấm ra sức n ả y lên hung hăng hướng phía long nhân mặt xấu đập tới nguyên bản song phương tố chất thân thể liền trinh lệnh cách xa húng chi nam nhân này còn gặp hơn mười năm ngược đãi giờ phút này sức mạnh bùng lên lại có thể lớn bao nhiêu đ â u một quên vung ra chẳng những không có làm bị thương long nhân mảy may ngược lại bị long nhân cứng rắn đổ lâu vô tình bắn ra một cách này không có thương tổn tới giám sát long nhân nhưng cũng hoàn toàn đưa nó t r ọ c g i ậ n đáng chết nhân loại dám động thủ với ta sống an nhàn sung sướng long nhân thân thể ở vào trạng thái tốt nhất nó x á c theo trường kích n ả y lên thật cao đột nhiên hướng phía tập kích nó người loại nô lệ đâm sổ dưới nam nhân tuyệt vọng nhắm hai mắt lại t i ê n lặng cầu nguyện tại chính mình sau khi chết linh hồn có thể trở lại quân kháng chiến doanh địa cùng vợ con đoàn tụ có thể đợi đã lâu lại chưa từng cảm nhận được mảy may đau đớn đánh tới khi hắn lòng tràn đầy nghi hoặc mở hai mắt ra lúc đập vào mi mắt đúng là một b ư ớ c làm cho người khó có thể tin cảnh tượng bị nô dịch nhân loại trên người gông xiềng tất cả đều bị bài trừ phụ trách giám sát long nhân tất cả đều nổn ngang lộn xộn ngã xuống đất từ t r ạ n g thê thảm đến cực điểm mà hăng hái đứng tại cái này phồn hoa đầu đường là một đám quần áo hơi có vẻ quái dị khuôn mặt xa l ạ chủ nhân những n à y long nhân thật sự là quá xấu cùng nhau đi、tới. chương y năm trăm bốn mươi ba giải phóng thanh âm vang lên chương năm trăm bốn mươi ba giải phóng thanh âm vang lên như gỗ khô nam nhân trong mắt tràn đầy mê hoặc tri sắc hán lời này cũng không dám m lớn một ngày kia thánh long thành nội làm nhiều việc gác long nhân sẽ bị thanh toán sẽ bị nhân loại tùy tiện đánh giết lại không dám lớn một ngày kia long tộc lại sẽ p h ụ phục tại nhân loại dưới chân thanh niên đón gió m à đứng ánh mặt trời ấm áp v u n g ở trên người hắn nhìn qua cho người ta một loại tế u n g u y ệ t tĩnh tốt cảm giác có chút gật đầu dài đến vài dặm cự long lập tức vui mừng m à lên xoay quanh tại chân trời làm người chấn động cả hồn phách to rõ long âm t ừ trong miệng phát ra phóng xạ toàn bộ thánh long thành dương quang rơi tại cự long nóng ánh lân giáp bên trên chiếu sáng r ạ n g rỡ cùng bã làm so sánh người trẻ tuổi mang tới đầu này cự lòng càng có cảm giác áp bách từ bề ngoài đi lên g i n g càng là nhiều hơn không ít mỹ cảm màu trắng long nhân tuy chỉ là bạ lạm bình thường dòng dõi có thể chỉ cần là bị g i ế t tới một cái b ạ lạm đều có thể lập tức phát giác được thánh long trong thành mười mấy tên long nhân bị g i ế t thánh long trong điện b ạ lạm lập tức liền cảm giác được cái này một dị thường tỏa ra ánh sáng lung linh uy vũ khí phách trong cung điện hành lang căng dài tại hành lang cuối cùng là một thanh tượng trưng cho quyền lực bảo tọa một thân hình c a o lớn thân hình tráng kiện nam tử ngồi ngay ngắn trên đó một cái t h u cái tay n h ấ n ở trên trán của mình nam tử trước mặt một đầu toàn thân vạy đen long nhân cùng mười mấy tên da trắng long nhân run run rầy rầy quỷ dạp xuống trước mặt long nhân trở thành tòa thành thị này thống trị đã mấy trăm năm sau tại mấy trăm năm nay thời gian bên trong thiên duy tinh nhân loại quân phản kháng chưa hề dám đặt chân nơi đây thiên duy tinh nhân loại là nắm giữ tiên tiến khoa học kỹ thuật bất luận là tiến công vẫn là đào thoát đều rất thuận tiện nhưng ở long nhân thân thủ nhanh nhẹn trước mặt cơ hội không có có tác dụng gì nhân loại vũ khí nóng có thể đối bình thường long nhân tạo thành tổn thương đối bạn làm c h ở cao d à i long nhân càng là không có chút nào chứng dùng bởi vậy quân kháng chiến sẽ không ăn no dối việc đến thánh long thành kiếm chuyện nhưng hôm nay chuyện đã xảy ra lại để cho bạn l à n bạo nộ dối lên lại nghe nghe chuyển vào trong thai mang theo nồng đầm khiêu khích hương vị tiếng long âm bạn l ả n quả là nhanh tức nổ tung nó phát ra quỷ dị tiếng cười nghe thánh long trong điện long nhân dòng dõi toàn thân phát run bọn hắn nhớ kỹ rất rõ ràng lần trước bà làm phát ra loại này âm thanh đã qua mấy chục năm lần kia là nhân loại quân kháng chiến lần đầu sử dụng mạch súng pháo điện từ loại vũ khí này không gì không phá cường đại uy lực tại bà làm trên mặt lưu lại một đạo thật sâu ẩn ký tràn đầy phẫn nộ nhường ngay lúc đó bà làm tiến vào điên cùng trạng thái không chỉ có là nhân loại quân kháng chiến ngay cả long nhân cũng có được trên trăm số lượng bị vô cơ cuốn vào trong đó bị bà làm lựa giận xé thành mạch nhỏ thời gian mấy chục năm đi qua cái kia đạo mang cho bạn làm x ỉ nhục vết sẹo như cũng không có khỏi hẳn đến mức bạn làm phát ra quỷ dị tiếng cười thời điểm nó dòng roi nhóm đều vô cùng sợ hai bạn làm đại nhân đã xảy ra chuyện gì sao bạn làm một cái tay che mặt cười một cái tay khác nổi gân xanh bắt lấy vương tỏa nắm tay đem kim loại tính chất vương tỏa bóc thay đổi hình tại thánh long thành đều to kia hàng mặc kệ nó là thực lực gì ta muốn cho nó trong thời gian ngắn nhất bị xé thành m ả nhỏ n h nếu không bị xé thành m ả nhỏ n h chính là các ngươi long nhân dòng r o nhóm không hoài nghi chút nào câu nói này tính chân thực chỉ cần có đầy đủ dinh dưỡng long nhân sinh sôi tốc độ tương đối kinh khủng bạn làm cái này long thể chất có chút đặc thù quân kháng chiến cùng nó giao thủ mấy trăm năm cũng không hiểu rõ bạn làm đến tuột cùng là được là cái ngươi nói cái đồ chơi này là cái mẫu a lại có lớn như vậy hung ác hình người có thể ngươi nói cái đồ chơi này là cái công a nhưng lại có thể hạ nhiều như vậy chứng toàn bộ thiên duy tình có mấy trăm triệu long nhân trong đó ít ra trăm vạn con là bạn làm làm ra nhiều như vậy dòng dõi chết đến mấy trăm con bạn làm có thể sẽ không đau lòng vì sau khi nhận được mệnh lệnh l ậ p tức lộn nào liền xông ra thánh long điện ngao liệt treo ở bên trên bầu trời lấy tự thân thiên phú thao túng thủy nguyên tố bắt đầu đối với thánh long thành phát động công kích long nhân sinh tồn địa phương hoàn cảnh tốt hơn phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là nước biết núi xanh cùng quân kháng chiến sinh tồn hoàn cảnh tạo thành cực kỳ t r ê n lệch rõ ràng trách không được quân kháng chiến chọn ở đ ằ n g kia ai trong hoàn cảnh tàn khốc sinh tồn ánh mắt chiếu tới tất cả đều là cắt vàng chi địa long nhân nhóm là thật là trướng mắt lâm giật chậm rãi đi đến khô gậy nam nhân trước mặt hướng về phía hắn nhẹ gật đầu tại những thứ này chi phối hạ còn có thể sống sót không dễ dàng có muốn hay không tự tay chấm dứt những xúc sinh này nam nhân kiên định gật đầu mười mấy năm qua hắn không giờ khác nào không tại mong mọi giờ khác này đến dù là đem hắn tỏng lòng trong tay người cứu không phải quân kháng chiến cũng không quan trọng lâm giật mỉm cười tương lai của mình muốn chính mình tranh thủ cầm lên những xúc sinh này vũ khí kêu lên n g ư ờ i bị nô dịch các đồng bạn làm thịt bọn hắn theo lâm giật vừa dứt tiếng hy nguyện chỗ ngực mấy trăm cây màu đỏ đèn xạ tuyến cùng nhau phát ra chuẩn xác t r ú n g đích mỗi một tên bị long nhân nô lệ ta thiên duy tinh người x i ê n g xích kiên cố x i ê n g xích tại bị xạ tuyến t r ú n g đích một sát na kia hóa thành bột mịn tan g ã tự do tới mười mấy năm dày vỏ thời gian rốt cục phải kết thúc sao bị long nhân nô dịch là công nhân nhân loại phần lớn là quân kháng chiến bởi vì đám người này tố chất thân thể đối lập không sai trở thành lao lực cũng chẳng có gì lạ mười mấy năm những người này mỗi ngày sinh hoạt tại trong âm ư u mỗi ngày sinh hoạt tại long nhân dưới chân những n à y xấu xí sinh vật chiếm đoạt thổ địa của bọn hắn không nói còn muốn trà đạp tôn nghiêm của bọn hắn bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới khôi phục tự do tự tay làm thịt những này đem bọn hắn đặt trong địa ngục xấu xí ra hỏa nặng nề x i n g xích tại cái này hơn mười năm bên trong nghiễm nhiên trở thành thân thể bọn họ một bộ phận ta làm bộ phận kia không thuộc về tự thân trọng lượng hoàn toàn biến mất lúc bị long nhân nô dịch quân kháng chiến nóng trong nh lâm giật lời nói tại mỗi một người bọn hắn trong đầu không ngừng tiếng vọng hơn trăm tên nô lệ vỗ vỗ trên thân nặng nề g h bụi đất sau đó trịnh trọng việc hướng phía lâm giật bãi như đại sự lại lúc vẫn giữ tính mệnh sống chui nhủi ở thế gian chắc chắn báo hôm nay tri ân các nô lệ hướng cùng nhau hướng phía lâm giật một gối quy xuống lấy đó c ả m t ạ sau đó các nô lệ n h a u n h a u cầm lên cùng mình thân cao cực kỳ không đáp vũ khí hướng phía thánh long thành có long nhân vị trí v ọ tới kia từng chui chiều dài có thể so với bọn hắn thân cao vũ khí giải phóng các nô lệ dùng cực không cân đối nhưng bọn hắn đã không cố được những này giờ phút này bọ làm thịt các sâm lấn giả ngao liệt điều động thủy nguyên tố hóa thành từng trôi lưới dao hướng phía ánh mắt chiếu tới chỗ không ngừng phóng ra không ra một phút liền có vài chục tên da trắng long nhân chết tại ngao liệt trên tay tổ long cấp bậc c ư ờ n giả g không phải đám này vớ va vớ v ẫ n có thể người già bị đụng chương năm trăm bốn mươi b ố đầu dòng bên trên rượu thế chi quang chương năm trăm bốn mươi b ố đầu dòng bên trên rượu thế chi quang t ư ơ n g đạo thân ảnh cố gầy dưới ánh mặt trời tản ra là số không nhiều nhận lợi nga ngày xưa quân kháng chiến chiến sĩ bị hành hạ vài chục năm sớm đã không còn năm đó hả quang khiến long nhân nhóm không tưởng tượng nổi là q u â n kháng chiến các chiến sĩ tại trường kỳ khuyết thiếu dinh dưỡng dưới tình huống sớm đã héo rút cơ bắp có thể bị phẫn nộ đổ đầy trong nháy mắt này buộc phát ra lực lượng cường đại tại kỹ năng mất đi hiệu lực sau thể thuật trở thành thiên duy tinh nhân loại trọng điểm đường hướng tu luyện một trong thiên duy tinh các chiến sĩ có thể như thế dũng mãnh ngược lại để lâm giật l a o mắt mà nhìn lên bọn này lấy dũng khí sống sót không có chỗ nào mà không phải là chân chính dũng sĩ coi như quân kháng chiến các chiến sĩ đối với lẻ thẻ mấy cái long nhân phát tiết đọng lại tại lồng ngực vài chục năm lựa dận thời điểm thánh long cung đ i ệ phương hướng vị trí phát ra to lớn v a n động mắt trần có thể thấy đến hàng vạn mà tính màu trắng long nhân cùng nhau bay ra hướng phía lâm giật bọn người vị trí xông g i ế t tới đây những n à y long nhân trên tay đều cầm lấy kim loại chế sắc bén vũ khí dưới ánh mặt trời kim loại chế vũ khí t ả n ra trướng mắt quang trạch lấy cực nhanh tốc độ đột kích vừa mới thu hoạch được tự do quân kháng chiến các chiến sĩ nhìn xem một màn này cũng không lộ ra bất kỳ thần sắc sợ hãi cầm lấy vũ khí hai tay thậm chí hưng phấn run dày lên một loại thoải mái cảm giác từ đám bọn hắn đáy lòng dâng lên gặp vài chục năm tra tấn giờ phút này rốt cục phải kết thúc bọn hắn rất rõ r một đối một dưới tình huống tuyệt không phải long nhân đối thủ vào tình huống này thậm chí liền làm bị thương long nhân đều thành một loại hy vọng nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy tuyệt vọng có thể rét nhiều mấy cái long nhân là đau khổ kiên trì quân kháng chiến chia sẻ một chút áp lực bọn hắn liền đã đủ vốn cái này không tại đâm chết nút trong bóng tối mấy cái long nhân sau cầm lấy vũ khí các nô lệ nhao nhao phát ra hưng phấn gầm thét cầm lấy vũ khí liền hướng phía tia phiến đen nghịt long nhân đội ngũ ép tới lâm ù hợp đạo cấp bậc tử vong kháng cự có thể đối tuyển định mục tiêu tiến hành phóng thích a lâm giật sở dĩ có thể nắm giữ luân hồi lực lượng từ một loại nào đó phương diện đi lên nói lâm g i ậ t thu hoạch được cái này một lực lượng pháp tắc y ưu hái còn phải cảm tạ lâm vũ vị này tử linh quân chủ giống nhau lâm g i ậ t tại thu được hợp đạo cấp bậc luân hồi pháp tắc chi lược sau xem như triệu hoán vật lâm u thực lực cũng đang không ngừng tìm tiến một tịch màu đen váy dài xinh đẹp thân ảnh tự tử linh không gian bên trong chậm rãi bước ra từ lần trước cùng e sắp nhất tộc tao nộ chiến sau lâm u tổn thất đại lượng tử linh sinh vật tử linh sinh vật nhiều ít cùng phẩm chất quyết định lâm u sức chiến đấu trong thời gian ngắn lâm u không có cách nào đại lượng thu hoạch được tử linh sinh vật bởi vậy lâm u liền trở tại tử linh không gian b tăng lâm u hướng về phía lâm giật ngọt ngào cười sau cầm lên trong tay hồn chi văn ca một kiếm chém ra một đạo tản gia đặc biệt quang trạch kiếm khí màu xám hướng phía phía trước quét sạch mà đi theo chém ra khoảng cách gia tăng nuôi kiếm bắt kính không ngừng mở rộng thậm chí có muốn bao quát toàn bộ thánh long thành ý tứ kiếm mang rơi vào được phóng thích nô lệ trên người một phút này mỗi người bọn họ đều bị những i ễ m l cái kia vốn nên ngã xuống các nô lệ nhao nhao từ dưới đất bỏ dậy giống giận gầm thét dùng vũ khí trong tay vô tình xuyên qua long nhân nhóm lồng ngực lúc này đến phiên long nhân nhóm hoàn toàn trận tròn mắt bọn hắn tại thiên duy tinh bên trên làm mưa làm gió nhiều năm như vậy đối với nhân loại tự nhận là là lại hiểu rõ bất quá nhân loại rõ ràng là yếu ớt sinh vật dựa vào cái gì có thể ở bị trường mâu đâm xuyên dưới tình huống vẫn như cũ đứng dậy chiến đấu đâu khôi phục tự do các nô lệ mới đầu hơi nghi hoặc một chút bọn hắn rõ ràng cảm nhận được long nhân vũ khí quán xuyên thân thể của mình trọng yếu bộ vị đổi lại bình thường trọng yếu bộ vị bị xỏ xuyên là đủ để trí mạng có thể hôm nay bọn hắn ngoại trừ cảm nhận được nỗi đau xé rách tim gan bài tiết đại lượng hạ d i n lìn bên ngoài lại không có bất kỳ cái gì kiệt lực ý tứ. chẳng biết lúc nào lâm giật đã chân đạp ngao chiến đầu rồng đứng ở chân trời bên cạnh hắn là hai đầu đồng dạng khổng lồ khí thế kinh khủng tự long lâm giật sắc mặt bình tĩnh trên thân không có chút nào khí tức chấn động chậm rãi giơ tay lên đối với toàn bộ thánh long thành nhân loại hô lên hôm nay các ngươi có lẽ sẽ tiếp nhận vô tận thống khổ nhưng hôm nay mỗi người các ngươi cũng sẽ không chết đừng có chỗ cố kỵ cầm lấy vũ khí của các ngươi tìm về các ngươi tôn nghiêm của mình trong vũng máu đứng lên các nô lệ nhìn xem trên người mình được hào quang màu xám trong nháy mắt liền hiểu một sự kiện nhất định là bọn hắn vừa mới tế bái qua vị đại nhân tiết để bọn hắn thu được bất tử bất d i ệ t năng lực đã như thế không cần lại sợ long nhân trên n ụ c thể đau xót lại nhiều có thể so sánh qua được tôn nghiêm bị đẻ xuống đất lặp đi lặp lại mà sát đau đớn treo ở chân trời chân đạp cự long đứng đầu như thế anh dũng người lời nói không cần hoài nghi thánh long nhân loại bên trong thành nhóm núp trong bóng tối nhìn xem vị này dường như thần minh người trẻ tuổi bất luận là bị nô dịch làm lao động binh sĩ vẫn là bị xem như xuất sinh mua bán cùng thúc đẩy nhân loại bình thường nội tâm kiêu ngạo giờ phút này đều bị nhen lửa thiên duy tinh tôn nghiêm đã ném mấy trăm năm sao bây giờ có tìm về cơ hội c lâm u thấy tình cảnh này lại lần nữa cầm lên hồn chi văn ca hình khuyên xuất kiếm ba trăm sáu mươi độ không góc chết đem kiếm mang màu xám chém đúng ra ngay cả lam tinh các vị chiến thần cừng giả cũng bị bao hàm ở bên trong phủ văn chú ma hồn chi văn ca lại lần nữa tỏa ra ánh sáng một cỗ quỷ dị chấn động bao phủ toàn trường tất cả cầm vũ khí lên nhân loại đều thu được tính tạm thời thang phúc nhìn sĩ、si、khí đ a n g thịnh m a hùng quốc chiến thần nạ tạ xạ cũng đứng ra một đạo xanh úng tươi tốt cổ thụ hư ảnh tự thánh long thành hiện hiện đem nồng đậm sinh mệnh chi lực xuất vào mỗi một danh nhân loại thể nội những cái kia bị nô dịch hồi lâu khí tức có chút m ở mịt nhân loại thân thể trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng lâm giật chậm rãi ngồi xuống tại ngao chiến trên đầu lộ ra nụ cười thiên duy tinh tất cả nhân loại hôm nay ta giao phó các người lực lượng c h ặ t bọn hắn chương năm trăm bốn mươi năm đáng chết long nhân để mặn lại. lại hồng chung đồng dạng p h n chân thanh âm rót vào mỗi cái nội tâm của người bị nô lệ mấy năm đến mười mấy năm nhân loại tại thời khắc này dần dần tìm về hắn nguyên bản nên có kiêu ngạo xem như lam tinh thống trị lại sao có thể bị bọn này dị dạng xấu xí long nhân một mực dẫm tại dưới chân lâm giật giống như thần minh nhưng cho dù là chân chính chư thiên thần minh cũng không cách nào làm được làm cho người tâm duyệt thành phục vì đó liều mạng nhưng nếu ngươi có thể giao phó một đám mong muốn báo thù r a hỏa bất tử thân thể kia lại nên làm như thế nào bị trường kỳ nô dịch mà dẫn đến đối long nhân có vô ý thức sợ hai các nô lệ nhìn xem bị tập kích tới long nhân đại quân chém lật trên mặt đất đồng bạn lại cầm lấy vũ khí lần nữa đứng lên tiếp tục h ư ớ nói g Long nhân chém giết, trong lòng phía Nhân chém họ hoàn h trí, lúc toàn bọn này n tại bị đấu m mạng lửa Long l đáng để Nhân, chết Người quái gì, lao tử rất ố muốn t ta giết chết chết, ta giết chết cục cái có đợi đến Đã đau đớn sợ ngươi. lại nhiêu ngày này, không gì, bao sẽ m y cái quái người Nói r ấ đúng ngự long thiên người đã không sai xuất hiện bạn làm kêu bạo quân chi phối cũng nên kết thúc chúng ta cũng không thể vất tức về đến nhà cùng vợ con nói chính mình cho long nhân làm vài chục năm cho a dạng này sao có thể tại hải t ử trước mặt ngẩng đầu lên chỉ có lòng đầu người khả năng rửa sạch chúng ta những năm gần đây tích lũy xỉ n h ụ đại ra xông lên a phản kháng h ỏ a d i ễ m một khi nhóm lửa liền sẽ cấp tốc tăng vọt đến liệu nguyên chi thế không thể ngăn cản phồn hoa thánh long trong thành đường đi rắc rối phức tạp bóng ma chỗ ẩn núp lấy vô số cậu thả sống tạm thiên duy tinh người giờ phút này bọn hắn có tay cầm hòn đá có tay cầm làm việc công cụ có tay không tất sát long nhân hình thể khổng lồ lại có thể thế nào vũ khí của bọn nó tinh lương lại có thể thế nào làm theo làm phẫn nộ tiếng hò hét vang vọng đất trời nguyên bản tràn đầy tự tin long nhân quân đội nhìn xem ngày xưa tùy ý ức hiếp cũng sẽ không đánh trả nhân loại nao nhau, nhau cầm lên vũ khí hướng chúng nó vào tới trong mắt tràn đầy kinh ngạ thậm chí hiện lên có chút vẻ bồi dối đặc biệt là tận mắt nhìn thấy bị chém lật nhân loại nô lệ cầm vũ khí lên lại lần nữa đánh tới thời điểm bọn hắn là thật sợ thánh long thành mấy vạn mét chỗ trên không nổi lơ lửng một cái vệ tinh kia là quân kháng chiến vụ trộm phóng ra bên trên vũ trụ giám thị thánh long thành giờ phút này quân kháng chiến hai vị thủ lĩnh phân biệt dẫn đầu vạn đếm được quân kháng chiến nằm ngang ở thánh long thành đông tây hai bên lâm giật sớm đã minh xác nhiệm vụ toàn bộ thiên d u tinh điều kiện hơi hơi rất nhiều thành thị đều bị long nhân chiếm đoạt lĩnh tại thánh long thành bị tập kích thời điểm bọn hắn tuyệt đối sẽ lấy t chỉ có thể dựa vào tiên tiến vũ khí cùng cấp bậc không cao long nhân tác chiến quân kháng chiến tự nhiên mà vậy liền bị phân phối đến chặn đánh long nhân viện quân nhiệm vụ cũng không phải lâm giật bọn người không có bản sự giải quyết đại lượng đê d i a i long nhân n h ư n g quân kháng chiến tham dự vào bất quá là muốn cho bọn hắn có chút tham dự cảm giác mà thôi vệ tinh đem thánh long thành hình tượng b á n ra tới hai vị quân kháng chiến thủ lĩnh trong tay cùng loại với bắt vật bất luận là minh vẫn là nụ ở đều bị một màn trước mắt cho khiếp sợ đến trở thành một chi quân đội thủ lĩnh không phải vì khó khó khăn là chi quân đội này có thể ở trong tay của ngươi hung hãn không sợ chết thống lĩnh quân kháng chiến nhiều năm hai vị thủ lĩnh, Đối điểm này, lại này, q các là rõ ràng. Bằng vào vũ khí đơn giản vào khí nô lệ n này, này, cùng long nhân chính diện ngày cương h chi khung cảnh này dù là trong động cũng không cảm tưởng qua cầm trong tay đơn sơ vũ khí các nô lệ có thể bộc phát ra sức chiến đấu tương đối có hạn thậm chí thậm chí dùng tới răng trạng thái ở vào đỉnh phong long nhân nhóm đối với mấy cái này nô lệ cơ bản có thể làm được nhiệt ép trong tay trường mâu đâm một cái một cái chuẩn bất đắc dĩ là bị đâm xuyên yếu hại các nô lệ cũng sẽ không bởi vậy dừng lại thế công của bọn hắn long nhân nhóm cũng cân nhắc qua phá hư những này nô lệ thân thể nhưng tại t ử linh thuật pháp ra chỉ dưới tổn hại thân thể không cần quá lâu thời gian liền sẽ hoàn toàn khôi phục nguyên dạng trong lúc nhất thời nô lệ vậy mà mạnh mẽ chặt lại long nhân thế công toàn bộ long nhân trong đội ngũ chỉ có người mặc vẫy đen giáp cao lớn tổn thương Nhân nhân t h mấy trăm năm bên ạ lạm, trong r dòng sông thời gian bạn làm còn chưa hề bị người như thế khiêu khích qua càng nghĩ càng giận hắn quyết định lập tức ra tay mới từ trên vương tọa đứng lên một đạo trướng mắt ánh sáng liền xuất vào bạ làm trong con mắt cho bạ làm mang đến trong nháy mắt hoảng hốt Phanh. Vang vang gấp phía phương phương phiến, thanh thánh theo một chút. Là hình kiến trúc rơi xuống đất đưa tới tính. Một đôi tinh hồng dựng thẳng đồng ngưng thần hướng phía dương quang vung xuống địa phương nhìn、lại. Chỉ thấy ba đầu hình thể không thua kém một chút nào chính mình quanh chân chúng vang vang địa, Kia đưa quang địa ba xoay quang Kiến xuống lên. Toàn long điện run kiến xuống động dựng đồng ngưng dương vung xuống nào dòng đông Dương bọn trên lân phiến, tản kém rơi đại rơi tới đôi lại. tại trời. rơi tại trúc đất một trúc đất một một cự đầu âm, ẩm lạm là bộ Bạ dậy bị hắn nắm ở trong tay người trẻ tuổi dường như không có từ c h ô i này cự nhận bên trong cảm nhận được bất kỳ trọng lượng đồng dạng trên mặt đều là vẻ đ á m nhiên thật mạnh nhân loại chỉ là nhìn thoáng qua bạn làm liền đạt được một cái chính mình cực kỳ không muốn tiếp nhận sự thật không chờ bạn làm mở miệng lâm giật phát ra khiến bạn làm tức giận không thôi khảo vấn cái này xấu hàng làm tự giới thiệu tên của ta đâu gọi là lâm giật tiếp cái nhiệm vụ để ngươi lan ra cái tinh cầu này bởi vậy trước mắt ở trước mặt ngươi có hai con đường một mang theo ngươi cấm ma thạch lan ra cái tinh cầu này vinh thế không được bước vào nửa bước hai bị ta đánh gần chết sau đó mang theo ngươi cấm ma thạch lan ra cái tinh cầu này vinh thế không được bước vào cái tinh cầu này nữa bước tự chọn một cái a b ạ làm nhìn lâm giật có thực lực vốn định cùng lâm giật tốt khai thông một phen thậm chí làm xong đem thiên duy tinh thổ địa vạch ra một bộ phận cho lâm giật lấy dao hảo lâm giật vị cường giả này chưa từng nghĩ lâm giật là hoàn toàn không thể mặt hắn đi lên chính là trà đạp tôn nghiêm khảo vấn cái này đặt ở ai trên thân ai chịu nổi tạch tạch tạch b ạ làm cường tráng thân thể toàn thân dung dậy toàn thân xương cốt tôn da gào thét chương năm trăm bốn mươi sáu vô hạn trùng sinh bất tử điệu thật là cồn u g vọng nhân loại t i ể u tử a ngươi nên sẽ không cảm thấy ta có thực lực dòng roi tại thiên duy tinh các nơi trông coi những cái kia cấm ma thạch ta liền không đối kháng ngươi vốn l i ế n g đi nói cho ngươi bản đại gia là bất tử vê anh bạn làm dưới chân hướng vang lên một hồi âm bạo sau đó dưới chân sàn nhà trong n g á y mắt vỡ vụn kia toàn thân bọc lấy áo bào đỏ tráng kiện thân thể như là như đ ạ tháo đống nhiên bắn lên s u n g mãn cơ bắp bởi vì súng huyết biến càng thêm nổ tùng cánh tay phải hiện ra hình rồng mang theo lang liệt cương phong đối với lâm giật đầu vô tình đánh tới Cả tòa thánh long điện nửa bộ phận trên kiến trúc đã bị lâm giật vừa mới rơi xuống một đao chặt đức p h ẫ n nộ tinh hồng dựng thẳng đồng bên trong lộ ra cực hạn s á c ý dù là đối đầu ánh mặt trời trói mắt cũng không có chút nào lui bước cưng ơ cân thiết cốt tại bạ làm cái này sắc bén long c h ả o trước chỉ còn lại có bị tùy ý năm phần nhưng tại trong con mắt dần dần phóng đại long c h ả o lại không cho lâm giật mang đến bất kỳ áp lực bốn mắt nhìn nhau lâm giật một đôi mắt sáng bên trong như c ũ viết đầy là nhạt trong tay trăm mét băng nhận không có chút nào rơi xuống ý tứ ngược lại nhẹ nhàng ném đi h ư ớ n g lên trên phương ném ra ngoài pháp tác kỹ năng ngự băng lâm giật nhẹ nhàng phun ra hai chữ. t r o n một thanh ném ra đại đao trong nháy mắt xuống lại theo lâm giật tâm ý biến thành một khối hóng ánh sáng long lanh tảng bằng kính sau một khắc tảng băng trong kính l í t nha l í t nhít bắn ra vô số đạo mang theo vĩnh hằng lực lượng p h á p tắc b ă n g thứ trong con mắt phản chiếu lấy lâm giật hoa mỹ p h á p tắc kỹ năng bạn làm trong lồng ngực l ử a giận đ ô n g nhiên tiêu giảm hơn phân nữa vốn cho rằng lâm giật chỉ là một tên có chút thực lực ngựa long giả chưa từng nghĩ tiểu tử này tuổi còn trẻ vậy mà nắm giữ hợp đạo cấp bậc trí cao phát tắc chuyện này đối với bạn làm tới nói là rất có uy hiếp thủ đoạn đỉnh đầu lit nha lit nhít tảng băng đâm ra hiện một phút này toàn bộ thánh long điện nhiệt độ, xem như lam tinh song song tinh thiên duy tinh long tộc cùng lam tinh long tộc có khác biệt cực lớn thiên duy tinh long tộc càng thêm tới gần tại cự hình t h ầ n làm tạo hình loại này sinh vật đối nhiệt độ biến hóa cực độ mất cảm nắm giữ v i n h hằng pháp tắc lâm giật có khả năng chế tạo nhiệt độ thấp viễn siêu khoa học kỹ thuật mang tới hiệu quả bạn làm biết rõ như lâm giật thật đối hoàn cảnh tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng lời nói thực lực của nó sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn giảm bớt đi nhiều đinh đinh đinh đối mặt chứa vĩnh hằng lực lượng pháp tắc băng thứ b ạ làm không dám mảy may lãnh đạm điên quần vung vẩy lên chính mình lòng trào lấy cực kỳ sắc bén động tác đem từng cây băng thứ, toàn bộ chặt có thể kia tảng băng trong kính như có vô tận tồn kho giống như còn t ạ i liên tục không ngừng bắn ra b ă n g thứ giờ phút này b ạ làm bắt đầu rốt c ụ c cảm nhận được bị cấm ma thạch hạn chế bất đắc dĩ thân làm long tộc đ ó không cách nào giống nhân loại như thế thông qua tu luyện thu hoạch được hoàn toàn mới lực lượng p h á p tắc giải tỏa tự sinh ra ngày lên mang theo kỹ năng cùng lực lượng p h á p tắc bên ngoài không cách nào thu hoạch được cái khác kỹ năng cùng p h á p tắc b ạ làm nói mình bất tử cũng là không giả nó nắm giữ p h á p tắc là tên gọi bất tử điệu bất tử điệu cùng trời đồng thọ cùng cùng tồn chỉ cần thế giới này tồn tại nắm giữ bất tử điệu chi lực cứng giả liền có thể không ngừng phục sinh cho đến thời gian cuối cùng bởi vì bị động đậy tại biến thái nguyên nhân lực lượng pháp tắc cũng không giao phó cho bạn làm dư thừa kỹ năng mà những cái kia cần tiêu hao pháp lực trị khả năng phát động phạm vi lớn kỹ năng bạn làm chính mình đồng dạng nhận cấm ma thạch ảnh hưởng không cách nào phát động tại bạn làm kiệt lực ứng đối kia liên tục không ngừng băng thứ lúc lâm giật lại là không nhanh không chậm mở miệng yên tâm ta tạm thời sẽ không sử dụng phạm vi lớn đóng băng kỹ năng như thế liền thật không có ý tứ bạn làm trong lòng đống nhiên giật mình nó không hiểu vì sao lâm giật có thể xem thấu trong lòng của nó suy nghĩ ngao liệt đây là cái giết không chết đối thủ ở không sai biếng ngắm phát huy thủ đoạn của ngươi tận khả năng ngược sắt nó tiếp vào lâm giật hiệu lệnh sau ngao liệt hét dài một tiếng sau đó hướng phía b ạ làm tập kích mà đi ngay tại ứng đối pháp tắc kỹ năng ngao liệt không cách nào phân thân chưa kịp phản ứng liền bị ngao liệt quấn lấy thân thể sau đó mở ra miệng rồng phun ra ra cao áp của nước đem b ạ làm xông đến thánh long điện trên mặt đất bỏ không dậy nổi một chút mang theo vĩnh hằng pháp tắc băng thứ đã mất đi ngăn cản mỗi một chiếc đều chính xác mệnh bên trong b ạ làm thân thể c ự c hạn nhiệt độ thấp đông kết toàn bộ trong cung điện nước tính cả b ạ làm một khối băng phong không chờ b ạ làm tranh thoát thao thiên cự láng ẩm vàng đánh tới mang theo vạn quân cự lực vô tình k u y n h tả tại đó tính cả bạ làm thân thể nện thành khối vụn a g i a hỏa này thật sự là không chịu nổi m ộ t kích ngao liệt từ lúc nhận lâm giật là chủ nhân của mình sau đối mượn dùng lâm giật lực lượng kia là hoàn toàn không cảm thấy x ỉ nhục phen này không muốn mặt phát biểu lúc ấy liền dứt lấy ngao chiến cùng ngao hồn ghét bỏ cùng lâm giật nói tới đồng dạng bạn làm cái này hình thái xấu xí quái long đúng là bất tử tính cả khối băng vỡ vụn một chỗ thân thể tàn phế tại không biết tên lực lượng tác dụng dưới lạng yên tụ hợp khôi phục nguyên bản bộ dáng chỉ là không chờ bạn làm có chỗ chuẩn bị sắp bén thủy đao lại lần nữa chém xuống đem bạn làm từ đầu đến cuối một phân thành hai Thánh liệt tiến chiến kịch hành. Long ngoài điện, chiến đấu đang đấu bọn ạ n nhất sinh hạ một nhóm kia dòng dôi, đã hoàn toàn thoát ly bình thường Long Nhân ráng, kiên cô áo giác, riêng phần mình nắm giữ khác biệt kỹ năng. làm ly một thêm trước hết thoát biệt cô khác hạ phủ kia dõi, giáp, giữ bộ kỹ đã áo b gia hỏa này có bình thường long nhân hoàn toàn không cách nào với tới lực phòng ngự cũng chỉ có thể giao cho lam tinh tới các vị chiến thần đối phó lam tinh chiến thần cũng không phải là mỗi một vị đều cùng lâm giận như thế có được sức mạnh bất hủ lực lượng pháp tắc khôi phục tốc độ chậm chạp b ạ làm cường lực dòng roi nhóm cũng chưa từng cùng nó như thế có được bất tử điệu pháp tắc gia trì sinh mệnh lực có hạn bọn hắn chiến đấu cũng là trung quy trung củ lam tinh cường giả hơi không chú ý liền sẽ bị trọng thương bất quá có tử vong kháng c ự hiệu quả ra trì vấn đề không lớn b ạ làm c ư ờ n g lực dòng dõi nhóm không để ý liền sẽ bị làm tinh chiến thần trực tiếp cho m i ệ u sát nghĩ đến không cần quá lâu thời gian trận này không công bằng chiến đấu lập tức liền có thể kết thúc b ạ làm liên thảm làm ngao liệt lực dùng phương pháp khác nhau chém giết b ạ làm mấy lần mà cảm thấy kiệt lực sau ngao hồn lập tức theo sát phía sau thừa dịp b ạ làm vừa khôi phục thân thể không kịp có hành động thời điểm tiếp lấy ngược sắt lên nó sau đó chính là ngao chiến b ạ làm quả thật không có lửa gần người tại từng lần một bị diệt lại sinh ra quá trình bên trong b ạ làm thể lực cũng không có chút nào suy giảm tức giận trong lòng tích tụ lập tức liền muốn dâng lên rốt cục bạn làm bắt được ngao chiến bởi vì kiệt lực mà xuất hiện công kích chống giống đón đầy trời phong nhận áp lực xông đến ngao chiến đỉnh đầu ra sức một kích hướng phía ngao chiến đỉnh đầu nện xuống Vâng! Ngao Chiến thân thể khổng lồ, đập ẩm hạ, đem thánh long điện nát Trưng ban thường, lại nhất pháp liền nói、cố. Trưng 547, bà làm thủ sát ban thường, lại nhất cái cố. thể hạ, thủ pháp thủ pháp lại lại tầm mặt đất, bét. sát sát lồ, làm làm đập đem đập ẩm bà bà vừa vươn tay một đầu tản ra hàn khí âm ú băng mãng đã cuốn lên thân thể của nó vĩnh hằng pháp tắc lôi cuốn lang liệt hàn khí điên cuồng tràn vào bạ làm trong thân thể mạnh liệt b ồ i rối cùng g ủ rũ đánh tới không cách nào chống cự bản năng bắt đầu ăn mòn lên bạ làm thần t r í chuẩn bị phát động sắc bén công kích đột nhiên ngừng lại đáng chết tiểu tử nếu không phải ngươi có vĩnh hằng pháp tắc bản thân ngươi tuyệt không phải đối thủ của ta bạ làm cảm giác biệt khuất tới cực điểm từ lúc xuất sinh đến nay còn chưa hề có người đem nó xem như qua đống cắt từng lần một luyện tập có thể phần này b i khuất nó lại không chỗ phát t i ế t Nghĩ đến lâm giật lực tâm niệm g vừa động một khoả tản da xanh ngắt con mang vô tận sinh cơ trái cây xuất hiện ở lâm giật trên tay ta nắm giữ lấy bất hủ pháp tắc còn có bất hủ pháp tắc đạo cụ cho nên ta lực lượng pháp tắc là sẽ không tiêu hao hết ngươi sợ là đợi không được ngày đó lâm giật xuất gia đạo cụ nhìn ngây người tam đại tổ long bọn hắn không có đứng tại lâm giật mặt đối lập tại lúc này bọn hắn lại cảm nhận được á p lực vô tận cũng minh bạch vì sao long thần ngao s u sẽ cam tâm tình nguyện đi theo lâm giật người trẻ tuổi kia có quá nhiều thủ đoạn cùng loại người này là địch muốn như thế nào mới có thể thủ thắng bạn làm nội tâm rung động m a n h liệt hơn lâm giật lần thứ nhất đoán ra nó tâm tư thời điểm nó ngộ nhận là kia là cái trùng hợp cho đến lâm giật lần nữa nói ra tiếng lòng của nó nó hoàn toàn không kiềm được nhân loại trước mặt đến tội cùng là cái dạng gì q u á c vật hắn bằng cái gì có thể giải đọc chính mình nội tâm suy nghĩ lâm dật cũng không tiếp lấy giải đáp mà là thu hồi bất hủ trái cây lấy ra lóe ra lôi điện cờ xạ nạt nốt dù dỉ kiếm tại sao lại tới một cái p h á p tắc đạo cụ vẫn là luân hồi p h á p tắc bạn làm nghi hoặc lúc cờ xạ nạt nốt dù dỉ kiếm lạc yên rơi xuống nó một cánh tay lạc yên rơi xuống lục đạo vô niệm trảm quý nhất nhàn nhạt hôi mang tự cờ xạ nạt nốt dù dỉ kiếm trong kiếm mang lóe ra thiên địa vạn vật đều khó thoát luân hồi cuối cùng là một nắm đất vàng đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật trung quy một giản dị tự nhiên kiếm mang cùng lâm dật lúc trước sử dụng ra chiêu thức hoàn toàn tương ph thuần nhất sắc điệu trực tiếp làm công kích lại để cho bạn làm cặp kia bởi vì chấn kinh mà co vào con ngươi ép tới cực hạn tại vĩnh hằng pháp tác hạn thế giới nó các hạng giác quan biến vô cùng trị đ ộ t có thể nó như cũng tại lâm giật cuối cùng một kiếm này bên trong cảm nhận được cực hạn nguy hiểm nhìn xem chính mình tay cụt bị hôi mang chúng đích sau bắt đầu tàn lụi tan giã cùng mình hoàn toàn mất đi liên hệ sau bạn làm minh bạch một cái sự thật tàn khốc nó có thể khi dễ nhân loại rất nhiều lại không bao gồm trước mắt cái này vị trẻ tuổi tại chính mình không cách nào động đậy giới tình huống lâm giật hoàn toàn có thể thông qua lục đạo vô niệm trạm quy nhất đưa nó miều sát nhưng mà lâm giật nhưng lại chưa làm như vậy Giờ p h ú tại này, bà lục â m giật t r ư nó chẳng là đạo tràn tâm. t ngập làm i vô niệm trảm quy nhất lực lượng tuyệt đối trước bọn hắn thật cũng chỉ còn lại có túi đầu xương thần như vậy một đầu con đường lâm giật còn trẻ tương lai thành cựu khó có thể tưởng tượng nói không chừng thật sự có thể dẫn đầu làm tinh tất cả sinh vật xông phá chư thiên thần minh chế định quy tắc không chờ b ạ làm nói xong cầu xin tha thứ lâm giật trên đỉnh đầu tinh hồng quang trạch lấp lóe đổ long giả xương hào hiện hiện b ạ làm các hạng thuộc tính trên diện rộng hạ xuống n g à i n g à i b ạ làm thể nội lực lượng phát tắc tự lâm giật tế ra danh hiệu một phút này hiệu năng bỗng nhiên suy giảm nó hoàn toàn tuyệt vọng hợp lấy lâm giật có thể diện thủ đoạn của nó không chỉ một loại a phốc lời con chưa dứt lâm giật nằm đấm nhẹ nhõm quán xuyên b ạ làm thân thể đ ổ long giả xương hảo tại lúc này bị thu vào theo lý thuyết không có danh hiệu ảnh hưởng b ạ làm thân thể hẳn là dần dần khôi phục mới lạ có thể kịch bản nhưng lại chưa dựa theo cái này đi hướng đi phát triển b ạ làm thân thể chẳng những không có phục hồi như cũ ngược lại dần dần điêu linh lên tam tổ long từng nghe thế hệ trước trong t ộ c cường giả giảng thuật qua long thần toàn thịnh thời kỳ thời điểm cường đại kia là nắm trong tay hai loại thái sơ pháp tắc cường giả khủng bố tại loại này cường giả tuyệt đỉnh trước mặt bất kỳ lực lượng pháp tắc đều chỉ có thể thần p ụ hướng đơn giản tới nói thái sơ pháp tắc chính là nhường tất cả vô hiệ không sai. Tất có ả cả, Lam Lam lại lần long nữa tam mắt mặt, Tinh Tinh tinh trên tất thái tắc tình thấy thái sơ pháp tắc, tam tổ long nước mắt tuôn giờ, cùng cùng đồng bên nhìn nước pháp khắc chế. pháp cấp cầu đều đầy bị Bây sẽ sơ sơ vô a thành hình n gì ư trước ờ i liền gối giật giật đại lâm lâm cung kính nhân. Không có quỷ g mặt có thể nói cũng không cần nói nhiều có thể trở thành lâm giật chiến sùng một trong đã trở thành tam tổ l o n g trong lòng t i ê u ngạo long tộc nhất tộc mong muốn phục hưng tái hiện ngày xưa vinh quang chỉ có thần phục lâm giật đầu đường này phó bản nhắc nhở thâm hải chi tháp chín mươi tám tầng phó bản thiên duy tinh cuối cùng bột đã bị đánh bại nguyên tố long thần bạ làm đã bị đánh bại Phó bản sẽ tại bản lâm nguyên bản vị trí bên trên lưu lại một khỏa bị ngọn lửa đường vân bao quanh chứng phó bản nhắc nhở long thần chiến thần lâm giật hoàn thành bạ làm thủ sát thu hoạch được khen thưởng thêm phát tác đạo cụ bất tử điệu chứng phó bản nhắc nhở long thần chiến thần tại lần này phó bản bên trong đối bột bạ làm tạo thành toàn ngạch tổ thương thu hoạch được chín mươi tám tầng tất cả xếp hạng ban thường lâm d ậ t ngồi s ồ n ở bất tử đ i ề u chứng trước mặt tâm tình có chút kích động cái thứ ba hợp đạo cấp bậc t r í cao phát tắc rốt cuộc đã tới sao ba cái hợp đạo cấp bậc t r í cao phát tắc phải chăng có thể chống lại thần sứ đến mức cùng xích cầu chiến đấu lâm d ậ t đã có niềm tin tuyệt đối liền có thể thắng được trước mắt bất hủ pháp tắc lĩnh ngộ độ tại sáu mươi bốn góp nhặt nhiều như vậy nộ g đạo điểm rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng chương năm trăm bốn mươi tám độc nhất vô nhị sách kỹ năng chương năm trăm bốn mươi tám độc nhất vô nhị sách kỹ năng bạn làm vất l là ạ tin tức thông qua phó bản thông cáo truyền bá tới thiên d u tinh mỗi một góc cái này để cho người ta rung động tin tức long nhân nhóm cũng không có bất kỳ hoài nghi gì b ạ làm có thể thông qua huyết mạch liên hệ dò xét tới mỗi một tên long nhân khác biệt trạng thái giống nhau bình thường long nhân cũng có thể thông qua huyết mạch liên hệ cảm giác được b ạ làm v ẫ n lạc nguyên bản cùng quân kháng chiến khí thế hung hăng long nhân khí thế trong nháy mắt liền đê mê xuống dưới quân kháng chiến thừa cơ hội này càng đánh càng hăng bọn hắn không chỉ có thành công chặn đánh đến đây thánh long thành trợ giúp long nhân đại quân thậm chí càng đánh càng hăng bắt đầu phản công từng tòa bị long nhân chiếm lĩnh thành thị tại quân kháng chiến mánh liệt hòa lực h ạ dân dân bị cầm về càng ngày càng nhiều dân chúng tầm thường gia nhập phản công trong đ minh cùng đủ ở hai vị tướng lĩnh nhìn xem từng bước tan tác long nhân cùng một lòng đoàn kết thiên duy tinh nhân loại mạnh liệt nước mắt vỡ đê mà ra mấy trăm năm bị long nhân ước hiếp thời gian rốt cục đi đến đầu bọn hắn là thật không nghĩ tới hứa hẹn qua muốn dẫn quân kháng chiến lật đổ bạ làm chi phối thời gian nhanh như vậy sẽ tới lâm giật cái tên này đối thiên duy tinh tới nói là như vậy là lâm nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đem lâm giật phụng làm thần tượng trong lòng minh rộng lớn thánh long trong điện lâm giật k h a n h chân nhắm mắt mà ngồi hắn quanh thân quanh quần lấy nồng đầm lực lượng phát tắc Làm tinh các vị các chiến thần nhìn xem lâm dật、so、lấy chủng loại phong phú lại độ thuần thục cực kỳ khoa trương kỹ năng lần lượt biến nguy thành an đi theo lâm dật lấy được chỗ tốt đồng dạng là bọn hắn từ không dám nghĩ các loại hy hữu vật liệu các loại hy hữu vo hồn chờ bát t h ư ở n g nắm bắt tới tay mềm lâm dật cái tên này không chỉ có trở thành thiên duy tinh nhân loại tín ngưỡng thần cũng đã trở thành lam tinh các vị chiến thần tâm hương tới minh cùng n ủ ở trình diễn lúc lâm dật đã tiến vào minh tưởng quá trình một hồi lâu điều này cũng làm cho hai vị người lãnh đạo bỏ qua trước tiên cảm tạ cơ hội đương nhiên lâm dật cùng lam tinh đám người cũng không để ý những này thuận lợi lật đổ long nhân chi phối công lao nói tất cả đều là lâm dật tuyệt không quá mức minh cùng n ủ ở thông qua phó bản thông cáo biết được lâm dật bọn người ở tại vài giờ sau liền sẽ bị c h u y ể n tống ra phó bản minh cùng n ủ ở hai vị này thủ lĩnh có chút nóng nảy thiên duy tinh đã từng là chức nghiệp giả là chủ lưu tinh cầu thiên d u tinh nhân loại tự nhiên có thể nhìn ra được lâm dật bọn người tất cả đều là đứng đầu nhất tồn tại đối chức nghiệp giả tới nói chỉ có điểm kỹ năng cùng sách kỹ năng chờ tăng lên đa duy thực lực đồ vật mới có giá trị thiên duy tinh bị b ạ làm nô dịch nhiều năm tại cấm ma thạch tác dụng dưới những vật này biến không có chút giá trị cơ bản sớm bị xem như rác rưởi toàn ném đi mong muốn xuất ra những vật này làm càng tạng có chút không quá hiện thực duy nhất có thể đem ra được chính là thiên duy tinh đợi đợi k i ế p k i ế p đối với vị diện xuyên thẳng qua nghiên cứu chiến thần cấp cái khác cường giả có thể tại cấm ma thạch phóng xạ hạ sử dụng pháp tắc kỹ năng bởi vậy từ những tinh cầu khác đem chiến thần cường giả mang tới bị thiên duy tinh quân kháng chiến đặt vào chiến thắng liệt kê đối vị diện xuyên thẳng qua kỹ thuật nghiên cứu thiên duy tinh nhân loại đã lấy được thành tựu không nhỏ thậm chí đã tạo ra được hiệu quả ổn định đời thứ nhất cơ sở dĩ không có thể khiến dùng là bởi vì quân kháng chiến không có đủ để trèo chống vị diện nhảy vọt cơ khởi động đặc thù vật liệu minh đem chuyện này kỹ càng cho hy nguyệt giảng thuật một lần hy nguyệt nghe xong về sau lộ ra nỗi nghi hoặc biểu lộ ý của ngươi là để chúng ta giúp ngươi giải quyết cái này vật liệu vấn đề là chúng ta liền các ngươi cần vật liệu là cái gì cũng không biết h u hồ bạ làm không phải đã bị tiêu diệt sao minh cùng đủ ở bọn hắn làm sao có ý tứ nhường cứu d ỗ i toàn bộ thiên duy tinh nhân loại ân công nhóm lại ra tay giúp đỡ n u ở đổi vội khoác qua tay cùng hy nguyệt giải thích lên hy nguyệt tiểu thư nghe nói ngài là lâm giật tiên sinh nữ nhân đồng thời cũng là cơ giới hệ chiến thần thứ này không chừng có thể ở trong tay của ngài phát huy tác dụng bởi vậy chúng ta định đem giao cho lâm giật tiên sinh đồ vật này cũng giao cho ngài một phần hai người chúng ta bất quá là lo lắng tại lâm giật tiên sinh đốn nộ g kết thúc trước không thể đem thứ này tự tay giao cho trên tay của hắn nói minh từ chính mình không gian tùy thân bên trong lấy ra giống nhau như lúc hai thứ đưa tới hy nguyệt trước mặt cái này đây là khi n g u y ệ t hơi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn thiên duy tinh có thể xuất ra sách kỹ năng đến đây là liên quan tới vị diện nhảy vọt cơ thiết kế nguyên lý tường giải xem như cơ giới chiến thần ngài hoàn toàn có thể đem cái này tường giải xem như sách kỹ năng đến linh n g ộ chỉ cần đầu nhập điểm kỹ năng hoặc là tâm tư đủ nhiều nghĩ đến ngài có thể nắm giữ vị diện nhảy vọt kỹ năng ta hai người đem những nội dung này lấy sách kỹ năng phương thức ghi chép lúc này mới làm ra cái này hai quyển sách kỹ năng hy vọng ngài cùng lâm g ậ t đại nhân không muốn g h é bỏ tại toàn bộ lam tinh trong lịch sử xuất hiện qua nắm giữ các thức kỹ năng t r ư c nghiệp giả lại không một người có thể nắm giữ vị diện nhảy vọt kỹ năng tiểu mập mạp phùng tam h ư u nắm giữ cũng bất quá là vị diện bên trong nhảy vọt kỹ năng kỹ năng này không hề nghi ngờ là cái t h ầ n kỹ khi nguyệt liền là tới từ lam tinh một cái khác song song mặt trước đó muốn đi vào còn lại song song vị diện phương pháp chỉ có một loại cái k i a chính là thông qua hàng nguyên phó bản truyền thống nhưng nếu là có thể tự chủ lựa chọn nhảy vọt vị diện lời nói liền có thể thu hoạch được càng nhiều tăng thực lực lên cơ hội chuyện này đối với lâm giật tới nói thế nhưng là rất có giá trị chân quý như thế sách kỹ năng còn có thể g h é bỏ thời gian sáu tiếng trôi qua rất nhanh minh cùng n ủ ở hai vị thủ lĩnh thẳng đến cuối cùng đều không thể thoại nguyện tự mình đối lâm dật tiến hành cam tạng lâm dật cũng sẽ không biết tại hắn cùng lam tinh một đám chiến thần rời đi thiên duy tinh sau thiên duy tinh các chiến sĩ quét sạch tất cả long nhân đem trôn giấu tại địa h ạ c h phủ cận cấm ma thạch toàn bộ lấy ra từ sau lúc đó thiên duy tinh lại lần nữa bước vào chức nghiệp giả thời đại tất cả thiên duy tinh chức nghiệp giả trong lòng tín ngưỡng cũng không phải là quân kháng chiến hai đại thủ lĩnh mà là lâm dật tại từng trải qua chín mươi tám tầng độ khó sau lam tinh các chức nghiệp giả ý thức được một việc cái này thâm hại chi tháp cũng không phải là số lượng nhất định bình thường chiến thần có thể ứng đối mong muốn thuận lợi xâm nhập không có lâm giật là không thể nào cứ như vậy chúng chiến thần tại thâm hải chi tháp chín mươi chín tầng lối vào chỗ bắt đầu chỉnh đốn cho đến nửa ngày sau lâm giật tức tỉnh đội ngũ mới lại lần nữa xuất phát tại lâm giật dẫn đầu dưới tiến vào thâm hải chi tháp thứ chín mươi chín tầng theo trước mắt quang cảnh phi tốc lấp l ó lâm giật bọn người lại lần nữa bị chuyển tống đến một chỗ khác không gian chỉ là lần này lâm giật đám người cũng chưa rời đi làm tinh đinh đinh kim đinh. loại gõ hòn đá thanh âm tại lâm giật bên h a i kéo dài không ngừng ở chung quanh văng lên hơn ngàn tên làn da ngăm đen thân hình to lớn Tổn đơn áo sáng ơ nơi nam nắm trường mô binh tay tử, i g mô sĩ m sát t hạ, i ế hành n c ô tác. Trưng 549, đặc biệt tâm. Trưng biệt tâm. Sáng đặc cơ chế cùng đặc cơ chế cùng bản lần nữa ấm lại nội bản lần nữa nội lại lại lại lại phó phó ấm ấm dực liệt nhật treo cao bầu trời mạnh liệt dương quang vẩy vào khắp nơi trên đất kim quang trên sa mạc tinh m ị n h ạ t cát đem liệt nhật nhiệt độ hút vào trong đó đến mức trên mặt đất tán phát nhiệt độ làm cho không gian đều bóp nhó lên toàn thân vỏ đen các nô lệ đi chân trần đạp ở nóng hổi trên sa mạc hoặc là bởi vì sợ hãi giám sát binh sĩ hoặc là bởi vì lâu dài làm việc hai chân của bọn hắn sớm thành thói quen đạp ở nóng hổi trên sa mạc trên mặt của bọn hắn không gây nửa phần vẻ t h ố n g khổ có nô lệ cầm lấy công cụ đối cự hình hòn đ ã tiến hành rèn luyện lâm giật nghe được đinh đinh nhâm thanh chính là bọn hắn phát ra tới có nô lệ trên vai khiêng thô giáp dây gai dây gai bên kia còn một khối mấy tấn nặng cự thạch tại mấy tên nô lệ cộng đồng cố gắng phía dưới cự thạch tại trên sa mạc chậm rãi nhấp nô lâm giật một người xuất hiện tại không gian này thời điểm bởi vì mục tiêu quá nhỏ bất luận là làm việc nô lệ vẫn là giám sát binh sĩ cũng không phát hiện hắn tồn、tại. có thể theo truyền vào mảnh không gian này nhân số càng ngày càng nhiều lâm giật đám người xuất hiện cuối cùng là đưa tới giám sát cùng nô lệ chú ý cùng lúc đó phó bản thông cao rốt cục lại lần nữa vang lên chúc mừng các vị thuận lợi tiến vào thâm h ả i chi tháp chín mươi chín tầng phó bản biến mất đế quốc nhiệm vụ lần này không có cưỡng chế đánh nhau đơn độc gặp mặt tử thần a n u b i trả lời vấn đề đáp lại ưu tú nhất người sẽ thu hoạch được a n u b i quân trượng đồng tiến nhập xuống một tầng c h ú cái này liên quan thẻ chỉ có một người có thể thông quan như đang xông quan trong lúc đó hp về không thì coi là vượt quan thất bại tự động truyền tống ra phó bản a đã như vậy lời nói vậy thì lâm giật đại lão dọc theo con đường này đến cảm tạ có ngài ta đi trước một bước một tên mặt trời không lặn quốc chức nghiệp giả ở trong đám người giơ tay lên hướng về phía lâm giật quơ quơ một giây sau hắn liền thôi động tự thân lực lượng phát t á c hướng phía lồng ngực của mình chỗ tới một trường thâm hải chi tháp có bảo hộ cơ chế nhận được vết thương trí mạng thời điểm tham dự thí luyện chức nghiệp giả sẽ không tử vong sẽ lập tức bị c h u y ể n tống ra phó bản đã cái này phó bản bên trong không có quái vật không có đánh nhau lời nói vậy cũng chỉ có thể chính mình đưa chính mình rời đi không chờ lâm giật tiếp lên lời nói đối tượng mình động thủ mặt trời không lặn chức nghiệp giả thân ảnh liền hoàn toàn biến mất xem bộ dáng là bị truyền tống ra phó bản lâm giật đại l a o cái này cùng nhau đi tới nhận được ngài c h i ế u cố ta tại ngoài tháp đợi ngài kim tự tháp quốc đã hoàn toàn buông xuống đối đại hạ thành kiến cái này cùng nhau đi tới hắn chứng kiến lâm giật nỗ lực là làm tinh làm công hiến cái này cùng nhau đi tới lam tinh chống chiến thần dựa vào lâm giật thu hoạch đại lượng hy hữu tài nguyên thực lực được đến tăng lên trên diện rộng thu hoạch sớm đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn có một cái liền sẽ có cái thứ hai có cái thứ hai liền sẽ có cái thứ ba cùng nhau đi tới k ể vai chiến đấu lâm giật nhớ kỹ không ít người khuôn mặt trong bất chi bất giác nội tâm của hắn lại lần nữa bị ấm áp trố lấp đầy tại trở thành chức nghiệp giả sau đại đa số thời gian bên trong lâm giật đều tại đ ư ơ n g tựa theo người siêu cường năng lực bãi b ì n h lấy một cái lại một cái chuyện tại nắm giữ v i n h hằng lực lượng p h á p tắc sau lâm giật tâm cảnh tại chưa phát giác ở giữa đã xảy ra biến đổi lớn hắn bắt đầu biến lạnh leo lên tại thu được hợp đạo cấp vĩnh hằng lực lượng phát tắc sau liền lâm giật chính mình cũng không có phát giác đại hạ đồng bạn xuất hiện tại chính mình trong tầm mắt thời gian là càng ngày càng ít trái tim của hắn đang dần dần băng lãnh hiện tại lâm giật nhìn xem kề vai chiến đấu đồng đội một cái tiếp một cái đem chính mình đưa ra phó bản hốc mắt lại bắt đầu ấm ớt lên hắc lâm giật lần này phó bản vẫn là không có giúp đỡ ngươi gấp cái gì vốn định báo ân cứu mạng của ngươi xem ra lần này phó bản là không có gì cơ hội ta đi trước một bước kim tê chiến thần hướng về phía lâm giật mỉm cười sau đó đem chính mình đưa ra phó bản kim tê tiểu tử này thật là thái đ ầ chiến thần chu hạ vũ trên mặt vẫn như c ũ là một bộ hòa ái biểu lộ chỉ là vẻ mặt này tại lúc đầu cùng lâm giật gặp nhau thời điểm khác biệt giờ phút này chu hạ vũ trên mặt nhiều chút tiêu tan cùng nhẹ nhõm hương vị vị này lao chiến thần thực lực tại đại hạ mặc dù không phải đứng hàng đầu có thể hắn tại đại hạ địa vị không a i bằng là đại hạ bồi dưỡng nhân tài chuyện này dốc hết tâm huyết hàng trăm năm chu hạ vũ một mực cẩn trọng chưa hề buông lỏng nhưng tại hôm nay trên vai hắn áp lực hoàn toàn tiêu tán bởi vì đại hạ không đúng là toàn bộ lam tinh toàn bộ lam tinh xuất hiện một vị làm cho tất cả quốc gia các chiến thần đều tin phục tồn tại có hắn tại lục đục với nhau lộ ra phân mang chú hạ vũ nói xong mặt mỉm cười cho bộ ngực mình tới một trường đem chính mình đưa ra thâm hải chi thắp chín mươi chín tầng phó bản g lâm giật hốc mắt bắt đầu có một chút ướt át chu hạ vũ vị này lao tiền bối cũng không có ít tại lâm giật t r ư ờ n g thành con đường bên trên chợ giúp hắn không nghĩ tới hôm nay lại cắt lao nhân này lời nói là thật nhiều a vạn trọng sơn ý cười đầy mặt nhìn xem chu hạ vũ biến mất địa phương nói rằng lâm r ậ ta t ngươi cũng biết ngươi hiệu trưởng ta thực lực tương đại nếu ta m è o già tranh với ngươi đoạt cái này một vị duy nhất tiến vào một trăm tầng danh lệch ngươi hy vọng thành công a nhưng là muốn giảm mạnh như vậy đi hôm nay đâu ta m è o già liền không cùng ngươi cái này van bối tranh giành bản ân tình của ngươi phó bản kết thúc về sau trở lại thần tiêu đảm nhiệm viện trưởng trên danh nghĩa cũng không quan trọng nếu ngươi tiểu tử thực sự không vừa lòng lời nói ta cái này vị trí của hiệu trưởng cũng làm cho, cho ngươi dứt lời mẹo già theo sát chu hạ vũ bộ pháp rời đi phó bản lâm g ậ t ta quả nhiên không nhìn là ngươi ngươi chính là cái kia có thể dẫn đầu làm tinh đi ra chư thiên thần minh trường không người từ nay về sau bất luận ngươi làm dạng gì quyết định ta như c ũ ủng hộ ngươi sợ ta không có quá nhiều nói nhảm cũng cho chính mình đưa ra ngoài phanh chính tiêu nhẹ nhàng một quyền đánh vào lâm giật trên ngực lâm giật ta trên người ngươi có loại để cho ta không thể k h ô n g phục ma lực hôm nay dù là đối thủ là nhân viên chiến thần ta chỉnh tiêu cũng không có khả năng bỏ quyền nhưng là ngươi không giống ta pháp tắc rõ ràng nói cho ta cùng ngươi tranh chấp ta không có chút nào phần thắng nhìn xem tất cả mọi người thối lui ra khỏi ta cũng không tốt phát thêm làm như vậy đi thiếu ta một trận đơn đấu ơ n đ chờ sự tình kết sau chúng ta đánh nhau một trận như thế nào chứ lâm giật bên ngoài bốn mươi tám tên c h i ế n thần không có chút nào do dự lục tục đối với mình ra tay tuần tự thối lui ra khỏi phó bản dựa theo phó bản quy tắc lâm giật đã thu được tiến vào tầng tiếp theo tư cách bất luận câu trả lời của hắn phải chăng có thể khiến cho hạ nù bị hài lòng câu trả lời của hắn cũng sẽ là yếu tố nhất bởi vì hắn là phó bản duy nhất người tham dự chương năm trăm năm mươi cùng thượng vị thần chính diện giao phong chương năm trăm năm mươi cùng thượng vị thần chính diện giao phong ngay tại làm việc các nô lệ nhìn thấy từ thế giới khác truyền t ố n g tới a n mặc nhân loại kỳ quái một cái tiếp một cái biến mất tất cả đều lấy ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm lâm giật đang nhìn n ừ n g động tác trong tay cái này có thể chọc giận giám sát binh sĩ pha dạ hoặc giao xuống nhiệm vụ nếu là không thể đúng thời hạn hoàn thành không chỉ chừng này nô lệ cùng kiến tạo lăng mộ có quan hệ người tất cả đều khó thoát trách nhiệm kết quả là giám sát mười mấy tên các binh sĩ n h a u n h a u cầm lên t r ư ờ n g mâu hướng phía lâm g ậ t vào tới thì phải đem lâm g ậ t bắt lại có thể nhân loại tầm thường lại như thế nào có thể cùng lâm g ậ t đối địch lâm g ậ t nội tâm như cũ quanh quần lấy cảm, động. Nỗ lực có chỗ đáp lại cảm giác. sau một khắc ô n g sai lâm giật vươn hữu quyền của mình hướng phía bên thân không gian đột nhiên truy hạ cương đại lực đạo rung động một phương thiên địa lâm giật phía bên phải không gian tại lực đạo này tác dụng dưới vỡ vụn thành từng mảnh đến mức những cái kia bị lâm giật vây ở vĩnh hằng chi băng bên trong giám sát binh sĩ theo không gian một khối băng liệt nhao n h a u biến thành điểm tích lũy tan tại sa mạc gió nóng bên trong nguyên bản còn xoắn suýt nên dùng phương thức gì gọi ra ạ n ú đ i các ngư ơ i ngược lại tốt giúp ta bớt việc dừng lại nước c h ả y mây trôi thao tác mây trôi nước c h ả y đặt ở các nô lệ trên đầu không thể vượt qua đại sơn liền như vậy bị lâm giật cho đẩy nã hoàn toàn đổi mới những n à y cổ kim tự tháp quốc các nô lệ tam quan giám sát binh sĩ đây chính là phá ra quyền lợi một bộ a. Dễ dàng như thế liền bị phá trừ không phải nói phá ra quyền lực trí cao vô thượng sao nhận biết độ không cao. Nô tính khắc vào trong xương khắc vào đ á một gia là không có thuốc nào cứu được. Ai phá vỡ trong lòng bọn họ bên trong vương ngồi vương người. Ai cái kia thanh vương tọa, liền có thể trở thành vị kế tiếp hỏa thanh thuốc phá họ thể thành là lên nào toàn kế bọn bên toạn, có cứu được. có trở vơ vị m lát kinh ngạc sau các nô lệ nhao nhao dừng việc làm trong tay hướng phía lâm giật quỳ xuống cũng nhắc tới lên lâm giật nghe không hiểu cổ lao ngôn ngữ lâm giật đâu cũng l ờ i cùng những n à y không đỡ nổi lạc hậu văn minh nói nhảm quá nhiều đem chính mình vĩnh hằng chi lực hướng phía đại địa r ó t vào sau hắn đối với mặt đất hỏi ta nói đúng là ba mươi mấy cái nhân mạng còn chưa đủ gây nên chú ý của ngươi a nếu là không đủ ta không ngại đem nơi này nô lệ cũng tất cả đều đưa qua cho ngươi ạ đủ bì p tại một cỗ lực lượng vô hình tác dụng dưới lâm giật trước mặt bãi cát lúc này bắt đầu xoay tròn đồng thời tốc độ càng chuyển càng nhanh cuối cùng tại các nô lệ hoảng sợ trong ánh mắt tạo thành một cái sâu không thấy đáy lưu xa vòng xoáy trói mắt hắc kim lưu quang tự vòng xoáy bên trong dần dần nổi lên khí thức quen thuộc lại lần nữa lanh tới、thần. m ạ n h liệt như vậy khí tức lâm giật chỉ cảm thấy nhận qua một lần khi đó hắn bị nhân ngư công chúa a di ẻn điên c u ồ n g trà đạo không có chút nào phản kháng thủ đoạn loại này cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố lâm giật đời này đều khó có khả năng sẽ quên chư thiên vạn giới bên trong ở vào đỉnh điểm thượng vị thần a nubi đúng là chư thiên thần minh bên trong một vị đồng thời địa vị không thấp đây là lâm giật không nghĩ tới quả nhiên có thể kéo dài mấy ngàn năm cổ quốc văn hóa là thật không thể khinh thường a tia tường đạo giống như thực chất đồng dạng lưu quang dường như có thể cảm nhận được nhân khí đồng dạng lại lấy cực kỳ khoa trương tốc độ tại lâm giật hoàn toàn không thể kịp phản ứng dưới tình huống cuốn lên lâm giật thân thể sau một khắc một đôi to lớn hai con người tại lâm giật sau lưng l ặ n g yên mở ra lấy kéo dài không dứt tính m ị c h chi khí là lâm giật xoắn tới vô tận hàn ý tiểu tử lá gan không nhỏ à, tại t h ờ phụng ta c ú ố c g a giết ta nhiều như vậy tín đồ ngươi là thật không có định cho ta lưu lại một chút mặt mũi à. sau một khắc hai con n g ư ờ i dần dần rõ ràng một cái chiều dài cực kỳ khoa trương màu đen hồ lan đầu tự lâm g ậ t sau lưng chậm rãi hiện hiện dù là chưa quay người nhìn lên một cái lâm g ậ t đều có thể từ phía sau tràn ra khi âm hàn cảm dấp ra chính mình sau lưng đã xuất hiện một đầu kết nối quốc gia tử vong thông đạo ngài là thượng vị thần chút chuyện nhỏ này cũng không thể cùng ta so đo à. ta ngược lại thật ra muốn cho chính mình đưa tiễn tới một cái thế giới khác đi bãi phòng ngài một phương diện đâu là chịu phó bản quy tắc ảnh hưởng ta một khi thanh máu về không liền sẽ rời đi cái này phó bản một phương diện khác chính là ta cũng không cái kia nắm chắc thuyết phục ngài ngừng ngài thả ta trở về a nu bi ánh mắt một lăng hồ lang đầu sắc m ặ tâm t lãnh dám cùng hắn như vậy nhân loại nói chuyện hắn vẫn là lần đầu đụng tới tiểu tử là thật quân vọng chớ có cho là nắm giữ trí cao phát tác liền có thể tại bản thần trước mặt làm cả đã có tới ta minh hà du lịch dĩ nghĩ vậy bản thân liền làm thỏa mãn n g ư ơ i ý đi thôi xem như thượng vị thần a nụ bi sao mà cao ngạo phó bản quy tắc gì gì đó hắn không phải để ý hắn cảm thấy lâm g i ậ t đã biết tự thượng vị thần thân phận còn dám như thế nói chuyện cùng chính mình rõ ràng là c u ầ n ngạo tới cực điểm tục ngữ nói tốt người c u ầ n tự có thiên thu bất quá là tại đồng bạn trợ giúp giới đi đến một bước này nhân loại nào có tư cách cùng mình như vậy bình khởi bình t o ạ a a nụ bi cũng không có ý định quá nhiều nói nhảm thoáng dẫn động minh rơi gió một cỗ kinh khủng hấp lực liền chống dông bạo phát ra tại lâm giật thị giác bên trong ạ nụ bị vươn một cái to lớn tiểu t ù y tay sau đó nắm thân thể của mình đem chính mình hướng phía sau lưng địa ngục nhập khẩu kéo vào tại quỳ xuống đất nô lệ thị giác bên trong lâm giật trên thân bỏ đầy vô số hoan hồn những này hoan hồn gào thét dây rồi lấy dối ra chỉ còn khớp xương cánh tay thật chặt chụp tại lâm giật trên thân thể theo hoan hồn số lượng tăng nhiều lâm giật linh hồn lại mắt trần có thể thấy bị hoan hồn nhóm kéo ra ngoài các nô lệ xem xét cảnh tượng này lập tức kịp phản ứng đây là trưởng khống tử vong ạ nụ bị hiền linh bọn hắn lập tức vùi đầu vào h ạ cắt bên trong thành tính quỳ sát a nu bị vốn cho rằng lâm giật bất quá hạ vị diện nhân loại cường giả chính mình tùy ý liền có thể đem nó nắm chưa từng k i ê u hồ lang đầu vừa biến mất một lát liền lại lần nữa nó ra nguyên bản t h ầ n sắc tự tin thời x u ố n g dưới tấm kiệu cao ngạo thượng vị thần trên mặt lại không hài hòa hiện lên thần sắc nghi hoặc nhân loại ngươi a nu bị vừa mở miệng liền thấy một đạo thần lực mười phần kim quan g chiếu xạ tại lâm giật trên thân ngươi vậy mà chương năm trăm năm mươi một thượng vị thần tán thành cùng thần khí chương năm trăm năm mươi một thượng vị thần tán thành cùng thần khí lâm giật rất rõ ràng thượng vị thần là không hội trưởng thời gian ở tại đê vị mặt tinh cầu a nụ bị là kim tự tháp quốc thờ phụng thần không sai có thể tin phụng a nụ bị làm sao dừng vị diện này kim tự tháp quốc người vị này mọc ra hồ lang đầu thân người thợ ư n g vị diện thần không thể nào là bản thể bây giờ cùng lâm giật giao thủ bất quá là a nụ bị một đạo thần thức mà thôi chỉ là một đạo thần thức lâm giật không cần quá mức kiên kỵ cái này không lâm giật trên mặt hiện lên thần s ắ c tự tin sau đó trên trán của hắn kim quang trật hiện mang theo vô tận thần lực k i m quang tại lâm giật trước mặt n ư ơ n g tụ thành một thành có vạn quân tri lực tam xoa kích bị lâm g ậ t nắm trong tay sau một khắc họ xây đ ồ n tam xoa kích cắm vào mặt đất một cô cường đại hải thần chi lực trong nháy mắt bộc phát kinh đào hải lãng trống rông xuất hiện lấy lâm giật làm trung tâm giải khai quanh mình tất cả kim quan lóng anh cùng sóng biển đồng thời v ẩ y mở một phút này tới từ địa n g ủ c ơ m l ã n h chi khí toàn bộ bị khu trục kia c ô nắm kéo lâm giật lực lượng cũng bị trong nháy mắt tan g ã may mắn được đến hải thần chi lực ưu ái hôm nay chỉ sợ ạ nù bị đại nhân là mang m không đi ta ạ nù bị cùng họ xây đổn tuy thuộc khác biệt thể hệ thần có thể hai người địa vị tại r i ê n phần mình hệ thống bên trong đều là giống nhau cấp độ nói cách khác hai vị thần có lẽ có ít hứa thực lực c h a n h l ệ n h nhưng cũng tuyệt đối không lớn họ xây đồn tam xoa kích là họ xây đồn đại danh tử là gánh chịu lấy hải dương chi cao quyền lực thần khí trong đó mang theo có hải thần thần lực hoàn toàn không phải ạ nụ bị lưu tại nảy vị diện bên trên một tia thần lực có thể so bởi vậy ạ nụ bị thần thức bắt không được lâm giật là chuyện chắc như đinh đóng cột ạ nụ bị s á t thực không thích c u ầ n vọng gia hỏa nhưng nếu c u ầ n vọng gia hỏa s á t thực có c u ầ n ngạo vốn liếng lời nói vậy thì khắc nói xem như thượng vị thần cho dù là còn sót lại một tia thần lực đều có thể tùy tiện phá hủy hạ vị diện người mạnh nhất cái này cũng dẫn đến mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm đến ạ nũ bị chưa bao giờ từng gặp phải chính mình chân chính thưởng thức hạ vị diện sinh vật làm tinh các chiến thần là chủ động rời khỏi không sai cần phải tại ạ nũ bị trước mặt đưa trước một cái đủ để cầm tới sinh linh quyền trượng mát điểm đáp án cũng không phải là một chuyện đơn giản đây cũng chính là vì sao ạ nũ bị không có ở phó bản còn sót lại lâm giật một vị người khiêu chiến thời điểm chủ động hiện thân cho lâm giật thông quan đạo cụ nguyên nhân mong muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải là trả lời hài lòng vấn đề đơn giản như vậy a nhân loại tự ngươi cũng là có chút bả thậm chí ngay cả bỏ s ầ y đ ồ n tên kia đồ vật đều có thể tự do sử dụng thần khí không thể so với bình thường vũ khí dù là pháp tác đạo cụ cũng là như thế mong muốn sử dụng thần khí có hai cái phương pháp thứ nhất thần có thể tự do sử dụng thần khí thứ hai được đến thần minh tán thành có thể thúc đẩy đối ứng thần khí trước mặt tuổi trẻ thậm chí liền đẳng cấp đều không có đạt tới bình thường chiến thần yêu cầu sao có thể là thần bởi vậy a nụ bị vẹn vẹn liếc mắt liền nhìn ra nguyên do trong đó kết quả là mới có lần này c à n thán nói a nụ bị thất hình tại lâm giật thị giác bên trong chậm dãi hiển người mặc cùng loại kim tự tháp quốc tế tự phục sức quái vật cầm trong tay quyền trượng xuất hiện ở lâm giật trước mặt tiểu tử nếu ngươi có thể đi ra tinh cầu của ngươi nhất định phải đến ta vị diện nhìn xem ta muốn thấy nhìn thời điểm đó ngươi đến tột cùng có thể có nhiều thực lực cứng hãn dứt lời a nu bi trong tay quyền trượng liền hướng phía lâm giật bay đi lâm giật con ngươi trong nháy mắt co vào a nu bi ném qua tới đúng là một thanh quyền trượng không sai có thể quyền trượng bên trong lần chứa lực lượng kinh khủng đến cực điểm lâm giật có thể cảm giác được rõ ràng tại lâm giật trong mắt quyền trượng đã không còn là quyền trượng mà là toàn bộ lam tinh đại đ i ệ có như vậy một cái trước mắt lâm giật thậm chí manh động t r á n h né ý nghĩ lâm giật đối với thực lực mình s á t thực có tự tin có thể hắn chưa hề nghĩ tới vằn g vào sức một mình có thể tiếp được làm tinh tất cả lục địa nhìn qua kia vạn q u â n chi lực lực lượng hướng chính mình ném qua đến bất luận ai cũng sẽ sợ h ạ i a cũng may lâm giật rất nhanh liền thanh tỉnh lại a nụ bị ném qua tới không phải cái gì làm tinh tất cả lục địa rõ ràng còn là một thanh bình thường pháp trượng tâm hướng tới hoặc ngàn hoặc trăm nếu ngay cả trực diện a nụ bị dũng khí cũng không có tiếp tục đi tới đích lại nói nghe thì dễ làm lòng cao hơn trời lúc chính là không gì làm không được thời điểm tâm trí đã rõ a n ụ b i ném đến c h i vật cũng hóa thành nó nguyên bản dáng vẻ lâm g i ậ t đem thể nội luân hồi p h á p tắc vận chuyển tới cực h ạ n sau đó vững vàng tiếp nhận sinh linh q u y ề n trượng vào tay trong nháy mắt đó sinh tử luân hồi c h i lực đều nắm trong tay bên trong lâm g i ậ t cúi đầu mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn xem trong tay sinh linh q u y ề n trượng thon d à i thuần kim thân trượng bên trên điêu khắc cổ lao mãng hoang minh văn quyền trượng đỉnh một cái khô gầy lợi trạo nắm vớt một cái trắng đen sen n h ữ hạt trâu chỗ kia tại hợp đạo cấp bậc không có chút nào đột phá dấu hiệu luân hồi phát tắc giờ phút này lại có chậm rãi đột phá dấu hiệu ha ha. tiểu tử ngươi so ta tưởng tượng muốn ưu tú đi trách không được họ xây đồn có thể tán thành ngươi chẳng biết lúc nào a n u bi nhìn về phía lâm giật ánh mắt chỉ còn lại có thưởng thức ngay vậy lâm giật đem sinh linh quyền trượng thu nhập lòng bàn tay hóa thành một cái vòng xoáy tiêu chí thân khí nhập thể quyền sử dụng tới tay van bối vô cùng cảm kích lâm giật hai tay ôm quyền cung kính đối với a n u bi chắp tay cảm tạ gì gì đó a n u bi cũng không thèm để ý xem như thượng vị thần đó sớm đã chán ghét thượng giới thái bình chứ thiên vạn giới sớm đã xác định vận chuyển hình thức hắn đã quên kéo dài đã bao nhiêu năm nhất làm cho hắn cảm thấy bất mãn chính là c h ư thiên vạn giới nhiều như vậy thượng vị thần luôn yêu thích đem xử lý luân hồi phân phối loại này d ư ờ n g ra sự tình ném cho hắn tới làm xem như trưởng k h ô n g luân hồi chi l ự c thần hắn đối c h ư thiên vạn giới sinh mệnh có chính mình độc đáo kiến giải luân hồi pháp tắc tồn tại ý nghĩa là cái gì là sửa đổi không thuộc về bình thường thế giới lực lượng cái gì thượng vị thần cái gì thần trí cao minh đều là nói nhảm bất hủ tồn tại vốn là cái sai lầm trên thế giới này liền không nên có đồ vật gì là vĩnh hằng chỉ tiếc cá nú bị thực lực có hạn không đủ để lật đổ sớm đã liền chế định tốt quy tắc cùng nhân ngư công chúa ad như thế a n u b ì nhiều ít mang theo chút p h ả n q u ố t hắn hy vọng luôn có một ngày quyết định vạn giới vận mệnh khí vận c h i tử sẽ sinh ra ở đằng kia chút bị xem như súc vật làm thịt hạ vị diện tinh cầu bên trên nhường những cái kia tự xưng thống trị chư thiên thần mình cảm thụ một phen tuyệt vọng a ngươi tiểu tử này trước đó không phải thật điên sao lại vẫn sẽ nói cảm tạ cảm tạ coi như xong nếu ngươi thật có ý cảm kích lời nói đổi bản thân đùa dẫn một chút a nhiều năm không có lơi l ỏ n g qua gân cốt xử x u ấ t ngươi tất cả v à liếng bạn khác thần thất vọng theo a nubi vừa dứt tiếng thân ảnh của hắn liền hóa thành đầy trời cắt vàng tiêu tán tại giữa thiên địa hoàn toàn không thấy tung tích. Trưng、552. Từ thần thí lúc u luyện tuôn y đáy đầy nháy này ệ n Trưng thần đáng lòng nổi giận nói trong Không đáng nhất. nụ thân pháp, hoàn toàn vượt ra khỏi lâm giật tưởng tượng. Từ thí chết. giật trời mắt biết vật, vượt giật ra. ra dưới hóa pháp, khỏi Lâm lực, là lâm l áp cái sự A bị sợ đầu coi là tay cầm họ xây đồn tam xoa kích có thể bằng vào tam xoa kích bên trong khổng lồ thần lực cùng a nú bị nghiêm h nhõm một trận chiến, chưa ẹ trận n một t ừ n g ĩ làm A nụ n bị g h túc sau chính mình lại hoàn toàn lâm vào bị động h ả i chi chương bích lâm giật đem tự thân nguyên lực rót vào tam xoa kích bên trong sau đó mang theo tam xoa kích trên mặt đất nhanh chóng vẽ ra một đạo vòng tròn đem tự thân bao khỏa ở bên trong hoa sau một khắc mạnh liệt nước b i ể n tự vòng tròn làm danh giới phóng lên tận trời đem lâm giật bao vây lại bảo hộ ở trong đó cái này khiến vừa hiện thân đi ra ạ nù bi một k í c h bị ngăn cản không sai chiến đấu trực giác t i ể u tử ạ nù bi nhịn không được tán dương lên tại ánh mắt bị đầy trời cắt vàng tre lấp dưới tình huống còn có thể ngăn trở ạ nù bi công kích là thật không dễ có thể cái này tại ạ nù bi trong mắt bất quá trò trẻ con mà thôi phải biết lâm g i ậ t trước mắt vị trí thế nhưng là sa mạc nơi này là ạ nụ bỉ sân nhà tại đây ạ nụ bỉ có liên tục không ngừng thần lực nhân loại các ngươi ưa thích đem ta gọi sa mạc tử thần ta đối với cái này không có phản bác có thể các ngươi nói không đủ chuẩn xác ta không chỉ có là trong sa mạc tử thần càng là phiến đại địa này chúa tệ nước b i ể n bức tường ngăn cản lực p h o n g ngự cho dù là tương đối cường lực cầm trú cũng không cách nào phá vỡ t h â n ở bức tường ngăn cản bên trong lâm g i ậ t còn có thể tùy thời quan sát tình huống c u n g quanh đồng thời phát động công kích cái này một kỹ năng là chuyển thủ thành công không tệ thủ đoạn đáng tiếc đối đầu chính là ạ nụ bỉ làm vị này sa mạc từ thần vừa dứt tiếng trong chớp mắt ấy hắn lưu lại thần thức biến thành bản thể giang hai cánh tay ra ôm ấp lên mảnh này yêu quý lấy thổ địa của hắn sau m ộ t khắc toàn bộ sa mạc xuống lại tiêu minh ngông bắt ngát kim hoàng đột một từ mặt đất mọc lên ngưng tụ thành một cái to lớn nằm đ ấ m sau đó lấy kỳ tốc độ nhanh hướng phía lâm giật sử dụng tam xoa kích gọi ra nước biển bức tường ngăn cản bên trên một quyền nện xuống đồng dạng là t r ư ở n g khống đại địa chi lực nga hồn thủ đoạn tại a nụ bi trước mặt hoàn toàn không coi là gì n ó như thế nào đây hai người chiến đấu phương thức nhìn qua cùng thuộc về một mạch có thể nga hồn cùng a nụ bi hoàn toàn không tại một cái thứ nguyên bên trên. nga o hồn thu được đại địa chi lực tán thành có thể sử dụng tự thân nguyên lực nhường đại địa tốt hướng phía chính mình kỳ vọng bộ dáng đi cải biến lấy thực hiện tác chiến mục đích a nu bị hoàn toàn tương phản hắn cũng không có thu hoạch đại địa chi lực tán thành mà là đại địa chi lực nghĩ đến pháp lấy lòng hắn nga o hồn tốn hao linh lực mới có thể làm tới phạm vi nhỏ địa hình cải biến a nu bí lại chỉ cần động động ý niệm mấy trăm bình phương ngàn mét đại địa đều có thể nghe hắn điều khiển cái này chính là t r a n lệch phóng lên tận trời nước biển bức tường ngăn cản cùng toàn bộ sa mạc ngưng tụ thành cự thủ so sánh liền tựa như nhân loại trong tay một cây cây tam chỉ cần t h o á n g dùng sức liền có thể đem nó bẻ gãy lâm giật thậm chí còn không tới kịp sử dụng phản kích kỹ năng liền bị tuyệt đối lực lượng hoàn toàn phá chiêu nếu không phải có thiểm quang thần kỹ b ằ n g thân một cách này cũng đủ để đem lâm giật thanh máu t h a n h không ngay tại ạ nũ bị dự định nhìn xem lâm giật tình huống như thế nào đem tiến công tiết tấu dừng lại lúc một đạo lóe kim quan g bóng người chính là phóng lên tận trời hơn mười trôi rượu thế lôi thương trong nháy mắt ngưng tụ tại lâm g ậ t hét lớn một tiếng về sau lôi thương n h o nhao hướng phía ạ nũ bị rơi xuống cầm chú lôi thần chi nộ thuấn phát hơn mười đạo cầm chú tại tâm thường cường giả xem ra là có thể nhưng là tại tuyệt đối cường g i ả trước mặt cùng một đạo cầm c h ú cũng không bao lớn khác nhau tiểu tử n g u y ê nên n sẽ không cảm thấy toàn bộ sa mạc ăn không vâng ngươi cái này mới phát cầm c h ú a nguyên tố tương khắc tại khẩn cấp như vậy thời khắc còn có thể muốn nhiều như vậy là thật không sai có thể ngươi phải hiểu được một cái đạo lý có đôi khi số lượng lớn đủ nhiều cũng liền có chất a nụ bị mỉm cười toàn bộ sa mạc lập tức ngóc lên đầu dần dần hội tụ thành một cái to lớn nằm đấm hướng phía trên trời rơi xuống hơn mười đạo lôi hệ cầm trú đột nhiên đập tới sự thật xác thực như a nụ bị nói tới đ ồ n dạng cầm trú lôi thần chi nộ xác thực có thể khắc chế thổ hệ kỹ năng Có thể mười ộ t t r mấy nói lôi thần chi nộ cùng ạ núi bị chỗ điều khiển sa mạc chi quyền ba nhau kết cục dị thường thắng thiết trước kia vô kiên b ấ t phá chân thực tổn thương cầm chú tại cường giả khắp nơi trên thân lần nào cũng đúng cùng sa mạc chi quyền va chạm một sát na kia lại bị toàn bộ đánh nát hóa thành điểm điểm kia lôi dẫn chậm d ã i tàn lụi cảnh tượng k ó tin tất nhiên để cho người ta chấn kinh nhưng vì có thể tiến một bước khai phát thực lực của mình lâm giật không chút do dự lập tức dính liền lên hạ một cái kỹ năng trọng lực điều khiển lâm giật đột nhiên phát lực tiêu tử toàn bộ sa mạc tụ lại quả đấm to đông nhiên biến nặng gấp mấy vạn tại to lớn ảnh hưởng của trọng lực hạ sa mạc chi quyền hoàn toàn đã mất đi k h ô n g chế t r u n g điệp nện xuống đất vẫn chưa x o n g đâu a nụ bị lưu lại trên thế giới này bất quá một sợi thần thức tại tinh thần lực hoàn toàn tiêu hao hết về sau cái này một sợi thần thức liền sẽ hoàn toàn tiêu tán lâm giật biết tinh thần thể là không cách nào thông qua vật lý công kích tiêu d i ệ t cho nên hắn không chút do dự dính liền lên trọng lực hệ cầm chu cầm chú đại hoàng tinh vẫn t ầ n khí quyền bên ngoài tám cái thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực to lớn thiên thạch từ lúc có hôn đ ộ n thái sơ bị động về sau lâm giật tại cùng địch nhân chính diện giao phong thời điểm rất ít sử dụng một chiêu này kỹ năng một khi đa trọng thi pháp phát động nhiều hơn kia uy lực to lớn liền lâm giật chính mình cũng có được không nhỏ khả năng bị tác động đến bây giờ nắm giữ thiểm quang cái này một thần kỹ cái này đại hoang tinh vẫn dùng cũng liền không cần cố kỵ quá nhiều không sai không sai liền trọng lực hệ công chú đều nắm giữ tiểu tử ngươi có thể xưng ơ biến thai à. trung điệp rơi xuống sa mạc cũng không cho hạ nụ bị tạo thành bất cứ thương tổn gì chỉ là một nháy mắt thời gian toàn bộ sa mạc lại lần nữa bị hạ nụ bị chi phối h một h h c máy trong s mắt lâm giật trước mắt chỉ có hoàn toàn mở mị đợi đến toàn thị chi nhãn cùng hỏa nhãn kim tinh chậm tới trong nháy mắt đó lâm giật toàn bộ người đã bị a nu bị cự tượng nắm vào trong lòng bàn tay t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ba phong ấn cùng dừng lại vĩnh hằng pháp tắc đ ố i bính t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ba phong ấn cùng dừng lại vĩnh hằng pháp tắc đ ố i bính ngươi liền chút thực lực ấy sao nên tiếp to lớn hồ lang đầu ánh mắt lâm giật khoe miệng nhịn không được niết mấy phần lấy cường hãn nục thân lực lượng phá vỡ tám cái đại hoang tinh v ẫ n ạ nụ bị dùng sa mạc hóa ra cự tượng đến tột cùng có sức mạnh khủng bố cỡ nào thực sự khó mà đánh giá rất khó tưởng tượng đến tột cùng có sức mạnh khủng bố cỡ nào thêm tại lâm giật trên thân tại cái này kinh khủng lực đạo áp chê xuống bình thường chiến thần đừng nói phản kháng cho dù là sống sót đều là một loại hy vọng xa vời c lâm dật có thể chuyển đổi tất cả cùng mình từng có tiếp xúc hoặc là gián tiếp tiếp xúc đại địa chất liệu là lựu đạn sa mạc đồng dạng không ngoại lệ tạo thành a nụ bị pháp tướng tiên h địa là toàn bộ trong sa mạc cắt vàng cũng liền mang ý nghĩa a nụ bị cái này thân thể khổng lồ đồng dạng tại lâm dật tác dụng phạm vi bên trong phá lâm dật cũng không trả lời a nụ bị vấn đề đối thật kiển phái tới nói thiếu điểm nói nhảm n h i ề u một chút thao tác mới là trọng yếu nhất áp lực lớn không sai biệt lắm mau đem lâm dật nội tặng đẻ nát đỉnh lấy tan nát cói lòng thống khổ lâm dật cưỡng ép từ trong miệng gạt ra cái chữ a nu bị ngưng tụ ra cự tượng ngực tại a nu bị chưa phát giác dưới tình huống chuyển biến làm màu trắng cao nồng độ bạo tạc đất xét một giây sau đinh hai nhức góc bạo tạc đột kích đầy trời cắt vàng tại thời khắc này run lên nóng bỏng sóng lửa vòng quanh đầy trời cắt vàng che khuất màn trời đại hoang tinh vẫn mảnh vỡ còn chưa toàn rơi xuống đất liền bị cỗ này cường lực sóng nhiệt lại lần nữa thổi bay a nu bị biến thành cự tượng có không thể phá vỡ thân thể bình thường cấm chú như muốn phá vỡ cơ h ộ là chuyện không thể nào có thể lâm giật lại làm được cự tượng không riêng gì thân thể bộ phận bị chuyển hóa làm cương liệt thuốc nổ nội bộ rất nhiều kết cấu đều bị lâm gi dưới tình huống như vậy lâm giật mới có thể đem c ự tượng nổ tung c ự tượng cánh tay nổ tung một phút này lâm giật khôi phục hành động mượn bạo phá lực trúng kích lâm giật bay ngược mà ra nếu có thể đuổi theo lâm giật tốc độ cũng cẩn thận quan sát lời nói nhất định có thể phát hiện lâm giật giờ phút này có biến hóa rất nhỏ t u y đối sáng tỏ hai con người biến chưa từng có băng lãnh cực độ hờ hững vĩnh hằng pháp tắc kỹ năng thời không ngưng hà kỹ năng này vốn là cho bạn làm, làm cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy lần này tốt nhường thượng vị diện đại lao đến đo đo kỹ năng này vi lực cũng là lựa chọt tốt bất kỳ kỹ năng tại bị đánh vỡ thời điểm đều sẽ cho người thi pháp tạo thành nhất định phản p h ệ đặc biệt là ạ nú bị dùng da loại này hóa thân loại kỹ năng phản p h ệ hiệu quả càng thêm rõ ràng xem như thượng vị thần ạ nú bị ngưng ra cự tượng bị kích phá cũng không đến mức thụ thương có thể ngắn ngủi kỹ năng cắt kim loại là không thể tránh né pháp tắc cắt kim loại đây là lâm giật tại b ư ớ c vào chiến thần liệt kê sau mới hiểu một cái tiểu chúng từ ngữ lực lượng pháp tắc là lam tinh sức mạnh mẽ nhất điểm này chỉnh tiêu tại lúc trước lúc giới thiệu cũng không có nói n g a chiến thần sở dĩ cương đại có thể áp đảo cựu chuyển đỉnh phong chức nghiệp giả phía trên cũng không phải là bởi vì chiến thần đẳng cũng không phải là bởi vì chiến thần có được cầm chú phía trên viễn cổ cầm chú kỹ năng bọn hắn sở dĩ có thể ở l à m tinh đánh đâu thắng đó là bởi vì hợp đạo cấp bậc lực lượng phát tắc hợp đạo cấp bậc lực lượng phát tắc có thể vô hiệu hóa không mang theo lực lượng phát tắc cầm chú kỹ năng đây chính là bình thường cựu chuyển đỉnh phong chức nghiệp giả tại đụng tới chiến thần thời điểm không có phần thắng chút nào nguyên nhân mà chiến thần ở giữa mong muốn quyết r a thắng bại cũng chỉ có thể liều lực lượng phát tắc lĩnh nội trình độ giống nhau lĩnh nội trình độ hạ bình thường phát tắc đối đầu trí cao phát tắc là hoàn toàn không có phần thắng không chỉ có pháp tắc cường độ bên trên bị n g h i ĩ n ép ngay cả pháp tắc kỹ năng đều thiếu đi c h í cao pháp tắc một cái điểm này lâm g i ậ t còn không rõ ràng lắm bởi vì lâm g i ậ t trước mắt n ắ m giữ pháp tắc đều là c h í cao pháp tắc mỗi lần tại sắp tới cao pháp tắc tăng lên tới hợp đạo cấp bậc về sau đều sẽ bổ sung ba cái pháp tắc kỹ năng như tăng lên là bình thường pháp tắc lời nói thì sẽ bị giao phó hai cái pháp tắc kỹ năng đ ỉ n h tiêm cao t h ủ tại đ ố i bình thời điểm thường thường không biết dùng bình thường kỹ năng liều đều là lực lượng pháp tắc và dùng liều đều là pháp tắc kỹ năng tại sử dụng pháp tắc kỹ năng thời điểm sẽ tiêu hào đại lượng chi lực một khi lực lượng pháp tắc sử dụng quá độ lời nói trong thời gian ngắn liền không có cách nào làm lần nữa sử dụng lực lượng pháp tắc trong khoảng thời gian này được xứng pháp tắc cắt kim loại sử dụng pháp tắc kỹ năng dưới tình huống bình thường sẽ không lập tức xuất hiện pháp tắc cắt kim loại nhưng nếu sử dụng pháp tắc kỹ năng bị phá liền sẽ có xuất hiện trong nháy mắt q u a n người ngưng ra cự tượng hạ nũ bì chính là như thế cái tình huống tại hắn không cách nào sử dụng lực lượng pháp tắc thời điểm thiên địa cùng biến viễn siêu độ không tuyệt đối kinh khủng nhiệt độ thấp tràn ngập toàn bộ hoang mạc lâm giật lơ lửng không trung giang hai cánh tay ra một đầu v ỏ n ánh màu lam trường hạ tại trên đường chân trời treo ngược thẳng xuống dưới hiện ra chân thân a nụ b ỉ vẫn còn đang suy tư nên ứng đối như thế nào cái này hợp đạo cấp bậc vĩnh hằng chi l ự n lúc hạ thân của hắn tại chưa phát giác bên trong đã đã mất đi liên hệ a nụ b ỉ vô ý thức túi đầu xem xét vẻ mặt đông nhiên ngưng tụ dưới chân của mình nơi nào còn có cái gì vô tận cắt vàng sớm bị nhìn một cái vô tận sông b ă n g thay thế giật m ì n h lúc bông xuống thiên hạ đã cùng vô tận m ở mịn kết nối pháp tắc kỹ năng thời không ngưng h ạ tiêu hao đại lượng vĩnh hằng pháp tắc chi lực kết nối trời cùng đất đem chọn chúng tất cả mục tiêu kéo vào bên trong dòng sông thời gian vĩnh cựu phong ấn vĩnh hằng cùng bất hủ tuy là khác tại đặc biệt dưới tình huống bất hủ tức là vĩnh hằng vĩnh hằng tức là bất hủ lâm giật xác thực không có cách nào giết chết có được vô hạn sinh mệnh bạn làm có thể lâm giật có thể đem bạn làm phong ấn tại một cái cô độc vị diện cho đến tất cả hủy diệt thiên địa cũng không còn tồn tại lúc này a nụ bị tuy chỉ là một sợi thần thức nhưng cũng là thượng vị thần thần thức cặp kia lóe ra cơ t r í quang mang sông đồng trong nháy mắt liền nhìn ra lâm giật chiêu này kỹ năng kinh khủng phong ấn chi lực tại ở vào pháp tắc các kim loại dưới tình huống a nụ bị thậm chí bị vĩnh hằng chi lực đỉnh trì tự thân kỹ năng cd sớm nên khôi phục các kim loại hủy diệt phát tắc đúng là chậm chạp không có khôi mắt nhìn thấy chính mình hoàn toàn đã rơi vào hạ phòng Ả n ụ b i cũng không có ý định trang theo hai con người nhiễm lên một mảnh băng lam Ả n ụ b i cả người khí thế trong n g á y mắt liền nghiêm túc lần này vẻ giật mình chuyển rời đến lâm giật trên mặt pháp tắc kỹ năng phong thiên đống điện theo Ả n ụ b i song t r ư ở n g hợp nhất một cỗ khổng lồ vĩnh hàng pháp tắc chi lực trong n g á y mắt buộc phát ra một cỗ đặc thù bẹp mang lấy Ả n ụ b i làm trung tâm trong n g á y mắt t ả ra toàn bộ thế giới tại không đủ một giây bên trong bị toàn bộ phóng xạ ngũ thải ban lan thế giới yên lặng thất sắc hết hệ tất cả trong nháy mắt này dừng lại chỉ có đồng dạng phóng thích ra vĩnh hằng pháp tắc lâm g i ậ t vẫn như cũ mang theo nguyên bản sát thái Trưng Thể ngộ tuyệt đối, thượng vị thần Trưng Thể tuyệt đối, thượng vị thần ngộ nhận ngộ nhận vua. vua. đối, đối, vị vị quả nhiên có thể trở thành thượng vị thần không có một cái nào đèn đã c ạ n dầu vẹn vẹn một đạo t h â n thức đều có thể b ộ c phát ra khủng bố như thế sức chiến đấu càng đừng đề cập ạ nú bị đích thân đến chỗ này lâm g i ậ t thời không ngưng hà cùng ạ nú bị phong thiên đ ố n g địa cùng là vĩnh hằng pháp tắc kỹ năng có thể hai cái kỹ năng cường điệu hiệu quả hoàn toàn không tại một chỗ a nú bị vĩnh hằng pháp tắc chú trọng khống chế lâm giật thời không ngưng hà tại vĩnh hằng c h i lực tác dụng dưới không cách nào tiếp tục vận chuyển có thể phóng xạ tới lâm giật trên người vĩnh hằng c h i lực đồng dạng sẽ ở thời không ngưng hà tác dụng dưới bị hấp thu vào một đạo khác không gian a nụ bị tại lần này đ ố i bính bên trong chiếm một chút t h ừ a p h ò n g thế nhưng không cách nào kéo ra quá lớn trên l ệ n h nhìn xem rằng có không xong hai đại pháp tắc kỹ năng lâm giật thể nội nhiệt huyết hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực đã bao lâu không ai có thể mang đến cho mình như vậy vui sướng chiến đấu thể nghiệm thưa vị thần quả thật danh bất hư chuyển đã như vậy lời nói đón thêm ta một chiêu cờ xa nát nốt dù di kiếm trong nháy mắt nắm trong tay cảm thụ được đồng thể bên trong luân hồi chi lực hô ứng pháp t á c đạo cụ lâm g i ậ t trên người mỗi cái tế bào đều không cầm được vọt bắt đầu chuyển động ở luân hồi pháp tắc a tiểu tử ngươi cùng ta thật đúng là giống cái này luân hồi pháp tắc chính là ta bản mệnh pháp tắc cũng không biết chúng ta nắm giữ pháp tắc kỹ năng ai mạnh hơn một chút xem như đối thủ thưởng thức là lẫn nhau thượng vị thần ạ đủ bị trầm luân chư thiên thần minh chế định quy tắc đã mấy ngàn năm tại cái này bất tử bất diệt mấy ngàn năm thời gian bên trong cuộc sống của hắn đã hình thành thì không thay đổi không có chút nào niệm bùi thú chư thiên trật tự định ra về sau chư thiên thần vị cũng lại khó xảy ra biến động không có thần hội đắc tội hắn càng không có người dám khiêu chiến hắn dù là lần này cùng lâm giật tác chiến chỉ là một tia thần thức á nubi cũng vô cùng hưng phấn trước mắt lâm giật tay cầm cỡ sa nạt nọt dù gì kiếm đem tự thân luân hồi chi lực toàn bộ rót vào trong đó một cỗ trôn vùi vạn vật kỳ lạ lực lượng tại dần dần hội tụ Á nubi cũng không có nhàn rỗi hắn v ư ơ n chính mình khô cạn gầy cao tay phải bắt lấy treo ở ngực kim sắc minh bài sau một khắc kim sắc minh bài bạ phát ra một cỗ nồng đậm luân hồi chi lực không sai đây cũng là một hạng pháp tác đạo cụ t i ệ u tử người coi như không tệ nhìn thấy ngươi ta dường như thấy được vài ngàn năm trước chính mình thời điểm đó ta cũng làm ư ợ n pháp tác đạo cụ trợ giúp mới bước ra bước then chốt kia cái này lao hoa kế ta không biết bao nhiêu năm không có c h ạ m qua nó a n u b ị nói trong ánh mắt lại hiện lên một vệ mê ly chi s ắ c lục đạo vô niệm t r ạ g quy nhất luân hồi chi nộ vĩnh đoạn cùng thời khắc đó hai người thể nội luân hồi chi lực nở rộ một đạo đủ để tan giã tất cả c h a n g kích hướng phía a n u b ị cấp tốc bay đi hai người dưới chân nguyên bản hoàn toàn mở mịt h o a m ạ n lại lần nữa nhiễm lên sắc thái mục nát nước bùn trải rộng toàn bộ thế giới ở đằng kia khiêu đậu huế bên trong kêu trên thanh âm kéo dài không dứt Từng tay, tự trong con không giống nhau cánh rôi ra, đó lần u tung cuồng n hướng lên trên phương cùng xé đối những cánh tay này, có thể vô hạn dài. Mục tiêu của bọn nó, không hề nghi ngờ là lâm giật cùng hắn vừa dùng g giật tay thể tiêu hề chẳng là lâm l rối ra có mục của xé đối dài, vừa vô kích.、Lần、này hai người dùng r a pháp tắc kỹ năng tại lĩnh nộ phương hướng bên trên lại có chút tương tự thế gian vạn vật đều có kết thúc tại đ i ê u vong về sau là lại vào luân hồi vẫn là vĩnh đoạn hạ cám ạ đủ bị một chiêu này luân hồi chi nộ vĩnh đoạn chính là lấy luân hồi chi lực đem tất cả sự vật kéo vào xa đoạn kỹ năng nhường vạn vật đi hướng nó trung yên mà lâm giật lục đạo vô niệm trảm quý nhất thì là nhường vạn sự vạn vật trở lại lúc đầu trạng thái hai người kỹ năng lý niệm khác biệt nhưng cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu cái này khiến vốn là xem trọng lâm giật a n u bi đối lâm giật càng thêm thưởng thức tại bản m ệ n h pháp tắc lý giải bên trên gần như giống nhau loại này tán đồng cảm giác thế nhưng là cái khác tất cả mọi chuyện đều không cho được tốt tốt tốt chúng ta liền đến thử một chút ai càng hơn một bậc kiếm mang màu xám nảy lên hướng a n u b i chém tới gào thét x a đ o ạ vong linh không cam lòng yếu thế thể phải đem đạo kiếm mang kêu tính cả lâm giật một khối kéo vào trong bóng tối vô tận tại nù bị ánh mắt mong chờ bên trong hai đạo lực lượng phát tắc cuối cùng là đụng vào nhau sắc bén kiếm mang vô kiên bất phá bất luận cùng vật gì lẫn tiếp xúc nó vẫn như c ũ duy trì chính mình cao ngạo chạm vào đi tới vạn vật chốt vùi dù là ả nụ b ì luân hồi chi lực cũng không ngoại lệ lục đạo vô niệm vạn vật quý nhất thế không thể đỡ kiếm mang tại phá vỡ vô số xong sa đoạ cánh tay sau trực tiếp hướng phía ả nụ b ì chém tới nhưng chính là khủng bố như thế một kiếm vẫn không có cho ả nụ b ì mang đến bất kỳ áp lực trên mặt, hắn vẻ phấn, lộ rõ trên mặt. chư thiên vạn giới thiết luật sụp đổ chư thiên thần minh đánh mất vĩnh sinh quyền lợi mà cảm thấy sức đầu mẻ trán hình tượng ở trước mặt của hắn trợi lên sinh linh quyền trượng phó thác quả thật không sai lâm giật t i ể u t ử này sẽ không phụ chính mình tin t u y chỉ thấy h nữ bị không nhanh không chậm rơ lên cánh tay của mình mở bàn tay hướng phía luồng kiếm mang màu xám kia trộm tới thượng vị thần cái này nhìn như cùng tự sát không khác cử động lại là tương đối l ư u hiệu cái kia đạo vô kiên bất phá kinh khủng kiếm mang tại gặp phải h nữ bị thời điểm cũng không tiếp tục hướng phía trước mà là bị cái kia t i ể u tụy cánh tay chăm chú nắm vào trong lòng bàn tay quả nhiên đối thượng vị thần tới nói thái sơ phát tắc là tiêu chuẩn thấp nhất sao rõ ràng cảm giác được h nữ bị toàn thân tản ra khí tức sau lâm giật trên đầu bắt tắc toát thái đầu hữu, mơ mồ Xem sơ hồ hôi. như pháp ra người sở hữu, lâm dật đối t h á i sơ p h á p tắc thêm có càng thêm cảm g i á cửa bén bị ngậy. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, à, nụ giác thể h có cảm được, có t rõ à sạ pháp tắc, chính là hợp tắc, là k nạt g đúng, t i hợp đạo phía đạo nốt thậm chí siêu việt hóa thành dù dị thần thực lực chân chính, lực lại kiếm đem khởi nguyên cùng trung yên hai đại thái sơ pháp tắc ngưng ở s o n g quyền phía trên làm xong cùng ạ nụ bị liều cuối cùng một thanh chuẩn bị sau một khắc nhường lâm g i ậ t cảm thấy n g o à i ý muốn chuyện đã xảy ra t a n h ậ n t h u a ạ nụ bị thu hồi chính mình thái sơ pháp tắc sau đó cởi mở cởi một tiếng nói nói rằng ứng hai người ở trên cảnh giới có cực kỳ t r ê n l ệ n h rõ ràng thậm chí dùng không thể vượt qua hồng câu để hình dung đều không quá đáng chút nào có thể ạ nụ bị lại là như thế tùy tiện liền cho lâm g i ậ t nhà vua đây là dự định đổ nước có được hóa thánh cấp trở lên chân lý pháp tắc ạ nụ bị giang tay ra đối lâm dật giải thích nói ta đối với ngươi cũng không có bất k lấy hợp đạo cấp bậc luân hồi phát t á c đối ngươi hợp đạo cấp bậc luân hồi phát t á c là bản thân ta tiêu ngạo bản mệnh p h á p t á c cùng là luân hồi p h á p t á c bản thân là thật rất hiếu kỳ ta h a i thể ngộ đến tột cùng ai càng hơn một bậc không nghĩ tới là ngươi thắng chương năm trăm năm mươi lăm một lần nữa thành lập tam quan chương năm trăm năm mươi lăm một lần nữa thành lập tam quan ngươi thắng cái này thật đơn giản ba chữ không thể nghi ngờ là tử thần ạ nụ bị có khả năng cho trí cao khen ngợi hiện nay lâm giật tại luân hồi phát tắc tìm hiểu thêm kém xa ạ nụ bị bàn luận thực lực càng là theo không kịp hai người có cách biệt một trời chính là tại như vậy trên lệ hạ lâm giật lại ngoài ý liệu thắng được ạ nù bị tán thành tại rất nhiều hạ vị diện bên trong đông đảo phàm phu tục từ bên trong trừ lâm giật bên ngoài lại có gì người có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt này như vậy thắng lợi quả thực tới quá mức đột ngột cứ việc lâm giật nội tâm cũng thấy có chút ngoài ý muốn cùng không hiểu nhưng hắn vẫn là thu hồi chỗ kia tại vừa tìm thấy đường ba mươi ba phần trăm tiến độ khởi nguyên cùng trung yên hai đại thái sơ lực lượng phát t á c ạ nù bị ý niệm trong lòng nói lên tại lâm giật vĩnh hằng pháp t tác, tác dụng dưới đã xảy ra biến đổi lớn quanh mình hoàn cảnh trong chốc lát liền khôi phục nguyên bản bộ dáng bởi vậy có thể thấy được ở trên vị thần thực lực tuyệt đối trước mặt hợp đạo cấp bậc lực lượng phát tắc liên nhập mắt tư cách đều không có đường nói là một khỏa hạ vị diện tinh cầu một nơi ngay cả toàn bộ tinh cầu như thế nào đi hướng cùng biến hóa đều chỉ tại những n à y thượng vị thần một ý niệm thoáng qua ở giữa nguyên bản ở xa mấy chục mét có hơn ạ núi bi thi triển một loại cực kỳ thần bí lại khó mà suy đoán thân pháp xào rượu tránh đi toàn thị chi nhãn cùng hỏa nhãn kim tinh nhìn rõ trong nháy mắt xuất hiện tại lâm giật trước người chỉ thấy hắn dôi ra kia khô cạn gầy cao bàn tay nhẹ nhàng khoác lên lâm g ậ t đầu vai tiếp theo đem một cô ẩn chứa đặc biệt khí tức lực lượng chậm dai rót vào lâm g ậ t thể tràn đầy ta đối luân hồi pháp tắc khắc sâu lĩnh ngộ nó cùng ba t ắ c đông tam xoa kích như thế đều là có thể trợ lực tăng lên thái sơ pháp tắc lĩnh ngộ trình độ chân quý c h i vật nó cũng là nhân ngư công chúa adi e n lúc trước giao phó atlantis ba pháp khí một trong a nù bị thần sắc bình tĩnh là lâm giật giải thích bất quá coi như giới tình hình mà nói lấy tiểu tử ngươi thực lực trước mắt mong muốn dung chuyển c h ư thiên thần mình chi phối địa vị còn còn thiếu rất nhiều giao phó ngươi thánh linh quyền trợ ư n g tuyệt đối quyền sử dụng là ta có thể cho ngươi trợ giúp lớn nhất thái sơ pháp tắc toàn bộ lam tinh liền lâm giật một người nắm giữ dù là nhân loại người mạnh nhất nhân viên giờ cao thương đều không có đủ tư cách này. lúc trước chạm đến sở hy thi thể lâm g i ậ t bất quá là muốn làm rõ ràng sở hy nguyên nhân cái chết cũng không có cướp đoạt năng lực ý n g h ĩ thu hoạch được thái sơ pháp tắc tán thành nắm giữ kia một lĩnh mộ độ thuần túy t r ư n g hợp sau đó tại b ỏ xây đồn tam xoa kích bên trong lâm g i ậ t thu được ba mươi ba pháp tắc lĩnh mộ độ này sẽ lại đạt được biểu tượng đại địa chi lực sinh linh q u y ề n trượng thái sơ pháp tắc lĩnh mộ lại thuận lợi như vậy cũng là vượt quá lâm g i ậ t dự kiến từ h nù bị trong miệng lâm dật còn minh bạch một sự kiện tại lam tinh loại này hạ vị diện tinh cầu thái sơ pháp tắc cùng bình thường lực lượng pháp tắc không giống nơi này chỉ cũng không phải là pháp tắc cường độ mà là pháp tắc phương thức tu luyện vì sao nói nắm giữ thái sơ pháp tắc liền có thể thu hoạch được trường khống lam tinh lực lượng đó là bởi vì thái sơ pháp tắc là nằm ở trung vị mặt mới có thể tiến hành tu luyện lực lượng hạ vị diện căn bản không có đủ dạng này mới lực cái này cũng đưa đến một cái tệ nạn lâm dật mong muốn đem thái sơ pháp tắc lĩnh nội độ tiếp tục đi lên sách cũng chỉ có thể thông qua thu hoạch thượng vị thần lưu lại thần khí từ đó thu hoạch pháp tắc lĩnh nội độ cung á nù bị một phen trò chuyện n h ư n g lâm dật thu hoạch tương đối khá tại vừa trở thành trở thành chiến thần cũng không có tư cách chạm đến trung vị mặt tư cách những tin tức này l a m tinh không có bất kỳ người nào có thể dạy cho hắn cũng chỉ có hạ nú bi loại này thượng vị thần khả năng cho lâm giật nói rõ cho hắn tạo dựng một cái tương đối rõ ràng hoàn toàn mới thế giới quan kể xong những n à y hạ nú b i thần thức dùng l ư ỡ i biếng ánh mắt ngắm hướng về phía phương xa ai tiểu tử ngươi cũng là bất việc cái này thâm h ả i chi tháp cùng thế thì treo thiên không chi tháp không giống cái đồ chơi này là thượng vị thần cho các ngươi hạ vị diện chúng sinh linh lưu lại tân thăng con đường thâm hại chi tháp chín mươi chín tầng buốt là tử thần ạ nú bi lưu lại thần thức Cái nhưng tại s cái này về sau a nụ bị thần thức liền sẽ tiêu tán thâm hại chi thắp chín mươi chín tầng cùng đến tiếp sau một trăm linh tầng sẽ tại thật lâu trong một khoảng thời gian phong bế cho đến vị kế tiếp thượng vị thần đem thần thức lại lần nữa lưu tại cái này trong tháp nghe nói lời ấy lâm giật có chút được sủng ái mà lo sợ không nghĩ tới cái này chín mươi chín tầng vừa nghênh đón thủ thống liền gặp phải thời gian giải phong bế tốt ngươi đi đi dần dần biến trong suốt tạ nũ bị chậm rãi lên không còn ngươi bắn ra một tia sáng sắp bén cho lâm giật mở ra một đầu thông đạo riêng biệt đây là một trăm tầng lối vào đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không đi vào tiến vào về sau ngươi có lẽ sẽ làm ra nhường ngươi bây giờ cảm thấy buồn nôn cử động đến cho nên còn không có nói hết lời t ử thân thân ảnh hoàn toàn tại mảnh không gian này tiêu tán đồng thời phó bản thông cáo cũng vang lên phó bản thông cáo thâm hải chi tháp chín mươi chín tầng nên đón thủ thông chúc mừng long thần chiến thắp chín mươi chín tầng nên đón thủ t h n g chúc mừng lâm giật thu hoạch được hồn hạch tầng này ban thưởng phong phú trình độ hoàn toàn vượt ra khỏi lâm nói không khoa trương ngoại trừ hạ nũ bị ban cho thần khí sinh linh quyền trượng bên ngoài lâm giật một người đ ộ c hưởng toàn bộ chín mươi chín tầng hồn hạch ban thưởng nghĩ đến sau này mình còn có con đường rất dài cần phải đi lâm giật nội tâm liền có chút ít nhiều phức tạp vốn cho rằng trải qua qua một đoạn thời gian cố gắng chính mình đi lên lam tinh chiến thần cường giả định phong liệt kê có thể cho lão lâm nhà làm vẻ vang nhường phụ mẫu vẫn lấy làm kiêu n ạ o chính mình cũng có thể nằm ngửa cùng mình q u ý trọng các bằng hữu hưởng thụ tiếp xuống đời người chưa từng nghĩ tất cả vừa mới bắt đầu lam tinh là lâm g ậ t ra đời địa phương viên tinh cầu này chuyện ũ n g là đại ạ nhà nhà cao cao như vậy lâm giật không phải bằng lòng vạn giới chiến trường tàn khốc lâm giật dù chưa tận mắt chứng kiến qua có thể lâm giật chứng kiến qua quá nhiều vỡ vụn gia đình những cái kia vì nước vì dân dân ra sinh mệnh các chiến sĩ lại có ai là bằng lòng bỏ xuống trong nhà vợ con bỏ xuống hòa ái phụ mẫu rời đi thế giới này bi kịch không cần tiếp tục trình diễn lam tinh, quá cần lâm giật vật khởi đến mức kia một trăm tầng lâm giật là nhất định phải đi sẽ làm ra để cho mình cảm thấy buồn nôn quyết định đến chỉ cần có đầy đủ kiên định ý chí lại có sợ gì nghĩ đến cái này lâm giật trên mặt nụ cười nhẹ nhõm nổi lên chương năm trăm năm mươi sáu vượt qua vị diện đường đi nạp bị dục tinh chương năm trăm năm mươi sáu vượt qua vị diện đường đi nạp bị dục tinh gần trong gang tấc bóng đêm vô tận cũng không cho lâm giật mang đến bất kỳ áp lực hắn biết rõ trên người mình đến tột cùng nặng bao nhiêu gánh nhân loại quả thật có mặt xấu xa ác độc có thể những cái kia không cách nào dứt bỏ thân tình cùng khắc cốt minh tâm tình yêu cũng là chân thực tồn tại không có cái gì có đáng giá hay không lâm giật tin tưởng đợi đến chính mình đủ cường đại một phút này tuyệt đối có thể nhường làm tinh hướng phía chính mình hy vọng phương hướng đi phát triển mang theo kiên định tín nhiệm lâm giật không chút do dự hướng phía trước mặt bóng đ ê m vô tận đi đến bước vào không gian thông đạo một cỗ nồng đậm mãn hoang khí tức đập vào mặt dường như từ tuyên cổ tuế nguyệt bên trong xuyên qua mà đến tam t ư ơ n g xung quanh đen như mực đưa tay không thấy được năm ngón kia bóng tối vô tận phẳng phất muốn đem tất cả thốt vệ bên hai chỉ có tiếng gió gào thét dường như ngàn vạn ác linh đang gào khóc. chung quanh l o ạ n lưu p h u n g trào lực lượng vô hình lẫn nhau xé rách va chạm hình thành nguyên một đám c u ồ n g bạo vòng xoáy bọn hắn như nhắm người mà phệ ác thú những nơi đi qua không gian đều bị bóp méo xé rách mơ hồ nổi lên yếu ớt quang thoáng qua lại bị hắt cám bao phủ đặt mình vào trong đó dường như liền linh hồn đều muốn bị cái này hỗn độn cuồng giã lực lượng đập vỡ vụn nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra dường như tại thiên địa này vĩ lực trước mặt chúng sinh đều như con kiến hôi không có ý nghĩa mặt tăng thêm truyền đến đau đớn nhường lâm giật tin tưởng mình còn sống chỉ là nhường lâm giật cảm thấy không hiểu là vì sao toàn thị chi nhãn cùng hỏa nhãn k không đúng cái này hai hạng kỹ năng cũng không mất đi hiệu lực mà là bên trong vùng không gian này ngoại trừ cùng bạo loạn lưu khí tức bên ngoài không có vật gì khác nữa chỉ có bóng tối vô tận xem như người xuyên việt lâm giật tại xuyên qua trước đọc qua không ít liên quan tiểu thuyết không gian thông đạo kết nối lưỡng địa ở giữa khoảng cách càng xa cần thiết xé rách không gian cũng liền càng thêm khổng lồ những cái kia nắm giữ xé rách không gian năng lực cường giả tại tạo dựng dạng này thông đạo lúc thường thường không cách nào bận tâm người sử dụng cảm thụ nghĩ đến cái này lâm giật nhắm mắt lại ngồi xếp bằng nhập ra tùy t ụ minh sắc kết thúc trận này không gian hành trình cần không ít thời g Tỉ thật tốt như lâm ợ i thời giờ này, lĩnh hội một phen sinh linh điều Tinh, dụng di những này, lĩnh phen quyền trượng cũng chứng. Atlantis một một Lam chút bất tử t chỉ, h hải chi tháp t bên n r o giật ở vào 99 tầng t nhập khẩu Lam n chúng cứng, có chút lo lắng h chút hạ cực có đặc cầm giả, giả. g biệt đại một lo là lấy mèo ra cầm đầu một đám đại hạ cứng, Lâm mèo đầu đám ra tiểu t ử này từ suất đạo đến nay phong cách làm việc từ trước đến nay lôi lệ phong hành đừng nói là trong trường học phó bản ngay cả rất nhiều thế giới phó bản cũng bị hắn lấy cực kỳ khoa trương tốc độ thông quan chính là cái này thâm hải chi thắp c h tầng hắn đã bút tích rất lâu theo lý thuyết Đám ngay ư từ đầu trình tiêu cảm thấy đây có lẽ là đặc thù nào đó cơ chế không chừng cái này thâm hại chi tháp đang khảo nghiệm đám người đoàn kết nhưng thời gian trôi qua từng phút từng giây trừ lâm giật bên ngoài tất cả người tham dự đều bị truyền tống ra phó bản lâm giật cũng không có thể thông quan cái này bắt đầu nhường trình tiêu không tự tin tiệu tử đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào ngươi nói đến cùng có đáng tin cậy hay không mèo già t í nghe h cách h k ô n t í n ổ trình tiêu lần giải thích này không nhịn được lắc lắc luất mèo ta liền biết tiểu tử ngươi không đáng tin cậy ta còn là tự mình đi xem một chút đi lấy tiểu tử kia phong cách hành sự phó bản hẳn là sớm thông quan mới là chẳng lẽ ở bên trong gặp phiền phá gì chính tiêu cũng không ngăn cản vạn trọng sơn tuy ý mèo già lại lần nữa hướng phía chín mươi chín tầng phó bản đi vào tại mọi người nhìn soi mói mèo già lại lần nữa tiến vào chín mươi chín tầng phó bản g nhưng mà nó mới vừa đi vào một ư ơ i giây bén nhọn tiếng gào thét liền truyền ra x ả ra chuyện đám người nghe được vạn trọng sơn tiến g kêu không dám mảy may lãnh đạo lập tức đi theo đi vào trong tưởng tượng nguy hiểm hình tượng cũng không xuất hiện chỉ có vạn trọng sơn một mặt hoảng sợ co quắp ngã xuống đất vạn tiền bối ngày đây là thế nào khi nguyệt cùng lâm giật quan hệ không cần nhiều lời vạn trọng sơn xem như lâm giật hiệu trưởng khi n g u y ệ t tất nhiên là cũng thật quan tâm hắn nói liền vội vàng tiến lên nâng mèo già có thể vạn lão mèo lần này lại lạ thường táo bạo nó một móng luất liền mở ra h i nguyện t không c h u n g còn không ngừng lặp lại s o n g s o n g trời sợ song song trời thực sự rồi nghi hoặc không hiểu đám người vừa dự định tiếp tục truy vấn lại nghe được t r ì n h tiêu một lời nói vì sao phó bản vì cái gì phong bế lâm giật không phải còn tại bên trong a lần theo t r ì n h tiêu ánh mắt nhìn lại đám người thấy rõ ràng đỉnh đầu nổi lơ lửng qua lại phát ra phó bản thông cáo phó bản thông cáo thâm hải chi tháp chín mươi chín tầng cùng một trăm tầng tiến vào phong bế trạng thái giải phong thời gian không chừng đang học xong phó bản thông cáo sau l a n tinh chúng chiến thần tất cả đều nổ đặc biệt là hy nguyệt lấy ra pháp tác đạo cụ liền định bình cái này thâm hải chi tháp không gian thông đạo bên trong một mảnh đen kịt không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu bởi vậy lâm giật cũng không rõ ràng chính mình tiến vào mảnh không gian này đến tột cùng qua bao lâu giết thời gian phương thức cũng là có chính mình chiến sùng không gian bên trong còn có ba đầu cao d à i lòng tộc đâu lúc được thấy mặt trời vừa lúc cho thể nội bất tử điệu chứng chơi minh bạch bởi vì không gian thông đạo quá mức h ắ t cá nguyên nhân dù là quanh mình hoàn cảnh cùng lam tinh vào ban ngày không khác cũng làm cho lâm giật tạm thời mất ánh mắt n h a không tệ à. như thế nhẹ tuổi tắt liền có thể đắp lên vị diện đại lão nhìn chúng đi vào cái này người trẻ tuổi kia tương lai tiền đổ vô lượng a Tại d ầ nhìn dần t í c cái toàn thân xanh lét, tướng mạo có chút dữ tợn, trên đầu còn đỉnh lấy một cây xúc h hướng hai thân xanh đỉnh sinh h người sáng toàn tướng tợn, trên giật sau, mi đầu tu lâm là lét, lấy mở mắt mắt, mạo một đập vật vào dữ h Nhìn người. thấy lâm giật mở mắt ra hai cái sinh vật cũng là lễ phép đi lên phía trước đồng thời đối với lâm giật đưa tay ra nếu ta nhớ kỹ không sai các ngươi hạ vị diện làm tinh thông dụng lễ nghi chính là năm tay à. giới thiệu một chút nơi này là trung vị mặt cao d à i tinh hệ nạ m ị dục tinh ta là phụ trách tiếp đại ngươi nạ m ị dục tinh người đâm khắc tư hắn là ba mét nước trung vị mặt cao g i i tinh hệ cái này tiểu chúng từ ngữ lập tức nhường lâm giật tinh thần tỉnh táo dùng toàn thị chi nhãn xem xét lên trước mặt hai cái tướng mạo q u á i dị sinh vật hình người nhường lâm g i ậ t cảm thấy có chút bất đắc dĩ là toàn thị chi nhãn là có thể bình thường sử dụng không giả nhưng chính là cái này giải đ ộ c thời gian có chút không hết nhân ý toàn thị chi nhãn tại khởi động một phút này chỉ tại không ngừng nhắc nhở bởi vì song phương thực lực sai biệt khá lớn giải đ ộ c thời gian cần năm năm quả thực nhường lâm g i ậ t im lặng tới mặt khác lâm g i ậ t cũng cảm nhận được người không thể xem bề ngoài câu nói này trước mặt hai cái sinh vật hình người dáng dấp xác thực không hết nhân ý chút được người thực lực là lâm dật hoàn toàn nhìn không tấu chương năm mươi bảy hit h ở không thông trích lệnh khó có thể tưởng tượng giai cấp hồng câu t một, một câu nhường lâm giật đối cái này rộng lớn chư thiên vạn giới nhiều hơn rất nhiều vẻ kính sợ bất luận là ở vào trung vị mặt s ắ c giới vẫn là ở vào thượng vị diện không màu giới đều có thể nhẹ nhõm xem thấu lâm giật suy nghĩ trong lòng bởi vậy không khó đoán ra thực lực bản thân tại t r ư thiên vạn giới bên trong vẫn ở vào tầng dưới chót nhất còn không tới kịp tổ chức gia đáp lại lời nói Một xác nhận á c hai tên sắc giới đại lao đối với mình không có ác ý gì về sau lâm giật mới yên tâm đánh giá hoàn cảnh chung quanh nạ mỹ dục tinh tuy là trung vị mặt cấp cao nhất tinh hệ nhưng nơi này lộ ra một câu nguyên thủy khí tức lâm giật cùng hai tên nạ mỹ dục tinh đại lao vị trí trí địa cùng làm tinh chưa khai phát qua dã ngoại hoàn cảnh không có quá lớn khác biệt gọi không ra tên các thức thực vật đồng bộ sinh trưởng ở chung quanh dưới chân là thô sơ giản lược r a công qua con đường không có tinh điêu tế trác mấp mô cho người ta một loại cực kỳ qua loa cảm giác suy nghĩ cẩn thận có lẽ không phải na mị dục tinh hệ dân bản địa qua loa mà là bọn hắn đều có thực lực cường đại cùng nhân loại tầm thường không giống bọn hắn không cần cường đại vũ khí cùng khoa học kỹ thuật đến thay tự mình giải quyết trong sinh hoạt các loại vấn đề có thể một cái đọc lên trong lòng mình suy nghĩ liền đủ để chứng minh vấn đề hai vị tiền bối nghe adu bị tiền bối nói đây là thâm hải chi thắp một trăm tầng cửa ả i không biết ta tới thế giới này sau cần thiết đ ạ t thành nội dung nhiệm vụ là cái gì xem như thật k i ề n phái lâm g i ậ t làm sao bị sau này mình thành tựu bao nhiêu n g ư b ứ c loại lời này cho ngăn trở chân khoảng cách ghẹt g i ặ t tinh các xâm lấn giả đột kích chỉ có hai mươi mấy ngày thời gian hắn còn nghĩ sớm một chút thông quan thu hoạch ban thường sau về lam tinh tăng thực lực lên đâu dứt lời lâm g i ậ t hoàn lễ mạo hướng phía hai vị trung vị mặt đỉnh tiêm đại lao chắc tay như thế tâm cảnh lại không tiêu n g ạ o không tự ti ra hỏa quả thực nhường g i ặ t cùng bà mị hai vị này nhìn giống nhau như lúc sinh vật hình người nhịn không được đối lâm dật coi trọng mấy phần bất luận là lâm g i ậ t thiết thực trình độ vẫn là cước đ ạ p thực địa trình độ đều không phù hợp lâm g i ậ t cái tuổi này t i ể u tử gấp gáp như vậy muốn rời khỏi chẳng lẽ không muốn thừa cơ hội này hấp thụ nhiều chút tăng lên pháp tắc lĩnh nội bộ nguyên khí chúng ta nạ mị dục tinh thế nhưng là ở vào sắp giới thiên nhân đạo vị diện sắp giới đứng đầu nhất vị diện nơi này nguyên khí không chỉ có thể vì ngươi tăng lên thái sơ pháp tắc lĩnh nội bộ càng là có thể vì ngươi đột phá trên người ngươi mấy cái khoảng cách hợp đạo cấp vẹn vẹn lâm môn một cấp chí cao phát tác lam tinh liều sống liều chết không có được thái s ơ phát tắc tại cái này sắp giới thiên nhân đạo vị diện vẹn vẹn sử dụng nguyên khí liền có thể lĩnh ngộ cùng tăng lên ở vào lam tinh bình thường cứng giả, bất luận ngươi cỡ nào thiên phú dị bẩm mong muốn sắp tới cao p h á p tắc tăng lên đến hợp đạo cấp bậc hoặc là cuối cùng cả đời không ngủ không nghỉ truy đuổi hoặc là đủ t ố t vận thu hoạch thận chứa đột phá thời cơ p h á p tắc đạo cụ nhưng tại cái này na mị d i ú tinh chỉ cần từ hoàn cảnh bên trong rút ra nguyên khí liền có thể làm được điểm này thật sự là ứng câu nói kia ngươi cuối cùng cả đời mong muốn theo đổi linh phong lại không bằng cuộc sống khác đến tất cả tri vật cẩn thận su lâm dật lắc đầu hắn cái này cùng nhau đi tới là bốc lên không ít hiểm không sai liền trưởng thành tốc độ tới nói vẫn là quá nhanh g ụ c tốc bất đạt đạo lý lâm dật là minh bạch tại cái này nạ mỹ g ụ c tinh c h ờ một đoạn thời gian tỷ lệ lớn có thể cho tự thân bắt đại trí cao p h á p tắc toàn bộ tăng lên đến hợp đạo cấp bậc có thể dạng này tăng lên trí cao p h á p tắc lại có bao nhiêu hàm kim lượng đâu hai vị tiền bối vẫn là cùng ta nói một chút ta nên như thế nào thông quan a g i á cùng c b ạ mỹ không thể không đội phục lên thượng vị thần ánh mắt hạ vị diện tài nguyên khan hiếm là sự thật nhưng không thể phủ nhận là tại tài nguyên khan hiếm hạ vị diện tìm kiếm đến đột phá tất nhiên là nhất là vững chắc cùng vững chắc hai người chỉ là dùng tán dương ánh mắt nhìn xem lâm giật nhẹ gật đầu sau đó liền nói thẳng ra cái này một trăm tầng nội dung cái này một trăm tầng a cũng không cần n g ư ơ i vượt quan chuẩn s á t mà nói thông qua ạ nữ ú bị đại nhân khảo nghiệm cũng được đến ạ nữ ú bị đại nhân công nhận cứng giả có thể thu hoạch được một chương t h ư m ờ i tiến vào thượng vị diện t h ư m ờ i theo giặc vừa dứt tiếng thời gian phảng phất tại giờ phút này dừng lại tiến vào thượng vị diện trở thành thượng vị diện thần a khi đó lâm giật liền nắm giữ vinh sinh tư cách chân chính thoát ly phạm trần tục thế trở thành chư thiên vạn giới ngưỡng vọng đại lao bất quá ngươi cũng không cần cao hơn g quá sớm ngươi đi vào cái này chỉ nói rõ là ngươi đã có được tiến vào thượng vị d i ệ n tư cách muốn trở thành chân chính thượng vị thần ngươi cần đi con đường còn rất xa lấy ngươi thực lực trước mắt dù là có kia thiểm quan g bị động cũng không cách nào tại trước mặt chúng ta kiên trì vượt qua mười giây tại chúng ta nạ mỹ dục các ngươi l à m tinh người coi là điểm cuối cùng viễn cổ cầm chú bất quá là cơ sở lời nói này cũng không nhường lâm giật quá ngoài ý mớn g i a cấp trên đi đều có thể lý giải đáng khi nói chuyện g i ặ tâm niệm vừa động lâm giật tay phải không bị khống chế dơ lên đón ra tay ấn lên không có kinh sợ không có quá lớn phản ứng lâm giật rất biết rõ nếu là trước mặt hai vị này thượng vị diện đại lao dự định giết chết mình chính mình không có bất kỳ cơ hội phản kháng nhàn nhạt nhiệt độ từ hai người tiếp xúc vị trí nổi lên đợi đến giặc đưa tay lấy ra một phút này một cái từ cổ lão văn tự tạo thành đánh dấu khắc ấn tại lâm giật trên tay phải cũng trên tay hắn l ó e ra kim quang nhàn nhạt đây là thần lực tiến vào chiến thần liệt kê sau lâm g ậ t tiếp xúc đến cường giả chân chính bất luận là thai ách vẫn là a gn hay là a nubi trên người của bọn hắn đều có một c ố khiến lâm giật cảm thấy vạn phần kiên kỵ lực lượng c ố lực lượng này cũng không có cái gì chính xác cách gọi lâm giật đưa nó gọi thần lực hiện tại lâm giật cũng nắm giữ c ố lực lượng này quyền sử dụng dù là vẹn vẹn một kia cùng lúc trước so sánh cũng có thể gọi ngày đêm khác biệt ezra tinh cầu phải chăng tiếp tục tồn tại xuống dưới ngươi một câu liền có thể định đ o ạ n giặc vỗ lâm giật bà vai tiến tới lâm giật bên hai tới một câu như vậy cặp kia cùng nhân loại không khác nhiều trong mắt là cùng ái chi sắc có thể chiếu dọi ra băng lãnh lại để cho lâm giật không dép mà run chương năm trăm năm mươi tám không bị cô phụ tương lai biết do không địch lại vẫn muốn chiến chương năm trăm năm mươi tám không bị cô phụ tương lai biết do không địch lại vẫn m u ố n chiến một cái tinh cầu vận mệnh tại đám này thượng vị thần trong mắt bất quá là một câu liền có thể quyết đoán sao vậy thế giới này tàn khốc chính là không phải có chút quá mức giặc mỉm cười nói tiếp ngươi không cần có quá nhiều áp lực mỗi cái đi đến cái này hạ vị diện người đều sẽ có một lần lựa chọn quyền lợi chân lý pháp tắc đối ngươi giải đọc nói cho ta ngươi bây giờ phiền thoại lớn nhất chính là đồng vị diện es gia tinh cầu ngươi không có năm chắc thắng kia xích cầu không bằng liền để ta giúp ngươi hoàn thành chuyện này cũng coi là ta cho hạ nụ bị đại nhân một bộ mặt một cái mặt m u i một cái tinh cầu t ồ n vong đối bọn gia hỏa này tới nói lại chính là một bộ mặt sự t ì n h như hôm nay đi đến cái này không phải lâm giật vừa vặn là lam tinh cửu nhân kia lam tinh chẳng phải là muốn tại vô tận không cam lòng bên trong bị hủy diệt lần này lâm giật c h ầ m mặc hồi lâu hắn cũng không từng mở miệng dù là g i ậ t hai người biết được lâm giật giờ phút này ý nghĩ cũng chưa từng lên tiếng cắt nang g hắn cho đến lâm giật lần nữa lắc đầu bút tích lời nói hắn không muốn nhiều lời lâm giật không phải thánh mẫu nhưng hắn cũng không muốn dựa vào người khác đến giúp đỡ làm tự mình làm không đến chuyện bà mỹ nhìn thấy lâm g ậ t nhị không được nhữ mày người trẻ tuổi lòng mang nhân từ có tại h không xa lắm nha. Nhưng ngươi đã làm ra quyết định, cũng có ý nghĩ của mình, hai chúng không thêm định lãnh mình hết thẻ phục ể điểm đi đã ngươi người liền nói ngươi tiên bội ngươi. cũng nữa, bản này gì xa ra của ta dựa của ta lắm làm mặt, trước vào rất quyết có ý dự dẹp ngươi ư t r ớ cái khi không chúng phen chính mình thân rời đi, chúng ta còn có cuối cùng một phen nói với ngươi. Bà nói, niệm gian tùy thân bên trong lấy ra động, còn có cùng c bên ngân quang ta một tâm từ tùy vừa Mỹ lấp Bà lấy lué hộp t i này h xảo. Tại cái n mai hộp xuất hiện một phút này liền xem như bà mỹ cũng không nhịn được dùng đến ánh mắt tham lam để mắt tới nó tiếp được hộp động tác càng là cẩn thận từng ly từng tí hiện nhiên, trong cái hộp này diện trang lấy đồ vật là hai vị thực lực cường đại thượng vị thần đều khát vọng được đến chân quý đồ chơi bác i nhẹ nhàng mở hộp ra một đạo bao hàm lấy sinh mệnh khí tức ánh sáng vẩy vào ba trên thân thể người đó là một loại như gió xuân ấm áp cảm giác bị ánh sáng bao trùm một phút này lâm giật cảm giác được rõ ràng tự thân tế bào tại lúc này đều chiếm được tới nhuần đợi đến ánh sáng dần dần đảm đạm lâm giật mới phát hiện đ ự n g trong hộp lấy lại là toàn thân một khỏa toàn thân xích hổng lại khắc dấu lấy cổ lão minh văn đan dược như ngươi thấy đây là một cái xuất từ thượng vị thần chi thủ đang dược trong đó ẩn chứa ngươi ta tưởng tượng n g ư ơ i ở phía trên biết được ngươi cùng thai ách tên kia thần thức chiến đấu lấy vị trí thấp nhất mặt tài nguyên đánh tan thượng vị thần thần thức ngươi rất không tệ đối với như ngươi nhân tài phía trên cũng không tính b ó c chết ngược lại dự định dịu ngươi tốt nhất vị thần bảo tọa trên đời này không có bữa trưa miễn phí lâm giật rất rõ ràng bay ở trước mặt h á n viên đan d ư ợ c kia chính mình không có khả năng lấy không chư thiên thần minh nhóm thiết lập nhiều như vậy quy củ khuyến khích thiên hạ chúng sinh lẫn nhau c h é m giết vì chính là nguyên lực bọn hắn lại làm sao có thể xuất ra đồ tốt như vậy vô duyên vô cơ đưa cho chính mình bọn hắn hy vọng ta làm cái gì hai tên thượng vị thần nhìn xem lâm giật trong mắt càng nhiều hơn mấy phần vẻ hơn t h ư ở n g một cái thông minh tuyệt đỉnh nhưng lại bằng lòng cước đạp thực địa ra hỏa ngày sau thành tiệu quả thực không dám tưởng tượng cũng không phải cái đại sự gì tại các ngươi làm tinh vị diện không phải có được xưng võ hồn năng lực đặc thù a nói trắng ra là những n à y võ hồn bất quá là sống nhờ tại trên người của các ngươi lấy các ngươi xem như t ố c chủ kéo dài tính mạng của bọn hắn mà thôi tại trong lúc này nhân loại các ngươi có thể mượn dùng bọn chúng kỹ năng đồng thời thông qua tăng lên võ hồn đẳng cấp tận khả năng phục khắc võ hồn sinh tiền thực lực sau một khắc giặt trong tay nhiều một bó tản ra mãng hoang khí tức quần trụ Cái này m ộ theo chúng ta biết ngươi cùng thai ách trận chiến cuối cùng kia hầu tử đánh cược chính mình tất cả mới đưa thai ách thần thức đánh mắt ta chúng ta không hy vọng kia hầu tử một ngày kia lại lần nữa khiêu chiến thần minh nhóm uy nghiêm cho nên việc này giao cho ngươi chỉ cần ngươi làm được điểm này như vậy cái này mai nguyên linh đan chính là người từ đó về sau lâm giật chính là chư thiên vạn giới quỷ phục t ư ợ n g vị thần một trong như thế nào điều kiện đầy đủ mê người một bước lên trời trở thành có thể tiện tay bóp chết hai á c h cường giả việc này lâm giật muốn đều không dám nghĩ tới có thể cơ hội cứ như vậy bày ở trước mắt lâm giật có quá nhiều không thể lý do cự tuyệt thân ở l a m tinh phụ mẫu cần chính mình chờ đợi những cái kia từng vì chính mình chân tâm nỗ lực qua thân bằng hào hữu bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản ezrak tinh cầu những sinh vật kia tiến công trọng yếu nhất là lâm g ậ t đứng trước mặt là hai tên thực lực thông thiên quái vật lấy lâm giật thực lực trước mắt có tư cách cự tuyệt đề nghị của bọn hắn a húng chi thôn vệ đại thánh võ hồn cái chủ ý này vẫn là những cái kia thượng vị thần nói ra nếu không có cùng thai ách một trận chiến lâm giật tỷ lệ lớn sẽ bằng lòng thượng vị thần nói lên điều kiện có thể tề thiên đại thánh đánh cược chính mình tất cả vì trợ giúp lam tinh chạy ra chư thiên thần minh t r ư ờ n g khống lâm giật lại như thế nào có thể đâm lưng hắn đâu lông thơ phân thân lâm giật sau lưng trong nháy mắt xuất hiện mười hai đạo thân ảnh giống nhau như lúc không có chút nào do dự mười hai đạo thân ảnh đều tế ra pháp tắc đạo cụ cửa nạt nốt dù gì kiếm luân hồi pháp tắc cung cấp kỹ năng bên trong có lâm giật trước mắt có thể dùng r a uy lực lớn nhất sát thương kỹ năng mong muốn từ cái này n à mỹ d ụ c tinh cầu bỏ chạy chỉ có kích thương cái này hai tên đại lao bên trong trong đó một vị có thể làm được kế hoạch tác chiến chế định cũng không tiêu hao thời gian quá dài lâm giật thậm chí tại hạ quyết tâm một phút này liền đã hoàn thành tất cả động tác mười ba đạo nhân ảnh đứng lơ lửng trên không nhao nhao cầm trong tay cỡ xa nạt nốt dù gì nhắm ngay giặc nhưng là không đợi lâm giật ra tay giặc cũng đã thuấn di đến lâm giật bản thể trước mặt dùng đến che kín bắp thịt cánh tay bắt lại lâm giật cổ người trẻ tuổi đã nói với ngươi tại trước mặt chúng ta ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng vừa dứt tiếng g i ắ t quanh thân b ộ phát ra một cỗ bàng bạc lực lượng viễn siêu hợp đạo cấp bậc thái sơ lực lượng phát tắc tựa như gợn sóng đồng dạng cấp tốc tảng ra đồng thời không nhìn thiểm quang né tránh hiệu quả một hơi bài trừ lâm giật mười hai đạo đang định xuất thủ phân thân ngay tại lâm giật cho là mình liền phải như thế xong đời thời điểm g i á t lại vương hắn ra cấp trên đã sớm ngờ tới tiểu tử ngươi sẽ như vậy tuyển để lại cho ngươi cơ hội không ngừng lần này ngươi đi đi. cho dù bày ra thực lực lại thế nào làm cho người kinh diễm lại thế nào thiên phú dị bẩm ở trên vị diện thần minh nhóm xem ra lâm g i ậ t cũng bất quá là một tên từ hạ vị diện cái này t à i nguyên thiếu thôn thế giới đi ra hảo vận người mà thôi coi như thân phụ đại thánh võ hồn lại có thể thế nào chỉ còn lại hồn phách hầu tử không có kia cương cân thiết q u ố t còn có thể lật ra cái gì sóng lớn không thành chư thiên thần minh ý chí coi là toàn bộ tam giới lục đạo ý chí bọn hắn sở dĩ sẽ đối với lâm g i ậ t có kiên nhẫn cho phép lâm dật n g ẫ nghịch ý chí của bọn hắn là bởi vì bọn hắn căn bản không lo lắng chuyện sẽ hướng phía không thể khống phương hướng phát triển coi như i n một ngày kêu hầu tử lại lần nữa phục sinh lần nữa khiêu chiến chư thiên thần minh quyền uy những cái kêu cao cao tại thượng thần nhóm nội tâm cũng sẽ không có quá nhiều lung lay đến mức lâm g i ậ t chư thiên thần minh thì càng không lo lắng bọn hắn có tuyệt đối tự tin lâm dật kiên định ý chí tại quyền lợi cùng lực lượng trước mặt chịu không được thời gian quá dài liền sẽ sụp đổ chỉ cần trải qua đủ nhiều tuyệt vọng liền sẽ khát vọng càng nhiều lực lượng điểm này là không thể nghi ngờ đợi đến thai ách bản thể đích thân đến lam tinh lâm giật liền sẽ biết nắm lấy cơ hội là trọng yếu đến cỡ nào bạn bị nói r ứ t lời tại lâm giật kia ánh mắt bất khả tư nghị bên trong nhẹ nhàng phất tay sau đó mở ra một đầu thông hướng lam tinh thông đạo sau đó chẳng hề để ý k h o á t tay h á o lần này tha cho ngươi một mạng lần sau như còn dám đối với chúng ta ra tay hậu quả ngươi biết nam cực khu vực atlantis chỉ chỗ đã tập kết đến từ lam tinh các quốc gia cờ giả hiện viên dơ cao thương đang nghe thâm hải chi tháp mở ra tin tức sau các ũ n g t quốc gia chiến tuyến thống nhất về sau lam tinh các quốc gia đối đại hạ tán đồng cảm giác phi tốc tăng mạnh có thể vừa mới tới thâm hại chi tháp không bao lâu hiện viên dơ cao thương liền nghe thấy chín mươi chín tầng phó bản quan bế lâm giật bị vây ở thâm hại chi tháp bên trong tình huống mấy năm này dù là hiên viên dơ cao thương đang nghe thâm hại chi tháp tình huống đặc biệt sau cũng không nhịn được lông mi liền nhữ lại theo lý thuyết bình thường dưới tình huống phó bản quan bế chỉ có thể có một cái tình huống cái kia chính là phó bản người tham dự phá hủy phó bản bên trong trọng yếu cấu thành bộ phận đến mức phó bản không cách nào duy trì ổn định đến mức phó bản không thể cách nào h u y t r n g n đ ị t h h những g ồ i c h ngày này từ lúc chín mươi chín tầng ngoài ý muốn phong bế về sau lòng của nàng không có một khắc là bông xuống qua nếu là phó bạn không có phong bế nàng đều dự định tự mình vào xem là cái gì cái tình huống rất đáng tiếc mạnh như hiên viên dơ cao thương k h tại các h nào tiến vào tại các phe h cân đối phía dưới bắt đầu khua chiến gõ chống diễn kịch ngay cả sinh hoạt loại các c h ớ c nghiệp giả đặc biệt là sinh sản loại chức nghiệp giả công tác biến càng thêm bận rộn thời gian chiến tranh cần vật tư thật sự là quá mức k h ă n hiếm hứa thịnh thân thể từ mấy năm trước bắt đầu liền không tốt lắm thêm một đoạn thời gian cường độ cao công tác cả người không chịu nổi gánh nặng ngã xuống làm tình các quốc gia cao tầng cho dù lại không n í m được cũng không nhận tâm cùng hứa thịnh nói lâm giật mất tích chuyện đế kinh c u a thị đệ nhất bệnh viện ở dưới ánh tà dương đứng sừng sững lấy chín mươi chín tầng đặc thù trong phòng bệnh lâm quốc đống ngồi tại giường bệnh bên cạnh gọn lấy quả táo lao kka người thân thể này cần phải nhiều hơn bảo trọng a chúng ta hai người này có thể bình yên vô sự gắng gượng qua kia đoạn thời gian cũng phải may mắn mà có ngươi tiểu giật đứa bé kia cũng thật là không biết rõ trước thật tốt cảm tạ cảm tạ lao ca ca ngươi một mạch liền biết vùi đầu và o mạnh trời chiều kim sắc huy quang cho người ta trong lòng cảm giác c ấm áp chính như cái này quốc gia người trẻ tuổi đồng dạng để cho người ta vừa nghĩ tới liền rất vui mừng sợ h y sự kiện xảy ra sau t h ầ n t i ê u một lần bị đẩy hướng nơi đầu sóng n g ọ n gió có thể theo phiêu lượng quốc thời gian kết thúc đại hạ người trẻ tuổi dường như trong vòng một đêm trưởng thành rất nhiều từ xếp hạng trước bảy học phủ nhóm sung phong các trường cao đẳng đám học sinh nhao nhao dấn thân vào gian khổ khai hoang một tuyến bên trong nhân cần trưởng thành, quốc gia cần tài nguyên, không thể đều giao đều các h o một c i k h ô n đại n g ư trường tuổi t đi Cái làm. cái này không, những ngày bình h kia cao đẳng đám hiệu trưởng bọn họ càng là thả ra hào nôn nói là bị thần tiêu ép quá lâu bị ft dự định đứng dậy hoạt động một chút cho đại hạ trưởng cao đẳng bảng xếp hạng thay cái bộ giang ai lâm lao đệ lợi này của ngươi liền nói khắc khí lâm giật hắn là quốc gia anh hùng bảo hộ các ngươi an toàn vốn là chức trách của chúng ta đến mức phía sau câu nói kia ha ha thì càng không tồn tại ngoại địch xâm lấn sắp đến xem như đại hạ nam nhi làm d ũ n g cảm tiến tới bảo vệ quốc gia đứa nhỏ này trở thành chức nghiệp giả thời gian quá ngắn trên thân lại lương đeo quá nhiều đồ vật làm sao có thời giờ đi bận tâm nhân tình gì qua lại cũng là hồi lâu không thấy có chút muốn tiểu tử này hứa thịnh trong con người tăng thương chi sắc càng thêm nồng đậm có thể trên mặt rào rạt hạnh phúc lại càng thêm rõ ràng tự vài ngàn năm trước lam tinh nhân loại ngay tại vì riêng phần mình lợi không ngừng phát động chiến tranh bây giờ làm tinh các quốc gia nhân dân d á t tay chu n g tiến bảo vệ gia viên đại hạ càng là cái kia người dẫn lĩnh cái này thịnh thế không phải liền làm ấy chục đời đại hạ các tiền bối mong đợi sao mỗi người bọn họ đều đang cố gắng thực hiện giá trị của mình đây hết thảy tốt bao nhiêu a i chương năm trăm sáu mươi chiến thần cấp đương đại luyện chương năm trăm sáu mươi chiến thần cấp đương đại luyện hứa thịnh là lâm dật chuẩn bị một tin tức tốt cùng loại với tinh thần thời gian phòng nam cực băng động tại phiêu lượng quốc sự kiện trước là các quốc gia tranh nhau cấp đoạt tài nguyên khi đó quốc cùng quốc quan hệ trong đó phức tạp băng động căn bản là thầy phiên sử dụng tại đại hạ ngồi vững vàng người lãnh đạo vị trí sau các quốc gia quan hệ h ò a hoãn cũng dần dần xu hướng tại tin cậy sau đối nam cực băng động cái này một tài nguyên sử dụng liền không có trước đó như vậy khẩn trương nhưng mà người bình thường sử dụng như cũ n g cần tốn hao điểm công lao đến hối đoái sử dụng thời gian dài lâm dật đâu thì có thể không giới hạn thời gian miễn phí sử dụng đây là làm tinh chức nghiệp giả liên minh nhất trí thông qua quyết định những người khác tạm thời không đề cập tới lâm dật đối lam tinh cống hiến rõ như ban n à y lâm dật hoàn toàn có tư cách này cái này đương nhiên chúng ta lão lâm nhà cả nhà trung điện phạm ta đại hạ người sado cũng giết ngay tại lâm quốc đống cùng hứa thịnh nói chuyện say sữa lúc hứa thịnh trò chuyện linh tinh vang lên nhìn xem trò chuyện linh tinh đi lên điện nhân biểu hiện hứa thịnh theo bản năng nhữ mày hiên viên kinh thương gia hỏa này cho mình chủ động gọi điện thoại bình thường là không có chuyện gì tốt a một bên lâm quốc đống thấy được hứa thịnh vang lên trò chuyện linh tinh sau vừa dự định hỏi một chút chính mình phải chăng cần né tránh thời điểm hứa thịnh liền trực tiếp nhận nghe điện thoại hình chiếu ba d chiếu sáng hơn phân nửa phòng bệnh trò chuyện linh tinh đầu kia là lam tinh tiếng tăm lừng lây chiến thần đội ngũ hiên viên kinh thương sắc mặt ngưng trọng đứng tại trình tiêu mèo già cùng hy nguyện trước mặt khi thấy trình tiêu đám người thân thành lúc hứa thịnh lập tức trên mặt hiện lên vui sướng vẻ mặt căn cứ tiến về atlantis khai hoang đội báo cáo đám đầu tiên tiến vào thâm h ả i chi tháp chiến thần liền có trình tiêu danh tự trình tiêu nhìn qua ôn tồn lễ độ thực tế chiến lược tương đối mạnh hung hãn hắn cùng hy nguyện đều đi ra vậy đã nói rõ đám đầu tiên tiến về thâm h ả i chi tháp các chiến thần tỷ lệ lớn là hoàn thành thông quan hành động vĩ đại h á c h i ê n viên k i n h thường ta nói không sai chứ dù là ngươi không tự mình đi lâm giật tiểu tử kia cũng có thể dẫn theo bọn hắn thông quan thế nào nói nói hứa thịnh phát hiện bầu không khí dường như có chút không đúng không riêng gì hiến viên bình thường ngay cả trình tiêu cùng hy nguyện b ọ n người đều sát mặt nghiêm trọng ngay cả phía sau bọn họ nước khác chiến thần cũng đều là một bộ chú ý cẩn thận bộ dáng yếu đ ớt nhìn chăm chú lên trò chuyện linh tinh màn hình lớn các ngươi đ â y là hứa thịnh lúc ấy liền có dự cảm không tốt thâm h ả i chi tháp là một tòa chưa khai thác đặc thù thí luyện phó bản dạng này phó bản thủ thông tình hình không ổn là chuyện đương nhiên cái này phó bản thường thường cần tiền nhân không ngừng cố gắng mới có thể mở phát ra ổn thỏa nhất thông quan phương thức bởi vậy thủ thông không lý tưởng cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận sự thật cái kia l a hựa à chính là có chuyện không biết nên thế nào nói cho ngươi chính là lâm g i ậ ta h á nghe n được nhà mình nhi t ử danh tự lao lâm cũng không bình tĩnh lập tức từ một bên đem đầu bu lại hiên viên kính t h ư ơ n g ngươi chuyện gì xảy ra nói chuyện ấp há ấp úng ngươi sẽ không phải là muốn nói với ta lâm giật xảy ra chuyện đi dù là đồng thời đối mặt mấy tên chiến thần đều không hề sợ hai khuôn mặt giờ phút này lại hiện lên một vệ xoắn suýt c h i sắc nhìn thấy hứa thịnh hơi kia hư nhựa khuôn mặt hiên viên kính thương là thực sự không đành lòng lại nói cho hứa thịnh lâm giật bị vây ở phó bản bên trong hỏng bét tin tức ở bề ngoài hiên viên kính thương là toàn bộ lam tinh người mạnh nhất có thể hắn chưa hề trở thành qua ổn định lam tinh mấu chốt việc này căn hệ trọng đại thiếu khuyết lâm giật cái này một chủ muốn sức chiến đấu cùng ek giặc người xâm nhập một trận chiến sớm đã định ra an bài chiến lược không hề nghi ngờ sẽ hết hiệu lực thậm chí hứa thịnh không có cách nào làm ra không có lâm giật tác chiến bố trí đến cái này mấu chốt tin tức mỗi nhiều dấu giếm một khắc đều là đối lam tinh không chịu trách nhiệm x o ắ n suýt hiến viên kình thương cắn răng vẫn là có ý định cáo chi lâm giật bị nhốt phó bản tin tức chưa từng nghĩ chữ thứ nhất còn chưa nói ra miệng cái tiêu đạo làm cho toàn bộ lam tinh tín nhiệm quý nhất thân ảnh liền xuất hiện tại hình chiếu ba d trên màn hình thế nào hiến viên tiền bối đại gia hỏa thế nào đều khẩn trương như vậy xảy ra chuyện gì? lâm giật vừa dứt tiếng một đạo xinh đẹp thân ảnh liền bay nào mà đến vọt vào lâm giật ố m ấp. trinh tiêu vạn trọng sơn chu hạ vũ các nước chiến thần trong đôi mắt vẻ lo lắng trong nháy mắt tan thành m â y khói giờ phút này tiến hành linh tinh trò chuyện hy nguyệt ném ra sau đầu cao lành nữ chiến thần n h â n thiết nàng cũng không cần nàng chỉ muốn cảm thụ kia quen thuộc nhiệt độ cơ thể một phen đơn giản hàn huyên sau hứa thịnh minh bạch sự tình mặn g u ồ n cũng may hữu kinh vô hiểm bất quá lâm g ậ t cũng không nói ra tại chín mươi chín tầng cùng một trăm tầng tạo ngộ trước mắt lam tinh các quốc gia lòng người quý nhất lên tới chiến thần cường giả xuống đến bình thường t r ư c nghiệp giả đều huy ra sức c phát h í như mình nhiệt、độ. Nếu để bọn hắn biết độ. để đ ợ được c chư thiên thần mình trong mắt, bất quá một có cũng được mà không có cũng Lam là Lam làm khỏa sao mình mắt, một mà mọi nhóm, muốn. Tinh tại thiên thần trong bất tinh Tinh tất cả mọi người nhóm, làm như thế người không không như nào Như hệ, quá cả vậy cơ hội lâm dật đối hứa thịnh đưa ra ý nghĩ của mình hắn muốn lợi dụng chiến công của mình h ồ i đ ó i hai ngày tại nam cực băng động tu hành tận khả năng tăng lên chính mình thực lực mặt khác lâm dật còn cần hứa thịnh hỗ trợ cân đối một phen tại nam cực băng động cất đặt bên trên một cái chuyện trước linh tinh bên đầu điện thoại kia hứa thịnh nghe xong lời này lập tức vui vẻ n ư ờ i đem lam tin chức nghiệp giả liên minh đối lâm dật vĩnh cựu tùy ý sử dụng nam cực băng động chuyện nói ra nam cực băng động lam tinh chiến thần tất cả đều có c h u nghe thấy cũng đều biết cái này khiến tất cả chiến thần đều chạy theo như vịt nơi tốt đối lam tinh chức nghiệp giả liên minh làm ra quyết định bọn hắn lại không có bất kỳ bất mãn gì đi theo lâm giật lăn lộn qua một đoạn thời gian đối bọn hắn tới nói là thoải mái nhất một đoạn thời gian ai dám muốn có thể được tới nhiều như vậy tư nguyên khang hiếm một hơi đem võ hồn t h ă n g đến m ắ t cấp đừng nói là đem nam cực băng động đối lâm giật miễn phí mở ra coi như đem nơi này quy hoạch thành lâm giật chuyên môn tu lựa tràng nghĩ đến cũng sẽ không có người phản đối chuyện chức linh tinh chuyện không có vấn đề nam cực băng động mở ra đối tượng cơ bản đều là chiến thần cấp cho nên trong động không có thiết chí đồ vật này đến mức n g ư ơ i chuyển chức nhiệm vụ nhường lao chu sắp xếp người giải quyết cho n g ư ơ i à n g ư ơ i phát ra viễn c h ỉ n h tổ đội thỉnh cầu nhiệm vụ nhường người đặc biệt đến soát được được được lại bắt đầu nếu là thần tiêu đám học sinh đem đoạn này Cho chuyện nhìn ở trong mắt lời nói đoán chừng lại sẽ chua còn có để cho người sống hay không lâm g i ậ t tốc độ lên cấp vốn là thần tiêu bên trong yêu nghiệt trong yêu nghiệt biến thái bên trong biến thái người tuổi còn trẻ thành cựu hợp đạo cấp bậc chí cao pháp tắc không nói làm chuyển chức nhiệm vụ cũng muốn an bài chuyên môn đ ồ n đội một bên chu hạ vũ gật đầu cười biểu thị việc này đại hạ chức nghiệp giả liên minh bao hết các vị vì không chậm trễ lâm giật tăng lên đẳng cấp nhường lâm giật trong thời gian ngắn nhất đem đẳng cấp nâng lên làm về lính đánh thuê như thế nào chu hạ vũ s o u lưng đến từ các quốc gia chiến thần nhau nhau đứng dậy tiến lên lính đánh thuê còn không có làm qua nghe có ý tứ ta làm đi theo lâm giật đại lão lăn lộn cái võ hồn m ắ t cấp mấy ngày thời gian chỉ làm ta mấy chục năm đều không có năm chắc làm xong chuyện giúp lâm giật đại lão làm nhiệm vụ có cái gì ta đi liền ngươi có thực lực là a lâm giật đại lão nhiệm vụ ta bao hết ngươi bỏ m ờ i mấy tên chiến thần cấp cho soát nhiệm vụ cảnh tượng cho dù là hứa thịnh cũng không cảm tưởng qua lâm giật ra hỏa này lực ảnh hưởng lại kinh khủng tới trình độ như vậy chương 561, đ a duy độ gấp rút tiếp viện chấn kinh thế giới đại hạ tốc độ chương 561, đ a duy độ gấp rút tiếp viện chấn kinh thế giới đại hạ tốc độ lâm giật trở về nếu như toàn bộ lam tinh đều cao hứng chuyện vui có thể để lâm giật không nghĩ tới chính là chính mình bất quá là đi nạ mị dục tinh đi một lượt đến lúc này một lần a lại tiêu hao mấy ngày khoảng cách xích cầu dẫn người rời đi v ớ i lúc đi qua thời gian m ộ ư ơ i ngày nói cách khác lâm giật tiếp xuống chỉ có hai thời gian m ư ơ i ngày tại nam cực trong động băng tu hành lấy tăng lên chính mình thực lực nam cực băng động là cái đặc thù không gian vị diện cung tinh thần thời gian phòng tương tự thiết lập có thể nhường tiến vào bên trong người tối đại hóa lợi dụng thời gian tận khả năng tăng thực lực lên có thể thiên địa này vật vật bên nào không phải mâu thuẫn tập hợp thể có phương diện tốt tự nhiên cũng sẽ có khuyết điểm nam cực băng động vì sao chưa từng đối bình thường chức nghiệp giả mở m ra vì sao tiến vào nam cực băng động vé vào cửa là có tương đối cao thu hoạch khó khăn đại hạ điểm công lao cái này cùng nam cực băng động tính chất có quan hệ tại cái này đặc thù không gian bên trong cái gì cũng không có cái ó này g chỉ l t cường n giả đẳng cấp trên cơ bản đã xuất đầy chỉ có thể tìm kiếm pháp tắc lĩnh ngộ độ bên trên đột phá từ đó nhường thực lực của mình nâng cao một bước đối cái này cường giả tới nói nam cực ban động là cái hiếm có chỗ tu luyện có thể đối thực lực tương đối thấp xuống chức nghiệp giả tới nói liền vô tác dụng bên trong không có quái vật không có có thể khai thác tài nguyên ở tại bên trong tiên là thuần túy lãng phí thời gian đối có được chư thiên tri ban thưởng lâm giật tới nói nam cực băng động chính là cái phúc điệp trong khoảng thời gian này đến lâm giật không ít kinh nghiệm chiến đấu tràn ra kinh nghiệm có thể nói là kinh khủng tới cực điểm đối đầu s giặc người xâm nhập thời điểm lâm ưu thế nhưng là thi thố tài năng đại lượng tử linh sinh vật trên chiến trường soát tới không ít vậy đen quái ngự kinh nghiệm toàn bộ chiến trường càng là sử dụng lâm ưu p ụ trợ kỹ năng một chút nói không khóa trường liên bàn luận trợ công cọ đến kinh nghiệm đều là một cái tương đối kinh khủng chỉ số càng đừng đề cập tại thâm h ả i chi tháp nội bộ đánh bại bột thu hoạch kinh nghiệm thâm h ả i chi tháp bên trong b ộ t mỗi một cái đều là mạnh hơn bình thường chiến thần biến thái lâm dật không gần như chỉ ở thông quan thời điểm tiến hành mấu chốt chuyển vận cái này thâm h ả i chi tháp bên trong tám chín phần mười b ộ t đều là lâm dật bổ đao cái này cùng nhau đi tới kinh nghiệm còn có thể thiếu đi tiến vào nam cực băng động thời gian bên trong lâm dật có thể đem tự thân có tất cả lĩnh ngộ độ không đủ chín mươi chín phần trăm chi cao pháp t ắ c sử dụng ngộ đạo điểm thêm đến chín mươi chín đồng dạng có thể sử dụng đại lượng điểm kỹ năng cùng đại hạ tệ đem tất cả nắm giữ kỹ năng toàn bộ thêm đến cầm trú thậm chi là tiến h thời gian không đợi người sớm một chút đem tất cả có thể tăng lên thuộc tính tăng lên tới cực hạ liền có thể sớm một chút rời đi nam cực băng động tại lam tinh bên trên tìm kiếm tăng thực lực lên cơ duyên biết được lâm giật tố cầu sau hứa thịnh đầu kia là tương đối ra sức lập tức ban bố đối nam cực băng động tiến hành cải tạo đấu thầu công trình nam cực băng động bởi vì đặc thù thuộc tính cùng hưởng thụ đám người nội bộ cũng không thiết lập thứ gì ăn uống ngủ n g h ỉ gì gì đó chiến thần cường giả cơ bản đều có thể tự mình giải quyết vì để cho lâm giật sớm một chút bắt đầu tu luyện đại hạ nổi danh đội công trình cơ hồ là cướp đi đón hứa thịnh ném ra tiêu không đến một phút hiệu suất cao nhất hiệu đại hạ lôi hỏa đội công trình liền hoàn thành phương án thiết kế tài liệu mua sắm cùng nhân viên điều hành thành công cầm xuống tiêu sau đó sử dụng đại hạ tiên tiến nhất phương tiện chuyên trở sẽ tại nam cực trong động băng tạo dựng chuyển chức linh tinh vật liệu đều vận chuyển tới hiện trường người vốn là tại nam cực lâm dật nghĩ đến một loạt công trình hoàn thành cần không ít thời gian chính là cùng nhà mình v ụ mẫu nhiều thông hội thoại mới tiến về nam cực băng động mênh mông băng sơn chốt sâu ít hai lui tới chi địa ẩn nấp lấy một tỏa vạn năm hầm băng càng đến gần cái này hầm băng địa phương cùng phong lôi quấn lấy hạt tuyết càng thêm bén nhọn hàn phong gạo thét càng là thê lương nó dường như có linh tính. đang khuyên lui tiến về nơi đây tất cả kẻ yếu hầm băng bên ngoài thân mang nặng nề á o giáp lam tinh liên minh chức nghiệp giả tại trong gió tuyết đứng thẳng dưới mũ giáp mơ hồ có thể thấy được hai con người lộ ra hàng quang dường như so cơ thấp càng thêm lang liệt bao khỏa chặt chẽ á o giáp khó nén bọn hắn quanh thân phát ra túc s á t chi k h í những thủ vệ này người thực lực đều không thấp đều tại bắt chuyển phía trên thậm chí đa số đều đạt đến cựu chuyển trình độ đ ỗ n g nhiên trong gió lạnh bọn thủ vệ nắm chặt vũ khí trong tay không hẹn mà cùng nhìn về phía bầu trời xa xăm một giây sau vừa đến nam cực băng động lối vào lâm giật l i ê n bị mấy đạo hàn mang ngăn cản bước chân tiến tới cái kia các vị ta không thể vào sao lam tinh chức nghiệp giả liên minh không phải xác định ta có thể miễn phí tiến vào cái này nam cực hầm băng a thực sự không được ta tốn chút điểm công lao mua thời gian cũng được làm thủ vệ tại phiêu linh t u y ế t lớn bên trong thấy rõ người tới hình dạng sau lập tức thu lại vũ khí đồng thời đối người tới cung kính thi lễ một cái lâm giật đại ma vương cái này nghĩ đến cái kia danh tự sớm đã vang vọng toàn bộ lam tinh cái thứ hai thí luyện tri tháp đều là đại lão ngài ra tay các quốc gia cường giả mới có cơ hội tiến vào bên trong ngài đối lam tinh cống hiến ai dám không thừa nhận lâm giật đại nhân ngài nói đùa Cái này n a mỗi cực động chỉ cần có công băng băng trăm động ngài nghĩ đến, ngài tùy thời đều có thể tiến. Đang nói đây, lôi hỏa đội công trình trên trăm tên đội viên, hùng dũng ai vệ khí phép hiên ngang từ trong động đều đây, đội đội đi thời thể hỏa khí phép lôi ai tùy từ ra. m vệ người bọn họ trong miệng đều tại vui vẻ thảo luận vừa rồi công trình cho một chỗ địa điểm đặt mua một cái c h u y ể n chức linh tinh không phải việc khó gì khó khăn là trong thời gian cực ngắn cho thứ này lắp đặt tốt cũng hoàn thành điều chỉnh thử đừng nói nam cực băng động trông coi ngay cả lâm giật đều cảm thấy có chút c h ấ n kinh hắn là nhìn tận mắt hứa thịnh công khai đấu thầu nam cực băng động công trình khoảng cách hứa thịnh cho thư ký của mình hạ đạt mệnh lệnh này đi qua cũng không đủ nửa giờ a lâm giật cùng phụ mẫu cũng không thông quá lâu điện thoại cũng liền nói nhường hy nguyệt về nhà bồi bồi lâm mẫu khắp nơi dạo chơi sự t ì n h đại khái mười mấy phút dáng vẻ tăng thêm từ hạt lạn t ị ệ t di chỉ bên ngoài phi hành thời gian tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn hai mươi phút a cứ như vậy mấy phút đấu thầu hoàn thành không nói lôi hỏa đội công trình còn có thể đem sống cho làm xong đừng nói là nam cực băng động trông coi ngay cả lâm giật chính mình cũng bị cái này khoa trương đại hạ tốc độ cho khiếp sợ đến anh em các ngươi xong việc nam cực băng động trông coi nhìn xem vài phút trước vừa tiến vào đội thi công toàn bộ đi ra lúc ấy liền không nhịn được hiếu、kỷ. áp sát tới hỏi đội thi công đội t r ư ở n g h kia nhất định phải a cũng không nhìn một chút lần này công trình cho ai làm đây chính là ta đại hạ đệ nhất thiên tài lâm g i ậ t a việc này không chỉ có phải nhanh chúng ta lôi hỏa đội công trình a còn không lấy m ộ s u chủ đánh đa duy độ gấp rút tiếp viện ta lâm g i ậ t chương năm trăm sáu mươi hai tân cấp kỹ năng mới lại không phải gân gà cái này không phải phụ trợ kỹ năng chương năm trăm sáu mươi hai tân cấp kỹ năng mới lại không phải gân gà cái này không phải phụ trợ kỹ năng nói không cảm động là không thể nào một phen chân thành tha thiết cảm t ạ kia là đi không nổi liên l ô i hỏa đội công trình các đội viên một phen nhường lâm giật cảm thấy cực độ thoải mái dễ chịu vì đại hạ tương lai từ bỏ kia vô số người khao khát thượng vị thần thần vị đông nhiên liền không đáng đáng tiếc tiến vào băng động quá trình tương đối thuận lợi vô tận đen nhánh cùng vô tận âm lãnh tạo thành nam cực băng động tất cả chỉ có viên kia từ mạng in giờ a ít chuyển chức linh tinh có thể cùng trong động băng lóe ra nhàn nhạt quang huy đưa tay đặt ở chuyển chức linh tinh bên trên chuyển chức nhiệm vụ lại lần nữa bắn ra phía trên là lâm giật thất chuyển tiến độ xâm nhập hàng nguyên chưa hoàn thành lam tinh người thủ vệ chưa hoàn thành thu thập vật liệu hoàn thành nếu không phải d ư ớ i cơ duyên xảo hợp được đến hải thần tri tâm sợ là chuyên trách nhiệm vụ còn phải lâm dật chính mình đến móc ra cực đạo không gian hà nguyên n g hai mươi tám tầng thư mời sau lập tức dựa theo chu hạ vũ chỉ thị gây dựng chính mình vượt qua đội ngũ đồng thời quang minh phó bản danh tự cùng nhập khẩu định vị rất nhanh liền có ba tên thân ở las v e g a s chiến thần phát khởi cùng lâm dật tổ đội xin lâm dật không có k h á c h khí lập tức đồng ý xin gia nhập tổ đội cũng mở ra đội ngũ tài nguyên cùng hưởng công năng đem hà nguyên thư mời cùng hưởng tới ba vị đồng đội kia ba vị đồng đội kia là dị thường khắc khí không chút nào cho lâm dật lên tiếng nói cảm ơn cơ hội gia nhập tổ đội trước tiên liền gửi đi một câu rất vinh hạnh cùng lâm giật đại lao tổ đội mời lâm giật đại lao chiếu cố nhiều hơn cho không người làm công không nói còn cảm tạ cố chủ cái này chuyện tốt nói ra ai mà tin a lâm giật bên này tương đối thời gian đang gấp tình huống ba vị trợ giúp lâm giật soát nhiệm vụ chiến thần là biết tiếp xuống ba vị chiến thần tay chân không có bất kỳ cái gì nói nhảm quyết định thật nhanh tiến vào phó bản nương tựa theo đối phó bản h i ể u rõ cùng thực lực bản thân cường đại ngoại giới vẹn vẹn đi qua nửa giờ ba vị chiến thần liền hoàn thành hà nguyên hai mươi tám tầng thông quan nhiệm vụ đồng thời là lâm giật thu được hà nguyên ba mươi hai tầng phó bản kinh hồn đoàn t tại hàng nguyên 28 t ầ n g phó bản tiến hành thời điểm lâm dật đồng thời mở ra một cái khác tổ đội lần này gia nhập đội viên là nằm ở vạn giới chiến trường bên trên pakistan chiến thần pakistan cùng đại hạ quan hệ vốn là coi như không tệ t h ú n g chi lâm dật còn từng tại mặt khác hàng nguyên phó bản trợ g i ú p qua pakistan người trẻ tuổi đẳng cấp tại lv 3 0 0 trở lên thị huyết quái trùng không khó đánh giết có thể nghĩ chặn đánh giết đầy đủ m ộ ư ơ i cái cũng không dễ dàng thị huyết quái trùng nhất tộc số lượng cực kỳ to lớn chất lượng lại không cao bình quân đẳng cấp đại khái chỉ ở cái lv hai t ả hữu lv tại ba t trở lên cơ hồ muốn giết đủ hàng ngàn con khả năng đụng tới một cái nhiệm vụ này đâu bình thường chức nghiệp giả tiếp đến đều sẽ cảm thấy tương đối phiền thoái thị huyết quái trùng nhóm đơn thể thực lực s á t thực rất bình thường bọn hắn không có cứng rắn áo giáp cũng không có tấn manh hành động tốc độ có thể bọn hắn lại nương tựa theo cực kỳ khủng bố số lượng tại vạn giới chiến trường bên trên trở thành tương đối khó giải quyết tồn tại nắm giữ lục chuyển đỉnh phong thực lực dưới tình huống mong muốn hoàn thành nhiệm vụ này cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên chiêu mộ có đầy đủ thực lực vạn giới chiến trường tay chân hiệp trợ khả năng đã cam đoan tự thân an toàn lại hoàn thành nhiệm vụ được người cùng người là không giống làm nhiệm vụ này người là lâm giật lời nói vậy cũng chỉ có thể dùng nhẹ nhóm để hình dung. lâm dật vỡ vụn t h lờ quốc c âm mưu cứu lam tinh ở trong nước lửa riêng này điểm cũng đủ để cho những cái kia yêu quý lam tinh cùng quốc gia mình c ấ t cường giả cảm kích h ố n g chi lâm dật còn mở ra tòa thứ hai thí luyện chi tháp tại cái này hai đại quang hoàng gia chỉ dưới vạn giới chiến trường bên trên ngoại trừ không cách nào điều động canh gác nhân thủ còn lại cơ hồ đều gia nhập đối thị huyết quái trùng săn giết hành động bên trong tất cả chức nghiệp giả đều tại tận khả năng mở ra đường nhìn tới lờ vợt tại ba trăm trở lên tinh anh thị huyết quái trùng liền sẽ đem đánh giết cơ hội nhường cho cùng lâm dật tổ đội pakistan chiến thần thị huyết quái trùng tộc trưởng mọi người trong nhà ai hiểu a ngay tại hôm qua chúng ta thị huyết quái trùng vẫn là bình thường chức nghiệp giả không dám trêu t r ọ n g phiền thoái ai biết tỉnh lại sau giấc ngủ trời s ố n a chính là lam tinh đám người kia hôm nay liền cùng uống lộn thuốc dường như chưa từng có đoàn kết bắt lấy chúng ta thị huyết quái trùng nhất tộc ken kết chính là làm a đám người này quả thực là r ế t đỏ cả mắt từ nam thiên môn chặt tới bồng lai đông đường ánh mắt cũng sẽ không làm s ừ n g sốt không có nháy một chút còn tận chọn chúng ta nhất tộc tinh ánh chặt cho ta dọa đến đó là ngay cả đêm đi đường ước chừng khoảng bốn mươi phút thời gian làm tinh người thủ vệ nhiệm vụ thành công hoàn thành xâm nhập hà nguyên n g ba mươi hai tầng phó bản nhiệm vụ gần như đồng thời hoàn thành nếu không nói vẫn là chiến thần cường giả đáng tin cậy đâu thất chuyển nhiệm vụ bên trong hai cái cứ như vậy nhanh như điện chớp hoàn thành được nhắc nhở lâm g i ậ t lập tức đưa tay một lần nữa cất đặt tại chuyển chức linh tinh bên trên chuyển chức tiến độ lại lần nữa bắn ra xâm nhập hà nguyên n g hoàn thành làm tinh người thủ vệ hoàn thành thu thập vật liệu hoàn thành chúc mừng ngươi chuyển chức thành công ngươi đã tiến giai tới thánh ma đạo sư thất chuyển ngươi thu được mới kỹ năng chủ động chúc phúc tinh thần của ngươi thuộc tính cùng thuộc tính thêm điểm ích lợi tăng lên không phải chúc phúc thứ độ gì cái này nghe xong đi lên chính là phụ trợ kỹ năng danh tự a lâm giật chợt cảm thấy tê cả ra đầu tiếp xuống nhưng là muốn cùng e sắc nhất tộc khai chiến a không cho một cái thực dụng tính sát thương kỹ năng thế nào cùng xích cầu ngày cương mặc dù cảm giác thao đản có thể lâm giật như cũ nhẫn mại tính tình mở ra chính mình kỹ năng bảng trúc phúc loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc nhất giai khắc hệ trúc phúc hệ tiêu hao không ngâm sướng thời gian không thời gian c ù n đồ hai giờ hiệu quả có thể đem tự thân có dư thừa điểm kỹ năng tặng cho mục tiêu trước mắt nhiều nhất có thể tặng cho kỹ năng điểm số một điểm làm mục tiêu đem một loại cầm chú mới thêm đến cầm chú cấp bậc lúc người sử dụng có thể đạt được phản hồi hiệu quả các c h i ề u không gian thuộc tính tăng lên mười phần trăm có thể không hạ n được ra thế nào nói sao chúc phúc kỹ năng này chậm nhìn có chút gân gà nhưng phản hồi hiệu quả lại có thể xưng lịch thiên được ban cho phúc mục tiêu một khi thu được căm chú mới liền có thể cho lâm giật mang đến cực kỳ khủng bố tăng lên chính là cái này tặng cho số lượng tiêu hao năm trăm điểm kỹ năng ngươi chúc phúc thành công thăng đến nhị giai ngươi thu được mới kỹ năng hiệu quả đơn lần tặng cho kỹ năng điểm số lượng tăng lên đến mười điểm tiêu hao hai nghìn điểm kỹ năng ngươi chúc phúc thành công thăng đến tầm giai ngươi thu được mới kỹ năng hiệu quả đơn lần tặng cho kỹ năng điểm số lượng tăng lên đến một trăm điểm tiêu hao năm nghìn điểm điểm kỹ năng n g ư ơ i c h ú c phúc thành công thăng đến tư giai n g ư ơ i thu được mới kỹ năng hiệu quả đơn lần tặng cho kỹ năng điểm số lượng tăng lên đến một nghìn điểm tiêu hao mười nghìn điểm điểm kỹ năng n g ư ơ i c h ú c phúc thành công thăng đến ngũ giai n g ư ơ i thu được mới kỹ năng hiệu quả đơn lần tặng cho kỹ năng điểm số lượng tăng lên đến hai nghìn điểm tiêu hao năm mươi nghìn điểm điểm kỹ năng n g ư ơ i c h ú c phúc thành công thăng đến lục giai người thu được mới kỹ năng hiệu quả đơn lần tặng cho kỹ năng điểm số lượng tăng lên đến năm nghìn điểm tiêu hao một triệu điểm, điểm kỹ năng người trúc phúc thành công thăng đến cầm chú người thu được mới kỹ năng hiệu quả đơn lần tặng cho kỹ năng điểm số lượng tăng lên đến hai mươi điểm chúc một người đem trúc phúc kỹ năng tăng lên đến cấm chu cấp bậc sau thu được mới bị động hiệu quả t ứ phúc liên tiếp tứ phúc liên tiếp nhưng cùng được b a n cho phúc mục tiêu cùng hưởng thuộc tính thu hoạch được một phần trăm các hạng thuộc tính cực đại nhất nhiều nhất điệp ra một trăm tầng ngươi cho ta nói đây là phụ trợ kỹ năng chương năm trăm sáu mươi ba s giặc c h i biến chương năm trăm sáu mươi ba s giặc c h i biến ngang cấp đối thủ đ ỏ sức trừ bỏ kỹ năng tính đa dạng cùng tính thực dụng bên ngoài trọng yếu nhất chính là thuộc tính cao thấp liền dùng hy nguyện cùng trình tiêu quyết đấu đến nêu ví dụ hai người cùng là nắm giữ trí cao pháp tác chiến thần cấp cường giả đều có được một đường tu luyện được tới kỹ năng trình tiêu là một thiên tài không giả có thể tìm ra thường thiên tài thu hoạch tài nguyên cơ bản chỉ đủ đem chính mình bản mệnh kỹ năng thêm đến cấm chú cũng không phải là mỗi cái chức nghiệp giả đều là lâm giật dạng này biến thái có được gần như vô hạn điểm kỹ năng lấy đem chuyển trước sau khi thành công kỹ năng mới thêm đến cấm chú cấp bậc l i ê n kỹ năng tính đa dạng tới nói k h i nguyện càng lớn một bậc nàng có được một cái khác chức nghiệp thương đâu sư nắm giữ lấy một bộ khác kỹ năng tại thuộc tính đại khái ngang hàng dưới tình huống hai người khai chiến rõ ràng hy nguyện phần thắng phải nhiều tại song phương đều chỉ có một bộ kỹ năng lời nói liền phải nhìn thuộc tính cao thấp nắm chặt trong tay n ắ m đ ấ m lâm giật có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào không có cái gì là so vượt cấp chiến đấu đồng thời chiến thắng đối phương thoải mái hơn chuyện sở dĩ cùng đẳng cấp cùng tự thân huyết mạch mang tới siêu cường thuộc tính xích cầu có thể đối địch mà không rơi vào thế hạ phòng lâm giật bằng vào hoàn toàn là đa dạng hóa cao dai kỹ năng đọc lấy trên mặt bảng kỹ năng chú thích lâm giật thậm chí có thể cảm giác được lực lượng khổng lộ trong cơ thể hắn mẻ lên chút nào nói không khoa trương dù là đẳng cấp liền dừng lại tại thất truyền lâm giật cũng không nhỏ nắm chắc đem xích cầu ho ông long trói mắt bạch quang liên tiếp tự lâm giật trên thân sáng lên liên miên không ngừng tham dự nhiều lần chiến dịch cũng lấy thực lực tuyệt đối thông quan thâm h ả i chi tháp lâm giật đã không rõ ràng chính mình đến tột cùng tràn ra nhiều ít điểm kinh nghiệm lóa mắt thăng cấp đặc hiệu cho tòa này băng lanh động vật tăng thêm h à o quang không ngừng lấp l ó e thăng cấp đặc hiệu cho đến lâm giật đẳng cấp đến cấp 280 về sau mới ngừng lại được giờ phút này lâm giật kích động có chút muốn run dày tại cái này mạnh được yêu thua quy tắc tàn khốc thế giới bên trong không có chuyện gì là so tăng thực lực lên càng có thể để cho lòng người vui vẻ nếu không phải muốn đem đến tiếp sau kỹ năng toàn bộ tăng lên đến tiến hóa sau cấm chú cấp bậc lâm g i ậ t khẳng định sẽ nhanh chóng rời đi cái này nam cực băng động ở xa mấy chục vạn dặm bên ngoài một khỏa đen nhánh tinh cầu bên trên ngay tại phát sinh xưa nay chưa từng có tai nạn t o à này n tinh cầu bên trên sinh vật chẳng ai ngờ rằng hòa bình mấy trăm năm tinh cầu giờ phút này lại sẽ lại lần nữa lâm vào hỗn loạn tương bừng bên trong thỉnh thoảng tính lấp lóe lôi quang chiếu sáng cả phiến thiên địa đen nhánh trong biển rộng sóng cả không ngừng quần quật lấy gầm thép điện quang sáng lên trong nháy mắt đó có thể chiếu sáng một phương thiên đ i ệ mượm cái này ánh sáng nhạt, nhìn thấy tại x u n g mãn cánh chim bọc vào khô g ầ y thân thể lộ ra cực kỳ đột ngột có thể đạo thân ảnh này chỗ tản ra cảm giác c áp bách cực kỳ khủng bố thật dài chim trên mặt đều là treo tức cùng k i n h thường tay hắn nắm tản ra ưu tử c h i quan g pháp trượng mà đứng dường như một tòa không cách nào vui vẻ thái sơn một đạo cường tráng thân ảnh quỳ xuống ở trước mặt của hắn người kia toàn thân sung mãn cơ bắp bao khỏa tại cứng cõi lân r i á p bên trong đỉnh đầu một đôi đứt gãy sừng rồng tại đỉnh đầu một đôi đứt gãy sừng rồng tại đỉnh đầu một đôi đứt gãy sừng rồng nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ có chút không cam lòng à là hối hận hôm nay quyết định sao hai á c h trong mắt lóe ra quỷ dị chỗ này t ự chi mang cảm giác gáp bách mạnh mẽ ép phía sau hắn một đám sinh vật hình người đều làn nín hơi đứng yên xích cầu dãy rồi lấy mong muốn đứng người lên nhưng thể nội không ngừng trôi qua sinh cơ cùng điên cuồng ăn mòn thân lực luôn có thể đem hắn thật vất vả n h ấ t lên lực lượng toàn bộ tháo bỏ xuống đầu này chúa tề s g i ặ t tinh cầu vô số cái quang cảnh vương giả cũng không còn cách nào giống lúc trước như vậy ngạo nghệ xử xứng, xứng thậm chí chật vật có chút giống chó nhà có tang ha, ha hai ếch đúng không thật sự là mở rộng tầm mắt ta đúng là có chút hối hận có thể hối hận cũng không phải là không có bằng lòng ngươi nói lên điều kiện thượng vị thần can thiệp hạ vị diễn chuyện xích cầu vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến lại phát sinh ở trên người mình xích cầu hối hận cũng không phải là bị thai ách lưu tại s giặc tinh cầu bên trên thần thức chỗ đánh bại hắn đang hận chính mình không có có thể nghe theo lâm giật đề nghị là tinh cầu của mình n h ư một con đường sống không có có thể cùng lâm giật kề vai chiến đấu cơ hội nhìn qua vì mạng sống không thể không quỳ đổ vào thai ách thần thức sau s giặc các con dân xích cầu để không nổi chút nào hận ý trong lòng độc lưu lại chỉ có tràn đầy thua thiệt hắn không thể bảo vệ cẩn thận tinh cầu của mình cùng con dân n h ư n g những con dân này làm ra lựa chọn thống khổ ta xích cầu chính là tôn quý tổ long tại thế giới của ta bên trong ngoại trừ long thần đại nhân không có một vật có thể làm ta túi đầu xưng t h ậ n người cái này xấu xy si sinh vật muốn cho ta xích cầu là ngạch hán có thể hắn thực lực có hạn tại tuyệt đối cường g i ả trước mặt hắn duy nhất có thể bảo trì chỉ, chỉ có tôn nghiêm của mình nói còn chưa dứt lời một cái đầu bình một tiếng rơi xuống đen nhánh bông dương đại hải bên trong lòng g i hẹp hòi thai ách tại hạ vị diện đã mất mặt hắn có thể nào cho phép một cái nho nhỏ xích cầu như thế làm l ụ c với hắn cho nên không có nhường xích cầu nói xong lời nói này hai ách liền pháp trượng vung lên trực tiếp chém xuống xích cầu đầu kinh lôi thỉnh thoảng tiếng mưa rơi tí tách toàn bộ edd r ạ c tinh cầu trừ bỏ kia oanh minh lôi ầm cùng đập b ọ t nước âm thanh bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh xích cầu thân thể mất đi trèo chống sau c h ậ m d ã i hướng phía biển cả rơi xuống chẳng biết lúc nào sẽ hoàn toàn biến mất tại, tại tinh cầu này hiện tại edd r ạ tinh cầu thuộc về ta ngươi có thể thế nào pháp trượng vung lên một đạo đủ mấy trăm mét phẩm chất lôi điện ẩm vang điện xuống hướng phía xích cầu thân thể truy kích mà đi. trước trước hai á c h biểu hiện ra thủ đoạn đến xem một kích này sao mà kinh khủng xích cầu thân thể chỉ sợ là đã hóa thành dưới biển sâu bụi bặm tất cả quy s á t s i ậ p tinh cầu nhóm sinh vật tại lôi quang rơi xuống một nháy mắt đều là run d ẩ y lên bọn hắn không phải không c ó khí chỉ là biết được mình cùng hai á c h ở giữa trinh lệnh không muốn làm phí công phản kháng mà thôi ai có thể nói rõ mặt biển đen nhánh h ạ đến tội cùng t r ô n giấu bao nhiêu s i ậ p sinh vật thi thể đương nhiên hai ếch đại nhân ngài là thượng vị thần chúng ta vốn là ứng quỷ sát n g i đến mức xích cầu tên kia hắn chuyện không muốn làm ta đến dẫn mọi người làm thế nào các vị cùng ta cùng một chỗ ở trên vị thần dẫn đầu dưới một khối xâm nhập xâm lam tinh a chỉ cần thượng vị thần đại nhân hài lòng ed dạc tinh cầu về sau vĩnh hưởng thái bình ed dạc tinh cầu người đứng thứ hai h ắ c hiểm con d ữ tận mà nặng nghề mai rủa ở trong đám người đứng lên nhàn nhạt l ô i quang không cách nào đem trên mặt hắn ghê tởm toàn bộ chiếu chiếu ra đến ed dạc toàn thể con dân đều tận mắt nhìn thấy tại xích cầu cùng thai ách chiến đấu bắt đầu trước giờ h ắ c hiểm cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa liền mặt mũi tràn đầy đình lọt đứng ở hai ách đầu kia chương năm trăm sáu mươi bốn làm tinh mạnh nhất hoàng hữu bàng hữu điện kỹ năng muốn phạt Trước như mạnh nhất Hoàng u muốn điểm kỹ năng p h ạ thế p là lực có chút nhãn lực độc nhãn thông trí minh đáo, đề, ra kiểm gia hòa này, thỏa thỏa phản đồ. Như thế mặt giày vô s ỉ g i a hỏa là ý đồ thông qua cùng thai ách quan hệ ngồi lên s giặc tinh cầu đầu một thanh ghế xếp quả thực là s giặc tinh cầu vô cùng nhục nhã viên này lâu dài ở vào trong bóng tối tinh cầu văn minh phương diện xác thực lạc hậu có thể sinh hoạt tại trên viên tinh cầu này sinh vật cơ hồ đều là người trọng tình trọng nghĩa xích cầu vị vương giả này thu phục toàn bộ tinh cầu bên trên tất cả sinh vật ngồi lên s giặc tinh vương vị đến từ từng t ừ cái bộ lạc sinh vật đối xích cầu hoặc nhiều hoặc ít đều có ý kiến có thể bọn hắn là phục xích cầu không vì cái gì khác cũng bởi vì xích cầu là s giặc tinh cầu sinh vật nhờ một thượng vị thần đến chúa tể cái tinh cầu này tính là gì ngươi một cái phản bội t ộ c nhân phản bội vương phản đồ muốn thông qua vô ngưỡn ngựa phương thức thượng vị cái này đây tính toán là cái gì trong lòng có giận lại không cách nào ngôn ngữ hai ách bày ra đứt gãy t h ự lực coi như cuối cùng toàn bộ s g i tinh cầu con dân tính mệnh cũng không cách nào chống cự bọn hắn có thể làm chỉ có chờ, chờ. chờ đợi một cái biến số xuất hiện chờ đợi một cái đủ để đánh bại thai ách cường giá xuất hiện mười lăm ngày q u a n cảnh rất nhanh mất đi tại cái này trong lúc đó lam tình đã xảy ra rất nhiều sự tình nhóm thứ hai tiến vào thâm hải chi tháp chiến thần tại hiên viên kình thương dẫn đầu dưới lấy tốc độ cực nhanh thông quan thâm hải chi tháp phó bản từ điểm đó mà xem cũng không thể nói rằng hiên viên kình thương trước mắt mạnh hơn lâm d ậ t nhóm thứ hai tiến vào thâm hải chi tháp các chiến thần sử dụng chỉnh tiêu lưu lại kinh nghiệm sách lâm d ậ t mỗi lần tại thâm hải chi tháp bên trong bạo ngược một thời điểm tại n h ê u đều sẽ ba nghìn hai i l mươi giật lăm năm một năm này lam tinh xuất hiện một vị thiên tài đứng đầu hắn chẳng những bằng vào sức một mình cưỡng ép phá vỡ vạn mép biển sâu đối một đám chiến thần hạn chế càng lạ là, là thâm hại chi tháp thuận lợi thương quân cống hiến mấu chốt lực lượng Thực p、so、lâm, lâm, lâm, lâm dật tại thứ ó c h tám chuyển cùng đệ cựu chuyển về sau thu hoạch đủ mạnh lực kỹ năng lại hao tốn đại lượng đại hạ tệ cùng điểm kỹ năng đưa chúng nó đều tăng lên đến tiến hóa cấm chú cấp bậc chỉ là lâm giật từ lúc từ nam cực băng động sau khi ra ngoài tựa như biến thành người khác dường như bằng hữu điểm kỹ năng m u ố n phạt 10.000 đại hạ tệ hối đoái một chút ba o a ta lâm giật người nào trên tay của ta mặc dù không có sách kỹ năng nhưng ta có thể để ngươi nắm giữ đại lượng điểm kỹ năng liền một câu muốn hay không ta lâm giật người nào a danh dự của ta ngươi còn lo lắng sao từ nam cực băng động sau khi ra ngoài lâm giật liền về tới ạ t l a n g t i s di chỉ, thâm hải chi tháp lối vào chỗ tại đây có thật nhiều chờ đợi tiến vào thâm hải chi tháp thu hoạch tài nguyên chiến thần cấp cái khắc c ờ giả bọn hắn bị giới hạn thí luyện chi tháp nhập tháp quy tắc bởi vậy chỉ có thể ở đ â y chờ cái này nhường lâm g i ậ t thấy được cơ hội buôn bán lựa chọn bán ra mình có thể thông qua c h ú c phúc kỹ năng chuyển di điểm kỹ năng chính tiêu cùng mèo già tại tiếp vào lâm g i ậ t trò chuyện sau có chút bán tín bán nghi điểm kỹ năng giao dịch việc này cũng không phải là cái gì chuyện hiếm lạ chỉ có điều đại gia giao dịch điểm kỹ năng đều là thông quan q u y ể n chủ phương thức tiến hành giao dịch đồng thời đồng dạng giao dịch số lượng cũng sẽ không rất lớn lâm dật bán ra điểm kỹ năng giá cả cũng là rất lương tâm chính là cái này lượng cùng giao dịch phương thức có chút quá mức nói nhảm duy nhất một lần cho hai mươi điểm đó là cái gì khái niệm a nhiều như vậy tài nguyên như đều chứa đựng tại một cái quyển t r ụ c bên trong như vậy quyển t r ụ c này không chút gì khoa trương đủ để khiến chiến thần cường giả vì nó đánh nhau tàn nhẫn lâm giật tín dự không thể chê đại hạ danh tiếng đi tăng thêm cùng lâm giật ở chung thời gian lâu như vậy tiểu tử này cũng chưa hề từng nói láo mèo ra cùng trình tiêu mới có thể ngựa không ngừng vó đổi u tới hiện trường chỉ là vừa tới atlantis di chỉ chỗ bọn hắn liền thấy đời này đều không dám tưởng tượng qua một màn tiểu tử này nhìn thế nào có chút là lạ hắn có phải hay không tiến vào nam cực băng động quá lâu thời góc cho đông lạnh hỏng vạn trọng sơn trong hai mắt tràn đầy vẻ nghĩ hoặc nhìn lâm giật tựa như là nhìn người xa lạ đồng dạng khó nói ta thấy thế nào tiểu tử này hiện tại tựa như cái hoàng n h u dường như người xem một chút kia trào hàng điểm kỹ năng n g ư khí c h ậ m c h ậ m không có làm cái mười mấy hai mươi năm hoàng n h u sao có thể nói chuyên nghiệp như vậy t r ì n h tiêu đi theo phụ hòa nói tỉnh táo cường đại hiệu suất làm việc cực cao c là lâm giật cho đại hạ các chiến thần lưu lại cố hữu ấn tượng hôm nay tận mắt nhìn thấy lâm g ậ t chơi lên trào hàng một chuyến này hai người là thật trong thời gian ngắn khó mà tiếp nhận hai người nghĩ tới lâm g ậ t lâm g ậ t bị nam cực trong động băng cái gì đồ không sạch sẽ đoạt xá cũng không cảm tưởng lâm dật là được đến có thể giao dịch điểm kỹ năng kỹ năng chủ động tiểu tử này nói hắn là bây giờ đại hạ người mạnh nhất cũng không chút gì quá đáng không đúng lam tinh người mạnh nhất cũng được à thế nào người mạnh nhất còn làm bên trên hoàng n g u ta ngược lại thật ra không ít nghe trong học viện viện trưởng nói tiểu tử này là chuyện gì đều muốn làm đến tốt nhất chẳng lẽ lại cái này hoàng n g u cũng ở trong đó liệt kê không thể a cái này lam tinh mạnh nhất hoàng n g u nói ra cũng không dễ nghe a trình tiêu cao mày cước ép đang thay đổi chính mình đối lâm dật cố hữu ấn tượng nửa ngày về sau mới ung dung mở miệng k h phải n è o già ngươi không có phát hiện chúng ta chú ý điểm có chút không đúng sao tiểu tử này trong tay có nhiều như vậy điểm kỹ năng cũng không muốn lấy cho chúng ta lưu thêm chút lại bán cho quốc gia khác chiến thần tiểu tử này là cảm thấy chúng ta móc không ra nhiều tiền như vậy sao đi cũng đừng xoắn suýt nhiều lắm mau chóng tới nhìn một cái hai giờ sau lâm giật trúc phúc kỹ năng làm lạnh hoàn tất tại trình tiêu lần đầu tiếp thu được lâm giật trúc phúc nhìn bảng bên trên thêm ra hai mươi điểm kỹ năng về sau hoàn toàn sợ ngây người hắn một tay lấy ngay tại kiếm tiền lâm giật kéo tới tiểu tử ngươi trên tay còn có bao nhiêu điểm kỹ năng ta muốn hết ta cũng không muốn hỏi ngươi tiểu tử đến tột cùng là làm thế nào đạt được mặc kệ tiểu tử ngươi trên tay có nhiều ít ta muốn hết Lâm giật trăng phải chương ó c u năm trăm sáu mươi lăm lam tinh không muốn người biết quá khứ chương năm trăm sáu mươi lăm lam tinh không muốn người biết quá khứ phóng nhãn toàn bộ lam tinh điểm kỹ năng cái này đồng tiền mạnh sức hấp dẫn có ai có thể cự tuyệt đây chính là thật tăng thực lực lên có thể thành tựu i chiến thần cơn ư giả ai lại là chỉ dựa vào thiên phú liền có thể đạt tới cấp độ này không là gan nhiệm vụ lấy ở đâu nhiều như vậy điểm kỹ năng đem bản mệnh kỹ năng thêm đến cấm chú cấp bậc có thể giao dịch điểm kỹ năng sức hấp dẫn khó có thể tưởng tượng rất nhanh nhóm đầu tiên từ lâm giật trên tay mua được điểm kỹ năng đồng thời thành công đem kỹ năng tăng lên đẳng cấp các chiến thần cấp tốc trở về lần này lâm giật không phải cần làm cái gì hoàng hưu chi tiết chúc phúc kỹ năng này thời gian cung độ có chút ít dài tại nam cực trong động băng chờ đợi hai cái xung quanh lâm giật chứ đem chuyển trước sau nắm giữ kỹ năng trình độ lớn nhất tăng lên bên ngoài trong í c h lũy l đại điểm năng thời lượng gian o mấy ngày i n kế tiếp lâm giật bên hai tất nhiên tràn ngập mấy câu nói như vậy đại lão điểm kỹ năng còn gì nữa không bán ta chút giá tiền thương lượng là được chỉ có năm ngày lang tinh sẽ nên đón trong lịch sử mạnh nhất tự nhiên lâm giật nằm tại linh duyệt không gian bên trong suy tư việc này cùng lúc trước so sánh khác biệt chính là hắn sớm đã không có trong lòng lo lắng năm ngày này bên trong hắn có thể đem điểm kỹ năng phân phát cho làm tinh đông đảo chiến thần nói cách khác hắn hoàn toàn có thể đem thuộc tính của mình tăng lên một trăm cùng xích cầu một trận chiến có thể nói hoàn toàn không có bất ngờ thậm chí lâm giật có chút chờ mong chư t i ê n và giới tam giới lục đạo mỗi một giới mỗi một đạo đều có vô số đồng vị diện tinh cầu một khoả tinh cầu mong muốn đưa thân thượng tầng chỉ có thu hoạch những tinh cầu khác tài nguyên chủ nhân việc này ta có hiểu biết lâm g ậ t suy tư lúc c h i ế ngao s ủ n không g i n phen n một lớp lẻ, g a Xu lung mang ba lay đi ra. lòng, theo tổ từ vị đó đi chiến ứ n g k Lam trong i Chiến, đối với phương diện này, thật là có qua hiểu n ngàn năm long Ngao phương này, h lịch thật mấy là láo có sử qua õ n g a c h i ế t r o n mắt tràn đầy khiêm tốn chi sắc từ lúc trở thành lâm giật chiến s ủ n g ở tại lâm giật chiến s ủ n g không gian sau ba đầu lão long chứng kiến lâm giật quá nhiều bí mật thưa vị thần thân lực gì gì đó những lao gia hỏa này căn bản liền chưa nghe nói qua long thần đại nhân cam tâm tình nguyện mặc cho lâm giật thúc đẩy nguyên nhân bọn hắn cuối cùng là lý giải người trẻ tuổi kia cũng không phải vật trong ao đi theo hắn tái hiện lòng tộc ngày xưa huy hoàng không nào có đơn giản như vậy đi theo hắn long tộc có thể đạp vào cao độ trước đó chưa từng có thậm chí có thể trở thành chân chân chính chính thần ngao chiến một tiếng này chủ nhân không còn là làm thủ hộ long thần đại nhân bị ép buộc lá mặt lá trái mà là pháp tắc nội tâm thần phục long tộc cổ tịch bên trên từng ghi chép qua t ư ờ n g quan nội dung lâm giật nhẹ gật đầu gia hiệu ngao chiến tiếp tục nói đi xuống chuyện muốn ngược dòng tìm hiểu tới mấy chục vạn năm trước khi đó lam tinh bên trên vẫn chưa có người nào loại các loại sinh vật hùng mạnh đem lam tinh mảnh đất này toàn bộ chia cắt khác biệt chủng tộc ở giữa co chiến đấu tại mấy chục vạn năm trước mặt trăng đồng dạng có sinh mệnh chỉ có điều trên mặt trăng sinh vật không có lam tinh cường đại như vậy hai cái tinh cầu khai chiến mặt trăng tự nhiên không cách nào ngăn cản lam tinh xâm lấn chủ nhân ngài như biết có tinh cầu ý chí như thế lời giải thích như thế cái hiếm có danh từ đừng nói là lâm giật ngay cả ngao liệt ngao hồn hai vị lao gia hỏa cũng không từng nghe nói lâm giật một cái không đến hai mươi người trẻ tuổi đi đâu nghe nói đi cái gọi là tinh cầu ý chí nói trắng ra là là toàn bộ tinh cầu sinh vật ý chí vui vẻ phồn vinh cùng đê mê x a s u ố t tinh thần đều là tinh cầu không cách nào trốn tránh hai cái giai đoạn liền lấy lam tinh tới nói lam tinh sở sinh sống đại bộ phận nhân loại cùng sinh vật khát cầu hòa bình lam tinh ý chí chính là nhu hòa chính là an phận ép g i ặ tinh cầu bên trên sinh sinh vật sống không cách nào bị thỏa mãn bọn hắn khao khát nhiều tư nguyên hơn lấy tăng thực lực lên theo đổi mình mướn dạng này tinh cầu ý chí chính là hiệu chiến lam tinh bất cứ sinh vật nào đều không thể phát giác tới điểm này hiệu chiến tinh cầu ý、chí. lại không ngừng tới gần mục tiêu của mình nhu hòa an phận tinh cầu thì sẽ cùng những tinh cầu khác giữ một khoảng cách cái này cùng ta quan tâm chuyện có vẻ như không có bất cứ quan hệ nào à lâm giật hít mắt hưởng thụ lấy linh việt mô p h ỏ n g chân thật xoa bóp công năng chủ nhân đây chỉ là cái giới thiệu ta cho ngài nói tiếp đi tinh cầu bên trên sinh tồn sinh vật trình độ nhất định có thể ảnh hưởng tinh cầu ý chí tinh cầu ý chí cũng tương tự có thể phản tác dụng tại sinh vật một khi tinh cầu ý chí x a suốt tinh thần hoặc là tiêu vong kia viên tinh cầu này cũng liền khoảng cách hủy diện không xa nga chiến sinh động như thật giảng thuật lên chính mình tại long tộc cổ tịch bên trên trô mắt thấy ghi chép thời điểm đó lam tinh cùng mặt trăng đều có hiếu chiến tinh cầu ý chí kết quả là hai cái tinh cầu càng đến gần càng gần cho đến hai cái tinh cầu bạo phát xung đột chính diện mặt trăng ý chí bị lam tinh đánh tan không có tinh cầu ý chí mặt trăng chỉ có thể vĩnh thế vòng tại lam tinh bên thân biến thành không có điều kiện thai ngén sinh mệnh tử tinh cho nên chủ nhân ngài cung s giặc tinh một trận chiến kết quả tỷ lệ lớn là s giặc tinh cầu diệt vong khi đó lam tinh nắm giữ càng cường đại hơn tinh cầu ý chí tinh cầu bên trên liền sẽ sản xuất càng nhiều càng hiếm hoi hơn tài nguyên liền có thể đưa thân hạ một cái cấp bậc vật cạnh t i ê n trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh t không nghĩ tới tự nhiên p h á p tắc lại cũng có thể dùng cho tinh cầu ở giữa chiến tranh thế giới này thật sự là tàn khốc có thể giặc nói tới nạn mỹ dục tinh có được làm tinh không cụ bị tăng lên thái sơ p h á p tắc lĩnh mộ động nguyên lực việc này lâm g i ậ t cũng rốt cục có thể hiểu được lâm g i ậ t nhẹ gật đầu công nhận ngao chiến lời giải thích sau đó hãn tâm niệm vừa động mở ra bảng thuộc tính của mình p h á p tắc giao diện lâm g i ậ t chức nghiệp pháp sư cựu chuyển p h á p tắc lĩnh mộ tình huống vĩnh h ẳ n g hợp đạo một trăm phần trăm vận mệnh sơ k u y chín mươi chín phần trăm chân lý sơ k u y chín mươi chín phần trăm vô hạn sơ k u y chín mươi chín phần trăm bất hủ Hợp đạo, 100%, hư khuy, hôn đạo, đ 100%, vô, sơ khuy, 99%, ộ từ sơ khuy 99 sáng sinh, sơ sơ sơ khuy thái sơ phát tác, trung yên, sơ khuy, hủy hồi, hợp thái pháp luân đầu, trung 99% 99%, tác, thái pháp diện, đạo, tác, t mở 66.1%, 66.1%. yên, khi kỹ năng bị động tiến hóa sau lâm g i ậ t góp nhặt đại lượng nộ đạo điểm đặc biệt là tại nam cực băng động dừng lại cái này mười lăm ngày thời gian hắn ngang tàng một hơi đem chính mình nắm giữ tất cả pháp tắc lĩnh nộ độ đều thêm tới 99%. Cái 566, nghĩa phụ đánh ta, lại đánh ta nhưng à y k i n k h thuộc mà những đ hoạt động này chủ đề căn bản là vây quanh ra mắt điểm này triển khai thần tiêu xem như đại hạ thứ nhất trường cao đẳng học p h ụ đám học sinh áp lực kia là nhỏ không được một chút căn bản là không có nhà mong con hơn n g ư ờ i n h ì n nữ thành phượng các gia trường bằng vào hài tử lực ảnh hưởng sớm vượt qua về hưu sinh hoạt lao nhân đi chỉ cần rảnh rỗi liền sẽ bắt đầu quan tâm trong nhà hài tử hôn nhân đại sự dù là nhà mình hài tử còn rất trẻ mới đầu thần tiêu gia thuộc đặc biệt hoạch trong vùng các gia trường cảm thấy lâm giật phụ mẫu sẽ rất cao lãnh thời gian dài ở chung xuống tới phát hiện hai người này a chỗ tốt n ấ t ngay thương cho chuyện a làm ba mẹ đều sẽ rất kích động hỏi tham lâm quốc đống hai vợ chồng giáo dục lý niệm lâm giật tuổi con trẻ trở thành lam tinh lãnh tụ cấp nhân vật không thể nghi ngờ là vô số nhà dài trong suy nghĩ dễ hiền có thể lam tinh dân chúng đều thông qua đài truyền hình tiếp xong thấy được nữ chiến thần hy nguyện công khai tỏ tình cũng liền không có hy vọng xa v ở i những cái kia không thiết thực được hứa gì từ giang thành đi qua không cần thời gian quá dài ta liền tới đây ta còn tưởng rằng giật ca hắn bận bịu không dành thấy ta cho nên cũng liền không có có ý tốt hỏi cho chuyện linh tinh bên kia trương sơn hắc hắc cười khúc khích liền kia hiểu chuyện tình nghe hứa thanh phương đều có chút ngượng ngùng đều do tiểu giật đứa bé kia bình thường cũng không thế nào liên hệ ngươi quay đầu ta làm ngươi mặt nói rõ ràng nói nói k ế tại thúc trò đem gì gì gì gì địa chỉ của mình công bố sau lâm giật trước tiên cùng phụ mâu noi muốn về nhà tin tức đồng thời cũng đã nói muốn cùng bạn học cũ gặp một lần ý nghĩ giang thành truyền thống đại s ả n h bên ngoài hăng hái một đôi người trẻ tuổi sóng vai mà đi giang nhã ngươi nói giật ca hiện tại như vậy trâu rồi ta toàn lực đánh hắn một quyền có thể hay không cho hắn thanh máu đánh dụ ném g n một cái trên mặt cô gái duy trì điểm tĩnh nụ cười bên người bạn học đoán chừng là không nghe vào nửa phần mảnh khảnh lông mi theo gió chập trờn như nước trong con ngươi tràn đầy hoài niệm c h i sắc kết hợp bên trên gương mặt nhàn nhà tường đỏ không khó suy đoán trong nội tâm nàng lo nghĩ là người phương nào nhìn thấy giang nhã không đáp lời nói trương sơn lộ ra vẻ nghi hoặc giang nhã ngươi có phải là không thoải mái hay không đang muốn giải thích lúc một đạo kình phong lướt qua hai người trước người sau đó tại hai người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong một chiếc khoa học kỹ thuật cảm giác m ư ờ i phần ước chừng hơn m ộ mươi mét chiều dài tàu chiến dần dần hiện hiện tại hai tầm mắt của người bên trong linh duyệt giải trừ ẩn thân công năng mở ra hạng u a n thuyền một đạo anh tuấn thân ảnh trợt hiện hai vị nhờ xe không đại hạ cảnh nội là không cho phép tư nhân điều khiển bất kỳ phi hành khí lâm giật cùng linh duyệt xuất hiện lập tức hấp dẫn giang thành người chấp pháp chú ý lực coi như bọn hắn cầm lấy vũ khí hướng lâm g ậ t vị trí chỗ ở tới gần tới khoảng cách nhất định sau bọn hắn thấy rõ ràng linh d u ệ t trên thân hạ một chỗ đánh g ấ u thần tiêu Lại như g ó ngó từ t ầ n trên xuống n tiêu tới cấp g ờ i kia đến, không cần phải để ý đến, cũng không không đến, để đến, cần cũng ý thế ư c c á quản. nguyên Huynh như đại hạ người chấp pháp, bọn hắn chính nó. Như Xem xoay làm, Lâm một mục mẹ hạ chấp pháp, thể thật chờ chỗ, chú h đại đối đi đệ, tại với Giật cái có tốt t là lễ bổng phi hành tàu chiến ngươi lâm giật suy tư sau một lát nhẹ gật đầu xem như thế đi nghèo già đem linh duyệt giao cho lâm giật sau liền không có muốn trở về dự định nói là đưa cho lâm giật cũng không đủ có muốn hay không đi lên nhìn một cái tiếng nhất định a mẹ nó huynh đệ châu trường sơn vui vẻ nhảy lên thần tiêu hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh giang nhã khuôn có thể một n ư ờ gặp lại lâm giật tuyệt đối là giang nhã một năm tròn đến cao hứng nhất t h u y ệ n có thể nàng lại sợ chính mình lưu lại kia đoạn tỏ tình sẽ để cho hai người lâm vào lúng túng quan hệ đông nhiên xuất hiện người n h ư n g nàng hoàn toàn lâm vào bối rối thế nào lúc này mới bao lâu không thấy a không nhận ra ta giang nhã đỏ mặt túi đầu mơ hồ không do nói lời nói ta ta đông nhiên tầm mắt bên trong nhiều một tay cùng một khối ghi chép linh tinh n g ư ờ i linh tinh nhìn qua viên kia quen thuộc thu linh tinh giang nhã mặt càng đỏ hơn nàng thậm chí cảm thấy đến lâm giật là muốn rũ sạch quan hệ giữa hai người một giây sau thân thể của nàng không bị khống chế trôi lơ lửng tại một cô mắt thường không cách nào bắt giữ lực lượng tác dụng dưới giang nhã thân thể mềm mại chậm rãi dâng lên bay vào linh duyệt hạm trong khoang thuyền sau một khắc linh duyệt t r u n g quanh cảnh tượng chán nản biến hóa thư vô quan cảnh biến thành sạch sẽ phòng khách ngồi đi đã lâu không gặp ngươi tiến bộ là thật c h ậ m à, t r ư ơ n g sơn lâm giật búng tay một đôi sofa chống giông xuất hiện tại hai người sau lưng sau đó một cô n u hòa lực lượng đem hai người nhẹ nhàng ép tới trên sofa trương sơn ngượng ngùng gãi đầu cho giật ca mất thể diện ta cái này tiến bộ à, đúng là một lời khó nói hết dù sao ta chính là cái người tầm thưởng sao có thể cùng giật ca so về sau trương sơn vốn định nói chính mình về sau nói ít một chút cùng lâm giật là huynh đệ lời nói miễn cho cho lâm giật mất mặt thời điểm lâm giật lại một quyền đánh vào trường sơn ngược huynh đệ một trận nói cái gì đó làm huynh đệ sẽ để cho ngươi cả một đời là người tầm thường lâm giật một quyền rơi xuống trương sơn biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết sắc mặt đỏ lên đắm chìm trong tại n g ự a n g ù n g bên trong giang nhã nhìn thấy một màn này còn tưởng rằng là lâm giật ra tay q u á ác đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm trương sơn phải chăng còn tốt thời điểm trương sơn lại kích động nhảy dựng lên nào tới lâm giật trước mặt ca không đúng không đúng nghĩa phụ công nếu không vứt bỏ sơn nguyện bái làm nghĩa phụ a cái này tình h u g ì giang nhã chưa tiếp n g ộ trương sơn chẳng lẽ bị đánh cho váng một quyền này x u ố n ớ i lại cho hắn đánh hưng phấn như vậy giang nhã đ ồ n g học ta cùng ngươi giảng n g ư ơ i dám tin sao vừa mới giật ca cho ta một quyển s a u ta bảng bên trên trực tiếp thêm ra hai vạn điểm kỹ năng a hai vạn cái gì ba nghĩa p h ụ đánh ta nghĩa p h ụ van ngươi lại nhiều đánh ta mấy quyển mẹ nó ngươi lại cái này t i ệ n dạng lao tử thật đánh ngươi